Chương 525, không góc xuất thiên kiếp bà canh bổ. Chương 525, không góc xuất thiên kiếp bà canh bổ. Vương Cơ viện ra thứ nhất căn cứ, đem thứ nhất căn cứ, thứ hai căn cứ bản nguyên thạch tấm tưởng thu nhập rồi chữ vật pháp bảo. Cái gọi là bản nguyên thạch tấm tưởng chính là tạo dựng gã không gian lúc, cơ sở nhất cấm chế khác hóa chỗ, không có gì có thể đổ vật thoát thực vào hư tồn đại, á không gian cũng là như vậy. Hắn đứng ở trong thiên địa này. Bầu trời có chút âm trầm, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù đấu pháp nơi lần tránh mở phàm nhân hội tụ thành trấn, nhưng sơn dã trong lúc đó cũng có thể nhìn thấy một ít thôn xóm gặp rồi trước đây chiến hỏa tác động đến. Máy móc quân đoàn đã bắt đầu toàn diện thu về, cho dù cuối cùng mất xuống mấy chục vạn, hơn trăm vạn đại cơ giới thể, đối bọn họ tiểu phân đội mà nói, cũng không tính là thứ bị thiệt hại. Máy móc quân đoàn kinh nghiệm chiến đấu, cùng tiên nhân giao thủ ghi chép, cùng với đời sau máy móc quân đoàn kỹ thuật thay đổi phương hướng, những thứ này quý giá số liệu đều đã bị mổ đan tồn chữ lên. Hô, Vương đạo trưởng nổ ngụm trọc khí, khiến cái này chuyện tại trong óc quét rất độ kiếp, phi thăng đây là tu sĩ tha thiết ước mơ thời khắp đúng không hắn mà nói, lại giống là nước chảy thành sông, dễ như trở bàn tay chuyệt tốt. Rốt cuộc hắn đã độ kiếp 2 lần, lần thứ 2 lúc đã viên mãn vượt qua thiên kiếp, gánh vác thiên phạt chỉ là tại trước tiên môn bị trì điểm một chút rơi, hiện tại là hắn lần thứ 3 độ kiếp. Hắn đây đời thứ 2 càng cường đại, cũng càng viên mãn, thậm chí còn nhiều cùng thiên tiên đối chiến đấu pháp kinh nghiệm, nắm giữ tiên giới công pháp, có mấy món tiên bảo hộ thể. Nay nếu đều không thể thuận lợi độ kiếp, vậy liền bây giờ nói không đi qua. Vương đạo trưởng hiện tại vấn đề là như thế nào dẫn tới thiên kiếp. Thiên kiếp tử không phải vung chi tới tới. Vương Cơ huyền đột nhiên ngồi xếp bằng, thả lỏng tâm thần, giải trừ đối với đạo cảnh áp chế, phía sau hiển hiện tăng hoa, lực tràn ngập ngũ khí, đạo khu hữu dậy rồi điểm điểm hào quang, trong lòng nhiều một chút suy nghĩ. Hắn nhìn về phía phía đông chân trời, mấy chiếc kiêu bạo thuyền chưa đi xa. Nay tu hành giới các cao thủ thì chú ý tới Vương Cơ Huyền bản thể hiện thân, nhưng bọn hắn đoán không được Vương Cơ Huyền sau đó phải làm cái gì. Phương Bắc, lễ tệ chiến đấu đã có một kết thúc. Cơ giới thể nhóm toàn diện triệt thoái phía sau, còn sót lại ám giáo đồ hướng thiên chạy mạnh, muốn đi tìm tên kia ám giáo chấn thiên. Trong thiên địa này còn dư lại những kia số lượng đông đảo, chưa bỏ được tản đi tu vi đai tản tu, đang mỗi nhà phường trấn phủ cận du đảng. Bọn họ muốn xác định các đại tông môn nói đại kiếp là có hay không đã tới. Rốt cuộc mỗi cái tán tu bước lên con đường tu hành cũng không dễ dàng. Mọi người này thần tu vi tới thì mười phần gian nan. Võng Tiên Quốc phụ cận phát sinh đại chiến, bọn họ không biết cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy đám mây biến sắc sau đó lẫn nhau dây dưa đôi bình. Những thứ này cùng Vương đạo trưởng thì không có quan hệ gì rồi. Vương Cơ Huyền ngồi yên lặng, không bao lâu liền tiến nhập nội đạo chi cảnh. Phía sau tam hoa bắt đầu tụ đỉnh đạo phận, mà ba cố đạo vận tại hắn nguyên thần vẫn luôn quanh không ngừng lại. Nơi đây cũng không phải là ba cái chưa đều, mà là lấy đạo làm chủ. Phạm Chấn viên mãn, giống như trên trời tình đấu, bây giờ dễ như trở bàn tay. Vương Cơ Huyền khẽ miệng lộ ra không màng danh lợi mỉm cười. Cái loại cảm giác này lại tới. Một hơi gió mát từ hắn quanh người đang đi, như là ở trong thiên địa bốn tẩu bẩm báo. Phía trên đột nhiên xuất hiện mây đen bắt đầu quay cuồng, mà giữa thiên địa vừa lắng lại không lâu linh khí lần nữa phu trào. Vương Cơ huyền cảm giác, trong mây dường như nhiều một đôi trong mắt. Kia đôi mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm địa nhìn chăm chú hắn. Thiên kiếp đã tới, độ kiếp tứ thủy. Cùng lúc đó, xa xa bay đi bảo thuyền bên trên, chư tu sĩ đều bị nơi đây rung chuyển thu hút. Phi Thăng, là vị kia đạo hữu tại độ kiếp phi thăng. Tại sao lại tuyển tại lúc này độ kiếp? Thái Diệp đạo trưởng nhíu mày hỏi, trong mắt ẩn cần khó mà che giấu. Một bên có tiên la tán tiên rơi xuống, Trầm Giái nói, hắn sợ không phải muốn lợi dụng phi thăng cơ hội, vòng qua tiên môn, do phi thăng đại tiếp dẫn đi tiến lên dưới, từ đó tránh né ám giáo đến tiếp sau truy sát ta. Thái Diệp đạo trưởng đối với tiên giới sự tình không hiểu rõ lắm. Hắn bội hỏi, dám hỏi tiên bối, Thiên La cùng ám giáo tổng bộ bất đô tại tiên giới sao? Hắn đi tiên giới làm sao chênh né? Cái này, tiên giới nơi vô cùng rộng lớn. Nại Tán tiên nhẹ nhàng nhếch môi, nói rõ sự thật. Với lại Thiên La cùng ám giáo chủ yếu là nhắm vào tiên giới bên ngoài các tu giới cùng chân giới. Trong tiên giới, có Bác Đại Tiên cùng, đây mới thực sự là đỉnh tiêm thế lực, Thiên La cùng ám giáo tổng bộ Cũng chỉ là tương đương với một phương tiên cung lực lượng. Thái Diệp đạo trưởng mặt lộ giận mình, chẳng lẽ thiên đạo không cách nào quán thúc tiên giới trừ cao thủ, cho nên muốn theo tu giới cùng chân giới tới tay, ảnh hưởng phi thăng chi tiên. Bần đạo vẫn đúng là không rõ ràng việc này. Lời ấy sai rồi. Lại có tán tiên nghe vậy rơi xuống đến, cười nói: "Tiên giới tiên nhân, nguồn gốc từ phi thăng giả chẳng qua 1 2 phần 10, nguồn gốc từ tiên giới bản địa thành tiên người 8 9 phần 10. Tiên giới có tiên linh chi khí, tại tiên giới tu hành đó là làm ít công to. Do đó, thiên la cùng ám giáo, chủ yếu vẫn là quay chúng quanh trật tự hai chữ tại làm ân ý." Thái Diệp đạo trưởng trong mắt phần lớn là hâm mộ, nói như vậy, chúng ta mỗi nhà nội môn đệ tử nếu có thể sinh ở tiên giới, nói không chừng muốn ra một nhóm lớn tiên nhân. Ha ha ha. Sao có thể đơn giản như vậy, tiên giới cũng là nhiều đau khổ. Nếu không có tiên cung hoặc là tiên cung thuộc hạ thế lực che chở, rất dễ dàng ăn bữa nay lo bữa mai. Ồ, có nữ tu hỏi, tiên giới hẳn là thì có ma tu tàn sát bừa bãi. Đó cũng không phải, chẳng qua có hai ba gia tiên cùng, thực chất bên trong thì cũng ma giáo không sai biệt lắm, chỉ là sẽ đem cấp bốc đốt giết nút trong lễ nghiễng liem xỉ sau đó, tỉ như kia thú thần cung, còn có ám thần cung. Thái Diệp đạo trưởng hỏi: Tiên cung vì sao tự dương gần cùng. Đạo hữu có chỗ không biết à, những thứ này tiên cung tiền thân, có rất nhiều tiền tiên thần linh cùng hậu thiên thần linh, tiên giới thì phát triển mấy cái đại kỷ nguyên, hiện nay kỷ nguyên chính là vì tu sĩ nhân tộc là chủ, nhưng những thứ này tiền cung trong ẩn dấu không biết bao nhiêu đỉnh cấp cao thủ, đều là phía trước mấy cái kỷ nguyên lưu lại đỉnh tiêm thế lực. Mỗi cái kỷ nguyên cuối cùng đều sẽ có vô lượng lượng tiếp, tiên giới sẽ xảy ra linh đồ thán, 3000 thế giới chính là chỉ các nơi tu giới cùng chân giới, cũng sẽ bị tiên giới lượng tiếp ảnh hưởng, hàng loạn sinh linh tử vong. Nghe nói, thiên thăng lượng tiếp tại 60 vạn năm sau rồi sẽ giáng lâm, cũng không biết cụ thể là khi nào. 60 vạn năm. Chúng ta tán tiên có thể sống 2, 3 vạn năm cũng không tệ rồi, chân tiên thì sống không quá 12 vạn năm a. Sớm không có chúng ta chuyện gì, ngươi còn muốn công việc mấy vạn năm? Đại thừa chẳng qua 3000 tuổi thọ, ngươi nhìn xem các vị phàm nhân đạo hữu, người ta nói cái gì a? Hai vị tiền bối, ngài có chút mạo phạm. Ha ha ha. Hai vị tán tiên lẫn nhau đấu võ mồm, bảo truyền trên không khí cũng biến thành càng thêm hòa hợp. Nguyên bản đối với con đường phía trước còn có một chút sầu lo mỗi nhà tu sĩ, giờ phút này thì dần dần an tâm tiếp theo. Sáu vị tiên la tán tiên kỳ thực có chút mừng rỡ. Cái đó tuần tra tiên sứ không có quan hệ gì với bọn họ, cũng không phải một cái chỉ huy hệ thống. Trận chiến này mặc dù ly kỳ khúc chiết, mạo hiểm kích thích, nhưng kết quả cũng không tệ lắm, cái này tu hành giới tuyệt đại bộ phận chính đạo cao thủ đều bị thiên la hấp nhất, ít nhất năng lực bù vào ba nhà phân đường nhân viên điểm công hiến. Không cần nhiều để, nhất định có thể có một số lớn doanh thu. Chớ có chủ quan. Trong sáu người tương đối vững vàng nữ tử kia nhịn không được truyền thành nấp nhở. Còn có một tên ám giáo chân tiên trốn ở thiên ngoại, chúng ta không muốn cách chân trời quá gần, sau đó tiên linh con đường vừa khôi phục liền ngay lập tức rời đi. Được, sáu người riêng phần mình truyền thanh. Nay chân tiên bị sợ vỡ mật, ta gặp hắn hướng giới này, bên ngoài hư không xa xa bỏ chạy rồi, nhất thời bán hội sợ là rất khó trở về. Mục tiêu của hắn hẳn là vị đạo hữu này mới đúng. Chậc, các ngươi nói, như vậy kỳ quái nói bạn rốt cục là từ đâu mà đến? Ai biết được. Chúng ta sáu cái riêng phần mình đem tiên tốc hướng một phương hướng tản đi, làm hết sức xa rõ sẽ đi. Được, giữ vững tinh thần, mấy canh giờ sau có thể rời đi. Ầm ầm. Phương xa mây đen quẩn quện truyền đến tiếng sấm rền, một cú quần quật thiên uy ở trong tiên điệu tóe khắp. Sinh linh không hiểu run rẩy, tu sĩ nói tâm dung chuyện. Bảo thuyền trên mỗi nhà cao thủ xuất ra rõ xét loại pháp bảo, thi triển các loại đứng xa nhìn thuật pháp, xa xa nhìn chăm chú một màn này đối với bọn hắn mà nói, bất luận cái gì một hồi thành tiên tiên kiếp, đều là vì chính mình tích lũy độ kiếp kinh nghiệm tuyệt hảo cơ hội, tùy tiện không thể bỏ qua. Sáu vị tán tiên cũng chiêm một tia tâm thần tại Vương Cơ nơi chỗ, bọn họ cũng ngị xem xét lần này độ kiếp thành bại. Thứ nhất trong căn cứ, Mẫu Đan dựa vào ghế, nàng gần như hoàn mỹ nhân tạo thân hình, bị bao khỏa tại tu thân y phục tác chiến bên trong, diễn lại đẹp đến từng milimet nữ tính vẻ đẹp. Mộ Đan trong mắt có tán không tới sổ lo đối với nhà mình lão bản có thể thành hay không tiên, Mộ Đan một chút cũng không lo lắng. Theo suy đoán của nàng, nhà mình lão bản hiện tại thành tiên xác suất là 98% còn lại 2% lưu cho Thiên Đạo đột nhiên rút điên kiệu này cực nhỏ xác suất sự kiện. Mộ Đan giờ phút này chô blo, nhưng thật ra là Thiên Đạo có thể biết gây sự. Tại nàng hiện tại suy tính bên trong, Thiên Đạo hiện tại tổng cộng có 3 cái mô hình, bản thể Thiên Đạo, ám giáo Thiên Đạo, thiên la Thiên Đạo. Bản thể Thiên Đạo không sẽ cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Nó là tiên đạo bản thể, là do vật chất, quy tắc, sinh linh ý thức 3 cái tiến hành cộng hưởng, sinh ra loại ý thức thể ại Mộ đã lấy được Hỉ Nạp Văn Minh cổ lão trong tri thức, đã từng giới thiệu qua một loại siêu việt, tập thể phi thăng siêu phàm sinh mệnh, tồn tại, vừa, vũ trụ ý chí. Tất cả vũ trụ không giờ khắc nào không tại tiến hành trao đổi thông tin. Vô cùng có khả năng, những kia loại tinh thể chính là đủ loại, thần kinh, cơ nguyên, tất cả vũ trụ đang tiến hành nào đó tự hỏi, chỉ là tiểu này tự hỏi xảy ra tần suất, cần dùng càng lớn thời gian đơn vị tiến hành tính toán. Hỉ Nạp Văn Minh từng khẳng định, vũ trụ tồn tại ý chí, cổ ý chí này không cách nào bị các con sinh vật bắt cùng đã hiểu. Mẫu Đan đem những lý luận này tương tự đến tiên giới, chân giới, hư giới tu tiên hệ thống, rất nhanh phát hiện, Thiên đạo bản thể vô cùng có khả năng cùng loại kiểu này vũ trụ ý chí. Vì vật chất, quy tắc, sinh linh ý thức ba cái tồn tại của mình, cho nên Thiên đạo bản thể cái này khái niệm vốn là thành lập. Sau đó chính là ám giáo tiên đạo cùng thiên la tiên đạo đủ loại dấu hiệu cho thấy, hai cái này thiên đạo ý thức thể, số liệu, liên hệ lẫn nhau lập trường tương đối. Theo Mẫu Đan hiện giai đoạn tu tập được số liệu, hai cái này thiên đạo ý thức đã chia ra cùng nhà mình lão bạn trao đổi một lần. Về phần cụ thể làm sao, Mẫu Đan còn cần tiến một bước đi xa mình và đi tiên giới về sau, phương diện này số liệu hẳn là sẽ càng thêm dễ dàng đạt được, mẫu đan này ba cái mô hình có thể hoàn thiện. Mẫu đan hay là rất chờ mong. Mẫu đan nghĩ như vậy, nàng đấy mắt sổ lo cảm giác biến mất rất nhiều. Nàng chăm chăm vào màn hình lớn bên trong vương cơ huyền động tác, quan sát đến khiết vận cơ vận động tĩnh, tiện thể sưu tập một chút cùng độ kiếp tương quan các hạng số liệu chỉ tiêu. Như thế, khoảng lại qua nửa canh giờ. Khiết vận cơ bạn thành hình, ở giữa xuất hiện một nguồn vòng xoáy, vòng xoáy bên trong nổi lên lam tự sắc lôi đỉnh. Vương cơ huyền ngẩng đầu nhìn lại, khoe miệng lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười. Cái này lui tiếp, cùng hắn đợi thứ hai vượt qua lui tiếp nên là không kém bao nhiêu. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, quanh người lơ lửng vài kiện tiên bảo, tự thân đứng chắc tay, nhìn ra xa thư cùng. Hắn chuẩn bị xong, liền nghe răng rắc một tiếng, có chút qua quýt bình bình địa tiên lôi rơi đập. Vương Cơ huyền thân hình lắc cũng không hoảng hốt, dùng cái trán lạnh kháng này lôi, chỉ cảm thấy cơ thể đạt được rồi một chút giãn ra. Không sai, vẫn rất dễ chịu. Kiếp vân quay cuồng, lôi đỉnh lần nữa hội tụ, sau một lúc lâu, đạo thứ 2 tiên lôi rơi đập. Vương Cơ huyền tóc dài có hơi phiêu khởi, trên người bao vây rồi một tầng hồ quang điện, mà những thứ này hồ quang điện rất nhanh liền tự động phi tán. Không hề khiêu chiến đạo thứ 3, đạo thứ 4 Đạo thứ 5, mỗi đạo kiếp lôi đều sẽ cách xa nhau một lát. Mỗi lần oanh kích đều không thể nhường vương cơ huyền xuất hiện rõ ràng tương thế. Trong cơ thể hắn pháp lực mênh mông như biển hải, đạo khu kiên cố như tảng đá, đạo thứ 5 thần lôi thậm chí đều không thể kích phát ra vương cơ huyền đạo khu bên trong tiên linh lực. Hắn như vậy phong khinh vấn đạm, rơi vào xa xa đám kia tu sĩ trong mắt, ngược lại thành vô cùng kiêu ngạo. Thái Diệp đạo trưởng cười ha hả giải thích, kiêu ngạo cũng là hắn có ngạo tứ bản, này thiên kiếp sợ là 89 phần 10 rồi. Chúc mừng vọng tiên quốc lại tăng một tiên nhân a. Hạt Dực, hắn sớm đã rời đi, tự nhiên coi như là chúng ta vọng tiên quốc chi đệ tử. Công lao lại không thể quy về vọng tiên cốc, chúng ta đối với hắn không có bao nhiêu bội dương tri ân." Thái Diệp đạo trưởng nói như thế, trong mắt có nhiều người nãy tâm ý, không thể nói như thế. Trung văn đạo hữu riêng phần mình lên tiếng trấn an. Bọn họ đang khi nói chuyện, đạo thứ 6, đạo kiếp lôi thứ 7 tuần tự rơi xuống. Vương Cơ Huyền cuối cùng xuất hiện một chút thương thế đầu hắn phát ra hiện vài cháy đen, trên người đạo bảo thì mở cái lỗ hổng, lộ ra hóng ánh trắng nõn, có thể khiến cho nữ tử cũng ghen tị làn da. Vương đạo trưởng giờ phút này ngược lại có chút lo âu. So sánh thực lực của hắn bây giờ, thành tiên kiếp lôi không khỏi quá yếu chính mình đạo này thân thể có thể hay không thuận lợi phi thăng a. Hiện tại mặc dù thì có một chút điểm lôi kiếp lực lượng nện vào chính mình nguyên thần lên, nhưng nguyên thần rõ ràng không có loại đó thuế biến cảm giác. Cái thiên kiếp này có chút không nhiều ra sức a. Thế là, Vương Cơ Viễn làm một can đảm quyết định. Thứ 8 đạo thiên lôi đã bắt đầu áp vũ, cái này thiên lôi lực lượng so với đạo thứ 7 thiên lôi tăng cường gấp đôi. Theo đạo thứ 5 thiên lôi bắt đầu, Vương Cơ Viễn dưới chân liền bắt đầu xuất hiện thiên hỏa, xung quanh liền bắt đầu phá di chuyển cương phong, giờ phút này thiên hỏa tăng lên, cương phong càng phát ra bén nọn, các loại thiên kiếp lực lượng đồng bộ gấp bội. Đạo thiên kiếp thứ 8 ngang nhiên rơi lập. Vương Cơ liền cắn răng dậm chân, cái trán tách ra một sợi quan mang. Nguyên Thần xuất hiếu, hắn dùng Nguyên Thần tiểu nhân nhi ngăn tại đạo khu trước đó, giang hai cánh tay, không làm quá mức phòng bị, chính diện nên đón lôi kiếp. Tiếng oanh minh bên trong, Vương Cơ Huyền Nguyên Thần cùng đạo khu đồng thời bị miện giếng đường kính lôi trụ bao vây. Thân hình hắn cũng bị đánh xuống đám mây, cùng với lôi quang đập tới mặt đất. Xa xa mấy chiếc kia bảo thuyền trên chúng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, trong mắt ngã đầy đất. Có một lao đạo nhịn không được văng tụ, sau đó các thuyền đều làm một hồi chửi động thanh âm. Gặp qua cuồng vọng, chưa từng thấy như thế cuồng vọng. Lại dùng không để phòng Nguyên Thần đi đón đỡ thiên kiếp. Theo lý thuyết liền xem như thiên chi tiêu tử tu sĩ, tại đệ thất đạo thiên kiếp thứ 8 đều sẽ thụ không nhẹ tổn thương, mong mỏi đạo tiên kiếp thứ 9 năng lực đơn giản một chút. Nhà ai độ kiếp cuối cùng không phải hao hết vô liếng. Độ kiếp sự tình không phải cái kia sống chết khó nói sao? Sao được hôm nay, gia hỏa này độ kiếp. Hắn lại không sao. Có la ẩu kêu lên một tiếng, chúng tu sĩ lập tức xao động. Bọn họ dùng thuật pháp cùng pháp bảo hiện ra các loại màn hình, bên trong, Vương Cơ vẫn mặc một thân rách rưới đã bảo, mang theo đầu đầy cháy đen, thản nhiên từ dưới đất trong hố lớn nhảy ra ngoài. Hắn chỉ còn cuối cùng nhất lựa thiên kiếp rồi. Giờ phút này Hắn quanh người làn ra cũng lóe ra nhặt nẹo ngũ thải hà quang, có một thanh đã thành hình cự kiếm như muốn theo đỉnh đầu hắn phóng lên tận trời đó là thanh bình kiếm ca sợ tu kiếm ý, cũng là vương cơ huyền bây giờ lớn nhất sát chiêu. Cái này đạo thiên kiếp thứ 9, vương cơ huyền đã hoạch định xong, hắn muốn vị công đối công, để cho mình nguyên thần cùng đạt khu, đầy đủ ngượn sức mạnh thiên kiếp tối lệ rèn. Giờ phút này, Tiệp Vân thì đã nhận ra vương cơ huyền năng lượng, trong đó lôi quang không ngừng lập loé, 49 quả lôi bàn tôn nhao lên sinh huy đạo thiên kiếp thứ 9 lực lượng, đây đạo thiên kiếp thứ 8 mạnh hơn gần 9 lần. Đây đã là thiên đạo quy tắc bên trong, có thể dương mạnh nhất thành tiên thiên kiếp Vương Cơ liền dùng sức hít vào một hơi, trong tay nắm cầm Nguyệt Hoa Kiếm, một sợi kỳ lạ đạo vận vẩn vơ quanh tự thân đạo nguyệt tên là 5 tháng đạo thiên kiếp thứ 9 sắp rơi xuống, Vương Cơ huyễn phóng lên tận trời. Thứ nhất trong căn cứ, Mộ Đan bình tĩnh nhìn trước mắt màn hình lớn, chỉ là tiếp theo một cái trước mắt, nàng vẫn chưa nhìn thấy tiên kiếp bộc phát, trước mắt hình tượng ma quái biến hóa. Một cỗ màu xám cho nhạt vàng sáng rỡn quanh tại nàng quanh thân căn nơi. Chương 526, Thiên môn trước đó. Chương 526, Thiên môn trước đó. Vương Cơ huyễn còn đang ở phóng hướng thiên cùng, đạo thiên kiếp thứ 9 đã tỏ đầu ra, đó là 49 cái cự đại lôi ban đồng thời tách ra lôi quang. Hai kích vận hạ bệnh thành một cái lôi long. Nhưng tất cả những thứ này, tại Mẫu Đan cảm giác bên trong, đều đã lâm vào tiếp cận đứng im siêu cấp chậm nhanh. Tốc độ thời gian trôi qua tại bị sửa đổi. Bạch Cốt Tiền Bối xuất thủ. Mẫu Đan có chút kinh ngạc, nàng vô thức quay đầu, lại phát hiện linh thể của mình thoát ly thiết kế tỉ mỉ khôi lỗi thân thể. Mà nàng quay người nhìn về phía góc, chỗ nào quả nhiên có một bức trong suốt như ngọc bạch cốt, đang bưng một ly trà nhẹ nhàng nhếch. Mẫu Đan: "Đến ngồi." Bạch Cốt Tiền Bối trì hoãn vừa nói nhìn. Mặc dù bộ xương khô khuôn mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, có thể Mẫu Đan năng lực cảm giác ra, hắn lộ ra ôn hòa mỉm cười. Là có gì cần căn dặn ta sao?" Mộ Đan hỏi. "Ừm, Bạch Cốt Tiên bối, vị này từng tại tiên giới náo động lên động tĩnh lớn nguyệt thần cung chủ nhân, giờ phút này dường như có tâm sự gì?" Khẽ khẽ thở dài. Hắn nói, "Ta nghĩ, ngươi đã phát hiện tiên đạo không thích hợp." Mộ Đan nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng thế. Thiên đạo tại tiên giới không hề có quá mạnh lực ảnh hưởng, cũng đúng thế thật ta quyết định mang bọn ngươi đi tiên giới tránh né ám giáo cùng tiên la truy sát môn nhân, ở đâu ta mặc dù có địch nhân, nhưng cũng có một ít bằng hữu." Bạch Cốt trưởng tâm nhiều một đoàn ngọn lửa màu lam nhạt. Mà một do 5 tháng thành tựu đại la cương giả, Tất nhiên sẽ là bọn họ tranh nhau lôi kéo đối tượng. Xem xét chủ nhân của ngươi đi." Mẫu Đan khéo léo quay đầu nhìn về phía hình chiếu đại màn hình. Vương Cơ hờn ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung ánh mắt là như vậy kiến nghị, khóe miệng của hắn mỉm cười lại là như thế thoải mái. Bạch Quốc Tiền Bối cười nói, khí phách phấn chấn, tràn đầy năng lượng và sức sống, hơn nữa còn ẩn chứa vô hạn khả năng tính, nhiều người hâm mộ. Mẫu Đan hỏi, "Tiền Bối vào thời khắc này tìm ta nói chuyện phiếm, cũng không chỉ là vì cảm khái nhà ta lão bản trẻ tuổi nóng tính đi. Hắn còn không phải thế sao khí thịnh, hắn là có chút hồ đồ." Bạch Quốc Tiền Bối lắc đầu, Ta thưởng thức tính cách, là loại đó cùng giai vô địch nên tự cao tự đại. Cũng không chắc hắn, tam thế tu hành, hai lần trước hoặc là bị thiên kiếp đả kích thầm rồi, hoặc là bị cao thủ ấn chết rồi, có thể tới hiện tại Đông Sơn tái khởi, tâm tính cũng là mạnh hơn thường nhân rồi. Bất quá, ngươi cảm thấy hắn năng lực đi bao xa? Trường sinh bất lão sẽ chỉ là hắn gọi điểm. Nếu như không có ngoại lực ngăn cản, hắn hiện nay tích lũy, sắp thực có thể chẻo chống hắn có một thành cơ hội bước vào kim tiên cánh cửa. Cái này một thành cơ hội đã rất cao, không phải rèm pha hắn. Mộ Đan trước mắt, tiền bối, sao cảm giác ngươi hôm nay là lạ? Không phải ta quái. Bạch Cốt nhấp một ngụm trà. Nước trà tại hắn xương cốt ở giữa chảy xuôi, giống như chỗ nào có trong suốt tự quản cùng tối dạ dạ. Hắn sâu kín nói, các ngươi ở chỗ này đánh nhau, ta thì đang đánh nhau, chẳng qua là đang cùng đại đạo đánh nhau, với lại ta hiện tại nhất định phải kể ngươi nghe một tiếng, tiếp xuống sẽ phát sinh hàng loạt biến cố. Biến cố? Đúng vậy, Bạch Cốt tiền bối do dự vài tiếng, ta cảm nhận được ba cỗ thiên đạo ý chí, nói như thế nào đây, nó dường như là cái này. Bạch Cốt xoạt xoạt soạt vẽ lên một đơn giản họa tác. Một đoàn màu xám mây mù bao phủ tại tinh hải bên trên, kia màu xám mây mù nổi lên hiện ra một khuôn mặt bình tĩnh mà ở này mây mù phía dưới nô ra rồi hai cái xúc giác, bên trái xúc giác cuối cùng là khuôn mặt tươi cười, bên phải xúc giác cuối cùng thì là phẫn nộ khuôn mặt. Khắc, bạch cốt tiền bối họa tác bên trong, tất cả gương mặt đều là nét mặt ký hiệu. Bạch cốt đạo, căn cứ của ta dò xét cùng cảm giác, thiên đạo khoảng chính là cái này dáng vẻ, trước đó với các ngươi trực tiếp tiếp xúc thiên đạo, chính là tại hữu hai cái này xúc giác, ba người bọn hắn là một thể, nhưng lại là tách ra. Mẫu đan mặt lộ dần mình, nói qua tự mình chế tác thiên đạo mô hình. Bạch cốt cười nói, chính là như vậy, cảm giác của ta cũng là như vậy. Cái này có vấn đề gì không? Là có vấn đề. Hơn nữa là vấn đề lớn, Bạch Cốt thở dài, Vương Trinh tiểu tử này nói không sai, Thiên La cùng Am Giáo chính là thiên đạo tay trái tay phải, thiên đạo khẳng định là đang nổi lên cái quần quẻ gì vậy kế hoạch, chỉ là chúng ta hiện tại không có cách nào thấy rõ. Mộ Đan hỏi, có phải thiên đạo đang nghĩ biện pháp đi ứng đối vô lực kiếp? Bạch Cốt cười ngượng ngủng, cố gắng hắn chính là vô lực kiếp, này ai nói chuẩn đấy. Ta tại mấy trăm vạn năm trước, mang theo Nguyệt Thần cung một đường nổi lên lúc, đã từng cảm giác qua thiên đạo, chẳng qua khi đó thiên đạo tồn tại cảm sát thực không cao, chưa từng nghĩ, hiện tại bằng vào Am Giáo cùng Thiên La, thiên đạo cũng có thể trên tiên giới bàn ăn cơm đi. Mâu đàn sờ lên cằm nhỏ giọng thầm thì, thiên địa ý chí có khả năng hay không muốn hủy diệt sinh linh. Ta nhìn địa cầu thời đại hoàng kim rất nhiều hang đường phim chiếu dạp đều là như thế xây dựng, nhân loại phá hoại tự nhiên, tự nhiên trả thù nhân loại loài hình. Những kẻ đơn thuần nói chuyện tào lao. Bạch Quốc lạnh lùng nói, thiên đạo hủy diệt sinh linh có chỗ tốt gì? Bản thân nó phải nhờ vào sinh linh cùng quy tắc cộng minh mới có thể tồn tại, nếu giữa thiên địa không có sinh linh, thiên đạo tự thân cũng liền hết rồi ý nghĩa. Nương theo tự nhiên quy tắc mà thành là đại đạo, thiên đạo bất kể là bảo vệ thiên địa hay là giúp thúc sinh linh đều là vì sinh linh đối với thiên địa thực hiện rồi ảnh hưởng, lúc này mới có rồi thiên đạo. Do đó, thiên đạo trừ phi muốn tự sát, nếu không sẽ không hủy diệt sinh linh. Ta còn tranh thủ đi các nơi nhìn một chút, chính là khác nhau năm tháng trọng yếu cùng khác nhau càn khôn vị trí, phát hiện a, ám giáo làm đồ sát sát thực chỉ nhằm vào tu hành giới, bọn họ hành động thời đều sẽ chú ý không thể cố ý làm hại phàm nhân, nội thương, cái chủng loại kia tình huống không tính. Bạch Quốc buông tiếng thở dài. Với lại, ta còn phát hiện một chút tương đối rõ người chuyện, chính là mượn các ngươi tại đây cái tu giới làm ra tiếng động, kích hoạt lên tất cả năm tháng cùng nhân quả đại đạo. Mộng đàn trước mắt, do người. Ừm. Bạch Quốc hơi có chút thâm ý nhìn Mẫu Đan, ngươi biết cái đó mộ dùng chính nhất là ai chăng? Ai? Ngươi không biết. Vậy ngươi rất nhanh liền hiểu rõ rồi. Mẫu Đan có chút khó hiểu. Bạch Quốc đạo, ta phát hiện cái thứ nhất sự thực chính là chúng ta bây giờ sinh động tại quá khứ, vì chúng ta đoạn này lữ trình chính là quá khứ không thể thiếu một bộ phận, nói cách khác, chúng ta xuất phát sự phát hiện kia thế, hiện tại không có biến hóa chút nào, ngươi có thể hiểu được sao? Đã hiểu, Mẫu Đan khẽ gật đầu, nói cách khác, chúng ta bây giờ hành động, kỳ thực chính là nào đó định số. Đúng vậy, định số, bị thiên đạo tính toán kỹ. Ta trước đây thật không ngờ rằng, vì mang bọn ngươi ẩn nốt tới qua hướng cũng tốt, lựa chọn này hai ba cái điểm dừng chân cũng tốt, đều là ta tạm thời khởi ý, thiên đạo đọc đến rồi ta ý nghĩ. Không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Bạch cốt tiền bối xoa xoa hướng đường. Ta bây giờ hoài nghi, hai chúng ta cũng là thiên đạo một bộ phận, chính là, mỗi cái sinh linh đều là thiên đạo một bộ phận, chính là phía trên cái này thiên đạo bản thể. Loại cảm giác này rất khó miêu tả ra đây. Thiên đạo đã không chỉ là thiên điệu ý chí đơn giản như vậy, cái đồ chơi này dường như là một cái quái vật, một vượt qua ta nhóm đã hiểu quái vật. Mộ Đan lẩm bẩm nói, tập thể phi thăng siêu phàm sinh mệnh cũng những kia hỗn độn hải siêu phàm sinh mệnh còn khác nhau, vì thiên đạo chính là tại thế giới hiện tại, những kia siêu phàm sinh linh ý thức chủ yếu biểu hiện tại cao duy thế giới, trong biển hỗn độn chúng nó chỉ là hình chiếu." Bạch Quốc Tiền Bối chân thành nói. "Lập tức, Vương Trinh muốn đi sông thiên môn rồi, chúng ta đi tiên giới về sau, hành động trải qua, có thể đều đã bị cường đại hơn thiên đạo thiết kế tốt lắm. Chúng ta làm bất cứ chuyện gì, đều có khả năng dẫn đến tiên địa lâm vào cảnh lớn kiếp nạn. Ta đã gần như vô dục vô cầu, nhưng chuyện này không thể không để ý hiện tại, nếu như ta muốn thuyết phục Vương Cơ huyền bỏ cuộc thành tiên, làm người bình thường, ngươi cảm thấy hắn sẽ tiếp nhận sao?" Mộ Đan Nàng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là quay đầu nhìn về phía hình tượng bên trong vương cơ huyền bay lên trời mạnh mẽ thân hình. Tiên bối ngoài cảm thấy thế nào? Tiểu tử này là có chấp nhiệm. Không, kia không chỉ là chấp nhiệm. Mộ Đan nhẹ nói. Đó là lý tưởng, một chưa hoàn thành ngộ, một đã từng đánh cược hắn tất cả cũng muốn đi đến thử động vào bị ngạt, hiện tại chúng ta đột nhiên nói cho hắn biết, hắn thành tiên vòng này, có thể là vô lượng tiếp đến tiền tiết yếu chính tự, chuyện này với hắn mà nói quá mức tằn nhẫn. Bạch cốt tiền bối thở dài, ngươi quả nhiên hiểu rõ. Hắn sẽ đã hiểu. Tại sao muốn hắn đi tìm hiểu? Tại sao muốn nhường hắn đi làm ra hy sinh? Bồ Đan nhìn về phía Bạch Cốt Tiễn Bối, thấp giọng nói: "Nếu đến tiếp sau sẽ có cái gì tai nạn, vậy cùng ta nhóm không hề có quan hệ trực tiếp, nếu không nên có người đi làm ra hy sinh, ta hy vọng này sẽ là ta mà không phải chủ nhân của ta." Tiên sinh, ngay hẳn là cũng từng có có thể vì đặc biệt mục tiêu bỏ cuộc tất cả tâm cảnh. "Xin đừng nên ngăn cản chủ nhân." Trừ phi tiên sinh cũng nghĩ đối địch với ta. Bạch Cốt Tiễn Bối cười ngượng ngùng: "Ta có thể không phải là đối thủ của ngươi." "Được thôi, tất nhiên đây là lựa chọn của ngươi, vậy ta xem trọng chính là ta mang Vương Trinh đi tiến giới, sau đó cùng sau các ngươi mà xem xét, hắn Vương Trinh rốt cục năng lực quái lên bao lớn phong vân." Hắn cho mình mục tiêu chỉ là thành tiên thôi." Mẫu Đan Linh thể nét mặt khôi phục rồi ngày thường ôn nhu, nhẹ nói, "Ta hiện tại chính là đang chờ mong hắn đã đạt thành mục tiêu một khắc này." Hắn sẽ lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười, sau đó thật sự trầm tĩnh lại, nằm ở dòng chơi nhìn sóng nhỏ bên hồ, cảm thụ hô hấp cùng tồn tại mỹ ảo. Do đó, ai cũng không thể ngăn cản chủ nhân thành tiên. Kỳ thực ta cũng vậy nghĩ như vậy, nếu ngươi lựa chọn nhường hắn bình ổn vượt qua quãng đời còn lại, kia đối ta mà nói cũng quá không thú vị, ta thế nhưng đã bị hắn khơi gợi lên năm đó nhiệt huyết, mặc dù chỉ có một chút. Bạch cốt tiền bối đưa tay dùng tay làm dấu mời, "Trở về đi." chuẩn bị nên đón xuống kích, thiên đạo trong đó là phân liệt, ít nhất là phân chia thành 3 cơ ý thức, ám giáo thiên đạo với các ngươi đã đạt thành quả thuận, nhưng thiên la thiên đạo phái tới rồi cái đó thiên tiên, đến tiếp sau thì là thiên đạo bản thể phản kích. Đòn phản công này là ra ngoài duy trì thời không ổn định bản năng. Ta mặc dù nhìn thấy rất nhiều hiện tượng, nhưng ta không cách nào trực tiếp ra tay, chỉ có thể ở âm thầm lôi kéo vương trình một cái, mà các ngươi tốt nhất thì trốn ở vương trình á không gian bên trong, không nên đi ra ngoài, bại lộ càng nhiều, phía sau tình cảnh của các ngươi cũng liền càng khó. Vừa này, Bạch cốt tiền bố chỉ vào đoàn kia đại biểu thiên đạo bản thể mây mù Nó là chân chính tiên đạo, tiên đạo vô tình vô tư, sẽ chỉ duy trì trật tự. Mộ Đan gật đầu đáp một tiếng, cau mày nói, sẽ có rất nhiều địch nhân sao? Ta chỉ là nhìn thấy một ít vết ảnh, tiên đạo lực lượng quá đông đúc, không cho phép nhìn trộm tiếp điểm này. Bạch Cốt Tiền Bối trầm giọng nói, trước đó ta không có đem tiên đạo để vào mắt, là bởi vì ta chỉ cảm thấy đáp lời rồi ám giáo cái đó tiên đạo, thiên la cái đó tiên đạo, nhưng này hai tiên đạo đều là thật sự tiên đạo chia ra ý thức, thật sự tiên đạo hiện tại đã không phải đại la kim tiên có thể khinh thị tồn tại. Nhất định phải nhớ kỹ, đừng đi ra, khi tất yếu ta sẽ ra tay. Có thể hay không thuận lợi đem hắn mang đến tiền giới? Đối với đến tiếp sau mà nói cực kỳ trọng yếu, bao gồm hiện thế ổn định. Mẫu Đan nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Quốc Tiền Bối vỗ tay phát ra tiếng. Tách. Mẫu Đan linh thể trong nháy mắt trở về máy móc thân thể, màn hình lớn bên trong hình tượng lần nữa bình thường lưu chuyện, Vương Cơ huyển tay cầm Nguyệt Hoa kiếm chui vào kia lôi năm miệng, giết vào kiếp vân trong. Thiên Uy Hạo Đãng, đang bất bình sâu kiến tu tiên chi tâm, thiên kiếp cuồn cuộn, chống tự không nổi sinh linh trưởng sinh chi vọng. Mịch Thiên mà đi, nghịch kích thiên kiếp. Kiếp vân kia trong bộ phát ra một cô bá đạo kiếm ý bé nhỏ, kiếp vân giống như là muốn từ đó xé rách, mà càng mạnh mẽ hơn lôi đỉnh hướng kiếp vân chính giữa hung mãnh nội quyển. Vương Cơ mềm bóng người bị lôi quang dường như hoàn toàn xuyên thấu. Trong miệng hắn phát ra là ho hét mà không phải tiếng thảm. Hắn ở đây đối với thiên địa tiên chiến, đối với thiên địa bất công lên án, lôi quang khắp chào ra. Mộ Đan mặc dù biết Vương Cơ huyền 10 phần chất chín, nhưng nàng vẫn như cũ có chút khẩn trương nhìn chăm chú đây hết thảy. Tiểu Na, Cao Hoa Đình, Trịnh Sida, Ma Mặc cùng với mấy từ chiến trường gấp trở về Sích Sa, giờ phút này cũng đang nhìn chăm chú đại màn hình hiện ra tình hình. Bọn họ nhìn thấy trong mây thân ảnh hình dáng, nghe được Vương Cơ huyền la lên. Lôi quang chợt ngừng, sau đó tất cả kiếp vân hướng vào phía trong sập co lại, từng đầu lôi điện bệnh thành cốc. Đánh nát thiên hỏa, lui cơ phòng, không góc chết địa hình kích vương, cơ viền đạo khu đạo bảo phá toái, tóc dài tiêu đốt. Vương Cơ Huyền toàn thân nhiễm một tầng cháy đen, mà tầng này cháy đen nhanh chóng rã ra, nổ nát vụn, trong đó điên cuồng mọc ra máu huyết nhục cùng làn da. Dạng này quá trình theo tiên lôi đánh kích mà lặp lại xảy ra. Nơi đây đau khổ khó nói lên lời, mà Vương Cơ Viền Nguyên Thần cùng đạo thân thể đồng bộ gặp nhìn thiên kiếp nện gõ nỗi khổ. Tiểu Na chăm chú nắm chặt quyền, khóe mắt cũng có điểm nước mắt. Cao Hoa đỉnh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhắm mắt bắt đầu ngân nga ca khúc, bài hát này khúc không cách nào truyền lại đến Vương Cơ Viền bên hai lại có thể khiến cho trốn ở tùy thân á không gian bên trong mọi người ít một chút áp lực. Giờ phút này, mỗi một giây đều là như thế dài dàng rặc. Cuối cùng, qua. Ma mặc nắm chặt quyền hô to, vừa qua. Dường như hắn tiếng la vừa qua khỏi, viên địa lôi điện ngưng tụ thành khối cầu bỗng nhiên nổ tan, một cỗ tràn đầy sức sống sóng xung kích chỉ lên trời địa ở giữa nhộn nhạo lên, mặt đất bị thiên lôi cùng thiên hỏa phá hủy ngọn núi nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Vương Cơ huyền từ không trung xuống dưới rơi xuống, rơi xuống chẳng qua mười mấy mét thì ổn định thân hình. Hắn nhẹ nhàng run run thân thể, dị giao cho bụi bay xuống, đỉnh đầu lại lần nữa ngọc ra rồi dậm dạng tốc giải. Trên người chứa vật pháp bảo cũng không tổn hại, hắn lấy ra một bộ trường bào, một kiện quần dài gấp rút mặc vào, mặc quần áo thời liền không nhịn được niết miệng mà cười. Lần thứ 2 vượt qua thiên kiếp. Chẳng qua hắn cũng biết, thiên đạo sẽ không như thế dễ buông tha hắn, tiên phạt khẳng định là có, với lại tất nhiên đây đời thứ 2 gặp tiên phạt phiền toái hơn. Này không liền đến. Vương Cơ liền ngẩng đầu nhìn lại, trên trời xuất hiện một đóa thất thải tường vân, này cùng hắn đời thứ 2 độ kiếp ký ức giống nhau như lúc. Thất thải tường vân phía trên chính là kia một cái tiên môn, kết nối lấy tiên giới đối ứng tiếp dẫn đại tiên môn, cũng là hắn hôm nay chạy trốn đường đi. Chẳng qua tại đạp vào đóa này thất thải tường vân trước đó, Ba đám mây đen theo hư không không ngừng tụ thành, bay tới, trong nháy mắt đã đến Vương Cơ Huyền đỉnh đấu, điệt thành tháp hình. Ba đạo tiên phạt. Vương Cơ Huyền không dám tin tưởng, nguyên thần há miệng thu nạp, đột nhiên nhiều mấy trăm lọn tiên linh chi khí, mà Vương Cơ Huyền đạo khu thì bắt đầu hướng tiên khu chuyển biến. Liên đệ tiên phạt tới mãnh liệt hơn chút ít đi. Hả? Không thích hợp. Chuẩn tiên Vương Cơ Huyền hơi nhíu mày, vô thức nhìn về phía chân trời. Chỗ nào xuất hiện thứ tư đám mây đen, mà nải mây đen trên xuất hiện một phi tốc xoay tròn vòng xoáy, hơn 120 đạo thân hình từ đó bay ra, một người cầm đầu tóc hai bổ sử, trong mắt phần lớn là hận ý, chính là Chi Lan Tiên. Thảo là một loại thực vật. Thiên đạo ngươi trợ trợ, chương 527. Thiên phạt lại như thế nào? Chương 527, thiên phạt lại như thế nào? Vương Cơ Huyền bên này không kịp bạo nói tục, ngay lập tức nắm chặt Nguyệt Hoa kiếm hướng rời xa bọn này ám giáo tiên phương hướng bay nhanh. Hắn dị hồn khôi lỗi hiện tại không cách nào đánh một trận. Vì xử lý cái đó Thiên La Thiên Tiên, hắn cưỡng ép thúc dục Ma La Thiên sắc quyết, lại tiếp nhận rồi thôn phệ tiên binh nguyên thần sau phản phệ lực lượng. Cái đó Chi Lan Tiên vốn là nhị phẩm chân tiên, nhìn xem bộ dáng như hiện tại, lại làn đổi giận đùng đùng. Không thể trêu vào tất nhiên chỉ có thể chạy. Vương Cơ Huyền nhìn về phía kia đám thất thải tường vân, hắn nhất định phải vọt tới chỗ nào, chỗ nào chỉ có hắn có thể thông qua tiên môn, song qua tiên môn có thể đến tiên giới, mà bạch cốt tiền bối tự sẽ che lớp thứ nhất căn cứ cùng thứ hai trong căn cứ tình hình. Mộ Đan, quan bế tất cả môn hộ, nhưng không kịp trở lại căn cứ cơ giới thể cũng đi công kích bọn này ám giáo tiên. Vương Cơ Huyền giọng nói tại thứ nhất căn cứ phòng chỉ huy quân quẩn. Kỳ thực không cần chờ hắn truyền thanh, Mộ Đan đã làm ra điều chỉnh, tất cả cửa ra vào quan bế, các nơi đưa lên phía đá cùng truyền tống môn tự động nổ nát, đám kia chưa tới kịp rút lui cơ giới thể đã hướng chi lan tiên bay nhào mà đi. Bất quá, hiệu quả tốt tượng cực kỳ bé nhỏ. Cơ giới thể đại quân không kịp tổ kiến phòng tuyến, chi lan tiên đã hóa thành lưu quang, như mũi tên bắn về phía Vương Cơ Huyền chỗ. Vương Cơ Huyền quay người muốn đi, phía trên thiên phạt chi nói đột nhiên nợ rộ lôi quang. Một chùm màu đen thần lôi đối với Vương Cơ Huyền nhắm thẳng vào đầu chém. Vương Cơ Huyền không cách nào né tránh, bị thiên phạt chi sét đánh trúng thân hình, bay thẳng đến phía dưới chượt xuống. Thiên phạt thần lôi có thể khó lường, nó năng lực phong cấm tiên thức, cũng có thể bắn bị thương nguyên thần, càng có thể khiến người ta sinh ra choáng váng cảm giác. Giờ phút này, Vương Cơ Huyền vừa ngưng tụ ba thành tiên khu kém chút bị thiên phạt đánh tan. Còn chưa tỉnh táo lại, đã là nhịn không được túi đầu phun máu, da trên người xuất hiện từng đạo dạn nước ám giáo chi lan tiên đã là muốn giễu đến. Thứ nhất trong căn cứ, Trình Sĩ đã cùng Tiểu Na đồng thời đụng nát bộ chỉ huy cửa sổ thủy tinh, lập tức liền chối xung yếu hướng lên phía trên duy nhất cửa ra, vào đó là bọn họ có thể từ trong mở ra cửa ra vào, bên ngoài chính là Vương Cơ Huyền thu lại phiến đá. Khi bọn hắn mở ra ra miệng một cái trước mắt, phiến đá tưởng sẽ tự động nhảy ra chứa vật pháp bảo. Nhưng bọn hắn thân hình còn chưa xong chống đỡ lên phương phòng thủ ấy, một đạo màu xanh nhấn phụ xuất hiện tại vòng xoáy bên trong. Vương Cơ Huyền giọng nói bên ngoài truyền đến: "Đừng đi ra!" Tiên phạt sẽ coi các ngươi là làm thuộc hạ của ta cùng nhau bổ, ta có thể ứng phó. Á không gian bên ngoài. Vương Cơ Huyền vỡ tan trường bào nhuốm máu dấu vết, trong tay Nguyệt Hoa kiếm lại vùng ra rồi đếm không hết lôi quang, hắn ống tay áo mở ra, đến không hết lưu quang bắn ra đó là một đám bảy trận máy bay không người lái, tại mậu đan không chế dưới, nhanh chóng biến ảo trận pháp, tại phía trước tạo thành mấy chục đại trận. Vương Cơ Huyền nhìn về phía đám mây. Thiên môn. Hắn hút mạnh một hơi, thân hình phóng lên tận trời. Chi Lan tiên hóa thành lưu quang tốc độ quá nhanh, né tránh không kịp, một đầu đụng vào đại trận bên trong nàng trực tiếp nhất lực hàng tổng hội, cầm trong tay tiên kiếm, xé mở càn khôn, dùng tu giới càn khôn chấn động trực tiếp chấn động những kia trận cơ. Một chiêu này tiêu hao rất lớn, nhưng hiệu quả rõ ràng, mấy cái đại trận đồng thời ngừng vận chuyển, máy bay không người lái trực tiếp gặp phá hoại. Vương Cơ Huyền hơi biến sắc mặt, hắn lao vụn vụt không dừng lại, phóng tới phía trên tất thải Tuần Vân. Chi Lan tiên giờ phút này đã là phanh lại thân hình, ngẩng đầu căm tức nhìn Vương Cơ Huyền, trong miệng phát ra một tiếng giận dữ mắng mỏ. Hung ma đi đội. Nàng thân hình cất cao mà lên, đâm nghiêng nhìn phóng tới Vương Cơ Huyền. Vương Cơ Huyền chăm chú hé môi, thân hình vòng truyện, trường kiếm vung ra ngàn vạn kiếm khí. Hắn hiện tại đã coi như là nguyên sơ chỉ tiền, chỉ là bởi vì tiên khu chưa năng lực hoàn toàn chuyển hóa, không gọi được cựu phẩm nguyên tiên. Vì cựu phẩm nguyên tiên lực lượng đi đối kháng chính diện nhị phẩm chân tiên, há có thắng cục. Vương Cơ Huyền rõ ràng biết được những thứ này, cho nên hắn giờ phút này chỉ là sử dụng Tiêm khí hơi ngăn cản Chi Lan Tiên, chính mình thì là phóng tới Thiết Hùng, đi tìm kia thất thải Tưởng Vân. Tới gần, càng gần. Tiên giọng lớn Bạch Ngọc Tiên môn ánh vào Vương Cơ Huyền trước mặt. Tiên môn cùng tiên giới tiếp dẫn đại lối đi đã sắc lập. Nhưng Chi Lan Tiên đúng là không chút nào tránh, nhưng Vương Cơ Huyền bùng ra ngàn vạn kiếm khí cọ giữa tự thân. Từng đoạn từng đoạn tóc dài hướng về sau bay xuống, váy dài trở thành rách dưới vải, hộ thể tiên quang không ngừng cuốn lên dậy. Có thể nàng tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp liền vọt tới Vương Cơ Huyền phụ cận, một kiếm chẻ dọc. Cự kiếm có nhận, vi phá núi chi thế hướng Vương Cơ Huyền giơ đập. Vương Cơ Huyền chỉ là hừ lạnh, mắt thấy không cách nào vọt thẳng hướng tiên môn, chỉ có thể quay người cầm tức nhìn Chi Lan Tiên, trong tay nguyệt hoa kiếm nhẹ nhàng hất lên, thân hình như một chiếc lá lu bình. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong qua núi lở. Hắn giờ phút này triển lộ ra thân pháp chính là như vậy ý cảnh, nhìn như mạo hiểm, kỳ thực bình ổn địa tại Chi Lan Tiên dưới kiếm tránh thoát thân hình. Vương Cơ Huyền một kiếm tiến điểm. Chi Lan Tiên thấy thế cởi lạnh, tay trái mở ra, linh khí ngưng tụ thành cự trượng, trực tiếp chụp vào Vương Cơ Huyền. Ngươi vừa độ kiếp ngay cả Nguyên Tiên cũng không bằng. Vương Cơ Huyền không nói, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm phong cả hồn. Chi Lan Tiên lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, dường như đã nhận ra Vương Cơ Huyền một kiếm này nội ẩn dấu uy lực, nhưng nàng nghĩ tới kia không ngừng xuất hiện nộ tung, nghĩ tới Vương Cơ Huyền dùng dị hồn khôi lỗi cùng những kia có kinh người uy lực pháp khí, đối nàng đủ tiểu chê bữa. Rít. Chi Lan Tiên sát khí ngoại phóng, vây trắng nhuốm máu, hắc khí cuộn, bản tay đóng hướng Vương Cơ Huyền. Hừ. Vương Cơ huyền pháp lực ngưng tụ cho một chút, kiếm ý bộc phát, Chi Lan Tiên dùng linh khí ngưng tụ thành bàn tay lớn trong nháy mắt bị xuyên thủng, nhưng Chi Lan Tiên tay phải rắc lấy trường kiếm, chậm chạp, chém ngang. Vừa nãy trẻ dọc đi xuống tự kiếm đã là mang theo quần quần mê mụ, hướng Vương Cơ huyền quét ngang mà đi. Vương Cơ huyền thân hình bị trực tiếp đánh bay. Là cái này chân tiên đối với Nguyên Tiên lúc, cái trước bá đạo chỗ đương nhiên, nếu đổi lại là bình thường vừa phi thăng Nguyên Tiên, Chi Lan Tiên vừa đối mặt có thể trực tiếp chằm diễn. Chỉ bằng ngươi còn muốn cùng ta đấu. Chi Lan Tiên giọng nói lãnh ngược hàn xương, rút kiếm về phía trước truy sát. Vương Cơ huyền khẽ miệng có hơi khó có các, vốn không muốn quá sớm ô nhiễm tự thân tiên khu hắn, giờ phút này trực tiếp nhường mệt mỏi không chịu nổi long mãng dị hồn rời thứ nhất căn cứ. Hững. Vương Cơ huyền thân ngoại xuất hiện một màu xám đầu rồng, đối với phía trước phát ra gầm thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, long mãng dị hồn chui vào Vương Cơ huyền tiên khu vai trái. Tam hồn đứt đoạn, thất phách khó minh, thiên điệu tuyệt thông, ngũ hồn không sinh. Cấp cấp như luật lệ. Vương Cơ huyền bản ngã nguyên thần nhắm mắt, mở mắt, nguyên thần tiểu nhân nhíu khẽ mắt buốt cháy lên rồi một tầng ánh sáng màu đỏ, khí tức đông nhiên cất cao hai đoạn. Kệ cả ta chết. Thân hình hắn vọt tới trước. Cùng Chi Lan tiên ở trên không đồng nhau. Ngoại nhân chỉ có thể thấy hai đoàn quang ảnh ở trong thiên địa không ngừng đối bính, mỗi lần đối bính đều có thể chấn động căn hồn, vậy phong vân. Ma Sa Sa, trước đây còn sót lại ám giáo tiên binh đã là hóa thành đầy trời lưu quang, Chuẩn Vương Cơ liền cùng Chi Lan tiên kịch chiến chô gấp rút tiếp viện mà đến. Sa Sa, Thiên La lục tán tiên cùng giới này tu sĩ chính đạo nhóm chỗ bảo thuyền bên trên. Các vị đạo hữu, có lão đạo hô to, ám giáo đổ giết trở lại đến rồi. Nay nên làm thế nào cho phải? Bọn họ thật nhiều tiên nhân. Mọi người các đều có chút loạn rồi chật cứng. Bọn họ trước đây tuy biết, Vương Cơ Huyền đem ám giáo chủ lực đánh lui, nhưng khi này hơn trăm thiên binh đồng thời công kích, loại đó thanh thế vẫn như cũ đệ bọn hắn đạo tâm run rẩy run rẩy. Thái Diệp đạo trưởng chăm chú nhíu mày, cầm phất trần tay trái đang không ngừng dùng sức, nhưng hắn giờ phút này cũng không mở miệng, chỉ là tại nhìn chăm chú những kia lưu quang. Tình huống lần nữa xảy ra biến hóa, sáu cái thiên la tán tiên rõ ràng cũng có chút hoảng hồn, bởi vì bọn họ trước đây nơi dựa giẫm cái đó máy móc quân đoàn hiện tại vẫn không có triển khai ý nghĩa, chỉ có trước đây lưu tại giữa thiên địa những kia cơ giới thể phóng tới những thứ này tiên minh. Hàng trăm thiên binh kết trận, đã bắt đầu cùng củng cố lại cơ giới thể quân đoàn đối binh, cơ giới thể quân đoàn trực tiếp khai thác rồi cấp tiến chính sách, cận chiến loại cơ giới thể về phía trước tự bảo, đánh xa loại cơ giới thể đồng bộ bắn trụm. Thiên binh chiến trận vẫn đúng là bị ngăn cản số dưới, nhưng ngại giới chính là, cốt này máy móc quân đoàn tại cực tốc giảm quân số. Có tiên la tán tiên trực tiếp văng tụ, máng, tiên linh con đường còn chưa khôi phục, bọn này ám giáo tiên thứ bị thiệt hại khủng lồ như thế, chuyện sẽ không dung tha chúng ta. Thiên ngoại. Nhìn xem thiên ngoại, có người cao giọng kêu gọi, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía mặt phía bắc bầu trời. Chỗ nào? Thiên quang điểm điểm. Trước đây đảo tẩu kia một phần nhỏ ám giáo tàn minh, tại một nam một nữ hai tên Trần Tiên Xuất lĩnh dưới thẳng tắp vào tới, bọn họ phía sau thì có một đạo màu xám cho nhạt truyền thông môn. Như này hai cỗ chiến lực hùng dũng, ba tiên chân tiên, hơn trăm tiên nhân, một đám hợp thể độ kiếp tu sĩ, bọn họ làm sao ngăn cản? Chúng ta đệ tử còn ở lại chỗ này cái đạo hữu chỗ nào? Thiên môn. Thiên môn là đường ra duy nhất. Chúng ta chỉ có bức vào vị kia đạo hữu giới tử cả hồn, bị hắn mang đến tiền giới, hôm nay mới có đường sống. Bọn này tu sĩ đã phản ứng lại. Nay sáu tên tiên la tán tiên đơn giản truyền thanh bản bản, hai người quay người vọt thẳng hướng hư không. Bọn họ làm ra lựa chọn của mình, đi hư không tránh né đến tiếp sau ám giáo truy sát, chỉ cần kể đến tiên linh con đường phục hồi như cũ, bọn họ có thể ở đây rời khỏi. Còn lại bốn người trực tiếp nhảy ra bảo thuyền, tại bảo thuyền tiền vung tay hô to. Nơi đây chỉ có một đầu sinh lộ. Vào vị đạo hữu này giới tự căn côn, trợ hắn bước vào tiên môn. Đi tiên môn đi tiên giới. Ám giáo tổn thất nặng nề, chắc chắn sẽ đổ sát chúng ta. Ai sợ chính mình đi hư không? Có người chăm chú hé môi, quay người hướng hư không bay vụt, truy hướng về phía phía trước kia hai tên tán tiên. Có người dẫn đầu, lập tức liền có người bắt trước. Khoảng 1/3 giới này, chính đạo cao thủ lựa chọn đi hư không chẳng lẽ, mà còn thừa người dường như thuần một sắc đều là đại tông môn cùng cấp thế gia xuất thân nguyên anh trở lên tu sĩ. Đi. Bốn tên tán tiên đồng thời tách ra tự thân tiên lực. Nay mấy trăm tu sĩ nguyên thần cùng những thứ này tiên lực cộng hưởng, lại miễn cưỡng hóa thành một con to lớn bạch hạt, hướng phía Vương Cơ Huyền cùng Chi Lan tiên đấu pháp chỗ tiến đến. Mặt phía bắc tới đám kia ám giáo đồ phải hướng tiền bây công. Dưới mặt đất đột nhiên truyền đến tiếng nổ, hai phiến cửa đá mở ra, hàng loạt cơ giới thể như dòng lũ tuôn ra, như ong vỡ tổ phóng tới mặt phía bắc. Thế cục bây giờ quá mức nguy cấp, cho dù là Mộ Đan cũng vô pháp tại thời gian không đủ tình huống giới, nhường cơ giới thể đẩy đủ bảy trận. Nàng cho cơ giới thể nhóm khu vực tự chủ quyền chỉ huy. Hàng loạt cơ giới thể chuẩn bị dẫn bạo tự thân hạch tin, trở ngại địch tới đánh, bảo hộ nhà mình lá bản. Giờ phút này tranh thủ thời gian. Chiến trường trung tâm nhất, dĩ nhiên chính là Vương Cơ Huyền cùng Chi Lan Tiên kịch đấu nơi. Bọn họ đánh sầm nói, đốt đỏ lên thiên, này tu giới đơn bạc tầng phòng hộ đã là loang lổ vết rách, hai cú kiếm ý khi thì gió đông thổi bạc gió tây, khi thì tây phong áp đảo gió đông. Hai người đụng nhau tần suất càng lúc càng nhanh, hợp thể tu sĩ căn bản là không có cách bắt được bọn họ cụ thể thân hình. Vương Cơ Huyền đang không ngừng nếm thử tới gần con kia thuộc về hắn thất thải tử vân. Chi Lan Tiên thì là như bị điên một dạng, chiêu thức đại khai đại hợp, sát chiêu nhiều lần ra lại không cách nào cho Vương Cơ Huyền tăng thêm bao nhiêu thương thế, ngược lại trên người mình nhiều mấy đạo vết kiếm, vết kiếm bên trong còn có hàng luồn màu xám cho nhạt khí tức ăn mòn nàng đạo khu. Vương Cơ Huyền giờ phút này trả ra đại giới kỳ thực rất lớn. Hắn một mực là đem bản thể cùng dị hồn tách ra. Hiện tại, dị hồn khôi lỗi tạm thời không cách nào dùng, hắn chỉ có thể nhường nguyên thần cùng dị hồn hai hộ dòng. Tương đương với, hắn này còn chưa che nóng hội tiên linh chi thể, trực tiếp thì lây dính ma khí. Chẳng qua vị bước vào tiên môn, vì đến tiên giới, vì giết ra một con đường sống. Cái này đại giới hắn vui lòng giao. Người này là gì âm hồn bất tán? Là rồi, thiên đạo. Một mực tại trở ngại hắn thành tiên chính là thiên đạo, đối phương không cho phép biến số tồn tại, hay là ra ngoài cái khác mục đích, không ngừng trở ngại hắn, không ngừng ngăn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Bạch cốt tiền bối giờ phút này chưa ra tay. Cũng đúng thế thật địch nhân của hắn, dù là kêu gọi bạch cốt tiền bối đến đây tứ mạng, bạch cốt tiền bối lên cũng sẽ không nhiệt thân. Bạch cốt tiền bối muốn nâng đỡ là một đầy đủ cứng cỏi văn bố, mà không phải một gặp được vấn đề thì khóc gọi mẹ em bé tử. Chiến Con đường phía trước mọi thứ đều muốn hắn tự tay cướp tới. Mịch Thiên mà đi, kiếm bài thiên cung, chớ có hỏi môn nhân. Với lại, thiên đạo nếu chỉ là một đoàn quy tắc sinh ra ý thức, vậy hắn chẳng phải là cũng có thể sử dụng. Vương Cơ Huyền trong mắt lóe lên mấy phần tự nhiên, luôn luôn chú trọng tự thân thân pháp hắn đột nhiên bắt đầu tấn công mạnh, kiếm thế đột nhiên trở nên cương mãnh tinh tiến, quanh người vẩn quanh tiên bảo bắt đầu đối với Chi Lan tiên không ngừng mĩnh kích. Chỉ là mấy hơi thở, Chi Lan tiên thân hình ngựa ra sau. Vương Cơ Huyền dạp bộ vọt tới trước, Chi Lan tiên bị ép bảo vệ tự thân nguyên thần vị trí, mà Vương Cơ Huyền vọt lên không có chăm trợ thân hình đột nhiên cất cao mà lên. Hắn dường như bay ra một cái góc vòng, mục tiêu của hắn vẫn như cũng là kia đám thất thải tường vân. Chi Lan tiên cả giận nói: "Ngươi còn muốn đùa giỡn ta?" Nàng bất chấp thể nội tiên lực đối với sông tăng lên tự thân thương thế, hàng loạt tiên lực hướng mặt đất bải xuất, thân hình như lưu tinh bay thẳng vương cơ huyền con đường phía trước. Vương cơ huyền mặt lộ sắc mặt giận dữ, lại cũng không né tránh, cùng Chi Lan tiên đồng thời được kiếm. Tiên lực, ma khí, Phật quang lập loé, tất cả pháp lực đều bị hắn điều động, một nửa dùng để bảo vệ tại tự thân, một nửa hội tụ ở Nguyệt Hoa kiếm bên trên. Tuyế Nguyệt đại đạo đạo vận tách ra. Chi Lan tiên trước mặt đột nhiên không còn Vốn là muốn đụng vào nhau hai người nhìn như muốn thác thân mà qua, nàng trưởng kiếm ngay lập tức xuống dưới nghiêng bổ đụng lúc này. Vương Cơ huyền tay trái nâng lên, chụp vào chi lan tiên trưởng kiếm. Chi lan tiên trở tay không kịp, chớ mắt nhìn trưởng kiếm của mình chém vào rồi Vương Cơ liền bản tay trái, bị đã hoàn thành chuyển hóa tiên cốt miễn cưỡng ngăn trở. Mà Vương Cơ huyền tay phải rút kiếm tiến ai, ép chi lan tiên chỉ có thể dùng bàn tay trái hội tụ tiên lực xuống dưới hấn kích. Vượt quá chi lan tiên đoán trước là, Vương Cơ huyền giờ phút này lại vẫn năng lực làm ra né tránh động tác, Tuế Nguyệt đại đạo đạo vận lần thứ 2 xuất hiện, Vương Cơ huyền động tác lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chi lan tiên một trưởng thôi không? Vương Cơ Huyền Trưởng kiếm chui vào nàng đầu vai, mà Vương Đạo trưởng tay trái bỏ qua Lan Chi Tiên tiên kiếm, đột nhiên về phía trước bắt lấy nàng thân eo, trong mắt mang theo vài phần tuyệt nhiên, thân hình ra tốc xung lên. Ông, hắn vọt tới thất thải tường bên phía dưới. So với một lần trước thiêm gần, động, kia tam trọng đống điệt tiên phạt chi vận động rồi, lại là một đạo đen nhánh thần lôi rơi đập, lạ Vương Cơ Huyền chuẩn bị đạo thứ 2 thiên phạt thẳng tắp rơi đập. Mà Vương Cơ Huyền giờ phút này, có một khi định. Chi Lan Tiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt trắng bệ, lần âm thanh hô, "Thiên phạt!" Gai, thiên phạt thần lôi tránh cũng không thể tránh, hai thân ảnh đồng thời bị đánh trúng trốn mặt đất thẳng tắp ná xuống. Vì Mẫu đang thả ra hai cỗ cơ giới thể đại quân ngăn cản, ám giáo đồ hành động hơi bị ngăn cản, trước hết nhắm tới hai người, chính là Tiên La tứ tán tiên cùng đám kia bản giới cao thủ. Từng đạo lưu quang xẹt qua, Vương Cơ liền bị Thái Diệp đạo trưởng ôm chặt lấy, mà bốn tên tán tiên như ong vỡ tổ xông đi lên, các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, đánh vào bị thiên phạt thần lôi tê dại chi lan tiên trên người. Chương 528. Thành tiên. Thành tiên. Bà canh ly lớn. Chương 528. Thành tiên. Thành tiên. Bà canh ly lớn. Tất cả giống như Vương Cơ vẫn tính toán như vậy. Khi hắn theo ngắn ngủi trong mê mộng tỉnh lại, Chi Lan Tiên đã bị Tiên La Tán Tiên chặt đầu một nơi thần một mèo. Tiện thể nhìn, Chi Lan Tiên giúp hắn ngăn cản lần thứ 2 thiên phạt hơn phân nửa lực lượng, nếu không hắn bây giờ nghĩ tỉnh lại cũng khó khăn. Tam trọng thiên phạt cản tại trước tiên môn, nghĩ bước vào nơi đây, sao mà khó? Cũng là vương cơ huyền phát giác, hắn chỉ cần không tới gần tiên môn, cũng không cần bị thiên phạt tấn kích. Này vô cùng dị thường. Vì bình thường thiên phạt, chính là tiên đạo cảm thấy cái này sinh linh sát nghiệt quá nặng, không người có thể thụ, cho nên hạ xuống thiên phạt trực tiếp diệt người này thân hồn. Nhưng hôm nay Thiên đạo hạ xuống thiên phạt thành vương cơ Huyền tiếp cận tiên môn trở ngại, với lại ba đạo tiên phạt một đạo cản so một đạo mạnh, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, không cho phép ngươi thành tiên. Sắp phàm chuyển hóa làm tiên khu cần đại lượng tiên linh chi khí, Vương Cơ Huyền trước đây chữ hàng tiên linh chi khí cũng không đủ nhiều, cần bước vào tiên giới tiếp dẫn đại bên trong phi thang ao, hoàn thành phi thang một bước cuối cùng. Hiện tại hắn đạo khu chỉ chuyển hóa một nửa, còn bị trọng thương, bị ma khí ô nhiễm rồi thân thể. Vương Cơ Huyền hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú đám mây tiên môn, thân hình chậm rãi đứng lên. Cơ Huyền. Sư bá. Vương đạo trưởng lúc này mới chú ý tới Lạp Sư Bá ở bên đỡ lấy chính mình. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra là trái đen răng, môi khô khốc hướng ra phía ngoài thấm ra máu tươi. "Sư Bá các ngươi sao? À đúng, tiên linh con đường đoạn mất vẫn không có thể tiếp tục, cái này tiên môn cũng là mọi người chạy trốn đường đi rồi." Cơ Huyền, Thái Diệp đạo trưởng cầm Vương Cơ Huyền cánh tay truyền thanh, "Ngày này phạt bất thượng, thiên đạo dường như muốn ngăn ngươi thành tiên, sau đó ta thay ngươi đi kháng đạo thứ 3 thiên phạt, ngươi tìm cơ hội xâm nhập tiên môn. Vọng Tiên cốc thì giao cho ngươi." "Sư Bá." Vương Cơ Huyền cười khổ. "Sư Bá đã biết tiên đạo làm khó ta, nếu đem Vọng Tiên cốc giao phó cho ta, Vọng Tiên Cốc làm sao xin tổn, ai có thể thật tránh được thiên đạo truy sát. Thái Diệp đạo trưởng sửng sốt một chút. Vương Cơ Huyền vỗ nhẹ nhẹ hạ sư ba cánh tay, lộ ra mấy phần mỉm cười. Hắn nhìn về phía phía trên, tầm mắt biên giới xuất hiện từng đạo lưu quang, đó là lao vụn vụt tới ám giáo tiên. Cơ giới thể số lượng chưa đủ, không cách nào đối bọn họ sinh ra quá nhiều trở ngại đáng tiếc. Vương Cơ Huyền trước đây đã để Mâu Đan đem lại quân tu hồi, bây giờ nghĩ triển khai máy móc quân đoàn cũng cần thời gian, rốt cuộc cơ giới thể cũng cần chuẩn bị. Hai đạo khí thế bao trùm mà xuống. Là kia hai tên chân tiên, một Chi Lan tiên sư muội, một trước đây bỏ chạy hư trống không năm tiên, hai người đã thấy Chi Lan tiên thảm trạng. Sư tỷ, tiên nữ tiên tức giận hô hào, "Thiên La tập phái, ta muốn giết các ngươi. Nhưng ngày tu hành giới vì ta sư tỷ chôn cùng. Cái kia nam tiên giận dữ mắng mỏ, "Thiên đạo để các ngươi chết, các ngươi sống không quá hôm nay." Phía dưới bốn vị này, tiên La tán tiên riêng phần mình cười khổ. Trong bọn họ một người cười mắng, "Tuy nói chúng ta Thiên La có chút tiên nhân sát thực hèn hạ vô sĩ si điểm, nhưng so với các ngươi ăn ầm giáo, chúng ta thật đúng là đạo đức điển hình. Thiên La không dám triệu tập binh mã cùng chúng ta đánh lôi đại." thì phải mấy người các ngươi kẻ chết hay. Quả thực buồn cười. Tiếng nữ tiên tiến mắng: "Hôm nay các ngươi lại vẫn cùng cái này bị Thiên Đạo hạ lệnh giết chết hung ma thông đồng làm vậy. Các ngươi Thiên La tiên nhân cũng chết trong tay hắn, hay là Tuần Tra tiên sứ?" Một tên Thiên La tán tiên cười ngượng ngủng, "Ta hiện tại rời khỏi chiến cuộc, các ngươi hôm nay sẽ bỏ qua cho tính mạng của ta." Tất nhiên, nữ tiên thuận miệng chính là một câu. Ngày đó La Tán tiên lại nói, "Ta không tin. Cái kia còn nói nhảm cái gì?" Nữ tiên giơ cao đoạn kiếm trong tay. "Hiu liu liu." Hơn trăm đạo lưu quang kích xạ mã đến, lại là đám kia tiên binh giải quyết ngăn cản bọn hắn máy móc quân đoàn đã đuổi tới phụ cận. Giữa thiên địa, đến không hết linh kiện như mưa rơi xuống. Chấm đã. Vương Cơ Huyền đột nhiên vung tay hô to. Kia hai tên ám giáo tiên nhân cũng tốt, bọn này muốn cùng nhau xuất thủ tiên binh cũng được, hoặc là còn chưa đổi tới chính diện chiến cuộc đám kia ám giáo đồ, giờ phút này đều đem ánh mắt hội tụ đến. Trong mắt bọn họ là tràn đầy kiên kỵ. Bọn họ đã không cách nào dùng bình thường đạo cảnh, đến với định cái này trẻ tuổi đạo giả chiến lực. Vương Cơ Huyền giờ phút này tự nhiên là muốn kéo dài một ít thời gian. Ngay tại vừa nãy, Vương Cơ Huyền nghe được Mộ Đan dùng máy móc đặt thành định hướng truyền thanh. Lão bạn Mộ Đan tiếng la mang theo kiên quyết, trước mắt dưới tình huống, ta đề nghị bỏ qua thứ nhất căn cứ, dùng thứ nhất trong căn cứ tất cả cơ giới thể mai táng bọn họ, bảo hộ ngươi xâm nhập tiên môn. Vương Cơ Huyền trực tiếp đối với á không gian trong Mộ Đan truyền thanh, Mộ Đan suy đoán của ngươi bên trong, ta xâm nhập tiên môn tỷ lệ là bao nhiêu? 60. Cao như vậy sao? Bọn này tu sĩ cùng mấy tên tiên la tán tiên trở về, tăng lên 23% tỷ số thắng. Mộ Đan nhanh đến tiếng nói, đây đều là không suy xét bạch cốt tiền bối xuất thủ tiền đề. Vương Cơ Huyền biết rõ còn cố hỏi, bạch cốt tiền bối vì sao không xuất thủ? Bởi vì này vị tiền bối nghĩ bảo vệ là ngươi, mà không phải những người khác, những người khác thương vong đối với hắn mà nói không có ý nghĩa." Mộ Đan hỏi, "Hiện tại nhất định phải làm ra quyết đoán, chúng ta là hay không có thể bỏ qua thứ nhất căn cứ, như vậy có thể bằng nhanh nhất tốc độ triển khai tất cả cơ giới thể." Đồng ý." Vương Cơ hờn nhẹ nói nhìn, "Chỉ là đáng tiếc chúng ta kiến tạo lậu như vậy thành thị, kia bộ phận đến tiếp sau có thể có thể bảo tồn lại, chẳng qua," Mộ Đan nói khẽ, "Cơ giới văn minh là vì nhân loại phục vụ, luôn luôn thực tiến bảo hộ nhân loại, dẫn đạo nhân loại văn minh tiến bộ, lão bản ngài là trước mắt nhân loại văn minh độc hữu cá thể." Cho nên đây hết thảy đối với chúng ta mà nói là đẳng giá. Đa tạ. Mâu Đan run lên, cười hì hì, oa a, tiểu vương khó được có lễ phép nha. Vương Cơ liền khẽ miệng hung hăng co quắp mấy lần, nói, triển khai cần bao lâu? Khoảng 15 phút có thể chuẩn bị thỏa đáng. Tốt, ta nghĩ biện pháp kéo dài bọn họ một chút, tận lực chết ít điểm tu sĩ chính đạo đi. Do đó, Vương đạo trưởng tại Thiên La cùng ám giáo hai bên muốn đánh lên trước, chủ động đứng ra. Một tiếng hô quát, toàn trường chú ý Vương Cơ huyền thản nhiên đỡ Vân Thượng Thăng lên mấy trượng đám Tiêu Tiên binh nắm chặt trong tay pháp bảo trường, Thường, nam nữ chân tiên đồng thời sắc mặt nghiêm trọng, Như Lâm lại địch Các ngươi sợ ta? Vương Cơ liền mở ra hai tay, giờ phút này hắn không có thúc dục dị hồn, một thân thanh khí, tiêu sái xuất trần. Vương đạo trưởng thì không đổi, cong lên tay đến, ngay trước đẩy trời cao thủ, chậm rãi mà nói, giới hạn cho cái này tu giới phạm vi bên trong cao thủ. Hắn nói: "Thành tiên lộ của ta ngay ở phía trước, các ngươi lại đưa nó chặn, trong mắt ta không hề có các vị, đối với ta uy hiếp lớn nhất, nhưng thật ra là các ngươi phía sau đám mây đen kia bên trong cất giấu đạo thứ ba thiên phạt thần lôi." Do đó, ta tiếp xuống nếu ra tay, chính là diệt sát các ngươi, sau đó đi sổng cái này tiên môn. Các ngươi hiểu rõ? Thiên đạo tại sao phải giết ta sao? Tiên duyên nữ tiên cau mày nói, ngươi là đang chỉ hoãn thời gian sao? Chỉ là muốn để các ngươi chết đã hiểu điểm. Vương Cơ hừ giọng nói càng phát ra ngạng ngớn. Chúng ám giáo đồ lại là càng chặt chẽ chương. Ngay tiếp theo, Thiên La tán tiên cùng lưu tại nơi đây các cao thủ, cũng cảm thấy mình còn sống tỉ lệ giống như tăng lên rất nhiều. Vương Cơ miền thể nội pháp lực như chảy nhỏ giọt dòng nước, đang nhanh chóng khôi phục. Là cái này tiên khu một chút chỗ tốt. Nhìn xem bọn này ám giáo đồ không tiếp lời, Vương Cơ hiện chỉ có thể nói một mình, hắn thì nhất định phải kéo dài thêm chút thời gian mới là. Vương đạo trưởng giọng nói ấm áp nói, Các ngươi có thể không nhìn thấy, nhưng ta năng lực nhìn thấy, ngay tại các ngươi phía sau, ngay tại kia tiên môn phía dưới, một không cách nào miêu tả quái vật Tham Lam ghé vào kia. Nó như là một đoàn sương mù, lại giống là một đoàn dùng đến không hết nguyên thần cùng hồn phách xoá nắng mà thành quái vật. Nó hấp thụ trên tiên môn, bám vào trên quy tắc, Tham Lam hấp thu tất cả lực lượng, nếm thử đi khống chế mỗi cái sinh linh, nhờ toàn bộ sinh linh đều trở thành nó một bộ phận. Các ngươi thật không nhìn thấy sao? Ta vừa đánh nát một tiên đạo địa, lúc đó lại đột nhiên cảm nhận được, cái này thiên đạo bia dường như là một con mắt, một tay, là tiên đạo ý thức thể tại trước mắt thế giới vật chất cố tựa vật. Cái quái vật này, hiện tại chính nhìn chăm chú người ta. Nữ chân tiên quát lớn, "Y lại tại kia yêu luôn hóa chúng." "Yêu luôn hóa chúng?" Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Vương Cơ huyền nhịn không được cười to. Hắn mạn bộ vân loan, hình thái hơi điên, cười bên trong mang theo một chút nước mắt. "Tam thế tu hành a, tam thế tu hành." Vì đăng này tiên môn, ta tu ba đường, ta thậm chí đời thứ 2 thời còn tự chế mấy chục cái ma công, chính là vì đền bù chính mình đạo pháp trên khiuyết. Ta phương pháp gì cũng thử qua. Ta đời thứ 2 vốn là cái kia bước vào tiên giới. Có thể sau đó thì sao? Bị ám giáo cao thủ chỉ điểm một chút rơi, Cái này ám giáo cao thủ, vì sao muốn ra tay nhằm vào ta một tiểu tiên nhân? Rất rõ ràng, chính là thiên đạo. Vương Cơ huyền nét mặt cũng có chút kích động. Sinh linh cầu trường sinh lại có gì sai? Ta tu hành lâu như vậy, không làm ác chuyện, không đoạt bảo vật, chỉ là một lòng cha hỏi chỉ nguyện thành tựu đại đạo chớ ngã. Có là cái gì? Là thiên đạo cố ý ngăn cản. Nó vốn không nên có phần này ngăn trở ý thức. Nó vốn nên là đại công vô tư. Nó vốn nên dùng không có bất kỳ cái gì tâm trạng hai mắt nhìn chăm chú thế gian này, mà không phải giống bây giờ. Một cái quái vật, một bám vào giữa thiên địa quái vật. Nó đang ngó chừng cả ngươi. Nó muốn thôn phệ cái này Trần Thế. Đủ rồi." Một tên tiên binh đột nhiên mở miệng giận dữ mắng mỏ. Hắn toàn thân run rẩy, hô to, "Nếu không phải Thiên đạo che chở, sinh linh thương vong đều sẽ sao mà thảm trọng. Sinh linh vân tranh cùng Thiên đạo gì quan? Lại có tiên binh mở miệng giận dữ mắng mỏ, ngươi không thể một bên hưởng thụ Thiên đạo mang tới trật tự che chở, vừa mắng Thiên đạo đối với Trần Thế can thiệp quá sâu. Chúng ta tu sĩ một vạn cái cộng lại, đối với Thiên địa ảnh hưởng có kim tiên một ngón tay lại sao? Có đại la một sợi tóc nặng sao?" Vương Cơ huyên lệnh giọng quát lớn, "Thiên đạo có bản lĩnh liền đi thống ngữ bọn họ." Lần yếu sợ mạnh, không gì hơn cái này Im ngay, hơn trăm tên tiên binh đồng thời phát ra gầm thét, cặp mắt của bọn hắn tách ra rồi kim quang. Vương Cơ Huyền trong thoáng chốc nhìn thấy, bọn này dùng người tưởng chặn hắn thành tiên con đường tiên binh, phía sau giống như nô gia rồi từng cây màu vàng kim sợi tơ, mà sợi tơ nơi phát ra chính là thất thải tưởng vẫn phía dưới đoàn quân kia Hắc Vân. Kia mẹ nó, con mẹ nó. Vân Đạo nói đúng. Chính lúc này, Mộ Đan dùng định hướng truyền thanh kỹ thuật nấp nhờ đã chuẩn bị hoàn toàn. Vương Cơ Huyền đột nhiên cơ co đầu, một màn ma quái này nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Vương Cơ Huyền nghiệt hầu trên dưới rung động rồi mấy lần, trong mắt bốc cháy lên rồi hai đám lửa. Đột nhiên đưa tay đập vai trái của mình. Hắc Long chậm rãi leo ra đầu vai, tại hắn quay người bắt đầu leo lồng. Vương Cơ huyển tay cầm Nguyệt Hoa kiếm, lạnh nhạt nói, đã như vậy, nhiều lời vô ích. Hôm nay liền để các ngươi mở mang tầm mắt. Thượng cổ di tích ở đâu? Hắn trưởng kiếm giơ cao, gầm lên giận dữ. Giữa thiên địa yên tĩnh 3 giây, sau đó từ hắn phía sau, chính trước, tả hữu tám cái phương hướng, tám con to lớn tháp nhọn đột nhiên hiện lộ ra hư ảnh. Nay tám con tháp nhọn đỉnh đồng thời chiếu xạ ra sáng chói ánh sáng tuyến, lẫn nhau đánh chúng lẫn nhau, sau đó, tám con tháp nhọn đồng thời đổ sụp, giữa thiên địa xuất hiện mảnh liệt cảnh khôn ba động, từng đạo màn sáng tan vỡ rơi xuống. Một tòa to lớn, hùng vĩ, tháp nhọn san sắt kim chúc cự thành, chậm rãi xuất hiện ở giữa thiên địa. Thứ nhất căn cứ, Đăng Lâm. Tất cả kiến trúc đồng thời hướng phía dưới rơi đập, mà kiến trúc trên bay ra lít nhạ lít nhít máy móc hình bóng, giống như một cỗ phóng lên tận trời khói báo động, đảo mắt phủ kín tất cả thiên địa. Cơ giới thể bao gồm dự bị, tổng cộng 2.690 vạn số lượng, không có gì ngoài sản xuất loại người máy cùng với bảo hộ hạch tâm dây truyền sản xuất cơ giới thể, còn lại cơ giới thể đều phóng tới không trung. Mấy trăm chiếc các loại hình cỡ trung chiến hạng chủ pháo đã hoàn thành bộ sung năng lượng thì tình hình như vậy, Vương Cơ Huyền chính mình nhìn xem đều là tê cả da đầu, huống chi bọn này ám giáo đồ. Bọn họ đột nhiên biến sắc. Vương Cơ Huyền lòng đang gì máu. Nhưng hôm nay, cái này tiên môn hắn đang định. Vương đạo trưởng đột nhiên cầm ra một cái đan dược nuốt vào trong bụng. Hai người bọn họ giao cho ta. Vương Cơ Huyền vừa dứt lời, giữa thiên địa xuất hiện lít nhia lít nhít laze cùng tợ lật mạ trùng sáng, đến không hết, căn bản đến không hết, trong khoảnh khắc bao phủ tiên binh chiến trận. Vương Cơ Huyền hét dài một tiếng, rút kiếm phóng tới nam nữ chân tiên, quanh người ma khí cuồn cuộn, long mãng dị hồn đã ở chờ đợi mới tiên binh môn thần. Giết tối Có tiên la tán tiên vung tay hô to, giết ra ngoài, cùng ám giáo liều mạng, văn đạo có thể chết, đạo thừa không thể đoạn. Phía trên bọn này ám giáo độ giờ phút này đã là lui không thể lui, tiên truyền nữ chân tiên đã bắt đầu hối hận, sớm biết như thế, nàng vừa mới phát cá độc thể, nói không giết thiên la chúng, lại có thể thế nào? Cùng lắm thì sau nàng đi trước một bước, nhường cái khác đồng đạo bạn giết chính là. Nhưng bây giờ, thiên la tứ tán tiên cùng bọn này đã mỗ hợp, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng thanh thế vẫn đúng là không nhỏ. Phía trên một nửa tiên binh đồng thời vung trường thương, phía dưới mười mấy tên nguyên anh, hấp thể tu sĩ trực tiếp đột tử, đạo khu bị tiên quang trực tiếp đánh nát. Vương Cơ Huyền đã là vọt tới tiên binh chiến trận trước, một nam một nữ hai tên Trần Tiên bao bọc mà đến, ba đạo thân ảnh phi tốc đuổi bính, xung kích lực lượng những tu sĩ kia căn bản là không có cách tới gần. Vương Cơ Huyền trên người mang theo thứ hai căn cứ gia vào duy nhất môn hộ đó là mỗi nhà môn nhân đệ tử. Vương Cơ Huyền xông về trước, bọn này tu sĩ cũng là không hề do dự trực tiếp vọt tới trước, dù là mấy cái đối mặt liền tử thương thảm trọng, cho dù là bọn họ cũng không thể đối với tiên binh chiến trận tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Tu sĩ chính đạo, di tiếc đánh một trận. Thiên đạo bất nghĩa, cũng làm phật trì. Giữa thiên địa loạn chiến tái khởi, chỉ là rất nhanh Tuy hơn trăm tiên binh thì không cách nào giữ vững được. Máy móc đại quân số lượng thực sự quá nhiều. Vì hy sinh thứ nhất căn cứ làm đại giá, mẫu đan bày ra nhìn giờ phút này cơ giới văn minh lực sát thương siêu cường, đem vật chất chuyển hóa làm năng lượng, nguồn năng lượng đi hoành kích cái gọi là thiết lực, chỉ cần số lượng đủ nhiều, giống nhau năng lực dẫn phát chất biến. Tiên binh chiến trận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mờ manh. Bọn họ cố gắng điều chỉnh vị trí, nhường chiến trận thu nhỏ, nhưng chiếu xạ tới laser liên tiếp không ngừng, bọn họ thậm chí di chuyển đều không thể di chuyển. Tiên nữ chân tiên đột nhiên hét thảm một tiếng, tay trái hướng lên trên phương ném đi, từ chỗ cổ tay tận gốc gây mất Mà nàng kiếm gãy đâm vào Vương Cơ Huyền xương bà vai, dường như có thể chém Vương Cơ Huyền đổ lâu. Cái này nữ chân tiên hoàn toàn không ngờ rằng, Vương Cơ Huyền thật sẽ cùng với nàng một mạng đổi một mạng, chờ bọn hắn thật muốn đồng quy vu tận, tên này nữ chân tiên lựa chọn nhận sợ. Cho nên nàng bị trọng thương. Dụ khí cho chơi người thắng trận Vương Cơ Huyền, tại một đối hai bên trong, thu được mới ưu thế. Tiêm ý bừng bừng phấn chấn. Một cỗ bi thương tâm trạng ở trong thiên địa tràn ngập, nhưng quá nhỏ. So với bốn phương tám hướng vọt tới dòng lũ sắt thép, so với kia đến không hết pháo la re cùng pháo tợ lạm mã, bọn họ đấu pháp phạm vi quá nhỏ, đối với thiên địa nhiễu loạn cũng quá nhỏ. Vương cơ huyền không dám tùy tiện tới gần Thất thải Tuần Vân. Tiên điên Nam Chân Tiên phát hiện chuyện này lúc, hắn đã hết rồi mấy may phần thắng, xung quanh không ngừng chiếu xạ mà đến chiến hạm chủ pháo năng lượng thúc nhường hắn pháp lực không ngừng bị tiêu hao. Nếu như là một hai đạo, vậy hắn còn có thể nạnh kháng một chút. Nhưng bây giờ, là mỗi 10 giây thì có vài chục đạo chủ pháo quang bộ binh kích, hay là từ khác nhau góc độ, đều đều bao trùm, không có bất kỳ cái gì thời gian lỗ hổng để xạ. Nam Chân Tiên mắt nhìn tay cột nữ tử, thiết hầu trên dưới rung động rồi mấy lần, tìm cái khe hở, quay người phóng tới hư không. Hắn đây là lần thứ hai, không chút do dự chạy trốn. Tất cả pháp lực dùng tại tự vệ, Ngại kháng mấy lần chúng quanh cơ giới thể đại quân thế công, bằng một tay đột phá, cũng đúng trốn đầy đủ quả quyết. Vương Cơ Huyền thấy thế có chút im lặng. Hắn vung thân nhìn về phía tên kia tay cột nữ chân tiên, không nói hai lời, rút kiếm vọt tới trước. Long Mãng dị hồn đã bắt đầu thôn phệ phía dưới tiên binh nguyên thần. Nơi đây ma khí nhập, tiên đạo ý thức thể tại trước mắt thế giới vật chất cố tự vận. Cái quái vật này, hiện tại chính nhìn chăm chú người ta. Nữ chân tiên quát lớn, "Y tại kia yêu luôn hoặc chúng." "Yêu luôn hoặc chúng." Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Vương Cơ Huyền nhịn không được cười to. Hắn mạn bộ vân đoàn, hình thái hơi điên.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 Phía sau giống như nhô ra rồi từng cây màu vàng kim sợi tơ, mà sợi tơ nơi phát ra chính là thất thải tưởng vân phía dưới đoàn ngữ kia Hắc Vân. Kia mẹ nó, con mẹ nó. Vân Đạo nói đúng. Chính lúc này, mẫu đan dùng định hướng truyền thanh kỹ thuật nhắc nhở đã chuẩn bị hoàn toàn. Vương Cơ Huyền đột nhiên cơ cứ đầu, một màn ma quái này nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Vương Cơ Huyền nghiến hổ trên dưới rung động rồi mấy lần, trong mắt bốc cháy lên rồi hai đám lửa, đột nhiên đưa tay đập vai trái của mình. Hắc Long chậm rãi leo ra đầu vai, tại hắn quanh người bắt đầu leo lồng. Vương Cơ Huyền tay cầm Nguyệt Hoa kiếm, lạnh nhạt nói, đã như vậy, nhiều lời vô ích.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 tất cả pháp lực dùng tại tự vệ, ngạnh kháng mấy lần chúng quanh cơ giới thể đại quân thế công, bằng một tay đột phá, cũng đúng trốn đầy đủ quả quyết. Vương Cơ Huyền thấy thế có chút im lặng. Hắn vung thân nhìn về phía tên kia tay cột nữ giả tiên, không nói hai lời, rút kiếm vọt tới trước. Long mãng dị hồn đã bắt đầu thôn vệ phía dưới tiên binh nguyên thần. Nơi đây ma khí nhỏ ập trường 528, thành tiên. Thành tiên. Ba canh ly lớn, ba, thể mặc dù sâu, Vương Cơ Huyền đã là hoàn toàn không để ý hắn chỉ cần những người này chết. Hắn chỉ cần có thể đi đến tiên môn trước đó. Nếu tự thân gánh không được đạo thứ 3 tiên phạt, vậy hắn thì dùng ma công thì dùng ma khí, thì dùng long mãng dị hồn đi thôn phệ những tiên binh kia nguyên thần, dùng hết tất cả, liều lên tất cả. Không thành tiên, cận về cái chết. Thiên đạo thì không cản được hắn. Vương Cơ Huyền hai mắt dường như muốn nhắm người muốnướt, kia nữ chân tiên còn chưa kịp phát ra tiêu thảm, hộ thể tiên quang bị chúng quanh gấp bội tề xạ tới chùm sáng đánh tan, Vương Cơ Huyền nguyệt hoa kiếm đã từ trước ngực nàng sâu lực mà qua. Chém. Nơi đây ám giao xúc động bốn trận tiên, có 3 người đã chôn ở trong tay hắn. Vương Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía phía trên tất thái tường vân, túi đầu mắt nhìn các nơi. Cơ giới thể quá nhiều, đến mức hắn chứng kiến thấy đều là chính mình những hợp kim này ưu cục thủ hạng. Vương đạo trưởng dị hồn không cách nào căng cứng quá lâu, hắn giờ phút này hất lên đạo bảo vào áo, thân hình nhảy lên một cái, giống như năm đó, hắn ở đây vọng tiên cấp độ tiếp đạo trưởng nhảy lên một cái, xông về không biết con đường phía trước đạo tiên tiếp thứ ba đã có phản ứng. Mẫu Đan la lên, "Lão bản, để cho ta thử trước một chút." Vương Cơ huyền không có trả lời, chợt nhớ tới cái gì, đưa tay vung ra rồi một mặt phiến đá, bình tĩnh giọng nói truyền khắp các nơi, "Muốn xuống đi vào, đi tìm các ngươi đệ tử." Vân đạo mang bọn ngươi phi thăng đi tiên giới. Muốn theo tiên la tán tiên tiếp tục đi lưu lại. Thiên la người không thể đi bảo, các ngươi sẽ để cho tiên đạo đánh dấu ta tương lai chỗ. Phía dưới lập tức bay vụ xuất ra đạo đạo thân ảnh. Mẫu đan phái ra một đám cao tốc phi hành khí, nhưng kỳ quái là, những thứ này phi hành khí không có chạm đến bất luận cái gì vật thật, theo thất thải tưởng vân bên trong xẻ qua. Lão bản, không phải thực thể, có thể có vấn đề. Vương Cơ Huyền trầm mặc, suy tư. Phía dưới, Mạc Mặc mang theo tiểu Na đám người lao đến, trực tiếp đụng vào phiến đá trong tường. Tiểu phân đội rời đi hoàn tất. Mẫu đan điều động máy móc tiểu phân đội che chở hàng loạt số liệu chip cùng với một nhóm căn cứ xe, nhanh chóng bước vào thứ hai căn cứ. Như vậy đến tiếp sau bọn họ kiến thiết mới thứ nhất căn cứ lúc, đều sẽ mười phần đơn giản đám kia tu sĩ thì làm ra quyết đoán. Có chừng một nửa sông về Vương Cơ Huyền bên này, tiến nhập Vương Cơ Huyền phía sau phía đá, bọn họ chuẩn bị lên đường không có gì ngôn ngữ, chỉ là đối với Vương Cơ Huyền ma khí vẩn quanh bóng lưng làm cái vai chào. Mặc dù tu ma công, lại được nghĩa sự. Này không phải chính đạo, lại không phải ác đạo. Vương Cơ Huyền lòng có cảm giác, đưa tay chụp vào phía trên thất thái tử vân, kia tưởng vân tách ra rồi một chùm qua mang, tại cơ giới thể nhóm tạo thành thiết mạc làm nổi bật ở dưới. Bao Trùm Vương Cơ Huyền thân hình. Vương Cơ Huyền cơ thể bắt đầu từ từ đi lên, nhanh đến. Vương Cơ Huyền túi đầu tiêu lên. Phía dưới đám kia đạo giả riêng phần mình làm vài chào, cho thấy chính mình muốn đi thiên la. Nơi đây còn có một cái thân ảnh quen thuộc. Thái Diệp sư bá. Người có chi riêng, Vương Cơ Huyền chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không có làm nhiều cái gì, tay áo vung dậy, phiến đá tưởng bay trở về chữ vật pháp bảo, chữ vật pháp bảo bị Vương Cơ Huyền nhét vào rồi một kiện tiên bảo trong. Làm xong những thứ này, hắn lại không mấy lo lắng. Mộc Đan, xây dựng tự hủy chương chỉnh sao? Đã thiết trí. Tốt, Vương Cơ Huyền hơi híp mắt lại, Ra đây coi là không tính, một người đắc đạo gà chó cũng thông thiên. Không tính à, vì ngài chỉ là đem bọn hắn mang đến tiên linh giới, từ đó tránh né ám giáo đến tiếp sau trả thù, cũng không phải muốn đem bọn họ bổ dưỡng thành thế lực của mình thành viên. Mộ đang chợt rồi âm thanh. Lão bản, thiên phạt động. Từng, Vương Cơ Huyền trầm muộn đắc một tiếng đáy lòng của hắn nổi lên cực mạnh báo động. Cũng không cách, thiên phạt ngay tại con đường phía trước, hắn bị tiếp dẫn đi tiên môn thì không cách nào tránh đi trận này thiên phạt. Là cái này thiên đạo ý chí. Cút mẹ mày đi thiên đạo ý chí. Vương Cơ Huyền mũi thở tại run nhẹ nhẹ, quanh người ma khí tăng nhiều, nguyên thần Dị hồn, đạo khu đồng bộ cộng minh, hắc long hóa thành khôi giáp bao trùm toàn thân, trong tay nguyệt hoa kiếm áp vụ dậy rồi một vòng mây quang. Thất thải tường vân phía dưới, đoàn kiếp hắc vân đột nhiên xuất hiện một đôi tròng mắt, chính là lúc trước Thiên đạo từng nhìn chăm chú đôi mắt của hắn. Còn nói cái gì, hắn chết mỗ đan sẽ bạo động, sẽ hữu thành càng lớn lực kiếp. Chó mã, hết thảy đều là chó mã. Muốn cho hắn ở đây phàm trần yên tĩnh lại, muốn cho hắn trạm ngoài tiên môn, vậy liền phóng ngựa đến. Cặp con mắt kia đột nhiên nở rộ thứ quang, màu tím đen thần lôi hóa thành lôi trụ, đối với Vương Cơ huyền vào đầu rơi đập, không cách nào né tránh. Thiên phạt đặc tính cũng không cách nào né tránh. Vương Cơ Huyền cánh tay lắc lư, đã thành thanh binh kiếm ý, thậm chí thanh binh kiếm ý tại thiên đạo trọng áp phía dưới có rồi hoàn toàn mới đột phá, một gốc tự mục muốn mở rộng ra cánh cây. Thím đen thần lôi bộ tới, cự mục nhất thời nổ nát vụn. Vương Cơ Huyền thân hình bị lôi trụ đánh bay, áp chế, dẫn dắt Vương Cơ Huyền thất thải hào quang trực tiếp bị kéo đứt, mà Vương Cơ Huyền quanh người hắc long ngựa đầu gầm thét, toàn thân hắc khí không ngừng nổ tán. Hắc long cưỡng ép đầu. Vương Cơ Huyền thân hình ổn định. Kia màu tím đen lôi trụ căn bản không có biến mất ý nghĩa, lại phóng liên tục linh lực, lại này linh lực dường như liên tục không ngừng. Nhất thời lại hoàn toàn không, có đoạn tuyệt tâm ý Mộ Đan kịp thời ra tay, nhường Quân Hạng phóng thích viễn chỉnh hộ thuẫn, nhưng này hộ thuẫn hoàn toàn không cách nào tiêu hao một tơ một hào thần lôi chi lực. Mộ Đan bây giờ có thể làm, chỉ có một việc, thu thập số liệu, phân tích thiên đạo. Có thể nàng hiện tại hoàn toàn không tâm tình. Nàng trốn ở thứ hai căn cứ trung ương tháp nhọn bên trong, nhìn Vương Cơ huyền mạnh kháng tiếp phạt, nhìn Vương Cơ huyền quanh người hắc long dần dần vỡ vụn, nhìn Vương Cơ huyền đạo bảo từng tấc từng tấc nổ tung, làn da bị nung cháy, lộ ra trong đó kinh khủng da thịt, da thịt đang nhanh chóng hòa tan, cơ thể dường như muốn tiêu tán đi. Nguyệt Hoa kiếm tự động hộ chủ, nhảy đến Vương Cơ huyền trước mặt nhưng chẳng qua 3 giây, Nguyệt Hoa kiếm binh một tiếng bắn bay, trên đó xuất hiện đến từng đạo vết rách ông. Quá vãng chi thạch xuất hiện tại Vương Cơ Huyền trước mặt, cưỡng ép đem thần lôi ngăn lại, nhưng Vương Cơ Huyền năng lực cảm giác được, Bạch cốt tiền bối trong bóng tối ra tay tiếp nhận rồi so với hắn bên này mạnh mấy chục vạn lần áp lực. Thiên đạo tại trực tiếp hấp chế Bạch cốt tiền bối. Thiên đạo chính là muốn để hắn chết tại đây. A. Vương Cơ Huyền hô to một tiếng, trong mắt có phải không cam. Nhưng này lão thứ 3 thiên phạt thần lôi, vẫn không có kết thúc xu thế. Lại một lần, lần thứ 3, hắn cảm nhận được loại đó cảm giác bất lực, loại đó đối mặt thiên địa vĩ lực cảm giác bất lực đã như vậy. Vậy liền đốt hết, đốt hết bản thân. Dù là thừa một chút tàn hồn, hắn cũng muốn đi vào cánh cửa này xem xét. Đây là giấc mộng của hắn, hắn tất cả mộng a. Vương Cơ Huyền cặp kia đã chỉ còn lại có huyết nhục cùng xương cốt hai tay phi tốc bấn. Tam hồn phải đốt, thất phách thủy đốt, tam thanh sắc lệnh, vì thân đán ma, vội vã như luật. Cơ Huyền, một tiếng kêu gọi, một cỗ mêng ngông pháp lực đột nhiên theo sau lưng hắn tràn vào. Vương Cơ Huyền rũ lên, kinh ngạc nhìn về phía bên. Có chút trật vật lão đạo đối với hắn nhẹ nhàng cười lấy, dường như trong nháy mắt đem đại bộ phận pháp lực đánh vào trong cơ thể hắn, đồng nguyên đồng căn, đồng tông cùng phái. Sau đó, lão đạo đối với hắn ngang rồi mẩm đầu, thân hình tránh về phía trước, trường bào vung lên, hai tay thiền định. Vọng Tiên Cốc, có người vi nhân. Sư bá. Bạch, bạch. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau xuất hiện sau lưng Thái Diệp, một tên lao khất cái, một tên bạch y tiên tử, đều đã là đại thừa rất nhiều năm. Người trẻ tuổi, thiếu người ân tình trả, còn xin đạo hữu thiện đãi ta tông môn đệ tử. Bọn họ thi triển bản lĩnh, tại Thái Diệp thân hình bị đánh nát trong nháy mắt về phía trước bổ vào. Lại là mấy đạo thân ảnh đến nơi đây, phóng tới thần lôi. Có một vị Vọng Tiên Cốc đại thừa cao thủ trực tiếp xuất hiện tại Vương Cơ viện phía sau. Song Trưởng chống đỡ tại Vương Cơ Viền Đạo khu bên trên, hắn dù chưa vọt tới trước, nhưng chỉ cần Vương Cơ Viền ngăn không được tần lôi, hắn cũng là đường chết một cái. Bọn họ không ngừng cười hắn. "Đạp Hữu, ngươi ngủ tiên đạo lão bà, nó sao như thế hận ngươi đâu? Nếu không phải Đạp Hữu, Vân đạo đã chết mấy lần, trả lại ngươi trả lại ngươi." Nhân gian chính đạo, Nhân Hữu tiếp tục lo liệu số dưới. "Thiên đạo đạo ma, cũng có thể chậm chết. Còn xin chiếu cố nhiều nhà ta tông môn đệ tử." "Tiền, bối." Vương Cơ Viền khàn khàn giọng nói hô không lên tiếng. Hắn ngửa đầu hô to, cái chăn tách ra rồi một chút hòa diễm. Bóng người phía trước cái này đến cái khác tiêu tán, thiên phạt thần lôi lần nữa vọt tới trước mặt hắn, mà Vương Cơ Huyền đột nhiên nắm lại hữu quyền, về phía trước không hề sức tưởng tượng điểm một kích đốt ta nguyên thần, bao vây địa khu. Vương Cơ Huyền cơ thể giống như tách ra thất thải hào quang. Đây là hắn tất cả, đây là bọn họ tất cả. Vinh. Vương Cơ Huyền nghe được nào đó đổ vật tiếng vỡ nát, thân hình không bị khống chế về phía trước lão đạo địa sông ra mấy bước. Hắn mở miệt nhìn về phía trước, nhìn thấy một quả phá toái bảo châu màu đen hướng phía dưới rơi xuống. Kia bộ thất thải hào quang lần nữa lánh tới, đem Vương Cơ Huyền bao trùm, chậm rãi chành hướng về phía trước. Vương Cơ Huyền há to miệng, Toàn thân kịch liệt đau nhức đánh tới, nhường hắn một giây sau muốn triệt để mê man. Hắn tối đầu nhìn về phía phía dưới. Chỗ nào ít chín thân ảnh, còn có không ít đạo giả tối đầu hành lễ, dường như tại Tiễn Đưa đã bị nùng chạy tuyến lệ không có cách nào bài tiết nước mắt, hắn chỉ có thể dùng tay trái nhấn nhìn lồng ngực của mình, phát ra một tiếng hà hà tiếng vang. "Cơ Miễn, ngươi sư dụ chết cho Ma Tu chi thủ, nhưng hắn lúc sắp chết vì hạo nhiên chính khí dẫn bạo tự thân nguyên thần, trọng thương mấy trục Ma Tu, chính là tu hành giới một đại anh hùng. Chớ có quá thương tâm rồi, sư phụ ngươi chính là tính tình liệt, về sau nếu có bất luận cái gì khó xử, tu hành không hiểu, liền đến sư bá độ phụ." Sư tỷ của ngươi đi trong phòng điện, tựa hồ là muốn tìm cái đạo lữ, sư bá cảm thấy, ngươi tuổi tác thì phù hợp, ngày bình thường tu hành nhưng có phiền muộn á nha a, còn đỏ mặt. Cơ Huyền, ta không cảm thấy ngươi đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối thiên kiếp. Vương Cơ Huyền há to miệng, trên người hắn đáng sợ thương thế tại bị tiên linh chi khí chữa trị. Tiên môn phóng thích ra tiên linh chi khí thành thành luồng luồng, dường như còn có vượt lên hắn tâm trạng công hiệu. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy là tiên môn sau kia phiến mỹ lệ, bác ngát, vĩnh hằng tiên địa. Thế là, hắn lảo đảo đi vào. Thành tiên coi như như thế, một tiếng trống tăng khí thế, khiêu chiến thiên kiếp. Bần đạo cho dù độ kiếp thất bại, này 6000 năm tiêu giao thời gian cũng là đủ nhi rồi. Đến bây giờ đâu? Ba đời chính mình, nên cái gì tâm cảnh đâu? Vương Cơ Huyền đưa tay chạm đến rồi tiên môn màn ánh sáng, một قوه hấp lực truyền đến, thân hình hắn về phía trước rơi xuống, mất trọng lượng cảm giác truyền đến, khí tức quen thuộc bao trùm toàn thân hắn. Kia có dị thường thiên đạo lực lượng đã triệt để lui. Bạch cốt tiền bối ở đây đã đợi đợi đã lâu, xích cột của hắn chợt lóe lên rồi biến mất. A, là cái này thành tiên. Chương 529. Sơ chống đỡ tiên giới. Chương 529. Sơ chống đỡ tiên giới. Vương Cơ Huyền mở mắt ra lúc, lọt vào trong tầm mắt là một tòa phòng trúc liêu lĩnh. Hắn nằm ở trên giường, trên người lưu chuyển lên trận trận ấm áp, làn da thiêu đốt cảm giác sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cơ thể thấm vào tại nào đó linh dịch trong kỳ lạ cảm giác, vẫn tại trong đầu hắn không ngừng cuộn cuộn. Ngày tiếp theo, Vương Cơ Huyền đã cảm giác được chính mình thân thể biến hóa. Toàn thân như là nhẹ nhàng, mỗi cái lỗ chân lông cũng tại tự do tu nạp linh khí, thể nội khí hải đã biến mất, thay vào đó, là một bộ hồng ánh màu cốt, là cái này tiền quẫn rồi. Phi thăng nghi thức đã hoàn thành. Không cần nghĩ, hắn khẳng định là đang phi thăng giữa đại ngàn qua. Sau đó lại bị Bạch Quốc Tiền Bối mang đi, lại vượt qua năm tháng sao? Nơi này cách nhìn hiện thế càng gần sao? Vương Cơ Huyền trước mặt sẹt qua kia 7, 8 cái thân ảnh bị thiên phạt nổ nát hình tượng, khóe miệng của hắn lộ ra mấy phần cười khổ. Lần này tốt, cũng thiên đạo có phải không chết không nữa rồi. Sư bá, hãy dựng. Gi... Nửa tiếng thăm nhẹ, Vương Cơ Huyền từ giường chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi mở ra hai mắt. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tường hoa chi cảnh. Ngoài cửa sổ trúc lâm chính theo gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa, đong đưa biên độ tĩnh cờ sẽ không phát ra rõ ràng tiếng ổn. Phía trước cửa sổ trên thư án bảy bệnh trải tốt chằn giấy, Nghiên Mở mặc tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hán chữ vật pháp bảo bảy ở trên bản sách, mỗi một cái cũng lưu lại nhàn nhạt hương hoa, thứ hai căn cứ chủ phiến đá đã bị lấy đi rồi, giờ phút này kia phiến đá thì lơ lửng trong trúc lâm. Trúc lâm hậu phương dường như có một thôn sóng. Vương Cơ Huyền tâm niệm vừa động, tiên thức kéo dài tới ngàn dặm, chứng kiến thấy là một đám mây vụ lượn lờ đầm lầy, đầm lầy trông có rất nhiều thủy phủ, năng lực thấy ngàn vạn thủy tộc sinh linh, nơi đây rất nhiều hay là Vương Cơ Huyền thấy những điều chưa hề thấy, chưa từng nghe thấy. Nơi này, thiên thật cao a Vương Cơ Huyền có chút sững sờ đi đến bên cửa sổ. Vị mẹ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Xanh thẳm bầu trời đây bình thường tu giới, chân giới cao hơn rồi không biết gấp bao nhiêu lần, như bông gòn đoàn đám mây tùy ý rong chơi nhìn, thậm chí nhiều cái tầng mây hướng đi đều là không giống nhau, nói đi nói ngừng nói tách rời. Vương Cơ Huyền Nguyên bản còn có một chút trầm muộn tâm trạng, thì dần dần giãn ra rồi chút ít. Tối đầu liếc nhìn trên người mình trường bảo, là mới tinh, thả lỏng mềm mềm, vô cùng thoải mái. Một sợi đạo vận từ ngoài cửa sổ bay tới, một chút xuất hiện ở đáy lòng của hắn vần quanh. Vương Cơ Huyền nhìn kỹ lại, là hắn bước vào tiên môn sau đó chuyện phát sinh, hơn nữa là bạch cốt tiền bối thị giác. Hắn bước vào tiên môn trong ngáy mắt, liền bắt đầu hướng tiên giới truyền tống. Tiên linh chi khí quấn chú, cái kia dường như muốn tan vỡ thân thể bắt đầu nhanh chóng sinh sôi mới lần ra, thân thể khí tức đang không ngừng dâng lên. Ma khí cũng không bị tình hóa, ma khí thì tại tăng cường đã tan vỡ long mãng dị hồn lần nữa khôi phục, chỉ là lần này hiện ra long ảnh thành màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, chỉ có móng đuốt cùng râu rồng hay là màu đen. Cũng liền tại lúc này, một cô bóng đen to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Vương Cơ nhìn thấy không rõ, đáy lòng những hình ảnh này thì thấy không rõ, cái này là biểu, bạch cốt tiền bối đồng dạng thấy không rõ. Bóng đen dường như nhấn một ngón tay, Bạch Cốt Tiễn bối cười lạnh thâm thanh, đưa tay đồng dạng nhấn một ngón tay, hai cô Vương Cơ hoàn không thể nào hiểu được ba động đối oanh, lối đi bắt đầu đổ sụp. Bạch Cốt Tiễn bối dường như đẫm máu, mặc dù chỉ có một bộ bạch cốt hắn không có cách nào thật đẫm máu, nhưng cho Vương Cơ huyền cảm giác chính là hắn đẫm máu rồi đúng lúc này, Bạch Cốt Tiễn bối thân hình trở nên phai mờ, tựa hồ là thoát ly cái này thế giới vật chất. Bóng đen kia cùng hắn đối lập một hồi, lưu lại thở dài một tiếng, biến mất theo không thấy. Ván Đại Đông Tuyển, ngươi không đổi được rồi. Bạch Cốt Tiễn bối như thế nói thầm nhìn, sau đó túi đầu nhìn đã mọc ra rồi trong suốt làn da Vương đạo trưởng, tiện tay điểm ra một con tấm thảm cho hắn che khuất yếu hại. Này tối gia coi như không tệ, chẳng thể trách nhiệm như vậy nữ tử vì ngươi quỷ mê tâm hiếu." Bạch Cốt Tiễn bối như thế nói thầm nhịn. Thân hình hắn biến mất, nhẹ nhàng đẩy Vương Cơ Huyền một cái, Vương Cơ Huyền trong hôn mê đã rơi vào một cái hình tròn ao nước, từ đáy ao trồi ra, ngâm mình ở trong ao từ từ đi lên. Có đinh linh linh tiếng chuông gió vang lên không ngừng. Ao bên cạnh có một mặc áo giáp tiên binh đang ngồi, Vương Cơ Huyền giờ phút này vốn nên ngay lập tức tỉnh lại, nhưng hắn quanh người nhiều một tầng thất thải lộng lẫy ánh sáng, đối với ngoại giới mất đi năng lực nhận biết. Vương Cơ Huyền tại trong ao tham lam hút vào nơi đây tiên linh chi khí. Bạch Cốt Tiễn bồi chắp tay sau lưng đứng ở một bên, Trong suốt như ngọc cơ thể bắt đầu xuất hiện huyết nục da thịt lằn ra, không bao lâu, một tên tóc trắng xóa, dáng người cao lão giả thì đứng ở một bên. "Nguyệt thần cung chủ nhân, quay về tiên giới đáng tiếc không có gì nghi thức ăn nên, thì không có dẫn tới sóng gió gì, thậm chí không có mấy người biết được." Nay tiếp dẫn đại là tại một cái sơn cốc bên trong, trong cốc phong cảnh tú mỹ, xóa sảnh bên trong nằm ngựa phàm trần khó tìm bảo ngọc cùng tiên thạch, các nơi năng lực thấy kỳ hoa dị quả. Vương Cơ hiện tại trong ngao ngủ say nửa ngày, và trong ngao linh lực không có nhiều rồi, Bạch cốt tiền bối lúc này mới đưa hắn lôi ra ngoài, nhẹ lướt đi. Tiên Tiêu trông coi nơi đầy tiên binh làm sao sướng sở, Vương đạo trưởng cũng chỉ có thể đi nao bộ rồi. Quang ảnh lưu truyện, Vương đạo trưởng được đưa tới rồi một mảnh đầm lầy phù gợn. Theo không trung quan sát, phía dưới có đến không hết, mà cô, mỗi cái ma cô đều là một tòa đại trận hộ sơn, trong đó năng lực thấy thành trấn, sơn môn, thôn xóm, mà ở đại trận bên ngoài thì là lêu lổng độc thú. Những thứ này độc thú đã là nơi này uy hiếp, cũng là nơi này thủ hộ giả. Vương Cơ Huyền bị mang đến khu vực chính là một tòa vứt bỏ sơn môn. Bạch cốt tiền bối chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, sơn môn lập tức thay đổi, trận pháp thành hình. Đèn năng tự động khai thần, đại điện lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, phía sau núi trúc lâm thành đàn thành ấm. Chỉ là chiêu này tạo hóa thủ đoạn, thì không tầm thường kim tiên có thể so sánh. Dù sao Vương Cơ Viễn là nhìn xem cũng rõ, Bạch Cốt Tiền Bối đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Trở lại chốn cũ, tư nhân đã rồi. Bạch Cốt Tiền Bối khẽ thở dài âm thanh, chắp tay tại sơn môn tản bộ, tiện thể đem Vương Cơ Viễn an trí tại rồi trong rừng trúc, hắn mở rồi Vương Cơ Viễn chữ vật pháp bảo. Vương đạo trưởng trên người pháp bảo đều rơi vào rồi bên ngoài, phiến đá cũng bị đưa ra. Ệ Mị Na đám người rất nhanh liền bỏ ra. Bạch Cốt Tiền Bối bàn giao rồi vài câu thì tự động bay đi, hắn không phải vô cùng thích nhiều người tình hình. Ngay sau đó, tiểu phân đội thành viên chia binh hai đường, Ma Mặc, Trịnh Sida, Xích Sa, Cao Hoa Đình đi đem Vương Cơ Huyền các đồng hương thả ra một bộ phận, tại sơn môn bên trong an trí tiếp theo, ngụy trang thành một nhà môn phái nhỏ dáng vẻ đến tiếp sau hơn 20 vạn tu sĩ an trí, cũng là vấn đề lớn, chẳng qua cái này cần nhờ chính bọn họ trí tuệ rồi. Mộc Đan, Ebina lưu tại Vương Cơ Huyền bên cạnh chăm sóc. Hai người là Vương Cơ Huyền thanh tẩy rồi cơ thể, thay đổi rồi quần áo, nơi đây còn đã xẻ ra một ít tương đối mơ hồ hình tượng, chẳng qua bạch cốt tiền bối không có nhìn kỹ người cao nhân tiền bối cái gì chưa từng thấy. Mộ Đan rất nhanh liền trở về thứ hai căn cứ, bắt đầu tiến hành thứ hai căn cứ kiến thiết công tác. Emina lưu tại Vương Cơ Huyền bên cạnh chăm sóc, mặt trời lên mặt chang lạn, đảo mắt chính là nửa tháng trôi qua, Vương Cơ Huyền đã có dấu hiệu thức tỉnh, mà Emina đã bị Mộ Đan gọi lên giúp đỡ, bỏ qua Vương Cơ Huyền thức tỉnh thời khắc. Trước sau sự tình đều ở chỗ này rồi. Vương Cơ Huyền suy nghĩ một lúc, đối ngoài cửa sổ chắp tay, tiền bối, có thể hiện thân một lần. Ựng. Một hơi gió mát phất qua, người mặc màu tím áo dài bạch cốt tiền bối đã đến hắn phủ cận, thản nhiên đi chính đường ngồi xuống. Cười ha hả đối với Vương Cơ Huyền nhíu mày. "Tâm nguyện? Ừm." Vương Cơ Huyền thì thở dài, đột nhiên cũng không có cái gì truy cầu rồi. "Cái này không thể được." Bạch Cốt Tiễn bối giọng nói ấm áp nói xong, người tóm lại là muốn đi về phía chỗ càng cao hơn, chỉ là cho tới nay chấp niệm bị thỏa mãn, bây giờ còn chưa tìm thấy mục tiêu mới. "Ta còn muốn đi tìm thiên đạo muốn lời giải thích." Vương Cơ Huyền đi một bên, ngồi ở Bạch Cốt Tiễn bối dưới tay. Hắn hai mắt có chút thà lòng. "Ta sau này đường mặc dù còn chưa nghĩ ra đi như thế nào, nhưng có một việc là khẳng định, ta cần để cho nó cùng bọn hắn trà giá." Đắt. Nếu tiên giới cũ thể chế đã trở thành sinh linh sinh tồn trở ngại, vậy liền lật đổ bọn họ, ta ở địa cầu học được những kia lý thuyết vừa vận tại tiên giới mở rộng. Bất quá, muốn đối kháng bọn họ, nhất định phải là ta bước vào cảnh giới càng cao hơn, hiện tại có phải không rất có thể suy nghĩ, đi một bước nhìn một bước đi. Bạch Cốt tiền bối nhẹ nhàng nhíu mày, có một tin tức xấu kể ngươi nghe. Ngài nói chính là, ngươi chỉ có thể ở trước mắt năm tháng trọng yếu dừng lại 3 tháng, đây là Tuế Nguyệt đại đạo cho kỳ hạn, với lại ngươi không thể lại làm ra bất luận động tác lớn gì rồi. Bạch Cốt thấp giọng nói, sau 3 tháng, ta nhất định phải đem ngươi đưa về hiện thế, với lại đến tiếp sau tuyệt đối không thể tùy tiện làm xuyên thẳng qua năm tháng sự tình rồi. Nếu chỉ là tuế nguyệt đại đạo cùng nhân quả đại đạo phản vệ, ta nhưng thật ra là có thể chống đỡ được. Nhưng ta không ngờ rằng, năm tháng cùng nhân quả đại đạo phản vệ, dính lũ tất cả đạo tắc chi hại đối với ta làm áp lực, ta để các ngươi làm cái động tĩnh lớn, sau đó năm tháng, càn khôn, nhân quả, tử vong, vĩnh hằng chờ chút, rất nhiều bản nguyên đại đạo đồng thời chấn động. Vương Cơ Huyền Ngộ nói, tiền đối ngài sắp đặt chính là. Với lại, bạch cốt tiền bối chợt rồi âm thanh, chúng ta bị gài bẫy. Bị tính kế. Vương đạo trưởng tràn đầy khó hiểu. Bạch cốt tiền bối nún nún bay, chúng ta làm tất cả đều là để cho chúng ta lúc đến hiện thế biến thành chúng ta biết rõ ràng vẻ làm nền, cũng là chúng ta làm đều là nhất định tốt, chúng ta cũng không đánh vỡ cái gì, chúng ta là lịch sử người tham dự, cũng tại tất cả hùng vĩ giàn khung một cái góc, tham dự lịch sử tạo dựng. Vương Cơ Huyền. Bạch Cốt Tiền Bối cười nói, ta có thể bảo chứng ta làm mỗi cái phán đoán đều là ta tự phát làm, nhưng năm tháng chính là như vậy, huyền diệu lại kỳ lạ. Được rồi. Vương đạo trưởng cười cười, cũng không suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn đưa tới một con chữ vật giới chỉ tìm kiếm mấy lần, lấy ra một viên máy truyền tin, cho Mâu Đan phát đi thông tin. Vương Cơ Huyền hỏi, tiền bối Này hai mươi mấy vạn tu sĩ Đô An ngừng tại tiên giới. Không sai, đến tiếp sau ngươi ra mặt cùng bọn hắn thương lượng một chút, là ở phụ cận đây, vẫn là đi càng vùng đất xa xôi. Bạch Cốt chậm rãi nói, ta thì không mang theo bọn họ xuyên thẳng qua năm tháng, chủ yếu là mang không đi nhiều như vậy. Bọn họ vận khí tốt, có thể có thể tu thành cái kim tiên cái gì, nếu lại vận khí hơi tốt, có thể sống 60 vạn năm, vậy liền có thể cùng ngươi tạm biệt. Vương Cơ Huyền cười ngượng ngủng, ta đối bọn họ mà nói thì không có gì tầm quan trọng, để ý ta người đã chết. Đừng nói như vậy, Bạch Cốt đem một viên ngọc phù đưa cho Vương Cơ Huyền, bên trong là Tuyế Nguyệt đại đạo phương pháp tu hành. Còn có trước đây cho ngươi kia hai chiêu kiếm ý công pháp hoàn chỉnh, về sau ngươi coi như ta nửa cái đệ tử." Vương Cơ Huyền mỉm cười nhận lấy, "Đa tạ sư phụ." "Ừm, ta tên trước kia không định dùng, bọn họ gọi ta Nguyệt Thần cung chủ nhân, ngươi cũng là không cần la như vậy, thì gọi ta Bạch Cổ đi, thời cổ cổ." "Ta không phải muốn hô sư phụ sao?" "Cũng đúng, để ngươi đạo lữ cùng thủ hạ la như vậy ta." Bạch Cổ lại đặt hai cái nhẫn ném cho Vương Cơ Huyền. "Trong này là một ít tiên giới tu hành pháp, đều có thể sử dụng tiên linh lực cho những tu sĩ kia đi, cho thêm bọn họ điểm ân huệ, nói không chừng về sau thật có thể dùng tới đấy." Ta còn có một cái đặc biệt phương pháp tu hành, chờ chúng ta xuất phát trở về hiện thế thời lại nói. Đi thôi, bọn họ đã phát hiện ngươi đã tỉnh, ta bộ xương già này a, hay là ít nói rông dài tốt. Bạch Cổ đứng dậy duỗi lưng một cái, chắp tay sau lưng đi về phía bên cửa sổ. Trong miệng hắn còn nói thầm nhịn: "Ngươi báo mối thù của ngươi, ta báo mối thù của ta, năm đó diệt ta Nguyệt Thần cùng có Thu Thần cùng cùng Ám Thần Cung hai nhà, ta chỗ tốt này ngươi cầm, sư phụ thì hộ, vậy thì chờ ngươi có thể xử lý thiên đạo lúc, giúp ta đi xong hai nhà bọn họ rồi." Vương Cơ huyễn trước mắt. "Hãn, xử lý thiên đạo" Hắn kỳ thực chỉ là muốn đi đem hết khả năng buồn nôn hạ thiên đạo. Hắn hiện tại đạo cảnh hẳn là tại lục phẩm nguyên tiên, thiên phạt mặc dù cực kỳ gian nan, nhưng cũng giúp hắn cản triệt để hơn tư thể, đến tiếp sau Bạch Cổ lại vì hắn bất hặc, nhường hắn hút đi một đạo tiên linh chi khí. Nói tóm lại, hắn hiện tại đã bước lên một cái hoàn toàn mới tu hành đường, nếu không làm dị hồn cùng khối lỗi, diệt cái hạ giới ám giáo phân đường cũng tốn sức. Bạch Cổ thân hình hóa thành thanh phong bay đi, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở hắn một câu. Dựa vào ngươi có thể không được, nhưng ngươi tiểu Mẫu Đan có vô cùng tiềm lực a, ta chơi năm tháng, nghe ta khẳng định không sai. Vương Cơ huyền cười lấy lắc đầu. Dường như Bạch Cổ vừa đi, ngoài cửa liền truyền đến vài tiếng reo hò. "Vương ca, Vương Trinh ngươi tỉnh rồi." Một ngựa đi đầu xung kích căn phòng, duy trì nít cỡ lồn một M5 thân hình, mặc một thân áo ngực váy ngắn, khoác lên tiên nghe áo tròn nàng, hoan hô nhào tới Vương, cơ huyền trong ngực. Vương Cơ Huyền đưa tay đưa nàng tiếp được, lực cùng ngón tay xúc cảm, nhường hắn theo loại đó bỗng bừng thấm thoát trạng thái rơi xuống thực địa bên trên. Vương đạo trưởng không nói gì thêm, chỉ là dùng sức ôm nàng. Mà thấy nhỏ Na nhịn không được nhỏ giọng nói xong, "Ngươi cũng làm ta sợ muốn chết ngươi biết không? Lúc đó Mao Mặc nhấn nhìn chúng ta không nhường ra đi, nếu không ta có thể giúp ngươi." Ta thật có thể giúp ngươi, ngươi nếu như bị tiên phạt đánh chết rồi, ta cũng không muốn sống. Dù sao đời ta thì không có ý gì rồi. Tốt tốt tốt. Vương Cơ Huyền vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phía sau lưng, Ôn Nu nói xong. Lúc đó đúng là quá nguy hiểm, ngươi hạch tâm mạch kín thì không ngăn nổi, mà đại ca làm là đúng. Đổng. Nàng trong nháy mắt biến thành bản thể khuôn mặt, theo một M5 dài đến một M17, thân kia là, thân thể dường như càng nhẹ nhàng chút ít, tối đầu dựa sát vào nhau trong ngực Vương Cơ Huyền, thật lâu không muốn rời đi, trở thành đại hảo năng lực giáp chế tâm trạng, không đến mức nói rông dài quá nhiều bị người nghe đi, đến tiếp sau còn bị giễu cợt. Cửa, Trình Sĩ Đa thì thầm móc ra một con linh năng tin phục cổ máy chúc ảnh, thì thầm vô xuống rồi một màn này. Ma Mà Mặc không hiểu hỏi, ngươi đập người vợ con hai cái làm gì? Trở lại địa cầu về sau, bắt trẻ Vương Ca dụng. Hả? Bắt trẻ. Mộ Đan ở bên nhẹ nhàng chậc rồi âm thanh, ngược lại là không nói gì, chắp tay sau lưng và bên trong hai người chán ngán không sai biệt lắm, lúc này mới gõ gõ cửa. Lão bản, đi họp, thật nhiều thật là lắm chuyện đợi ngài quyết định, dựa theo tiên giới hỏa tu tiên giới quỷ cũ, làm xấu hồ chuyện muốn tại sau khi mặt trời là nha. Ngươi đi luôn đi. Vương Cơ hiền tươi mắng Lâm Thanh, sau đó nhìn chung quanh một chút. Chờ một lát ta dưới. Hắn vô vô ệ e mỹ nạ phía sau lưng, nàng cúi đầu đứng dậy tối lui một bên. Không bao lâu, phong trúc trong nhiệm một tấm bảng gỗ, tấm bảng gỗ tiền cắm ba trụ mùi thơm ngát, trên mặt đất lưu lại dập đầu dấu vết. Tấm bảng gỗ trên viết sư bá hai chữ, cũng không dám trực tiếp viết thái diệp tục danh. Mùi thơm ngát lượn lờ, một đoàn người đi đến chuyển tống cái tấm, cho chuyện tiên giới đủ loại chỗ thần kỳ. Chương 530. Chọn. Chương 530, chọn. Tiên giới nhìn thì không có gì đặc thụ, cũng là linh khí nồng nặc cực điểm, đại đạo rõ ràng lực điểm. Bạo vật nhiều ức điểm điểm, thu nạp tiên linh chi khí thuận tiện ức điểm điểm, mà ngộ đạo thì có cực kỳ nhỏ bé tỉ lệ năng lực cẩm ngộ đến đại đạo bản nguyên. Vương Cơ huyễn hô hấp lúc, nhìn không được mức độ lớn nhất ngoại phóng tự thân tiên thức, lại phát hiện lục phẩm nguyên tiên tiên thức tại tiên giới chỉ có thể kéo dài tới hơn 1200 dặm, sau đó thì bởi vì tiên thức vô cùng mỏng manh mà bị sóng linh khí đánh gãy. Hắn hiện nay tiên thức, đây độ kiếp tiền linh thức, mạnh hơn khoảng mười mấy lần, nhưng ở tiên giới dò xét khoảng cách, vẫn còn rất nhỏ. Giới này tuyên cổ mà tồn, gần như bắc áp, cường giả săn sát, bách tộc cùng tồn tại. Nhân loại không phải cao cao tại thượng độc bá người. Tuy nhiên nhân loại tất nhiên cũng là tiên giới bá chủ cấp chủ tộc, mặc dù trong tiên giới, không có sinh linh sẽ đi để ý những thứ này xuất thân làm sao. Lão bản, lão bản. Mộ Đan kêu gọi Vương Cơ Huyền theo tiên thức dò xét bên trong quay trở lại. Hắn bình tĩnh điệu trước mắt, làm sao vậy? Mọi người chờ ngươi giảng vài câu đâu, Mộ Đan chỉ chỉ bản hội nghị. Trong phòng họp không chỉ là có bọn họ tiểu phân đội thành viên, còn có 4 5 vị cùng bọn hắn đến đại thừa cao thủ, mộ dung chính nhất ngồi ở ghế chót. Vương Cơ Huyền mỉm cười gật đầu, nghiêm mặt nói: "Đầu tiên cho các vị rõ ràng một sự kiện, ta nhiều nhất chỉ có thể ở nơi này ngốc 3 tháng." Sau 3 tháng nhất định phải rời khỏi. Nơi này là tiên giới, môi trường làm sao? Mọi người tại Taôn Mê Lục chắc hẳn đã biết rồi. Ta cứu được một nhóm tu sĩ đến đây tiên giới thông tin, thì không gạt được thế lực khắp nơi, chẳng qua những thế lực này hẳn là sẽ không quá để ý, rốt cuộc chỉ là một đám tu giới tới tu sĩ, vì tránh né ám giáo truy sát, mượn tu sĩ phi thẳng chạy đến tiên giới. Bất quá tiếp theo khẳng định là có người muốn truy tra, ám giáo lần này ăn thiệt tỏi lớn như thế, tất sẽ không đến đây dừng tay. Ta bên này có một vị thực lực tuyệt đỉnh tiền bối, ta sẽ hường hắn giúp các vị chế tạo một thế ngoại đạo nguyên, còn xin các vị dọc lòng tu hành, tránh đầu gió. Một vị lão đạo do dự vài tiếng, vừa định mở miệng, lại bị bên cạnh đạo Hữu dùng thủ thế nhắc nhở. Lão đạo lập tức nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Chính Nhất, cười nói, "Chính ta, ngươi nói một chút chúng ta gần đây thương lượng." "Được." Mộ Dung Chính Nhất gật đầu đáp một tiếng, hơi có chút căng thẳng, đứng dậy đi hậu phương viết chữ tấm tiền. Thời gian quá ngắn, bọn họ còn không nhiều quen thuộc dùng các loại khoa học kỹ thuật thiết bị, mẫu đan đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị viết chữ tấm. Mộ Dung Chính Nhất nhanh đến vừa nói, "Chúng ta bây giờ sát thực rất nguy hiểm, với lại Mộ Đan đạo Hữu nói rất đúng, đám người này nhưng thật ra là người sắp chết." Mẫu Đan ở bên giờ tay ra hiệu, "Lão bản, ám giáo Chu Diệt cái đó tu giới." Vương Cơ liền nhíu mắt, "Đồ sát." "Phàm nhân." "Phàm nhân bị liên lụy mấy cái đại thành." Mẫu Đan bất đắc dĩ nói xong, "Bọn họ phá hủy tất cả phương trấn, giết chết tất cả tu sĩ, thậm chí võ giả. Chúng ta lưu lại thứ nhất căn cứ mặc dù tự hủy rồi, nhưng tự hủy sau đó bọn họ thì chưa tha qua, đem chỗ nào đánh nát, hảo hảo lục địa đánh thành rồi hải dương. Ta ở lại nơi đó kiểm tra tự hủy tình huống tuần tra cơ giới thể, sử dụng lượng tử kỹ thuật thông tin, truyền lại đến rồi một ít ảnh đen trắng." Ám giáo dường như xuất động một nhóm bộ đội bí mật Bên trong đều là giết người như ngoé ma tu. Vương Cơ Huyền im lặng im lặng. Mộ Dung chính nhất vành mắt đều có chút phím hồng, những thứ này cầm thú, chúng ta cùng bọn hắn có cái gì thù hận? Bọn họ muốn mở ra chúng ta thiên địa, dùng cái gọi là đoạn tuyệt tu hành sự tình làm lý do trắng trợn giết chóc. Vương Cơ Huyền thấp giọng nói, mỗi nhà tông môn không phải liên thủ phát ra báo cáo, nhường đám tán tu chủ động tàn mất tu vi. Có lao đạo cười khổ, bọn họ là vì phường trấn làm đơn vị tiến hành thanh tẩy, phường trong trấn phạm nhân cũng bị diệt sát. Chính là một đám ma giáo đồ, chỉ hận tiên la vô dụng, lại nhường ám giáo làm như thế đại. Vương Cơ Huyền cải chính, thiên la cùng ám giáo Chẳng qua là thiên đạo tay trái tay phải thôi, hai nhà bọn họ vốn là một nhà, chế tạo đối lập vì thuận tiện thống ngự tu sĩ, xúc dưỡng vì thiên đạo bán mạng tại chân. Mọi người rất tán thành. Vương Cơ Huyền cổ Vũ bọn họ nói, các vị tất nhiên chạy thoát tới cửa sinh, vậy liền chân quý lập tức nỗ lực tu hành, góp nhặt thực lực, ngày khác chưa chắc không thể để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Đúng. Mộ Dung Chính nhất nắm quyền cầm nhẹ, ta nhất định phải làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Cho dù ta chết đi, ta tương lai dòng dõi, sau này lại tử, đều muốn kế thừa phần này di chí. Vương Cơ liền nói, nói lời hung ác vô dụng, sống sót trước, ta bên này cũng thế. Mọi người riêng phần mình gật đầu. Mộ Dung chính nhất điều chỉnh tốt trạng thái, nhanh chóng giảng thuật bọn họ thương lượng xong kế hoạch đầu tiên chính là muốn tìm ẩn nấp góc cầu bệnh. Bọn họ đám người này, tại tu giới, chân giới đều có thể kiếm ra chút manh mối, nhưng ở tiên giới, bọn họ ngay cả tiên nhân đều không phải, chỉ là một đám dê đợi làm thịt. Nhất là, tiên giới mặc dù cũng đủ lớn, nhưng ở một chỗ khu vực bên trong đột nhiên có thêm 2, 30 vạn lai lịch không rõ tu sĩ, chắc chắn sẽ bị người hữu tâm biết được. Tìm ẩn bí chi địa, bố trí che lấp đại trận, còn muốn bảo đảm sẽ không bị ám giáo tiên nhân nhìn trộm đến. Này độ khó không cao bình thường ta có thể mời vị tiền bối kia giúp các ngươi." Vương Cơ Huyền Chỉ hoan vừa nói, "Tràng qua kiểu này đại trận giống như tương đối bá đạo, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mọi người riêng phần mình gật đầu. Mộ Dung Chính nhất cảm khái nói, "Chư thiếu ân tình đã là trả không hết rồi. Vẹn vẹn là lần này hơn 200.000 người mạng sống tri ân." Ai? Vương Cơ Huyền đưa tay ngăn cản hắn nói tiếp đi, nghiêm mặt nói, "Ta cũng vậy vọng tiên cốc đệ tử, không dối gạt các vị, thái diệp đạo trưởng là sư bà ta. Đúng là ta. Các ngươi có từng có nhớ, tại các ngươi thị giác bên trong, 600 năm trước từng có một vọng tiên cốc đệ tử." Tu hành hơn 120 năm lại thừa viên mãn lại độ kiếp thất bại. Mấy người sững sờ ở kia. Vương Cương Huyền, là ngươi? Thái Diệp quên mấy ngày mấy đêm cũng không quên nổi, một đầu đâm vào thiên kiếp bị đánh chết tuyệt thế thiên tài. Bị hỏng rồi, Vân Đạo một mực trong môn lấy ngươi làm mặt trái tài liệu giảng dạy, nói ngươi là Ma phu, mà tu hành cần chính là làm gì chứ đó, đạo tâm không thể ngáng ngớn. Tới. Vương đạo trưởng hơi có chút lúng túng. Khá tốt một bên tiểu hoa đình kịp thời mở miệng, nhà ta lão sư lần đầu tiên có thể thành, đây chỉ là bị thiên đạo âm thẩm năng cao rồi độ khó. Đúng, chính là như vậy. Chính sĩ đa bộ dáng nghiêm túc liền phảng phất lúc trước khi độ kiếp hắn ở đây hiện trường. Vương đạo trưởng cười ngượng ngùng khoát tay, "Đứng là lỗ mãng rồi, chẳng qua các vị tất nhiên nhớ ra ta rồi, vậy liền không cần đối với ta nói cảm ơn rồi, ta cũng vậy chúng ta lão gia nhân, trở về giúp đỡ thôi." Mộ Dung Chính nhất cảm khái nói, "Ta thế nhưng nghe ngài chuyện xưa lớn lên." "Tiếp theo năm sắp, tiếp theo năm sắp." Vương Cơ huyền mau đem trọng tâm câu chuyện bỏ qua. Tim địa phương ẩn cư chuyện này là cưỡng chế tính, không có cách nào cũng những người khác phản bác, cũng không có khả năng phóng một người rời khỏi, không sau đó tộc chắc chắn sẽ dẫn lửa tiêu thân. Chuyện này ta hy vọng các vị năng lực có một chuẩn bị tâm lý. Nếu không tiếp thụ được, chỉ có tự sát tự sát con đường này. Chúng ta đã hiểu. Ngài yên tâm, mặc dù không thể thiếu phải có một ít cưỡng sương cốt, nhưng chúng ta những thứ này lão đều hiểu hình thức nhiều nghiêm trọng. Ám giao có nhiều đáng sợ, chúng ta trong lòng rõ ràng. Đúng rồi, Vương Tiền Bối. Mộ Dung chính nhất chắp tay hỏi. Ngài sau đó phải đi nơi nào? Nghe ý của ngài, tựa hồ là muốn cùng chúng ta tách ra. Đúng vậy à, trên người của ta nhân quả quá lớn, với các ngươi ở lâu rồi ngược lại sẽ hại các ngươi. Vương Cơ huyền nhẹ nhàng thở dài. Các ngươi đối Thiên Đạo Kỳ Thức không có gì uy hiếp, ta mời vị Tiền Bối kia bố trí đại trận về sau. Đại trận thì có nhất định dấu diếm thiên tu tính, ta là muốn tránh đi địa phương bí ẩn hơn. Mọi người diện lộ liễu nhưng, một người hỏi, "Cơ Viễn sư điện, ngươi là làm sao trêu chọc đến thiên đạo?" Nay nhất thời bán hội nói không rõ. Vương Cơ Viễn chỉ chỉ một bên Mộ Đan. Đại khái là bởi vì nhà ta hầu gái vô cùng xuất sắc, nhường thiên đạo cũng hâm mộ đỏ mắt. Mộ Đan lập tức thẹn thùng che mặt, "Ai nha, lão bản ngài đừng nói như vậy a, Mộ Đan cũng sẽ ngại quá cục." Vài vị lão tu sĩ riêng phần mình mỉm cười, Quý đương Vương Cơ Viễn là nói cười. Kỳ thực này nói đều là lời nói thật đơn giản mở tiểu hội, Vương Cơ Viễn làm một chút công tác bố trí liền chuẩn bị an tâm làm chính mình vùng tay trường quỷ, hắn muốn đi cho sư bá tu cái mộ quần áo, cũng muốn tốn thời gian cũng e mi nạ rèn sắc khi còn nóng tăng tiến hạ tình cảm, nếm thử sử dụng tiên nhân cách thức tở ra hạch tâm mạch kín gông cùng xiển xích, nhường hạch tâm mạch kín lần thứ 3 thăng cấp. Chẳng qua tại làm những thứ này trước đó, vương đạo trưởng hay là hẹn một chút mộ dung chính nhất. Hắn thì đã nhìn ra, mộ dung chính nhất trải qua sự kiện lần này rèn luyện, đã thành nhóm này tu sĩ dê đồ đàn. Nhóm này cùng bọn hắn đến Nguyên Anh, Hợp Thể, Độ Kiếp, Đại Thừa cao thủ, hẳn là cảm thấy mộ dung chính nhất cùng vương ng cơ hiện giao tình sâu hơn, cho nên cũng đều nâng mộ dung chính nhất một tay. Thế là, Vương Cơ Huyền thuận thế mà làm, hẹn Mộ Dung Chính nhất tản tản bộ, đến tiếp sau phía bên mình cho tài nguyên, cũng làm cho Mộ Dung Chính nhất mang về, giúp Mộ Dung Chính nhất thật sự đi khơi màu đại lương. Gia hỏa này phục dụng một khỏa tiên đan sau đó, tự thân tiến bộ nhanh chóng. Trải qua lần kiếp nạn này, Mộ Dung Chính nhất thân mình cũng trở nên trầm ổn rất nhiều, hết rồi cuối cùng một tia con em thế gia phong lưu phang khoáng. Chúc Lâm Đường mọn, Vương Cơ Huyền cùng Mộ Dung Chính nhất sóng vai mà đi. Vương đạo trưởng chắp tay sau lưng, một đôi giày vải giẫm tại treo rêu xanh phiến đá bên trên, đi vững vững vàng vàng. Mộ Dung Chính nhất hai tay thăm dò tại trong tay áo, ngược lại cũng không có quá câu thúc. Phía sau có tính toán gì không?" Vương đạo trưởng hỏi. Đi một bước nhìn một bước, sống lâu một ngày là một ngày. Mộ Dung chính nhếch nhăm mắt thăm nhẹ. "Chúng ta bọn này hết ngồi lại giếng, trong thời gian ngắn ngủi như thế, không chỉ là biết được tiên địa chi toàn cảnh, còn theo trong giếng nhảy ra ngoài. Điều này thực không dễ, quả thực không dễ a, ta hiện tại liền muốn biết một sự kiện. Cái này ám giáo, cái này thiên đạo, hắn rốt cục nghĩ làm cái gì? Hắn rốt cục tại sao muốn làm chúng ta? Chúng ta đã làm sai điều gì?" Vương Cơ hiện lắc đầu, "Khoảng tu hành chính là một loại sai lầm. Có thể, chúng ta còn sống, ở trong mắt tiên đạo chính là một loại sai lầm." Mộ Dung Chính nhất cười khổ âm thanh. Ta hiện tại ngay cả thành tiên cũng cơ hội xa vời, bất quá ta sẽ liều lên chứng minh tất cả, đi tu hành, đi cảnh độ, đi đột phá, ta muốn biến đủ mạnh, sau đó đi tìm Thiên đạo đòi một lời giải thích, hỏi cho rõ, không muốn để tâm vào chuyện vụ vật. Vương Cơ Huyền Vũ vô Mộ Dung Chính nhất cánh tay, thấp giọng nói: "Ta khuyên ngươi như vậy có thể không đúng lắm, nhưng hiện thực chính là, chúng ta uy hiếp không được Thiên đạo. Ta tiếp xuống đạp vào lư đồ về sau, sẽ đi tiếp tục tìm tìm mạnh lên phương pháp, đi tìm cơ hội phản kích, nhưng ở có nắm chắc trước đó, ta cũng sẽ không tùy tiện ra tay." Không nên bị tâm trạng chi phối, người trẻ tuổi, muốn giỏi về đi tự hỏi, cũng giữ vững tình táo. Thiên đạo cũng không phải vận năng, nếu không chúng ta không thể nào sống đến bây giờ, nó khẳng định có một bộ phận xấu đi, bị ô nhiễm rồi, hay là có rồi chính mình ham muốn cá nhân rồi chờ chút, những thứ này luận điệu đều nhanh lời nhảm hại rồi, nhưng có thể xác định là nó sẽ không vô địch, có rõ ràng lực điểm. Không đến kim tiên, tại tiên giới là không có cách nào lên bàn ăn cơm, ngươi hiểu ta ý nghĩa a?" Mộ Dung Chính nhất nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đối với Vương Cơ hiển lộ ra mấy phần mỉm cười, buồn bộc nói, "Nếu ngươi là vị kia trăm năm thành đại thừa thiên tài, vậy ngươi Ngươi bây giờ có ta đại sao? Tất nhiên. Vương Cơ Huyền lưẫn ngực ngẩng đầu. Bản tiên bối đây là ba đời, đời thứ 2 thời 6000 năm, cũng liền đây ngươi hư trưởng cái 6000 tuổi đi. Ha ha ha. Số tuổi muốn theo ba đời bắt đầu tính. Chúng ta điểm khẳng định trên ngươi, nếu không chúng ta nói dọc nói dọc. Đợi lát nữa ngươi đừng khóc nhìn hô hào gọi ta tổ tông. Ngươi này tiên nhân thật chứ không có dáng vẻ, vậy mà như thế uy hiếp ta một tiểu tu sĩ. Đạo đức bắt có ta. Vương Cơ Huyền thản nhiên nói, chúng ta bất lão, tâm bất lão, trong lồng ngực tự có tiên tiên liên rượu. Đến đây đi, vật này cho ngươi. Hàn Lâm Bạch cổ Châu Ngọc Phù đưa cho Mộ Dung Chính Nhất. Bên trong là một ít phương pháp tu hành cùng tu đạo cảm ngộ, vị tiền bối kia cho. Hàn Ý Tứ, hẳn là muốn nhìn các ngươi những thứ này vốn nên đã chết tu sĩ, có thể hay không tại tiên giới thật sự lạc chân, có thể hay không trở thành ảnh hưởng thiên địa biến số. Ngươi phải nhớ kỹ a, chính một, ngươi không phải một người, các ngươi là một đám người, vĩnh viễn không muốn coi nhẹ tập thể lực lượng. Mộ Dung Chính Nhất trong mắt có nhiều xúc động, đưa tay nhận lấy vương cơ liền cho Ngọc Phù. Phía trước, đổi lại một thân hồng nhạt tiên váy Emina, duy trì đại hào ưu nhã động lòng người bộ dáng, lặng lặng đứng. Mộ Dung Chính Nhất tức thời dừng lại nhịp chân. Vương Cơ vừa nói, vị tiền bối kia đã đi giúp các ngươi tạo dựng đại trận, đến tiếp sau hắn sẽ trực tiếp đưa các ngươi đi, ta chẳng mấy chốc sẽ đạp vào hành trình, phải nhớ kỹ. Ngươi không phải một người tại chiến đấu, các ngươi là một đám người tại chiến đấu a. Mộ Dung Chính Nhất dùng sức chút đầu, "Tiền bối, chúng ta còn có thể còn gặp lại sao?" "Hữu duyên tự sẽ gặp nhau, ta xem trọng ngươi nha." Mộ Dung Chính Nhất. Vương Cơ huyền dùng sức phất phắt tay. Mộ Dung Chính Nhất đứng ở đường mòn bên trên, trong tay bưng lấy Ngọc Phụ, nhìn cái này anh tuấn mới tiên nhân cùng vị kia ưu nhã xinh đẹp tiền tử cùng nhau đi vào yên vũ mông lung. Hắn hiểu rõ chia ra còn có một chút thời gian, nhưng giờ phút này dường như là muốn tạm biệt giống như. Sau đó, Mộ Dung Chính nhất nhẹ nhàng thở dài, đáy lòng lập đi lặp lại suy nghĩ những lời này, Lam Vương, Cơ Huyền cùng Emily nạ rời khỏi rất xa về sau, hắn mới tối đầu được rồi vài trảo. Đã tạm ngươi rồi, đạo trưởng Cơ Huyền. 2 tháng sau, Mộ Dung Chính nhất cùng 20 vạn tu sĩ, bị trực tiếp đưa đi một tòa phong cảnh tươi đẹp trong sơn cốc. Bọn họ còn chưa hiểu tình hình, liền biết được bên ngoài đại trận 10 vạn năm không thể ra vào thông tin. Mà nơi đây, có phong lục thổ địa, trồng lấy các loại tiên thảo, còn có hàng loạt bảo khoáng. Dưới mặt đất càng là hơn có mấy trăm đầu giao thoa linh mạch, như là một nhà rối rồi mấy vạn năm bảo địa. Bọn họ như vậy ở lại, dốc lòng tu hành, chẳng qua mấy năm thì có đại thừa độ kiếp phi thăng. Các tu sĩ không chỉ tự thân tu hành, tại Mộ Dung chính nhất hiệu triệu dưới, bọn họ tích cực tìm kiếm đạo lữ, nỗ lực sinh dục, rất nhanh liền phát triển ra cỡ lớn vương trấn quy mô cùng sinh thái. Mộ Dung chính nhất tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, thành tiên sau triệt để ngồi vững và người đứng đầu vị trí. Qua mấy ngàn năm, trong tộc xuất hiện hàng loạt chân tiên, Mộ Dung chính nhất đã mò tới thiên tiên cánh cửa. Mà trong đại trận nơi ở bắt đầu trở nên chật chúp, nơi này thật sự là có quá nhiều người. Bọn họ không dám đi ra ngoài, ý tưởng đột phát bắt đầu thực hành, quy hoạch, sinh dục, tiên nhân số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, bọn họ kế hoạch thành lập một tổ chức, còn xin thể muốn để tổ chức này có thể trở thành ngăn được ám giáo cùng tiên la thế lực bá chủ, với lại tổ chức của bọn hắn cư lĩnh, chính là hắn nương cùng ám giáo An thua đồ bốn. Hiện thế, vì Vương Cơ viện xuất phát chạy tới quá khứ thời gian điểm là hiện thế tiêu chuẩn cơ bản. Trời cao bắt tiên chi Hàn Thiếu, đứng ở một chiếc bảo thuyền bên trên, đáy lòng suy tư vì sao chính mình cái này khu khu thiên tiên sẽ có được minh chủ đại nhân tự mình triệu kiến. Bảo thuyền tại một cái mạch nước ngầm trên phiêu lưu nhìn, nơi đây tiên tức bị áp chế trong người, mắt chỗ và cũng là từng mảnh mê vụ, chỉ có này bảo thuyền năng lực mang theo hắn bước vào tổng bộ vị trí. Hàn thiếu không khỏi nghĩ lại, hắn gần đây làm cái gì chuyện xấu? Không có a, hắn gần đây đi ra ngoài là tại một hai năm trước, lúc đó cũng là nghe lệnh đi một chuyến vô tận tinh hải, đi một chỗ tiên cấm chi địa, tìm được rồi một vị không tệ lão đệ, cũng này lão đệ có chút hợp ý, đáng tiếc này lão đệ lựa chọn đi thiên lam mà không phải đến bọn họ thiên thế minh. Hàn thiếu sau khi trở về, Giũ theo thiên thế minh quy củ, đem nhiệm vụ quá trình viết vào thẻ ngọc, đặt ở chính mình lệ thuộc phân đường đường cậu. Chuyện ra sao? Tở th thờ ung tở th thờ ung. Phía trước truyền đến tiếng trống, Dương Hàn Tiếu lấy lại tinh thần. Hàn Tiếu vội vàng sửa sang lại áo mũ, nhìn xem phía trước mây mù tản ra, mạch nước ngầm chảy đến mặt đất, lại là tiến nhập một phong cảnh như vẽ sơn cốc. Hàn Tiếu tới qua tổng bộ mấy lần, thì không có bốn phía nhìn nhiều, mà là trực tiếp nhảy xuống rồi bến cảng bên trên, đối với phía trước trở sư phụ cùng sư bá túi đầu hành lễ. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Bái kiến sư bá. Hai vị lão kim tiền khoát khoát tay đi rồi, lần này là minh chủ tự mình tìm ngươi, ngươi có thể cho ta nghị ký nói chuyện, khác không giữ mồm giữ miệng." Đồ Nhi không dám. "Hàn thiếu cẩn thận sẽ tới, nhỏ giọng hỏi, chuyện ra sao a? Đệ tử thế nhưng làm sai chuyện gì?" Hai vị lão kim tiên lẫn nhau, cũng là có chút buồn trồn. "Chúng ta cũng không biết, chính bê con đâu, bị ngươi vài vị sư tổ trực tiếp hao hiện ra. Rất ít gặp minh chủ cùng vài vị thái thượng trưởng lão kích động như thế." Minh chủ tựa như là nhìn thấy ngươi giao lên mặt phụ, chính là ngươi gần đây giao lên cái đó, còn không ngừng nhị non mẫu đan hai chữ. Hàn thiếu run lên. "Mẫu đan, vương đạo hữu nhanh nhẹn linh hoạt hầu gái." Không phải, ở Sa Vô tận tinh hải nơi hẻo lánh nhanh nhẹn linh hoạt hầu gái, năng lực cùng bọn hắn tiên thế minh minh chủ cùng thái thượng trưởng lão nhấc lên quan hệ thế nào? Không hổ là năng lực dẫn xuất ám giáo thiên đạo lệnh truy sát nam nhân. Hàn Tiếu đấy lòng đầy bụng điểm khả nghi, hai vị kim tiên cởi mây bay mà lên, dẫn hắn chiều sơn cốc chỗ sâu rơi đi. Sắp rơi xuống lúc, Hàn Tiếu vừa nhìn về phía bên trái vách núi, chỗ nào có hàng năm định thời gian sửa chữa lại biểu ngữ đó là một câu rất nhạt trắng người nói, chém nhạt đến, Hàn Tiếu hồi nhỏ đã cảm thấy, cái này biểu ngữ nên đổi thành thể văn luôn. Nó là nói như vậy ngươi không phải một người tại chiến đấu, các ngươi là một đám người tại chiến đấu. Chương 531, Chôn Tiên Kế Hoạch. Chương 531, Chôn Tiên Kế Hoạch hiện thế. Một lát sau, Hàn Tiếu vẻ mặt sững sờ mà nhìn trước mắt này, mười cái lão nhân ở giữa vị tiên là bọn họ Thiên Thế Minh Minh Chủ, nghe nói Minh Chủ chưa bao giờ bước ra qua bọn họ Tổng đàn bí địa, một mực nơi này tu hành cảm ngộ đại đạo, bồi dưỡng từng đám Thiên Thế Minh đệ tử đối với Minh Chủ, Hàn Tiếu tất nhiên là qua, hồi nhỏ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ nghe Minh Chủ giảng bài. Bọn họ Thiên Thế Minh tin tưởng vững chắc lý niệm, Thiên đạo đối với tiên điệu can thiệp quá sâu, cần thông qua sinh linh lực lượng tiến hành ôn năn, chính là Minh Chủ chính miệng vì hắn giảng thuật. Mỗi cái theo tổng đàn lớn lên hài tử, Tu thành nhất phẩm chân tiên về sau, rồi sẽ rời khỏi tổng đàn đi bên ngoài lịch luyện, sông ra điểm thanh danh về sau, công khai tuyên bố gia nhập Thiên Thế Minh, nhờ vào đó là Thiên Thế Minh gia tăng danh vọng, thì thuận tiện đối ngoại giải thích Thiên Thế Minh tại sao lại có từng đám cao thủ xuất hiện. Thực chất, Thiên Thế Minh bí mật lớn nhất chính là cái này không người năng lực truy xét đến tổng đàn. Ma Minh chủ phía sau này 10 cái lão nhân, hắn lại chỉ gặp qua 3 vị. Nếu Hàn Tiếu cảm giác không sai, đây là hơn 10 vị kim tiên, một nửa đều là tứ phẩm kim tiên phía trên. Nơi đây càng là hơn có 2 vị kim tiên đại viên mãn cấp cao thủ. Cái này khiến Hàn Tiếu không thể không lại lần nữa xem kỹ nhà mình Tiên Thế Minh chân thực tử lực. Nếu là có thể có một hai vị Đại La Kim Tiên, bọn họ chẳng phải là năng lực trực tiếp cùng Bác Đại Tiên cung phiếu bạn. Hàn Tiếu đầu hốc có lại, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một chút chờ mong, nhỏ giọng hỏi: "Minh chủ, nhà chúng ta có Đại La Kim Tiên sao?" Ở giữa mà ngồi, người mặc áo bào, tóc trắng xóa Tiên Thế Minh minh chủ, nghe vậy chỉ là cười một tiếng. Hơn 10 vị lão nhân riêng phần mình lộ ra mỉm cười. Tiên Thế Minh minh chủ ôn thanh nói: "Tự nhiên là có, nếu không Tiên La cùng ám giáo sớm đã đến bình rồi chúng ta." Chẳng qua một vị Đại La Kim Tiên tiền bối thần long kiến thủ bất kiến vị. Chúng ta tại giới này an cư, là vị tiền bối này bố trí đại trận, tương trợ chúng ta, luôn luôn chưa từng trực tiếp lộ diện. Ngoài ra còn có một vị là chúng ta cùng nhau bái sư phụ, hắn ngay tại trong cốc căn cư, không hỏi thế sự. Hàn Tiếu vội vàng ngẩng đầu. Hắn lúc này mới phát hiện, này Tiêu Hàn bắt Tiên, vẫn thật là là thiên thể minh còn tôm nhỏ. Thiên thể minh minh chủ bưng lấy viên kia ngọc phù, như là dỗ tiểu hài nhẹ giọng hỏi Tuân, Hàn Tiếu, ngươi trước đây đi kia phiến tiên cấm chi địa, rơi cái này ra sao? Hàn Tiếu trước mắt, không tính gần, lúc đó đi đường cũng đổi đến hồi lâu, tiên linh con đường thì có vài chỗ bán hết hàng. Từng, ngươi ở đó? Có phải hay không có một loại nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật 10 phần phấn phát đạt, nơi đây có phải hay không có không cần tu hành có thể thi pháp ngẫu chọn? Có phải hay không, có một tu sĩ tên là Vương Cơ Huyền, hoặc là Vương Trinh. Lão minh chủ giọng nói có chút bất thiết, hô hấp đều có chút bất ổn. Hàn Tiếu đáy lòng phần lớn là kinh ngạc. Tượng minh chủ như vậy cao thủ, tại tiên giới cũng là chúa tể một phương rồi, lại sẽ như thế thất thố. Hàn Tiếu gật đầu đáp, đúng, kia Vương Cơ Huyền đạo hữu tính tình thoải mái, anh tuấn thiếu sái, là người cũng không tệ lắm. Trước mặt bọn này lão đầu lão hủ đột nhiên kích động. Này nha, tìm được rồi. 60 vạn năm a. Lão Minh chủ ngựa đầu nhìn xem thiên, sau đó chậm rãi than nhẹ, đáy mắt lại có một chút nước mắt. Hàn thiếu lập tức như truy vân vụ, hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là tại bộ đoàn bên trên thành thành thật thật ngồi, nghe bọn này thái thượng trưởng lão ở chỗ nào nói cái gì. Hắn đúng là từ hiện tại xuất phát đi lúc đó, chúng ta sớm cái kia chú ý tới. Thiên đạo chưa bao giờ trực tiếp truy sát qua một tu sĩ, 60 vạn năm, này 60 vạn năm thì lần này, chính là đuổi giết hắn. Như thế nói đến, luôn luôn âm thầm tương trợ chúng ta vị tiền bối kia, có thể xác định chính là Nguyệt Thần cung chủ nhân, Tuế Nguyệt đại đạo tu ra đại la. Vậy chúng ta có tính không nguyệt thần cung thứ hai. Chúng ta rất nhiều công pháp đều là vị tiền bối này cho. Hạt giự, chớ có cho mình trên mặt tiệp vàng, đỡ phải gây tiền bối không vui. Đây cũng không phải là tiệp vàng đi, chúng ta lập tức có thể thành thứ 9 tiên cũng rồi. Vậy cũng đúng tiền bối bằng mát, cùng với chúng ta sư phụ che chở. Các thái thượng trưởng lão vui tươi hớn hở địa tranh luật lên. Không cần phải lo lắng, lão minh chủ buông tiếng thở dài, chào hỏi Hàn Tiếu về phía trước, giọng nói ấm áp hỏi tới Hàn Tiếu cùng Vương Cơ Huyền chạm mặt trước sau trải qua. Hàn Tiếu không giam dầu giếng, dùng thuật pháp bày ra trí nhớ của mình. Sau đó Hắn liền bị một đám kim tiên cao thủ vây lại, theo dõi hắn ký ức hình tượng một hồi quan sát. Không khó coi ra, Vương Tiễn Bối tại hiện nay cái này năm tháng hay là rất yếu. Chẳng qua đây là hắn tu hành đường nha, cùng chúng ta kiểu này làm từng bước khác nhau, nói không chừng chúng ta tương lai gặp được hắn, hắn trực tiếp là được đại la kim tiên đây. Rất không có khả năng, chúng ta là tu hành 60 năm, tại như vậy nhiều bảo vật đắp lên, tại hai vị đại la chỉ điểm xuống mới có thành tựu như thế, Vương Tiễn Bối cùng chúng ta cáo từ về sau, hẳn là về đến hiện thế rồi, nếu không chúng ta không thể nào luôn luôn tìm không thấy hắn. Theo Thúy Nguyệt đại đạo quy tắc, hắn chỉ có thể về đến Hàn Tiếu hành 5 tháng xuyên thẳng qua suốt phát trọng yếu sau đó. Hắn gần đây thông tin là ở đâu truyền đến? Hàn Tiếu vội nói, tựa như là tại U bảo giới, đại khái là 1 tháng trước, chỗ nào đã xảy ra khá lớn rung chuyển, chính là cùng Vương Trinh. Tiền bối liên quan đến. Mọi người mặt lộ giận mình. Lão Minh chủ búng ngón tay suy tính, rất nhanh liền nói, "Nhanh, hắn nhanh đến theo xuyên thẳng qua 5 tháng lữ đồ trở về." Hàn Tiếu nhỏ giọng hỏi, "Minh chủ, Vương Trinh cùng ngài rất quan sao?" "Không có hắn, nào có chúng ta Tiên Thế Minh." Lão Minh chủ cảm khái nói. "Trước đây, chúng ta bọn này lao cốt đầu cùng với người nhà của chúng ta, gia tộc, cũng cái kia bị ám giáo đồ diện, chính là hắn, như thần binh trên trời rơi xuống, dẫn đầu vô số máy móc đại quân, quét ngang mấy ngàn ám giáo đồ, sát tiên minh, diệt chân tiên, đem chúng ta theo tự cảnh bên trong tú ra. Vị tiên nguyệt thần cung chủ nhân chính là nể tình trên mặt của hắn, cho chúng ta chôn nâng thân. Hắn còn vì chúng ta cầu đến rồi công pháp tu hành. Có thể nói, thiên thế minh tiếp trước kiếp này, đều bắt nguồn từ hắn năm đó chi vi thiện, chúng ta một mực chờ đợi hắn hiền thân. Hàn thiếu trầm rãi gật đầu. Lão minh chủ nghĩ tới điều gì, do dự vài tiếng, ám giáo làm việc tâm toán thủ lãnh. Bọn họ sợ là sẽ phải nhằm vào vô tận tinh hải cái đó tiên cấm chi địa, Hàn Tiếu, ngươi để ngươi mấy cái kia kết bái quá khứ ba, bốn người, xuất 3000 tiên binh vào ở giới này, âm thầm bảo vệ, trước vị trăm năm trong vòng, trăm năm sau nếu không có dung chuyện liền có thể rút về. Nhớ kỹ, chớ có quấy rầy bọn họ thanh tịnh, âm thầm che chở chính là. Vâng, ta cái này đi làm. Đừng đợi, lão minh chủ ấn xuống rồi Hàn Tiếu, nghiêm mặt nói, ngươi là trong cốc lớn lên hài tử, chúng ta tin được ngươi. Hàn Tiếu ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định. Nhưng việc này quan hệ trọng đại, ngươi nhớ lấy không thể đối với bên ngoài lùng tung tuyên dương. Lão Minh chủ trầm giọng nói: "Ta sẽ sai khiến hai tên vừa bước vào Kim Tiên cảnh trưởng lão bảo vệ ngươi, tiếp xuống ngươi cái gì cũng không cần làm, ngay tại tiên giới Du Sơn Quan Thủy, bốn phía kết bạn." Một khi nghe nói phương trình, Vương Cơ liền tên, ngay lập tức tiến đến bảo vệ. "Vật này ngươi cầm." Lão Minh chủ đem một viên ngọc phù nhét vào Hàn Tiếu trong tay. "Nếu là gặp được đánh không lại cương địch, trực tiếp bóp nát, ta thiên thế minh kim tiền đều đến." Hàn Tiếu dùng sức chút đầu. Hàn Tiếu nhỏ giọng hỏi: "Minh chủ, ngài còn có cái gì cần ta chuyển đạt cho vị tiền bối này sao?" "Cái này." Lão Minh chủ vuốt râu cười khẽ, trong mắt tràn đầy ấm áp ý cười. Ngươi liền nói, 60 vạn năm trong nháy mắt vụ lên, bộ dung chính nhất trở hắn một lần. Tốt. Hàn Tiếu đứng vậy, đối với đầy phòng lão đầu lão thái thái không minh hình lễ, quay người xách đạo bảo và cáo vọt thẳng rồi ra ngoài. Hiện tại Hàn Tiếu có thể nói nhiệt tình 10 phần. Hắn có thể quá muốn tìm đến Vương Trinh, đem Vương Trinh mời đến nơi đây, sau đó xem xét mình chủ cùng bọn này thái thượng trưởng lão là biểu tình gì rồi. Kia tất nhiên là 10 phần có hứng vì hiện thế làm cơ chuẩn, 16000 năm trước. Tiên rối một góc nào đó. Một chiếc rải 10 trượng ngắn vân chu lắc lắc ung dung thổi qua mây mù. Trong khoang thuyền có chút lộn xộn. Vương Cơ huyền cơ quay đầu. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh nằm người ngọc, nhịn không được méo méo khuôn mặt của nàng, rướn lấy một tiếng, có chút tối cảm mừng. Hắn ngồi dậy, chung quanh tràn ngập huyền diệu đạo vận chậm rãi tản ra, nhường hắn có thể đối ngoại dò xét. Ém Mị Na tuy là cùng áo mà ngủ, nhưng bởi vậy tiền hai người quọ sát, vẫn không khỏi có một chút xuân quang ngoại tiết. Vương đạo trưởng vì nàng sửa sang lại váy áo, đáy lòng nổi lên mấy năm này hoang đường tình hình, đáy lòng quả thực có chút hổ thẹn. Lưng beo huyết hải thăm cửu, còn không nỗ lực tu hành, cùng mỹ nhân làm hao mòn thời gian đường, chẳng qua thông qua trong khoảng thời gian này song tu, Ém Mị Na hạch tâm mạch kiến đã hoàn thành lần thứ 3 cải tạo thăng cấp. Nàng bây giờ thực lực còn đang ở lên cao, cũng không trở thành bị hắn kéo xuống quá xa. Sắp xếp cẩn thận mộ dung chính nhất cùng quê quán đám kia tu sĩ về sau, Vương Cơ huyền lại bắt đầu trở về hiện thế đường sá. Nguyệt Thần cung chủ nhân Bạch Cổ cũng không trực tiếp dẫn hắn về đến hiện thế, mà là chia làm tam đoạn. Hắn ở đây 36 vạn năm trước, 9 vạn năm trước hai cái này trọng yếu, riêng phần mình dừng lại 2 năm rưỡi. 5 năm này, hắn đại đa số lúc đều là tại tu hành ngộ đạo, duy nhất phải bận bịu chính sự, chính là đi giám sát Ngô Đan phát triển bọn họ thứ hai căn cứ. Vương đạo trưởng cùng Emina tình cảm, kỳ thực cũng coi là nước chảy thành sông. Bọn họ không có gì hoang mang liệt liệt, chết đi sống lại cảm giác ngược lại cũng không tính bình thản, một nửa là từ đối với lẫn nhau sinh ra dục vọng, một nửa thì bắt nguồn từ đáy lòng tình cảm. Vương Cơ huyền trầm mê ở nàng hoàn mỹ thân thể, từ đó nhất thời quên mất những kia ưu phiền. Ém mỹ nạ tham luyến hắn ôn nhu, tại hắn trong lồng ngực tìm nhìn tinh không không thể cho ôn hòa. Tóm lại, quan hệ của hai người hiện tại hòa hợp mà dễ chịu. Vương đạo trưởng mắt nhìn chữ vật pháp bảo, vẫn như cũ bị thất thải hào quang bao vây lấy. Không giống với trước đây, Vương Cơ huyền trực tiếp kêu âm thanh, "Tiền bối." Vân Chu phần đuôi xuất hiện một sợi ánh sáng sáng sáng. Vương Cơ Huyền ra quang truyền, thuận tay mang lên cửa quang. Bạch Cổ Hiền Thân, chẳng qua chỉ có phai mở thân hình, tại hai cái bổ đoàn một trong ngồi xếp bằng. Vương Cơ Huyền ngồi ở khác một bên. Nơi này khoảng cách hiện thế còn bao lâu? 1 vạn 6000 năm, Bạch Cổ cười nói, cho lúc trước ngươi đề cái đó phương án, ngươi suy tính thế nào? Vương Cơ Huyền do dự vài tiếng, vẫn như cũ có chút không nắm chắc được chủ ý hắn nội thị tự thân. Năm năm này, dứt bộ xong tu thời gian, hắn đã là liều mạng đi cảm ngộ đại đạo, lĩnh hội đại đạo rồi. Kết quả, chỉ là tông lục phẩm nguyên tiên đã tới ngũ phẩm nguyên tiên, với lại hiện tại đạo cảnh còn bất ổn, vô cùng miễn cưỡng. Nơi đây chưa chắc không có song tu công lao a bình thường tu hành, nếu như là từ hiện tại một đường tu hành đến như thế, vương cơ huyền tự nhiên có lòng tin đi xung kích thiên tiên, kim tiên. Kim tiên có thể có chút huyền, nhưng thiên tiên là có khả năng. Có thể tuế nguyệt đại đạo cùng nhân quả đại đạo là có phản phệ lực lượng. Hắn ở đây quá khứ tăng thực lực lên, cũng sẽ dẫn phát kiểu này phản phệ, phản phệ lực lượng không ngừng tích lũy, rồi sẽ hình thành một loại sóng lớn, cuối cùng đem hắn trục chết, hắn không có cách nào bình ổn tu hành một vạn 6000 năm. Thế là, Bạch Cổ đưa ra một cái khác phương án giải quyết đem hắn chôn trốn ở bên đường lớn duyên, núp trong năm tháng khoảng cách, chính thoát nhân qua đại đạo cùng tuế nguyệt đại đạo phản vệ lực lượng, nhường hắn ở đây trong ngủ mê không ngừng ngộ đạo. Quá trình này đối với hắn mà nói, là lâm vào một hồi chỉ có thể ngộ đạo ăn nghỉ, sẽ không thái quá gian nan. Chờ lấy Bạch Cổ hoặc là những người khác, đem hắn tại hiện thế đào ra là được rồi. Mà những người khác, Bạch Cổ có thể dẫn bọn hắn trực tiếp trở lại hiện thế cùng Vương Cơ Huyền tụ hợp. Phương án này đối với ta trăm lợi mà không có mự hại, kỳ thực không có gì có thể suy tính. Vương đạo trưởng ăn ngay nói thật, ta lo lắng chính là Mộ Đan. Ngài trước đó nói, để cho ta ngủ say lúc mang lên Mộc đàn, Mộc đàn sẽ mang theo thứ hai căn cứ bí mật phát triển một vạn 6000 năm. Ta cũng không dám bảo đảm, nàng sẽ làm đến đâu cấp độ. Bạch cổ cười nói, đây mới là cực kỳ có thú chỗ. Ách, Vương Cơ Huyền đệ thấp giọng nói, tiền bối, tại sao ta cảm giác ngài là một bộ nhìn xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn bộ dáng? Có rõ ràng như vậy sao? Bạch cổ gật gù đắc ý, người trẻ tuổi, ngươi suy nghĩ một chút, bản tọa không có gì ngoài muốn nhìn cái náo nhiệt, còn có cái gì sở cầu, còn có cái gì hy vọng. Người những kia đồng hương, ta thì một mực âm thầm ngồi dưỡng. Không sao thì cho bọn hắn tại năm tháng trưởng hà bên trong vất điểm bảo vật, bọn họ phát triển thì vô cùng không chịu thua kém, đến tiếp sau hẳn là có thể biến thành người trợ lực. Chúng ta cuối cùng là phải về đến thuộc về ngươi hiện thế. Mộ Dung chính nhất bên ấy nếu tính ngươi tay trái, kia mâu đan chính là của ngươi tay phải. Ngươi cũng không muốn, tay trái của ngươi đây ngươi tay phải cháng kiện gấp mấy chục lần a." Vương Cơ huyên rũ lên. Mộ Dung chính nhất tiềm lực của bọn hắn, có như thế đại sao? Chẳng qua, nay cùng hắn thì không có quá nhiều quan hệ, thi ân không nhìn báo, mới là tu sĩ chính đạo làm việc tiêu chuẩn." Vương Cơ huyên nói, "Ta cùng Mâu Đan tâm sự đi, ta hỏi quan nàng Bạch Cổ Đạo, nàng ý tứ là, nàng bản thể ở bên trong coi ngươi, thứ hai căn cứ thì ở chỗ này, nàng chế tác một loại phân thân, để cho ta gieo rắc đi vũ trụ biên giới hoàng phù tinh cầu. Vương Cơ Huyền, Hàn loạn, phân thân. Mộ Đan đây là muốn chế bá toàn bộ vũ trụ sao? Bạch Cổ đối với Vương Cơ Huyền nhíu mày, hiểu rõ vì sao, trở lại hiện thế tiền cái cuối cùng trọng yếu, là một vạn 6000 năm sao? Vì sao? Vì bản tọa liên thủ với Mộ Đan đã tính toán một chút, tại đây cái trọng yếu, nàng đi vũ trụ biên giới thành lập căn cứ Mân Mê Hạm đội cùng cơ giới văn minh, đối với Tuế Nguyệt đại đạo xung kích, vừa vặn sẽ không sứ Tuế Nguyệt đại đạo tan vỡ. Bạch Cổ giọng nói ấm áp nói: "Ngươi cái này tiểu nữ bộ có thể khó lường nha. Chỉ cần cho nàng đầy đủ lực tính toán, nàng có thể sáng tạo các loại kỳ tích. Vũ trụ biên giới rời xa tiên giới, thiên đạo thì tìm không được nàng." Kia để ta suy nghĩ một lát. Vương Cơ huyền ngầm cầm lên không ngừng suy tư. Hắn tự nhiên tin được Mộ Đan, nhưng hắn hiểu rõ Mộ Đan, cũng biết cơ giới văn minh tiềm lực, 1 vạn 6000 năm, cái này cơ giới văn minh sát suất lớn lại so với đỉnh phong thời kỳ Hỉ nạp văn minh còn mạnh hơn. Thiên đạo nói tới, tập thể phi thăng siêu phàm cá thể. Chẳng qua, cái này mạo hiểm, hắn có thể đi lĩnh chịu. Muốn cạo chết thiên đạo tất nhiên không thể dựa vào thông thường thủ đoạn, Mộ Đan cùng cơ giới văn minh chính là hắn bây giờ ỷ trưởng lớn nhất. "Tốt, ta đồng ý." Vương Cơ liền nghiêm mặt nói, "Ta đi tìm nàng căn dặn một chút." "Nhanh." Bạch Cổ đưa tay một trảo, này Vân Chu trong nháy mắt tiến nhập Vương Cơ huyền á không gian. "Tiên tâm đi, bản tọa đến sắp đặt, ngươi tốt nhất là tắm rửa khác mặc quần áo, nếu không bị chôn một vạn 6000 năm, trên người khẳng định sẽ sệt. Ta cũng không thể chờ đợi, máy móc, chậc chậc, cỡ nào mỹ diệu lại đạo." Chương 532: Chôn xuống cổ tù. Chương 532: Chôn xuống cổ tù. Thật bị chôn Vương Cơ Huyền vốn cho rằng Bạch Cổ Tiền Bối nói, "Chôn là tu từ thủ pháp, không ngờ rằng á là chân thật hành động." Hắn đổi lại mẫu đan đặc biệt vì hắn chế tạo hợp kim chiến lên giáp, cảm giác chính mình như là, ừm, địa cầu thời đại hoàng kim trong phim fạ dạ ổng quan tài. Ra xuyên thứ này làm gì? Ai nha, Antonia. Mẫu đan cùng ẻ mỹ nạ một trái một phải nhấn nhìn Vương Cơ Huyền, động tác nhanh nhẹn vì hắn mặc lên chiến giáp. Mẫu đan cười hì hì lắc lư nhìn, "Một vạn 6000 năm quá dài, chủ ý của ta biết cũng muốn đi cùng lão bản ngươi cùng nhau ngủ say, chính chủ ý tức sinh ra hố loạn, từ đó sản xuất thành họa khó, cái này chiến giáp còn có định vị công năng." Ta phải ngủ say lúc thì trốn ở chỗ này mà nha." Chính là, "Ệ mỹ nạ duy trì ít cơ lỗn bộ dáng, lo lắng địa nói, chúng ta mấy cái không ngủ say, đi theo Bạch Cổ tiền bối một cái chớp mắt liền đi hiện thế rồi, này 1 vạn 6 ngàn năm nói không chừng sẽ phát sinh cái gì đấy." Vương Cơ huyền cười híp mắt méo méo khuôn mặt nàng. Tiểu Na bĩu môi, có chút hơi bực. Nàng thì đưa ra, nghĩ cùng Vương Cơ huyền cùng nhau ngủ say, nàng vừa nếm đến rồi ngọt ngào yêu đương 5, 6 năm, tất nhiên sẽ lo lắng Vương Cơ huyền vượt qua 1 vạn 6 ngàn năm có thể hay không quên nàng. Nhưng ai cũng không biết, thực lực sau khi tấn thăng linh tu giả Tự thân tuổi thọ có phải hay không thì có tăng lên. Nếu như không có tăng lên, kia hệ e mì nạ chỉ còn sót mấy vạn tuổi thọ, ngủ say 1 vạn 6000 năm thì vô ích rồi 1 phần 3 tuổi thọ. Ma Mặc, Trình Sĩ Đa cũng là như vậy. Ma Mặc là tán tiên, con đường phía trước đã đứt, lại bạch cổ tiền bối không có rảnh rỗi giúp hắn tiếp tục tiến lộ. Trình Sĩ Đa hay là linh tu giả, chờ đợi Vương đạo trưởng vì hắn thăng cấp hạch tâm mật kín, tuổi thọ của hắn cũng không thể không công đang ngủ say lãng phí hết. Xích Xà cùng Cao Hoa đỉnh lại năng lực hưởng thụ này ba tiền lãi. Xích Xà coi như là yếu tu, Cao Hoa đỉnh là đứng đắn tu sĩ. Nàng nhóm đến tiếp sau cũng sẽ bị Bạch Cổ tiền bối chôn xuống. Chẳng qua, hai người bọn họ bị chôn thời gian không thể quá lâu, nhiều nhất 200030005 muốn xuất thế. Tiểu Hoa Đình có thể thành hay không tiên là ẩn số. Nhưng xích xa trải qua lần này, chôn tám thành năng lực thành so sánh nguyên tiên đại yêu. Đến tiếp sau chúng ta thì tại lão sư bên cạnh sao?" Tiểu Hoa Đình nhỏ giọng hỏi. Só xình bên trong truyền đến Bạch Cổ tiền bối tiếng cười. "Tư không phải như vậy, ngươi lão sư đại đạo tiên hướng về một chút, bản tọa sau đó sẽ đem hắn lấp đầy mục chi đại đạo nồng đậm bảo địa, ngươi đạo tiên hướng về thủy." Xích xà yêu tu con đường thiên hướng về huyết sát, ta sẽ cho các ngươi riêng phần mình tìm một chỗ bảo địa. Mộ Đan nhỏ giọng thầm thì, luôn cảm giác vị tiền bối này thích dưỡng thành trò chơi đấy. Thế nào nói chuyện đâu? Vương Cơ huyền trừng mắt nhìn Mộ Đan. Đối với tiền bối muốn mượn đạo, a, hắn vốn cũng không phải là cái nhân thiện tiền bối, bản tọa làm sao không nhận diện? Bạch Cổ cười mâng câu. Quả thật, bản tọa thì có nghĩ bồi dưỡng các ngươi, thuận tiện sau này đi tìm thú thần cung tính sổ ý nghĩ, nhưng đối với các ngươi có thể độ chiêu cố. Phải không? Mộ Đan đẩy cũng không tổn tại kính mắt. Tiền Bối người gần đây bản thân ý thức càng ngày càng mạnh, tự dương đã theo ta, vận đạo đổi thành rồi bản tọa, điều này nói rõ Tiền Bối đã dần dần trở về thượng vị giả tâm tính. Năm đó Tiền Bối từng là tiên giới người phiêu chiến, bây giờ có khả năng sẽ trở thành bị khiêu chiến quy tắc cũ. Điểm này vẫn là phải chú ý một chút. Đi đi đi, nói không lại ngươi. Bạch Cổ lẩm bẩm câu, sau đó liền không có tiếng vang. Vương Cơ Huyền đã mặc tốt rồi này, giống như cỡ nhỏ cơ giáp trang phục phòng hộ, chật vật ngồi dậy, xem xét Mộ Đan, lại xem xét góc. Là hắn ảo rất sao? Hắn mấy năm gần đây ngày càng cảm thấy, Bạch Cổ Tiền Bối tựa hồ đối với Mộ Đan vô cùng kiên kỳ. Mộ Đan. Hẳn dự. Vương Cơ nhìn ánh mắt có chút hoài nghi. Mộ Đan cặp kia cả gì lén dạ mắt lập tức viết đầy đơn thuần cùng vô hại. Khục, Vương Cơ huyễn tìm về rồi chính đề, tiểu theo chúng ta trước đó hợp thương lượng như thế, ta, Sích Sa, Tiểu Hoa Đình đều tự tìm chỗ ngủ say, những người khác đi hiện thế chờ chúng ta, còn có vấn đề sao? Sích Sa khốc khốc ôm lấy cánh tay hỏi, không phải nói, cùng một cái thời gian trọng yếu, chỉ có thể tồn tại một ta sao? Nếu như ta chìm vào giấc ngủ, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Sẽ không, Bạch Cổ Tiền Bối trầm rãi nói, ta chỉ là đem các ngươi đặt ở đại đạo bên cạnh sẽ dùng trận pháp cùng kết giới đem trong ngủ mê các ngươi cùng thế giới này ngăn cách mở. Xích Sa gật đầu, vậy ta không thành vấn đề. Tiểu Na ở bên giơ tay, chúng ta tại hiện thế cụ thể chạm mặt thời gian điểm đâu? Bạch Cổ Tiên Bối nói, hỏi ngươi nam nhân, cái này có thể vô cùng linh hoạt. Vương Cơ Huyền xoa cằm cẩn thận suy tư, chậm rãi nói, chúng ta xuất phát cái đó thời gian điểm, chính là linh lung tiên tử tử vong tiếp điểm kia, hướng về sau qua 20 năm đi. Mộng Đan khó hiểu, tại sao muốn 20 năm? Không có khe hở dính liền không tốt sao? Không nhiều được. Vương Cơ mỉm cười nói, lúc đó Thu Thần cùng cung chủ cùng Bạch Cổ Tiễn bối đấu pháp rồi, Đại La Kim Tiên giáo thủ khẳng định sẽ dẫn phát nhất định dung chuyện. Bạch Cổ cười nói, cái này ngược lại sẽ không, Đại La đấu pháp bình thường đều là giữ kiến không nói ra, bọn họ cũng không có khả năng đối ngoại tuyên dương Nguyệt Thần cung chủ nhân không chết còn tu thành bất diệt đạo quả. Vương Cơ liền nói, tóm lại, chém một chút bọn họ danh tiếng. Mọi người riêng phần mình gật đầu đáp ứng. Tiểu Na nhỏ giọng thầm thì, sẽ nghĩ ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có thể để cho Bạch Cổ Tiễn bối mang bọn ngươi trực tiếp đi chúng ta gặp nhau thời gian điểm. Bạch Cổ tại góc, vậy không được gia chỉ có thể ở quá khứ xuyên thẳng qua, đây là sử dụng Tuế Nguyệt Đại Đạo cùng Nhân Quả Đại Đạo khế hở, nhiều nhất chỉ có thể đem bọn hắn mang về hiện thế. 20 năm cũng không tính quá dài, không có quan hệ. Tiểu Na dùng bàn tay vớt ve Vương Đạo trưởng, cờ giáp, nhỏ giọng nói: "Ngươi còn nhớ chiếu cố tốt chính mình, không muốn tham công liệt lĩnh, tu hành đường còn còn dài, muốn đi tìm Thiên Đạo báo thủ cũng không thể nóng lòng nhất thời." Vương Đạo trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Một bên Mâu Đan chủ động nói: "Chú ý của ta biết bồi tiếp lão bản, đừng lo lắng, ta có thể cho ngươi một phân thân ý thức, như vậy ngươi có thể thời khắc hỏi ý lão bản tình của nha. Ta cũng muốn cái phân thân ý thức." Cao Hoa Đình ở bên yếu âm thanh hỏi ý Mộ Đan lại nói, "Cái này, ta thì làm 6 cái, 5 cái muốn đi nghiệm chứng cơ giới văn minh đến tiếp sau giai đoạn. Vậy ta không cần, đúng là ta thuận miệng nói." Cao Hoa Đình mím môi một cái, ta cùng xích xích chiếu ứng lẫn nhau liền tốt. Xích Sa nhẹ nhàng hơi chớp mắt trái. Vương Cơ Huyền nói, "Chúng ta khác thân nhìn rồi, cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt." Tiểu Hoa Đình cùng Xích Sa, "Hai người các ngươi phải thật tốt tu hành, không muốn cô phụ lần này tới gần đại đạo cơ hội." Bạch Cổ Phai mở thân ảnh xuất hiện tại Vương Cơ Huyền bên cạnh thân. Hắn chậm rãi nói, "Yên tâm, ta sẽ cho hai người bọn họ đầy đủ tài nguyên, chỉ cần không phải quá mức ngu dốt." 2000-3000 năm gần sát đại đạo ngủ say, thành tiên vẫn có thể thành, về phần có thể hay không có càng lớn cơ duyên, nhìn các nàng chính mình nắm chắc. Cao Hoa Đình cùng xích xà đồng thời túi đầu hành lễ, đà tạ tiền bối. Đi thôi, ta trước đưa bọn hắn chủ tớ. Bạch cổ tiện tay vung lên, vương cơ huyền, mẫu đàn, tính cả thứ hai căn cứ chủ phiến đá đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Mọi người bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vương cơ huyền ngủ say bế con nơi, là một chỗ chưa xuất thế gì tích viễn cổ tròng. Di tích tại một phụ thuộc vào tiên giới bên trong tiểu thiên địa, ở giữa có một gốc cự mục, Vương Cơ hiển tính cảm mỗ đang chủ thân thể, liền bị đè vào rồi cự mục trong. Ngăn cách cho Càn Quân, tiến lặng cho 5 tháng. Bạch Cổ giản rõ, không muốn trước giờ tỉnh lại, tỉnh lại ngươi rồi sẽ đối mặt từ từ vô biên tịch mịch. Đây là ngươi duy nhất một lần nhanh chóng tăng lên cơ hội, lần này cơ duyên ngươi thiết thực nắm chặt, sau này thì có rồi thật sự đăng lâm giữa thiên địa cường giả vị trí tư cách. Người tu thanh bình quyết, cũng không tính thật cao minh tu hồi pháp, ta chỗ này có một bộ thượng cổ đại năng sáng tạo thanh mục gia thiên công, trực tiếp trùng tại ngươi nguyên thần chúng, rồi, ngươi thanh bình quyết cảm ngộ viên mãn về sau, Tu hành phương pháp này hẳn là sẽ làm ít cũng to, đều là thành mục sở thuộc. Ngoài ra, Mộ Đan chủ ý thức có thể ở trên thân thể ngươi thiết bị cùng ngươi tùy thân á không gian xuyên tới xuyên lui, nếu như ngươi tỉnh lại không cách nào lại lần ngủ say, thì kêu gọi Mộ Đan, ta phải liệu không nhàn tự sẽ đến đem ngươi đánh mất xỉu. Vương Cơ Huyền, ngược lại cũng không cần đánh mất xỉu như thế cấp tiến. Mộ Đan hỏi, phân thân của ta, tiền nối ngài cũng cầm chắc sao? Yên tâm đi, chẩm chế không được ngươi sự tỉnh, bản tọa tuổi đã cao, nặng nhẹ tất nhiên là tâm lý năm chắc. Mộ Đan nói, trưởng quan nơi này mới là chủ sự. Bạch Cổ từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Đối với hai người đánh ra một trượng, hai người ngay lập tức bị bọn khí bao vây. Vương Cơ Huyền giờ phút này thì nằm ở phiến đá mặt sau, mẫu đang tự động mở ra phiến đá, chui vào thứ hai căn cứ, chuẩn bị chính mình ngủ say công việc. Bạch Cổ trước khi đi điểm ra một sợi đạo vận. Vương Cơ Huyền rất nhanh liền ngáp ngay cả tiền, đáy lòng lại nổi lên rất nhiều cảm ngộ. Hắn cảm giác, nguyên thần của mình phảng phất đang cùng thượng cổ tồn tại đến nay cự mục trao đổi lẫn nhau, dư thừa mục chút linh khí, đột nhiên mà đến, tụ hợp vào hắn Tiết khu, tự dựng nguyên thần của hắn. Tuyế Nguyệt đại đạo thật đúng là cái thứ tốt. Có Bạch Cổ tiền bối tương trợ, Hắn tu hành đều có thể trở nên như thế dễ chịu. Không bao lâu, Vương Cơ Huyền cơ thể cùng Nguyên Thần rơi vào trạng thái ngủ say, mà hắn tự thân chi đạo lại duy trì sinh động, cùng nơi đây cử một không đoạn giao lưu. Lại qua 2 đến 3 giờ thời gian, Mộ Đan Linh thể về tới Vương Cơ Huyền bên cạnh thân. Nàng kỳ thực nói lão, vì giám sát sắp đặt ở các nơi phân thân, nàng cũng không thể cùng Vương Cơ Huyền ngủ say, mà là muốn giám sát các nơi truyền đến số liệu, phụ chính tương lai 5 cái căn cứ phụ phương hướng phát triển. Chẳng qua, chuyện này đối với nàng mà nói, hoàn toàn không có gì gánh vác, vì nàng có thể một mực bên này. Mộ Đan Linh thể co nhỏ lại thành tiểu nhân nhi bộ dáng chao lẽo ngồi quỳ chân tại rồi vương cơ huyền trong tay, chắp tay trước ngực tối đầu làm cầu nguyện hình, thân hình nhiều hơn mấy phần thánh khiết tâm ý, chủ nhân. Rất nhanh liền không ai năng lực bắt nạt ngươi rồi." nàng nhẹ giọng nỉ non. Chô tối, Bạch Cổ nhíu mày nhìn chăm chú một màn này, bĩu môi nũng nịu. "Vậy liên lại loạn điểm, loạn tốt chút ta." "Này tiên giới, sướng cái kia sập." Cao hoa đỉnh không chờ quá lâu, Bạch Cổ liền đi mà quay lại đám người bọn họ lần nữa bước lên năm tháng con đường, chỉ là lần này, bọn họ là theo năm tháng trường hà xuống dưới tìm kiếm, Bạch Cổ tiền bối không tiếp tục ẩn dấu thân hình. Khoảng cách hiện thế còn có 3000 năm lúc. Bạch Cổ mang theo bọn họ đi chôn xích xà. Xích xà triển khai bản thể, trực tiếp ẩn thân tại một chỗ vứt bỏ linh quan trong, dưới mặt đất chính là sát khí quần quật cổ chiến trường. Bạch Cổ trong nháy mắt bố trí rồi một tòa đại trận, chặt chẽ bao vây xích xà. Ngươi đã tỉnh về sau cũng không cần chạy lung tung, không ai phát hiện ngươi, ngươi liền trở về Vương Trinh đến tìm ngươi, nơi đây vị trí hắn đã biết. Đã đạt tiền bố. Xích xà ung thanh đáp lại, nàng giống như một con dị thú nữ vương, toàn thân lưỡi đao bản thể nhìn từ xa gần nhìn xem đều có chút rờ người. Nơi đây nếu là bị tiên nhân phát hiện, sợ rằng sẽ ngay lập tức trạm yêu trừ ma. Sau đó Bạch Cổ mang theo mấy người tại chỗ về phía trước ngày một năm. Khoảng cách hiện thế còn có 2000 năm, bọn họ bắt đầu trốn cao hoa đỉnh. Tiểu Hoa đỉnh khéo léo đổi lại một thân pháp bảo váy dài, này váy dài chỉ cần có linh lực, cũng không cần phong hóa, tránh tức tình lúc lại có lúng túng tình hình. Nàng bị cất đặt tại rồi một ngụm trong quan tài kiếng, quan tài thủy tinh bị để vào rồi tiên giới Đông Vô tận hải hải nhãn phủ cận. Tiểu Hoa đỉnh rõ ràng vẫn còn có chút khờ trương. Bạch Cổ giọng nói ấm áp nói, không cần phải lo lắng, không người năng lực phá bản tọa bố trí tuế nguyệt đại đạo, thiên đạo cũng vô pháp bắt được dấu vết của chúng ta, ngươi coi như ngủ một giấc chính là. A, cảm ơn tiền bối. Thần Oan. Bạch Cổ cảm khái âm thanh, phất ống tay áo một cái, Tiểu Hoa đỉnh quan tài thủy tinh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Bạch Cổ quay đầu nhìn về phía khôi phục thành đại hảo bộ dáng Emina, mang mặc cùng với Trịnh Sida. "Đi thôi, đi hiện thế đón hắn nhỏ." Bạch Cổ tại trong tay áo lấy ra một chiếc nhẫn. Emina tiếp nhận, thả ra trong đó lơ lửng cầu, lơ lửng cầu trên xuất hiện mẫu đan hình chiếu. "Các vị đồng nghiệp tốt, nơi này là mẫu đan đại vương Vân thân số 4, các vị có thể gọi ta số 4 đại vương nha." Mấy người riêng phần mình mỉm cười. Bạch Cổ lại nhìn mắt Vương Cơ huyền ngủ xoay di tích chỗ phương hướng, không nhiều lời cái gì mang theo mấy người biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới trong quan tài kiếng, hang luân thủy linh khí hơi thở bao vây lấy cao hoa đỉnh thân hình. Mái tóc dài của nàng cùng váy nhẹ nhàng đong đưa, như ngọc da thịt tản ra trong suốt sáng ngời, chẳng qua một lát quanh người thì lóe lên một tầng hào quang đột phá đúng vậy, vì nàng tự thân đạo cảnh quá thấp, tại đây chủng bảo địa trong, chỉ là chịu một chút phúc phận, tự thân đối với thủy linh đại đạo nhiều một chút cảm ngộ, lập tức liền đột phá đột phá còn đang ở không ngừng xảy ra. Mỗi lần sau khi đột phá, đột phá khoảng cách sẽ tự nhiên kéo dài. Tổng thể chế ước cao hoa đỉnh tốc độ đột phá, chính là nàng đối với đại đạo cảm ngộ trình độ. Năm tháng giống như phụ cận nước chảy, Không câu chuyện, cao hoa đỉnh tóc dài dần dần qua eo, tấm địa gương mặt xinh đẹp dần dần rút đi rồi ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thần thánh xinh đẹp, nàng eo nhỏ nhắn càng thêm xiêu xiu, dáng vẻ càng thêm xuất chúng. Không biết qua bao lâu, có chừng 4, 500 năm, bên trong quan tài tiến xuất hiện một nắm hắc vân, hắc vân không ngừng phun hạ lôi quang. Cao hoa đỉnh nguyên thần phiêu nhiên mà ra, nhắm hai mắt, tiếp nhận hắc vân ven kích. Thành tiên tiên tiếp, nàng dường như vô cùng tùy ý liền vượt qua, ký ức cũng không tùy ý, chỉ là bởi vì năng tích lũy quá dày, cùng đại đạo gián mấy trăm năm, ở bảo vật này địa ngâm mấy trăm năm, hơn xa giống như thiên kiêu tu hành mấy ngàn năm. Giải các đại La Kim Tiên Thể có thủ đoạn của chính mình, có thể giúp chính mình dòng dõi tăng cao tu vi, nói chung chỉ có thể cưỡng ép tăng lên tới lục phẩm thiên tiên thiên chi cảnh. Bạch Cổ tiểu này, ngủ say cho quá khứ 5 tháng, bản lĩnh lại năng lực miễn đi cao hoa đỉnh hơn phân nửa nỗi lo về sau, thậm chí còn năng lực tăng lên nàng tự thân tư chất độ kiếp qua đi, đột phá khoảng cách bắt đầu trở nên có chút dài dằng dặc rồi. Mỗi lần đột phá, cao hoa đỉnh khuôn mặt không thay đổi, khí chất lại xuất hiện một chút biến hóa. Nàng càng thêm thanh khiết, thuần khiết, giống như thủy tinh bên trong dượng dục ra tiên tử, không hiểu nhân tình thế sự, không hiểu trần thế lộn xộn, chỉ cần gần như là đạo liền muội phần hoan hỉ. Cuối cùng, bao vây lấy thạch quan tầng kia cái giới, như bọt biển phá diệt đã qua hiện thế. Nàng từ quá khứ bên trong trở về, mang theo một thân tinh thuần tiên lực, mang theo bát phẩm chân tiên đạo cảnh. Nàng Long Mi thật dài có hơi mất máy, chậm rãi mở ra hai mắt, mười ngón quá dài móng tay tự động chốc ra, theo nàng đứng dậy ngồi xuống động tác, trên người hình như có một tầng màn mỏng tiêu tán, lộ ra giống như lục trứng da thịt. Hử? Mọi người còn chưa tới sao? Cao Hoa đỉnh nhỏ giọng thầm thì nhìn, nhìn quan tài thủy tinh bên ngoài tình hình. Nàng cũng là tâm đại, lại nằm trở về, hai tay giao điệt đặt ở bụng dưới trước, tiếp tục cảm ngộ thủy linh đại đạo. Giờ phút này đã hết rồi Tuyế Nguyệt đại đạo che chở, chẳng qua thì không ai năng lực tìm được nơi đây. Vậy ta lại tu hành một lúc, xích xích khẳng định lợi hại hơn ta rồi, ta cũng không muốn làm bưng hữu." Nàng nhỏ giọng dễ nhìn. Chương 533. Sáng sớm côn trùng bị điều ăn. Chương 533. Sáng sớm côn trùng bị điều ăn. Cao Hoa Đình bây giờ đã không phải là bị di truyền ngủ say, mà là chủ động ngộ đạo tham thiên rồi. Nàng thì không lốc, hiểu rõ tiên giới hung hiểm, cường giả săn sát, ở chỗ này trốn tránh mới là an toàn nhất, ra ngoài đi lung tung không chỉ dễ là đường, bỏ lỡ nhà mình đồng đội, còn có thể bị người khô rơi. Bạch cổ tiền bối lưu lại công pháp bên trong, có một ít nguyên bộ thuật pháp cùng tiểu thần thông. Cao Hoa Đình tiếp xuống đoạn này 5 tháng, không có gì ngoài tham tiền ngộ đạo, mượn bảo vật này tăng lên tu vi, chính là đi lĩnh hội những thứ này thuật pháp cùng thần thông. Mặc dù nàng trộn lẫn đến cái này tu vi cũng không đánh quá dỡ, nhưng nàng nãu bộ rồi rất nhiều đấu pháp thủ đoạn đây. Thế như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, Cao Hoa Đình tránh trong quan tài thủy tinh không biết tu hành bao lâu, nàng xem chừng một hai chục năm hẳn là có, mượn bảo vật này địa phúc phận cùng qua khứ 2000 năm tích lũy, tự thân tu vi lại đột phá 2 lần, đã thành một vị trung đẳng ý nghĩa chân tiên. Bình thường mà nói, Cái này tu vi đã năng lực tại tiên giới đại thành tìm không tệ việc cần làm, biến thành một ý thế lực nhỏ cung phụng đạo thủ. Cao Hoa Đình cũng có chút tính cực tự động. Nay cùng với nàng ngủ say tu hành hoàn toàn khác biệt, mỗi lần mở mắt ra đều là kỳ vọng thất bại, áp lực tâm lý cũng quá lớn. Nếu không đi mật nước dạo chơi. Được rồi được rồi, ta vốn chính là tiểu phân đội vùng hữu, cũng đừng cho mọi người thêm phiền toái. Cũng không biết lão sư hiện tại có hay không có thành kim tiên, hắn như vậy lợi hại. Thì không nhất định, rốt cuộc tu vi càng cao thì tu vi càng cao. Hừ hừ, là đột phá càng khó, lão sư hẳn là tại tiên tiên cảnh đi. Này ai nói được chuẩn đâu, lão sư thế nhưng ở trong loại hoàn cảnh này ngủ say 16000 năm, còn có bạch cổ tiền bối cái này đại la kim tiên toàn lực tương trợ. Hắn dự, ta xác suất lớn hay là tiểu phân đội bên trong vùng hữu? Cao Hoa Đình hơi chu môi. Nàng tất nhiên là không biết, chính mình hiện nay đã là tiêu chuẩn quốc sắc thiên hương, biểu lộ như vậy năng lực đối với đồ hào sắc có cỡ nào lực sát thương. Chợ nghe, long long long. Ngâm trong thủy linh Cao Hoa Đình đột nhiên mở ra hai mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, cách quan tài thủy tinh, không thấy được chính mình trở mong thân ảnh quen thuộc, ngược lại là nhìn thấy hai con chính lẫn nhau truy đuổi chém giết gì thú. Một con dường như long dường như ngư dị thú, đang cùng một con đại hải quy từng đôi chiến giết. Thực lực của bọn nó cũng coi như không tệ, cũng có nguyên sơ chi tiên tiêu chuẩn, thân hình khổng lồ quái nước biển không ngừng quật quọ. Phía dưới hải nhãn phủ cận xuất hiện một tầng thật dày tường ánh sáng, đem này hai đầu dị thú đấu pháp ảnh hưởng còn lại đều trở khử ngực. Cao hoa đình nuốt nước bọn. Này hai con dị thú, sẽ không phải sẽ đánh đến trước mặt nàng. Thật tới. Đầu kia bán long nửa ngư dị thú 10 phần hung hãn, kịch đấu bên trong một cái xuý vĩ, đem đại hải quy hung hăng đánh tới hướng hải nhãn. Chúng nó đều biết, Hải Nhãn phủ cận sẽ có rất nhiều đại trận bảo vệ, chỉ cần kích phát đại trận lực lượng, có thể trọng thương tới gần đại trận Sinh Linh Đại Hải Quy vội vàng thi triển Thao Thủy Không Thủy Bản Lĩnh, cơ thể tách ra thâm lam qua mang, từng cái vòng xoáy đang muốn đưa nó thân hình khổng lồ nâng. Nhưng mà con rồng Tiên Ngư sớm có đứ trước, đầu rồng một tấm, trong đó phun ra một cái tráng kiện thủy tiễn. Cao hoa đỉnh trước mắt. Sai lầm rồi a. Theo lý thuyết cái kia đầu này đại quy quy phun nước tiến nha. Nước này tiến hung hăng nện trên người đại hải quy, để nó khổng lồ thân hình đụng động hải nhãn bên ngoài tường ánh sáng. Tiếp theo một cái trước mắt, hải nhãn bên ngoài tường ánh sáng nhẹ nhàng chấn động. Một cú ngang ngược đến năng lực đánh bay thiên tiên lực đạo hướng ra phía ngoài bộc phát, Đại Hải Quy phát ra hét thảm một tiếng, thân hình khổng lồ hướng lên đuôi bắn, mai rùa xuất hiện rõ ràng vết rách đang xem kịch cao hoa đỉnh vốn đang tại đồng tỉnh đầu này Đại Hải Quy. Rốt cuộc cục này nhìn lên tới khẳng định rất đau. Có thể nàng ẩn thân quan tài thủy tinh khẽ run lên, bị một cú dòng nước đẩy ra đây, ở trong biển loạn lưu một hồi bay nhanh, cứ như vậy như nước trong veo xẹt qua Đại Hải Quy cùng Long Ngư ở giữa khe hở. Quan tài thủy tinh mang theo thất thải hào quang, lại có bảo vật. Long Ngư hô to một tiếng, ngay lập tức hướng quan tài thủy tinh vọt tới, liên tục gặp trọng kích Đại Hải Quy thừa cơ khôi phục thương thế quay người muốn chạy trốn, chẳng qua còn chưa kịp thi triển đột pháp, tự thân nguyên thần đột nhiên rung động, nga đầu thì hôn. Trận pháp phản kích này vừa va một cái đụng, so với nó dự đoán muốn càng thêm khó qua. Lại nhìn Quan Tài Thủy Tinh chỗ đầu này long ngư thân dài hơn trăm trượng, giờ phút này đầu rồng mở ra đại trụy, muốn đem Quan Tài Thủy Tinh trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cao Hoa đỉnh gương mặt xinh đẹp tuyết trắng. Nàng thì không có cách nào vừa ngủ mỹ nhân, mở ra hai mắt, trong mắt ẩn lên thủy lam sáng ngời, tay nhỏ phi tốc bắt ấn, nước chảy bèo trôi Quan Tài Thủy Tinh trong nháy mắt đứng im, lại trấn trụ quanh mình rối loạn hải lưu. Long ngư sững sốt một chút. Nó đã phát hiện, trong quan tài tiếng bóng người thực lực xa trên nó. Chỉ là Long ngư không kịp dừng thân hình, giờ phút này đã là muốn đem quan tài thủy tinh nuốt vào. Cao Hoa đỉnh hai tay vây chỉ tiền đường, trong mắt xanh thảm thần quang chợt hiện. Muốn chết? Ông. Tao loạn hải lưu bị ngang ngược sóng xung kích phát qua, phương viên trong dặm đáy biển có một cái chớp mắt triệt để ý tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ cực lớn triệt hải nhãn phủ cận, rất nhiều sinh linh hướng các nơi ẩn nốt, một cột nước tại mặt biển nổ bay, hướng bầu trời kích xạ mà đi, trong cột nước Long ngư hoàn toàn không kịp cầu xin tha thứ, cơ thể xuất hiện dạng nước, sau đó triệt để nổ nát vụn. Phá diệt, vẩy xuống rồi đầy trời lam vết khí, quan tài thủy tinh cùng đại hải quy đồng thời trôi dạt đến trên mặt biển. Cao Hoa Đình nhẹ nhàng đẩy ra quan tài thủy tinh đã xuất hiện vết rách cánh cửa, đưa nó thu nhập rồi chính mình trong tay áo, sau đó mở mịt nhìn về phía bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều là màu xanh thẳm, cũng không nhìn thấy cố nhân hình bóng. Trên trời có hai đạo lưu quang bay vụt mà đến, hẳn là đi ngang qua nơi đây tiên nhân đến đây tìm kiếm, nhìn xem có hay không có đề lọt có thể nhặt. Cao Hoa Đình cũng không muốn bị nhặt. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên đại hải quy, lại không yên tâm đánh giá chính mình tiên váy, phát hiện tiên váy hoàn hảo như lúc ban đầu lúc này mới tở phao. Tiện tay đem tóc dài buộc lên, bằng phẳng bụng dưới phát ra một hồi ùng ục cục tiếng vang đây không phải đói bụng, là thời gian quá dài không động đậy, trong bụng khí tức đang thay đổi thôi. Cao Hoa Đình một lặn xuống nước vào nước biển, thân hình hóa thành một cỗ dòng nước, đem Hôn mê đại hải quy trực tiếp cuốn đi, trong chớp mắt thoát ra trăm dặm, tại đây vô tận hải biến mất không thấy gì nữa. Kia hai đạo lưu quang bay tới lơ lửng ở phụ cận đây, lại là hai tên chân tiên cảnh tán tu, diễn phần mình dò xét một phen, cũng không đo được, hậm hực rời đi. Mấy canh giờ sau, một tòa không người trên đảo nhỏ, Cao Hoa Đình cẩn thận tại trên bờ cắt bố trí kết giới, thăng lên một đống lửa, lại đặt vẫn còn đang hôn mê Vị Cao Hoa đỉnh biến thành nắp nồi lớn nhỏ hải quy, cột vào rồi bên cạnh đống lửa. Nàng thì không có gì ý đồ xấu, chỉ là muốn tìm người bản địa, nghe ngóng dưới có hay không có sư phụ của mình cùng xích xạ thông tin. Vị kia bạch cổ tiền bối một mực chôn mặc kệ đảo, quả thật làm cho người có chút đau đầu. Chẳng qua, Cao Hoa đỉnh cũng không phải đơn giản đi thẳng một mạch. Kia hai cái tán tu sau khi rời đi, nàng lại sờ soạn trở về, đem quan tài thủy tinh đặt ở chính mình trước đây ngủ say nơi, bên trong lưu lại một mấy báo động. Máy báo động chỉ cần bắt được đối ứng mấy cái mục tiêu cơ mặt, rồi sẽ đối nàng phát ra nhắc nhở, với lại có thể liên tục công tác 30 năm. Hiện tại, nàng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, không nên bị cuốn vào cái gì kỳ kỳ quái quái sự kiện. Cao Hoa Đình nhìn cái này lại hài quy, âm thầm nói một tiếng đất tội, lấy ra một viên màu đen phù lục. Không đau nhức siêu hồn. Đây cũng không phải là nàng học xấu. Thuần tuy là lão sư giáo thật tốt. Sau nửa canh giờ, Hạnh Dực nàng ôm cánh tay, dùng cánh tay bao lấy đầu gối, đối bái cát có hơn một người. Ngay tại đảo nhỏ cách đó không xa góc, hai thân ảnh thi thầm núp trong trong nước biển, riêng phần mình cầm trong tay binh khí. Này hai thân ảnh riêng phần mình đánh cái thủ thế, đã là chuẩn bị kỹ càng đột nhiên gây khó khăn. Lại nghe trên bờ cát đột nhiên truyền đến một chút tiếng động, hai người cẩn thận địa dừng động tất lại, cẩn thận cảm ứng, phát hiện là con kia đại hải quy tỉnh rồi. Thượng tiên, thượng tiên tha mạng a thượng tiên. Ừm. Cao Hoa Đình quay đầu nhìn về phía con kia đại hải quy, tầm mắt ánh mắt xéo qua nhìn về phía trong biển, đáy lòng suy nghĩ lưu chuyện, đã là có rồi mấy phần đối sách. Mặc dù không biết hai người này có phải hay không tìm đến mình phiên phức, nhưng nàng hiện tại hay là tận lực phát huy tự thân ưu thế, dường như năm đó trong phòng làm việc chính mình có đôi khi cố ý biểu hiện như thế. Cố ý biểu hiện dần một chút Người khác đối với mình chờ mong liền ít đi một chút, áp lực cũng sẽ nhỏ một chút, đại hải quy bị lộn ngược tại trên bờ cát, thương thế trên người đã tốt 7, 8 phần. Cảm nhận được lẫn nhau trong lúc đó tu vi trên lệch thật lớn, cái này chẳng qua nguyên tiên cảnh hải quy hoàn toàn không dám chờ mình. Liền nghe bùng một tiếng, đầu của nó hóa thành đầu người, bốn chân hóa thành tay chân, cực kỳ giống quy thừa tướng, lại là cái nợ nàng trung niên phụ nhân bộ dáng. Này quy tiên bộ nói, "Thượng tiên, ta bị kia ác tặc ép, nghĩ bộ chạy hải nhãn tránh né kia ác tặc truy sát, chưa từng nghĩ nhau nhau qué dời thượng tiên thanh tu, còn xin thượng tiên tha ta mạng. Ta nguyện vì thượng tiên cống hiến sức lực trong năm." Còn này cứu mạng ngân tỉnh. Cao Hoa Đình không có mở miệng, chỉ là đem nướng xong hai con đại hà lò ra. Quỷ Tiên môi run rẩy rồi mấy lần, lại hô: "Thượng Tiên, thịt của ta không thể ăn, chát chát, còn tê răng." "Ta hiểu rõ cái địa phương có thật nhiều ăn ngon ngư. Nơi này là nơi nào?" Cao Hoa Đình bình tĩnh hỏi. "Quỷ Tiên run run hạ, đây là Đông Hải a, Vô Tận Hải, tại tiên giới phía đông, đi về phía đông còn có mấy cái cổ quốc, lại hướng đông 120 vạn trọng chính là Đông Tiên Cực. Chạy hướng tây 40 vạn rặng có thể nhìn thấy tiên giới bờ đông." Cao Hoa Đình như là bị mấy cái này số lượng hù dọa rồi. Nàng căn cứ khoa học nghiêm cẩn thái độ, lại hỏi, "Một rượng, tại ngươi trình bày khái niệm trong, cụ thể là bao xa?" Quy Tiên tất cả cũng rối rối. Nàng trừng mắt nhìn, đánh bạo hỏi, "Thượng Tiên, ngài là cố ý kiểm tra?" "Ừm, không sai." Cao Hoa đỉnh nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh địa nhìn ngọn lửa, chậm rãi nói, "Ta nhìn xem ngươi có phải hay không tiên giới sinh linh, nếu như không phải, coi như vực ngoại thiên ma xử lý." "Đúng vậy a." "Ta đúng vậy a Thượng Tiên." Quy Tiên bộ nói, "Một rằm chính là 1800 thước, một thước thì khoảng dài như vậy, 10 thước là một trượng, một rằm chính là 180 trượng a Thượng Tiên." Cao Hoa đỉnh mặt lộ giận mình, tiên giới, đơn vị, cùng tu giới, chân giới đều là giống nhau. Cũng đúng, tu giới cùng chân giới năng lực tu hành đều dựa vào tiên giới phái đi ra tán tiên đi tấn công pháp nha, tham khảo ma mạc, tiên giới đo lường, cùng tu giới chân giới đại khái là gìn giữ nhất trí. Cao Hoa đỉnh khẽ gật đầu, vậy ta thi lại người, trong thiên địa này có mấy đại tiên cung? Bát đại tiên cung. Ám giáo cùng tiên là thiên đạo chân chó hai thế lực lớn, năng lực cùng bát đại tiên cung bình khởi bình tọa. Kề bên này nhưng có cái gì thế lực lớn? Có, có có. Thượng cổ long cung nghe nói ngay tại Hải Nhãn phủ cận, nhưng ai cũng tìm không được chỗ ở của nó. Hiện tại đấy biển có 10 cái thủy tộc mở tiên quốc, bất quá bọn hắn đều là Đông Hải Tiên Đạo trên những tông môn kia phụ thuộc. Quy Tiên thầm nói: "Ta thì tại đây chút ít tiên quốc làm qua bộ hạng, bên ấy chính là quy củ quá nhiều rồi, còn phải xem nhân tộc tiên nhân sắc mặt làm việc, phía sau ta thì chính mình chạy đến làm tán tu." Cao Hoa Đình buồn bực nói: "Bên này không thuộc về cái nào tiên cung phạm vi thế là sao? Thuộc về nha, tiên giới 8 cái phương hướng, thuộc về Bát Đại Tiên Cung." Phía Đông trên cơ bản cũng nghe Vũ Thần Cung hiểu lệnh. Chẳng qua Vũ Thần cung thì không nhiều sẽ phái người tới đây trùng quên nghèo tít túi, Bát Đại Tiên cung cũng chiếm cứ lấy các nơi bảo địa, với lại cũng có chính mình tiểu thiên địa đấy. Uy tiên trước mắt, thượng tiên, ngài sẽ không phải là vực ngoại thiên ma a? Thế nào cái gì cũng không biết nha. Cao Hoa đỉnh mắt hạnh trợ tròn, ta là người tốt được rồi. Ta chỉ là trước đó bị thương tại trong hải nhãn ngủ say chữa thương, hiện tại thương thế đều không có phục hồi như cũ. Uy tiên liền vội vàng gật đầu, âm thầm vì chính mình lau vệt mồ hôi. Cao Hoa đỉnh suy nghĩ một lúc, tự mình ngã cũng không tốt hỏi quá nhiều, lỡ phải đầu này đại hải quy sinh nghi đại hải quy Hiện tại đã cảm giác rất khả nghi rồi có được hay không? Ừm, ngươi ngồi xuống đi. Cao Hoa Đình có hơi ngẩng đầu, thu hồi buộc chặt đại hải quy pháp bảo giấy thử. Ngươi này mai rùa không thể nhận lên sao? Đây là bảo mệnh bà bối, hắc hắc, có thể thu có thể thu. Quy Tiên nhỏ giọng thầm thì nhìn, có chút cố sức điểm trở mình, trên người mai rùa lấp loé ánh sáng, nương tụ thành lớn chừng bàn tay, bị nàng tiếp thân cất giữ. Quy Tiên hình người chính là cái hơi mập nữ tiên. Cao lớn và vữa, khuôn mặt mượt mà, giờ phút này mang theo vài phần đĩnh đọ nét mặt, ngồi quỳ chân tại rồi bên cạnh đống lửa, chủ động giúp đỡ lật tới lật lui trước mặt sâu nướng. Nàng nhỏ giọng nói, "Lúc đó ta hôn mê, chỉ là mơ hồ nhìn được, hình như ngươi chỉ là một chiêu liền đem cái đó hung ma giải quyết." "Ừm," Cao Hoa Đình lạnh lùng nói, "Đối phó như vậy yêu ma, còn cần ta ra chiêu thứ hai sao? Lợi hại, thượng tiên ngài là cái này." Quỷ Tiên giơ ngón tay cái, sau đó ngượng ngùng nói, "Ngài còn thiếu cái tọa kỵ không? Ta mặc dù tu vi lâm vào khốn cảnh mấy trăm năm rồi, nhưng tổ tiên cũng là có thần thú Huyền Vũ huyết mạch, chỉ cần ta siêng năng khổ luyện, kích phát huyết mạch, về sau thì có hy vọng tiến thêm một bước." Cao Hoa Đình hơi có chút buồn cười, "Nếu không phải nàng trước giờ nhìn qua Quỷ Tiên ký ức, Vẫn đúng là bị Quy Tiên bộ dáng này lựa gạn. Quy Tiên cũng không phải là ác linh, nhưng quả thực lão cá, thuộc về nhìn xem dưới người món ăn loại đó. Cao Hoa Đình vừa định từ chối, thính hai đột nhiên lắc lư mấy lần. Có hai người xâm nhập cái giới. Cao Hoa Đình nhịn xuống đi xem xúc động, mặt ngoài ung dung thản nhiên, tiếp tục cùng Quy Tiên nói chuyện phiếm, thực chất đã xem chử đấu pháp bảo vật chữ vật giới chỉ kích hoạt. Nàng lão sư năm đó đã cho nàng thật nhiều đấu pháp dùng bảo vật, hiện tại ngược lại là phát huy được tác dụng rồi. Ngươi không phải tu hành độ tự tại sao? Cao Hoa Đình nói khẽ, làm sao còn muốn cho ta làm thú cưới? Này. Quy Tiên cười. Ta nhìn xem lại khí vụ vi phạm, tu vi ít nhất cũng là chúng phẩm chân tiên, càng là hơn năng lực tại trong hải nhãn tu hành chữa thương, này tất nhiên là có cao nhân đem ngài cất đặt ở chỗ nào. Dù sao, cố gắng đến gần hải nhãn cao thủ, từ xưa đến nay đếm đều đến không quá tới, chỉ có cực tiểu số người đại thần thông chân chính năng lực coi như không thấy hải nhãn chung quanh trận thế cách trở. Tượng ngài tiểu này, có bối cảnh, có năng lực, còn đẹp như vậy sau này khẳng định không thiếu cường đại đạo lư quý nhân, ta như vậy tán tu cả đời năng lực gặp được một cũng không tệ rồi. Ngài đừng nhìn ta tướng mạo là thô ráp rồi chút ít, nhưng ta làm thú cỡi bay có thể nhắm đến. Cẩn thận Nàng nói lời này đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghẹn ngào hô to, cơ thể lại thành thật địa cuộn thành một đoàn, đại mai rủ ở phi tốc căng phòng lên tới. Sào cao hoa đình vương, hai thân ảnh một trái một phải đánh tới hướng cao hoa đình. Quy Tiên vô thức đưa tay muốn nắm cao hoa đình, nàng cũng không biết chính mình vì sao muốn làm như thế, chẳng qua là cảm thấy, cái này nhân tộc tiểu cô nương còn rất đáng yêu, càng là hơn đã cứu chính mình một mạng, bị đánh lén giết chết quả thực đáng tiếc. Nhưng mà Quy Tiên giãy ra tay vẫn không có thể đụng vào cao hoa đình, cao hoa đình quanh người đột nhiên bay ra mấy đóa liên hoa. Hậu phương kia hai đạo nhân ảnh bị liên hoa trực tiếp húc bay đây là hai cái che mặt người mặc áo trắng đen. Khí tức trên thân ba động, một nguyên tiên đỉnh phong, một trùng phẩm chân tiên. Cao Hoa Đình đã là đi lòng vòng đứng dậy, trong tay nắm nắm một thanh pháp bảo trường kiếm, quanh người xoay tròn lấy một đóa tiên bảo liên hoa đang ngọn. Nàng hơi bĩu môi, ám giáo. Hiểu rõ còn không thúc thủ chịu trói. Hai người một tiếng quát nhẹ, Tả Hữu bao sao phóng tới Cao Hoa Đình. Cao Hoa Đình sắc mặt băng hàn, bấm tay lại nhẹ, giọng nói như chim sơn ca ngâm nga ra ưu mỹ giọng ca, hai người động tác ngay lập tức trở lại nhờ chậm một chút trì hoãn. Chương 534. Vương đạo trưởng nguy cơ. Chương 534. Vương đạo trưởng nguy cơ. Này hai tên chẳng biết tại sao sở đến nơi đây ám giáo tiên bại vô cùng nhanh chóng. Con kia đại hải quy rất nhanh phát hiện. Trước mặt cái này nhìn xuất trận, thanh khiết, gương mặt mười phần kiều mỹ nhân tộc tiểu cô nương, giống như cũng không là nặng nghĩ như vậy toàn cơ bắp tốt lắm lừ. Không nói những cái khác, riêng là tại ứng đối này hai tên đến đây đánh lén nhân tộc tiên nhân nổi lên bên trên, trước mặt tiểu cô nương này thì ngoài ý muốn lao luyện cùng tán nhẫn. Già tay gọn gàng, hơn nữa còn am hiểu sâu thương ứng bác thọ còn dùng toàn lực đạo lý, cơ hồ là nghiền ép chi thế, đem này hai tên ám sát bọn họ tu sĩ vây thành trọng thương. Hơn phân nửa đạo nhỏ đều vì này đột nhiên nộ tan. Uy tiên thậm chí đều không thể thấy rõ Cao Hoa Đình xuất thủ hoàn chỉnh chính tự. Cao Hoa Đình tố thủ bại xuống, một đoàn màu băng lam chân hỏa đệm tu vi hơi thấp tên kia người đánh lén nguyên thần bao vây, nhanh chóng tiêu thành cho tàn. Sau đó nàng tóm lấy tên kia hôn mê chân tiên, lấy ra mười mấy cây dài 3 tấc pháp bảo kim châm, xuyên vào nải chân tiên quanh thân yếu hại. Tất cả quá trình, Cao Hoa Đình chỉ là có hơi nhíu mày, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa điểm do dự. Làm phòng người bên ngoài truy tung, nàng tố thủ bại xuống, đem uy tiên cùng tên này chân tiên cuốn đi, lần nữa thi triển ám hiệu nhất, thủy độn chi pháp, chạy trốn gần nửa ngày. Nàng cũng không cách hải nhãn quá xa cũng chỉ là quay chúng quanh hải nhãn nhất định phạm vi tìm ẩn núp nơi. Lúc đến query, Cao Hoa Đình tìm cái đáy biển hang động, bắt đầu chuẩn bị thẩm vấn công việc. Đúng rồi, nàng quay đầu nhìn về phía bên này Quý Tiên, ngươi tên gì nha? Ta gọi, gọi. Nấp. Chính bản người Quý Tiên bộ nói. Nô gia tiện danh Quý Hà, chính là Hải Quý Quý, chúng ta yêu tộc bình thường đều là dùng chủng tộc của mình làm dòng họ. Thượng tiên, ta nên như thế nào xưng hô ngài? Gọi ta Tiểu Hoa Đình là được. Cao Hoa Đình chủ động báo lên rồi tên thật, mà nói sau ấm nhất chuyện. Chư ngươi không phải nói, muốn trở thành tọa kỵ của ta sao? "Nếu xuống ta muốn khảo vấn ra hỏa này chuyện, quan hệ đến người nhà của ta cùng thầy An Uy, cho nên ta cần tin tưởng ngươi năng lực giữ bí mật." Quy Hà yên lặng gửi ra chính mình một sợi nguyên thần. Cao Hoa Đình trước mắt, "Làm cái gì vậy? Cái này tiểu Quy Quy là cho của ta vật kỷ nếu sao? Không phải, ý của ngài chẳng lẽ không phải để cho ta lấy ra nguyên thần, gieo xuống lạc cẩn sao? Vậy ngươi có loại lạc cẩn cách sao?" Cao Hoa Đình mặt mũi tràn đầy đơn thuần vô hại. Quy Hà đầu gốc có lại, vẫn đúng là đem thu phục yêu tộc biện pháp lấy ra rồi. Cao Hoa Đình nói cảm ơn xong, một lần thi pháp thành công, tại Quy Hà dấu ấn nguyên thần rồi tự thân ân ký. Quỳ Hà đột nhiên phản ứng lại, nàng trước mắt loại hành vi này, không phải liền là chính mình mang theo xích chó tìm thấy vị này nhân tộc tiên nhân, để nhân tộc tiên nhân cho nàng mặc lên rồi dây xích. A cái này, Quỳ Hà ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần đú đoán. Cao Hoa Đình trong mắt nhiều chút ý ôn hỉ, chủ động về phía trước lôi kéo Quỳ Hà cái kia có chút ít mập dính bàn tay lớn, giọng nói ấm áp nói, "Quỳ đại tỷ, về sau liền mời ngươi chiếu cố nhiều ta rồi, ta kỳ thực có rất nhiều thưởng thức cũng đều không hiểu." Quỳ Hà gượng cười, nhất thời không biết nên làm sao chẩm miệng. Cao Hoa Đình hỏi, "Quỳ đại tỷ ngươi hiểu rõ giọng âm sao?" Nghe nói qua Trong biển thì có rất nhiều phương trấn, mọi người ngày bình thường cũng sẽ thảo luận những thứ này. Ám giáo không phải liền là tiên đạo chó săn sao, chuyên môn làm một ít đen sống. Quy Hà nói rõ chi tiết lấy bọn hắn đối với ám giáo hiểu rõ. Cao Hoa đỉnh tử tế nghe lấy. Quy Hà biết chẳng qua mặt ngoài, chẳng qua cũng có thể nhìn ra, trong tiên giới các lộ cao thủ đối với ám giáo cùng tiên la đều có chút không nhìn chúng. Cao Hoa đỉnh hỏi, tiên la bên trong có hay không có một được tôn xưng là Thiệu lão luyện khí sư? Thiệu lão? Thiệu? Quy Hà cẩn thận suy tư, sau đó lắc đầu. Ta đối với mấy cái này cũng không quá hiểu, nếu như là nhân tộc bên ấy nổi danh luyện khí sư Chị cần đi phường trấn trên pháp bảo cửa hàng hỏi thăm một chút liền biết rồi. Vậy quên đi, đúng là ta từng nghe nói thế này. Cao Hoa Đình suy nghĩ một lúc, nhíu mày nhìn về phía trước vẫn còn đang hôn mê ám giáo chân tiên. Ta kỳ thực không nhiều hội thẩm tin tức. Quy Hà thăm dò tính địa đề nghị, "Thượng tiên, ngài trực tiếp đem hắn nguyên thần lôi ra ngoài siêu hồn không được sao?" Ám giáo người cũng có thiên đạo lực lượng che đậy nguyên thần. Cao Hoa Đình lạnh nhạt nói, "Chỉ có thể thông qua thẩm vấn, đến hỏi ra ta muốn thông tin. Ta thử một chút đi, bọn họ tựa hồ là tới nơi này ngồi xổm của ta, hẳn phải biết một ít cái gì mới đúng." Nói xong, Cao Hoa Đình hai tay phi tốc bấn, một sợi dòng nước nện ở ám giáo chân tiên trên mặt, lộ ra một tấm quốc tự mà to. Người này tối đầu ho khan vài tiếng, sau đó cảm nhận được toàn thân cắm kim châm mang đến đau khổ, nhịn không được gào thét thê thảm. A! Cao Hoa Đình tay mắt lênh lế địa làm cái cách tâm trận, đơn độc bao trùm tên này ám giáo chân tiên, lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ngực. Kém chút nàng liền bị vũ dọa. Quỳ hạ. Một lát sau, Cao Hoa Đình nhìn xem lại chân tiên đại thúc không gọi, hẳn là thích hứng những kia châm dài mang tới đau khổ, liền lấy ra mấy thứ khảo vấn có thể dùng tới pháp bảo cùng vật phẩm. Khảo vấn tiên nhân nha. Vậy khẳng định là đây khảo vấn phẩm nhân tu sĩ muốn phiền phức rất nhiều. Cao Hoa Đình mặc dù là lần đầu tiên làm loại chuyện lật vật này, nhưng nàng tính nhẫn mại hay là rất không tệ. Cách mỗi một lát, nàng liền lấy giống nhau pháp bảo tới gần nơi này cái chân tiên đại thúc, trước dùng lang nha bổng cho đối phương làm sơn móng tay, lấy thêm một chút chân tạng, lão vương bài, ma la ma khí, cho nguyên thần của đối phương làm đơn giản vật lý trị liệu. Này ma khí, thu thập tử vương cơ huyền cùng linh lung tiên tử trận chiến kia, người này nguyên thần hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cao Hoa Đình còn ý tưởng đột phát, lấy ra mưu đang lúc trước cho dự tế, đem nguyên thần của đối phương đánh cái gần chết về sau, đem dược tề đều đều bôi lên tại rồi người này bản chân, người này bản chân xuất hiện mạng lớn vết máu, đáy biển hang động trong không khí tung bay một loại khó người ngửi. Mùi. Cao Hoa đỉnh vội vàng đến bố chính mình sai lầm, lấy ra chính mình mười mẫu đan giúp đỡ chế tác kéo gần khí, dùng tiên lực rèn luyện một lần, cho ám giáo chân tiên kéo dài gần cốt ám giáo chân tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị cách âm kết giới hoàn toàn che đậy. Hắn trong mắt mang theo tràn đầy cầu khẩn. Kia một sợi ma khí tại về số lượng đã lật ra 6 7 lần. Sau nửa canh giờ, Quy Hà nhỏ giọng nói, "Chủ, chủ nhân, nếu không ngươi thử hỏi một chút hắn đâu?" Ta nhìn hắn trong mắt đều không có hết. Hắn là chân tiên ơi, cao hoa đỉnh có chút không chắc, hắn mại thụ tính khẳng định đây tiên nhân bình thường mạnh hơn, ta những thủ đoạn này so với lão sư ta mà nói, cũng có yếu. Này còn yếu? Ngài vừa nãy xuất ra điểm này khí tức, đã để hắn Nguyên Thần nhanh đến hỏng mất. Đó là lão sư ta cùng người đấu pháp lúc ta vụng trộm thu thập, không tính là gì à, lão sư ta mạnh hơn ta gấp trăm lần, không, 1000 lần." Quy Hà môi run rẩy. Nàng đây là gia nhập hơn một cái lớn thế lực. À? Chế độ im lặng trong cái giới, tên kia chân tiên một hơi không có thở đi lên, Nguyên Thần miệng sủi bọt mép nó đi. Hắn không chịu nổi ơi. Ngươi có cho Nguyên Thần đan dược chữa thương sao? Chúng ta cho hắn toa cái dược, sau đó tiếp tục thẩm. Chủ nhân, cái này quá chất quý, ta chỉ là một tiểu tán tu. Vậy được đi, Cao Hoa đỉnh có chút tiếc nuối lắc đầu, nếu hỏi không ra cái gì, ta chỉ có thể tạm thời rời khỏi chỗ này, bọn họ cũng đã để mắt tới ta rồi. Nói, ta đều nói, đêm này đoàn ma khí lấy ra, ta làm mười mấy năm trước đến bên này, Thiên đạo viện cho nhiệm vụ, để cho chúng ta mấy cái đến tìm một ngụm quan tại thủy tinh, nói chỉ là hải nhãn phụ cận. Chúng ta mấy cái một một tìm, không có gì đến tiếp sau, cho nên thì chia ra hành động, hai người bọn họ đi phường trấn tìm kiếm thông tin. Hai chúng ta canh giữ ở Hải Nhãn phụ cận, ta là ta nhóm 4 tu vi mạnh nhất. Cái khác, cùng chúng ta không sai biệt lắm thời gian nhận mệnh lệnh lệnh. À, Thiên đạo địa hạ một thiên cấp nhiệm vụ, tổng bộ vì thế xuất động mấy trăm cái thiên tiên, ta đều không có gặp qua nhiều cao thủ như vậy cùng nhau hành động, nghe nói vài vị thứ minh đô kinh động đến. Cụ thể làm cái gì, chúng ta bắt đầu cũng không hiểu rõ, sau đó mới biết được, bọn họ là muốn đi tìm thần thụ phụ tang. Đúng, nghe nói là tại một di tích trong, ngay tại Đông Hải chi đồng, mặt trời lên chỗ, nhưng tìm rồi vài chục năm, kinh động đến các phương thế lực lớn, đều không có kết quả thế nào. Cao Hoa Đình làm chủ thế, ám giáo chân tiên ngay lập tức câm miệng, chỉ sợ trước mặt cái này nhìn người vật vô hại, thuần chân xinh đẹp tiểu cô nương, lại cho hắn tới một cái phần món ăn. Cao Hoa Đình xoa cằm cẩn thận suy tư. Bạch cổ tiền bối đặc biệt vì nàng cùng xích xạ biểu hiện ra qua lão sư bị chôn nơi. Bị chôn nơi chính là tại một vực bỏ bên trong tiểu tiên điện, ở giữa là một gốc đốt đi hơn phân nửa nhưng vẫn như cũ tỏa ra sự sống thần mục. Người đem cây phù tang vẽ xuống tới. Người này tràn đầy sợ hãi, "A, ta, ta chưa từng thấy a thượng tiên. Chủ nhân, ta đã thấy." Uy hà từ cao anh dũng địa nhảy ra ngoài, lấy ra một tờ vải vóc Chồng mông liên hoạt. Nàng trên miệng vẫn không quên giải thích. Tây Phủ Tăng là chúng ta yêu tộc Thánh Mộc A, nghe đồn thượng cổ lúc sau, bác đại tiên cung vũ thần cung tiền thân, chính là tuổi xuân đang độ Vạn Yêu Cung, Vạn Yêu Cung cung chủ là ba vị đại la kim tiên, trong đó một vị chính là Phủ Tăng Mộc trên sinh ra viễn ứng cổ cự yêu. Chỉ là về sau nhân tộc cung yêu tộc đại chiến, Vạn Yêu Cung tăng bỡ, tiên giới lại lần nữa tới bài, Vạn Yêu Cung bí điện, Phủ Tăng Mộc chô đại bí cảnh cũng liền từ đây ẩn mà không xuất hiện. Hiện tại Vũ Thần cung, nhưng thật ra là Vạn Yêu cung còn sót lại bộ phận, có một cách nói là làm thời Vạn Yêu cung nội bộ ba vị cung chủ xuất hiện khác nhau, một cung chủ cùng nhân tộc đã đạt thành phá thuật, sau đó thu nạp một bộ phận nhân tộc cao thủ lại lần nữa xây dựng, Vũ Thần cung thì đang tìm cái đó bí cảnh. Nói cho hết lời, nàng đã đem vậy vóc biểu hiện ra cho Cao Hoa Đình. Cao Hoa Đình đưa tay nâng trán, khẽ miệng nhẹ nhàng cổ quát mấy lần. Chính là Bạch Cổ Tiên bối chôn nhà mình thời cây đại thụ kia. Làm hực, hẳn là mười mấy năm trước, Bạch Cổ Tiên bối bố trí kết giới, bởi vì bọn họ quay về hiện thế thời tiêu tán. Sau đó Thiên đạo đã nhận ra hành tung của bọn hắn. Thiên đạo trong mắt khẳng định là không có nàng cái này con tôm nhỏ, tuy tiện phải bốn ám giáo tiên nhân đến. Nhưng mình lão sư bên ấy, ám giáo thiên đạo phái ra mấy trăm thiên tiên tiền, với lại bọn họ phó minh chủ khẳng định đều là kim tiền, minh chủ của bọn hắn tất nhiên là đại la kim tiền, vì thiên la bên kia minh chủ chính là đại la. Cao Hoa đỉnh Lo Âu, nàng không ngừng suy tư, quay đầu nhìn về phía tên này ám giáo chân tiên. Nói tiếp ngươi biết, cung phủ tang không có quan sự tình. Ngươi biết bí cảnh bên trong có cái gì đúng không? Này chân tiên run giọng nói, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý vì ngươi dẫn đường giúp ngươi tại chấp sự trước mặt giới thiệu. A. Cao Hoa Đình chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, này chân tiên ngựa đầu phát ra tiếng tê thảm, kia mười mấy cây kim châm nhẹ nhàng chuyển động, nhương này chân tiên nguyên thần phát ra trận trận kêu rên. Quy Hà ở bên nhíu mày hé môi. Nàng cảm giác, chính mình cái này tiện nghi chủ nhân, giờ phút này chỗ triển lộ ra điểm này cay nhiệt cảm giác, mới là không, có ngụy trang thật sự diễn mạo. Không có tin tức khác sao? Cao Hoa Đình hỏi ám giáo chân tiên bộ nói, có, có. Ngài muốn nghe phụ tang một bí cảnh tương quan chuyện sao? Ta gần đây vừa nghe nói Nói cái này bí cảnh mấy năm gần đây rồi sẽ hiện thế, này đã hấp dẫn hàng loạt cao thủ đổ tới Đông Hải chi Đông mặt trời mọc nơi, Bất Đại Tiên cung cũng có cao thủ hiện thân. Chỉ có những thứ này sao? Còn còn có. Theo trong giáo lưu truyền tin tức ngầm, chúng ta là đang tìm một tên là Vương Trinh Hung Ma, hắn ngoài tiên giới làm rất nhiều chuyện ác, giết chúng ta rất nhiều cao thủ. Chỉ là chúng ta cũng không rõ ràng, hắn tại sao lại cùng Phù Tang Mộc liên hệ tới. Nhưng bọn hắn nói vô cùng chắc chắn, chỉ cần tìm được Phù Tang Mộc có thể tìm thấy Vương Trinh. Cao Hoa đỉnh ánh mắt mang theo sát khí. Nàng hỏi, vậy mọi người có hay không có gặp được cái khác đang tìm Vương Trinh người? Cái này Chúng ta không có đi qua, với lại chúng ta 4 người chỉ là trợ tiên, nguyên tiên, ngay cả thiên tiên đều không có, không dám đi mặt trời mọc nơi tham gia náo nhiệt. Vậy được rồi, cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Cao Hoa Đình bấm tay nhẹ nhẹ, này ám giáo chân tiên tê oản một tiếng, nguyên thần triệt đệ ôn mê đi. Trước đây, bên cạnh Quy Hà cho rằng, Cao Hoa Đình sẽ xuất ra hai quyển pháp bảo xử lý cái này chân tiên, không ngờ rằng, Cao Hoa Đình lại chắp tay trước ngực làm cầu nguyện hình, trong miệng ngâm nga mỹ diệu giai điệu. Quy Hà ở bên nghe có chút ngây dại. Nhưng hơn mười hô hấp về sau, Quy Hà tầm mắt ánh mắt xéo qua đột nhiên liếc về. Tiên địa ám giáo chân tiên nguyên thần bắt đầu trở nên ngẩng đạm, trong đó phóng xuất ra hàng loạt linh khí, tiên khu theo nguyên bản trung niên khuôn mặt, trở nên tóc trắng xóa, trở nên tràn đầy nếp nhăn, cuối cùng sức sống hóa thành linh khí hướng ra phía ngoài phóng thích ra, nguyên thần biến mất trước, khóe miệng đều mang thỏa mãn mỉm cười, mà này mỉm cười chuyển dời đến rồi thi thể trên khuôn mặt. Cô, Uy Hà chăm chú hé môi, ngẩng đầu nhìn về phía cao hoa đỉnh, đã thấy hắn vẫn như cũ là thanh khiết, thuần chân, xinh đẹp, giống như trong nhân thế phiền não cũng cùng nàng không chút nào dính dáng đây là, cái gì thần thông? Trực tiếp dùng giọng ca diện sát một tên chân tiên nguyên thần, mặc dù người này nguyên thần bị chế trụ Một lát sau, Cao Hoa đỉnh vung ra một đoạn thủy lam sắc chân hỏa, đem tên này chân tiên thi thể thiêu đốt sạch sẽ. Nàng đứng suy nghĩ một hồi. Mặc dù lý trí nói cho nàng ở phụ cận đây chờ lấy, đợi mọi người đến tìm chính mình, là đại giới thấp nhất, mạo hiểm thấp nhất cách làm. Nhưng, lão sư bên ấy rõ ràng gặp nguy hiểm. Nàng hiện tại cũng chỉ là một chân tiên thôi, thiên đạo sẽ không quá để ý nàng. Có thể nàng đi qua có thể làm cái gì? Nếu bị ám giáo bắt được, chỉ có thể cho lão sư thêm phiền phức. Cao Hoa đỉnh đưa tay lau trán. Nàng bắt đầu tưởng niệm đại mâu đang rồi, có đại mâu đang tại, cái gì đều có thể. Sao? Đại Mẫu Đan, "Èmị nạ tiểu tỷ bên ấy là có Mẫu Đan phân thân. Có thể, mình có thể dùng một ít trên địa cầu phương pháp, tới nhắc nhở bọn họ một chút." Cao Hoa Đình nhìn về phía chính mình chứa vật pháp bảo, cẩn thận tìm kiếm một hồi lâu, tìm ra mấy cái bộ đàm, mấy cái ra đi ô được rồi, năng động thủ năng lực có hạn, năm đó thì không cũng có học sao lắp ráp máy phát tín hiệu. Cao Hoa Đình tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh liền phát ra một tiếng nhẹ tê. Nàng lại tùy thân mang theo mấy dương tiểu âm vang, này tựa như là nàng lúc đó đi nghèo khó tinh cầu làm trận thai diễn suốt lúc, mang theo người fan hâm mộ mất quả. Cao Hoa Đình nhìn về phía một bên quý hạ lộ ra một chút không có hảo ý mỉm cười. Chương 535, lẫn nhọ câu. Chương 535, lẫn nhọ câu. Tiểu này âm hưởng có nho nhỏ lập thể hình chiếu, có thể phát ra MP, chỉ cần một ít tin có thể tự động phát ra. Cao Hoa Đình nghĩ biện pháp thì rất đơn giản, sử dụng phong trấn, đem những thứ này việc hiếm lạ lưu truyền ra đi, chỉ cần để cho mình các đội hữu nhìn thấy, vậy bọn hắn rồi sẽ biết mình tại Hải Nhãn bên này đã thức tỉnh, tự nhiên là sẽ tìm đến đây. Nói làm liền làm đây là Cao Hoa Đình theo nhà mình lão sư chỗ nào học được ưu tú phần hạnh. Cao Hoa Đình tốn ra một cát tha, lấy ra giấy bút, dùng địa cầu thời đại hoàng kim ngoạn ngữ Nhan chóng biên một thuộc lầu lầu lại có chút tẩy náo ca dao. Sau đó, nàng đưa tới camera, nhắm ngay cổ mình trở xuống, mặc tiền váy, ôm guitar, lập đi lập lại câu nửa canh giờ vừa rồi thỏa mãn. Sau đó Cao Hoa Đình đưa tới Quy Hà. "Hà tỷ, Cao Hoa Đình nghiêm túc nói, ngươi nghĩ biện pháp đem những này đồ vật tại phường trấn trên tràn ra đi, có thể tìm chỗ ném một chút cũng được, đưa đến không có đi qua pháp bà phố, làm một ít đồ chơi nhỏ bán đi. Nhớ lấy, bán xong liền chạy, ta sẽ ở âm thầm đi theo ngươi, không muốn tại một chỗ lưu lại quá lâu." Quy Hà có hiểu cái không, hay là nhận lấy Cao Hoa Đình cho hờ bao? Trong đó chỉnh chỉnh tề tề trưng bày lấy mấy chục đại hình vuông hấp hượng. Kia, yeah, ta thử một chút, nếu làm không tốt, chủ nhân ngài chớ để ý ha." Cao Hoa Đình híp mắt gật đầu. Sau đó nàng liền thi triển thủy độn biến mất không thấy gì nữa, mặc cho quỷ hạt tự do phát huy. Quỷ hạt tại đây chỗ đáy biển hang động dừng lại một hồi, quy hoạch hạt tự thân đường đi, hóa thành nắp nổi lớn nhỏ lục mao hải quy, tại đáy biển nhanh chóng bơi lội. Theo Cao Hoa Đình phân phó, quỷ hà đi trước chính mình tộc địa phủ cận hải để phường trấn dạo qua một vòng, tìm một nhà mới pháp bảo cửa hàng, lén lén lút lút thần thần bí bí móc ra hai quyển tiểu âm vang. Thứ này có đơn giản làm việc trị thị tặc. Theo quy hạ nhẫn hạ mấy cái ân vím, cửa hàng chỗ trong lầu các vang lên cao hoa đỉnh say lòng người giọng ca. Nơi đây tu sĩ cũng tốt, yêu tộc cũng được, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Không cần cấm chế, không có bảo tài, như là đơn thuần cơ quan khôi lỗi chi thuật, trong đó có cực kỳ bé nhỏ lôi điện chi lực, lại có thể hình chiếu, lên tiếng. Bọn này tu sĩ rất nhanh liền bắt đầu kêu giá, uy hạ ngược lại là thành thật bạn vận, đem hai đại hình vương âm hưởng mộng dịch cho cửa hàng lão bản, chính mình liền thì thầm bước ra trở ra. Nàng biết mình rất có thể sẽ bị người để mắt tới, thế là làm bộ đi dạo tại phường trong trấn chuyển rồi hai vòng, cầm vừa đổi linh thạch mua điểm linh thảo thì tụi Hạ Hạ bơi về rồi chính mình tốc điệp. Trố tối nhìn Cao Hoa Đình, nhìn không được đưa tay năn trán. Này quy đại tỷ đầu góc có hồ sao? Đây không phải có khả năng cho nàng tộc điệu dẫn lửa thiêu thân sao? Hay là nói, nàng cùng tộc nhân không hợp? Cố ý. Cao Hoa Đình có chút bất lực chẩm biếm, tiếp tục thì thầm đi theo sau quy hạ. Quy hạ rất nhanh liền thoát khỏi mấy tên tán tu truy tung, hướng xuống cái phường trấn tiến đến, tại nửa ngày thời gian trong thì tràn ra đi một nửa tiểu âm vang. Vệ phân hiệu quả làm sao? Ý thức không thú vị có thể trấn. Tiên giới thật sự là quá lớn. Nàng chế tác những thứ này ảnh lưu niệm, ngay cả Đông Hải một cái góc cũng bao trùm không được. Chẳng qua dù sao cũng tốt hơn cái gì thì không làm nha. Nếu như là mình sự tình, Cao Hoa Đình tính tình cũng liền được chăng hay chớ rồi, quan hệ đến nhà mình lão sư, nàng cũng không sao để ý tự thân tình cảnh. Thông tin thả ra về sau, Cao Hoa Đình liền mang theo Quy Hạ trở về Hải Nhãn phụ cận. Mặt trời mọc nơi, nàng một chân tiên cũng không thể trực tiếp đi qua. Ngoài ra, còn có hai cái ám giáo tiên nhân đang truy tra quan tài thủy tình, nàng còn muốn tìm một cơ hội đem bọn hắn trốn đấy. Bình tĩnh nửa tháng thoáng một cái đã qua. Cao Hoa Đình đã không có chờ đến kia hai tên ám giáo tiên, thì không chờ đến chính mình đồng đội. Nàng không thể tránh khỏi bắt đầu lo lắng. Bọn họ tất nhiên là gặp phải chuyện gì. Bị chôn xuống là lão sư, xích xạ, nàng, còn lại đồng đội cùng tại trước bạch cổ đối bên cạnh về đến hiện thế, đối bọn họ mà nói không có bất luận cái gì khó khăn mới đúng. Cao Hoa Đình ngày càng lo nghĩ, nàng bắt đầu lo lắng, có phải hay không bạch cổ tiền bối gặp phải phiền toái, lại hoặc là, bạch cổ tiền bối cũng không có thực hiện giao ước. Bọn họ cái này tiểu phân đội sát thủ cũng quá ủy lại vị này đại la kim tiên rồi. Nhưng Cao Hoa Đình nghĩ lại, này chưa chắc không phải Bạch Cổ Tiền Bối đang lợi dụng bọn họ những quân cờ này, đi cùng thú thần cùng, thiên đạo đánh cờ. Mặc dù nàng chỉ là cái bình thường chân tiên, nhưng nhà mình lão sư tiềm lực vô cùng nha, một chút tên là tiểu Hoa Đình ảnh chúng tôi. Thả ra những kia ảnh lưu niệm tháng thứ 3, Cao Hoa Đình cuối cùng nhịn không được. Nàng tiêu trang ăn mặc một phen, cho mình biên tạo một cái thân phận giả, tự xưng là Tiêu Hàn Bất Tiên người ngoại biên chế tiểu muội, sau đó mang lên quy tiền, thì thầm đi về London. Cao Hoa Đình tại sao lại nhớ ra Tiêu Hàn Bất Tiên, cũng không phải cái khác. Này tám vị tiên tiên tạo thành tiên giới tán tu tổ hợp, gần đây hay là rất nổi tiếng, nàng tìm hiểu thông tin lúc không chỉ nghe đến rồi một lần. Lỡ như ta bị bắt rồi làm sao bây giờ? Cao Hoa đỉnh xuất phát tiền cẩn thận tự hỏi. Nàng không muốn trở thành đoàn đội điểm đột phá. Mặc dù bất kể là theo kinh nghiệm thực chiến vẫn là người tiềm lực phát triển đến xem, chính mình hình như đều là cái đó điểm đột phá. Vậy liền cho mình sướng ăn hồn khúc đi. Nàng bình tĩnh nghĩ. Ngồi ở hải quy trên lưng, đón lấy có chút nóng hồi gió biển, Cao Hoa đỉnh cho mình đánh cái khí. Nàng hiện tại cách An Mặc liền xem như đội thành thân cận người, nên cũng rất khó nhận ra. Không khác, nàng đem chính mình làm bận rĩu, như là tên ăn mày nhỏ, nói chuyện cũng biến thành tùy tiện, miệng đầy nghi hoặc khí giang hổ, giơ tay nhấc chân đều là một bước tiên giới tên giảo hoạt bộ dáng. "Bảo mệnh nha, cái gì đẹp mắt trước tiên có thể phang phóng." Ngay cả Quy Hà cũng không thể tránh được Cao Hoa Đình mách trảo, hình người gắng gượng địa gầy ba vòng, bản thể đều bị nhuộm thành rồi màu xanh hình dương, khí tức cũng tận lực ẩn dấu đi lên. Cao Hoa Đình cảm thấy, tự mình làm chuẩn bị đã đầy đủ đầy đủ. Nàng con đường phía trước trên địch nhân thì cảm thấy như vậy. Mặt trời mọc nơi. Cao Hoa Đình vốn cho rằng nơi này sẽ là cái gì hùng vĩ kỳ cảnh, không ngờ rằng chỉ là một phiến bông dương đại hải chỉ là tại đáy biển phân bố mấy trăm cái phương trấn. Thượng Đông nhìn ra xa, năng lực mơ hồ nhìn thấy Đông Thiên Chi Thiên Cực đó là một cái to lớn trụ trời, giống như cao nguyên chi bên cạnh, trong đó ẩn chứa vô tận tinh quang. Nang đuổi tới mặt trời mọc nơi bên ngoài lúc, vừa lúc là tiên giới lúc nửa đêm. Cao Hoa đỉnh không dám phao tin, Ngôi Đại Hải quy hướng tít ngoài rỉa mấy cái phương trấn xuống đi. Nơi này phương trấn đây trong Đông Hải muốn náo nhiệt rất nhiều. Dòng lượng tu hành hỏa chúc công pháp tiên nhân, tu sĩ, ở đây định cư, chỉ vì rồi lần cận thu nạp mỗi ngày thái dương mọc lên ở phương Đông sơ hi lực lượng. Quay chung quanh những tiên nhân này, Phường trong trấn tự nhiên là năng lực tạo dựng lên thương nghiệp sinh thái. Không có gì ngoài phường trấn, tại đáy biển còn có mười mấy gia yêu tộc tông môn, tông môn quy mô cũng không lớn, cũng đều là dựa vào Thái Dương chi lực tu hành. Cao Hoa Đình vừa tiến vào một nhà phường trấn, thì phát giác nơi này không khí có chút không đúng. Cửa hàng phần lớn quán bế, đường phố lắc lư tán tu số lượng lại không ít. Bình thường mà nói, phát bảo cửa hàng cùng đan dược phô tử bên cạnh trà lâu, sẽ là phường trấn cỡ lớn tình báo trao đổi khu vực, nhưng nơi này trong trà lâu, mặc dù khách nhân không ít, nhưng người nói chuyện đều là nho nhỏ âm thanh, chỉ sợ cao giọng ngữ kinh ngạc người qua đường. Hoa Quý hạ nhỏ giọng trầm thị, "Chủ nhân, bên này thật nhiều cao thủ, ta cảm nhận được mười cái thiên tiên ơi." Đông Hải, những thứ này phường trấn nơi nào có quá nhiều cao thủ như vậy nha?" Cao Hoa Đình đáp một tiếng, trực tiếp tìm khách sạn đặc chân, nhường Quý hạ trốn ở trong phòng không muốn lung tung đi lại, chính mình ra ngoài tìm chút ít tin báo. Nàng đi trước pháp bảo cửa hàng cùng đan dược phô, như là một bên ngoài lịch luyện trợ tiên, bán một ít đại yêu yêu đan những vật này, đổi một nhóm đan dược và hai kiện tiêu hao loại nổ tung pháp bảo. Sau đó, Cao Hoa Đình đi bộ đi tiểu lâu nơi này, muốn rồi mấy thứ ăn ngon, rất nhanh liền bắt đầu ôm linh ngư gặm. Thí nàng lần này biểu diễn kỹ xảo chính nàng cũng bội phục. Tiệt thể, Cao Hoa Đình dùng một chút theo quy hạ chỗ nào học được thuật pháp, bắt đầu nghe lén những tu sĩ này nói thầm. Thấp hơn chân tiên cảnh người, truyền thanh đều có thể bị nàng nghe được khoảng. Chợt nghe bản này đang nói, "Hạt dự, mặt trời mọc nơi cao thủ càng ngày càng nhiều, nghe nói đã có kim tiên tại Thiên Ngoại giao thủ. Chúng ta muốn hay không tránh đầu gió a? Bọn họ muốn tìm ý cảnh, chúng ta chút tu vi ấy ngay cả sút đều uổng không đến. Tránh đầu sóng ngọn gió, liền biết tránh đầu sóng ngọn gió, lỡ như trên đường rất xuống một viên thượng cổ linh ngọc, ta chẳng phải phát đạt? Tu hành liền phải liệu một phát. Chúng ta cũng không giống là có người có đại khí vận a." Khí vận mà nói hư vô mà mịt, vận mệnh cũng tại chính chúng ta khống chế a huynh đệ. Lại nghe bản kia đang nói, ám giáo lần này có phiền phải a. Nghe nói Bát Đại Tiên cung cao thủ cũng đối với ám giáo biểu đạt bất mãn. Kia tất nhiên. Vì sao a? Thế nào thì tất nhiên. Bọn họ ám giáo cái gì định vị a? Thiên đạo chó săn thôi. Bọn họ ngoài tiên giới còn có thể làm mưa làm gió, tại tiên giới a, vậy cũng muốn cụp đôi làm người. Lần này ám giáo đột nhiên làm thanh thế lớn như vậy, còn bắn tiếng nhường các lộ nhân mã cho bọn hắn một bộ mặt, Bát Đại Tiên cung há có thể dung bọn họ. Ta nghe nói, gần đây có tin tức nói là lập tức tới thênh thang lượt tiếp, chính là ám giáo cùng thiên la phát khởi, thiên đạo nghi ép sinh linh lực lượng. Việc này bất đỗ lời nhảm phải sao? Thiên đạo dù sao không phải thứ gì tốt, từ xưa mà đến đều là như thế. Cũng không thể nói như vậy, chủ yếu là chúng ta tu hành nghịch thiên mà đi, cùng hắn tất nhiên không đối phó. Cao Hoa Đình hơi suy nghĩ, thiên đạo muốn phát động vô lượng kiếp loại sự tình này, có phải hay không là phe mình cố ý thả ra thông tin? Nàng cũng không dám kết luận, tiếp tục ở chỗ nào an uống thả cửa. Thu hoạch không lớn, bụng vẫn no. Cao Hoa Đình bây giờ cũng chân tiên rồi, tự nhiên không sợ chính mình giáng người biến lẫn dạng. Tiên giới vật đều là tràn ngập linh khí, ăn chút đối với mình thì có chỗ tốt. Nàng bước xuống mấy khối linh thạch, dùng tay áo lau lau miệng muốn rời đi, đồng tử đột nhiên chấn động rồi mấy lần đó là cái gì? Cao Hoa Đình chợt mắt nhìn chằm chằm đối diện lầu gỗ. Hại Đệ Phương trấn đều bị bao vây tại từng cái đại trận bên trong, không có gì ngoài buổi sáng, đại bộ phận lúc đều không có ánh sáng mặt trời ngủ sáng, cho nên rất nhiều góc ánh sáng cũng thiên đóm ám. Giờ phút này Cao Hoa Đình mới nhìn đến, đối diện lầu gỗ treo một bức áp phích, trên poster viết, treo thưởng, hai chữ, phía dưới vẽ lấy lại là. Nhân thú. Cơ sở nhân thú. Thứ này dáng vẻ Nương theo lấy Cao Hoa Đình tất cả tuổi thơ cùng tuổi dậy thì, nàng tất nhiên sẽ không nhận lầm. Cao Hoa Đình lập tức kích động. Nếu chỉ là cơ sở nhận thú chân dung, cái kia có có thể là ám giáo cố ý bố trí cạm bẫy, mà ở lệnh treo giải thưởng phía dưới chữ vít cột, còn có một nhóm dùng ghép văn viết chữ viết. Nếu có thể đi săn này yêu thú, còn xin đến Đông Nai 2 ngõ hẻm địa tự nhị nhị năm hộ. Cao Hoa Đình nắm quyền hé môi, kém chút nghĩ nhảy dựng lên kêu họ. Lấy ổn làm đầu lấy ổn làm đầu, không thể dễ tin. Nhung nàng trở về kêu lên rồi Quy Hà, nhường Quy Hà dùng biến hình thuật đóng vai thành hình dạng của mình, chính mình đi theo Quy Hà phía sau, thì thầm đi Đông Nai 2 ngõ hẻm. Nơi đây phần lớn là lầu gỗ tiểu viện, mỗi cái sân nhỏ đều bị trận pháp bao trùm. Khác nhau là, có chút trận pháp chỉ là ngăn cách gió sét, có chút trận pháp đã có rất mạnh phòng hộ đem sức lực phục vụ. Nay Dương như nói rõ trong đó hộ gia đình có hay không có bế quan. Quy Hà rất nhanh liền tìm được rồi nhà kia sân nhỏ. Cái này không nhiều thông minh đại tỷ, trực tiếp chính là phanh phanh phanh dùng sức gõ cửa, sân nhỏ trận pháp xuất hiện một chút báo động, đại môn mở ra, một con ngổ bạc trắng cơ giới thể tham dò nhìn ra. Cái kia cơ giới thể dùng điện tử hợp thành tin tức, ngài tìm ai? Quy Hà còn chưa kịp mở miệng, Cao Hoa Đình theo gấp trực tiếp nhảy ra ngoài trực tiếp phá tan cái kia cơ giới thể, xâm nhập rồi trong viện. Mẫu Đan, ngươi đang. Ách. Tiếng la của nàng im bặt mà dừng. Trong viện, 10 cái cơ giới thể đồng thời nhìn lại, chúng nó nguyên bản uống trà uống trà, trêu chọc điệu trêu chọc điệu, như là 10 cái vẻ hưu cụ ông. Cao Hoa Đình thần nghĩ không đúng, Mẫu Đan chế tác cơ giới thể sẽ không như thế nhân cách hóa. Nàng quay người muốn đi, hậu phương cửa lớn chợt đóng lại, uy hà một tiếng kinh hô, cơ thể mềm nhũn ngã xuống, nằm dạp trên mặt đất khôi phục thành tóc xanh hải quy bộ dáng. Hai cỗ ngang ngược khí tức khóa chặt rồi Cao Hoa Đình. Hai tên tiên tiên Cao Hoa Đình chăm chú hé môi, trong tay cầm một thanh trường kiếm, ánh mắt tinh thần phấn chấn hơi thở xuất hiện nơi nhìn lại, lại phát hiện trong đó một cố vị trí khí tức, chính là tại chính mình lúc đến cửa ngõ. Cao Hoa Đình lập tức sáng tỏ, nàng sớm đã bị người theo dõi. Cái đó Africa, nơi này cơ giới thể đều là vì nàng chuẩn bị mọi thứ. Kia hai tên thiên tiên thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa viện, một tên là hổ, một lão giả, hai người đưa lưng về phía tiểu viện, không hề có đi vào ý nghĩa. Cao Hoa Đình nhìn về phía tiểu viện thông chính, chỗ nào dường như có bóng người đi lại. Rất nhanh, một bóng người vén rèm cửa lên đi ra, mặc trên người quần yếm cùng áo sơ mi hoa trong tay còn ôm một con người máy cánh tay, nhìn thấy Cao Hoa Đình chính là hai mắt tỏa sáng. "Nha, Tinh Không Các Cơ, xuyên thẳng qua 5 tháng cảm giác làm sao?" Cao Hoa Đình cái trán treo đầy hạt tuyến, không dám tin nhìn người trước mắt này, hoàn toàn không ngờ rằng chính mình tại tiên giới năng lực nhìn thấy ra hoàn này. Nếu nàng không có nhận lầm, nay tựa như là nhận thú tai hại đầu mườn, hại chết linh tu giả văn minh kẻ cầm đầu. Linh tu giả, Hắc Diệu, chương 536. Đạo trưởng nhật ký. Chương 536, Đạo trưởng nhật ký. "Người sao tại đây?" Cao Hoa Đình tốt ra, sau đó liền muốn cho chính mình một cái tát. Này thế nào còn đem chính mình kinh ngạc biểu hiện ra. Hắc rượu quay đầu vẫy vẫy tay, một con màu trắng bạc cơ giới thể đi ra, nhận lấy hắc rượu trong tay cánh tay máy. Hắc rượu cái đầu không cao, hình dạng chỉ có thể tính bình thường, nhưng cho người ta cảm giác mười phần ôn hòa hiền hậu. Hắn cười ha hả đối với Cao Hoa Đình nhướng mày, giọng nói ấm áp nói: "Đã lâu không gặp, đến ngồi. Yên tâm, ta nửa tháng trước liền phát hiện ngươi tung tích, nếu như muốn giết ngươi đã sớm độc thủ, giết ngươi sẽ chỉ làm vượng cơ viền đối với ta có mạnh hơn sát ý, ta cũng không muốn biến thành đầu hắn hảo địch nhân." Cao Hoa Đình có chút mơ hồ. Hắc rượu đuổi đi mấy cái cơ giới thể lại mệnh lệnh mấy cái này cơ giới thể đi làm điểm đồ ăn, chơi vui l่ะ, mấy cái này cơ giới thể hùng hùng hổ hổ liền đi rồi, ngoài miệng tràn đầy không cam lòng. Giống hay không? Hát rượu cái cầm đối những thứ này cơ giới thể giơ lên. Cao Hoa Đình hỏi, như cái gì? Cơ giới sinh mệnh. Bọn họ không phải sao? Không phải. Hát rượu tựa ở ghế nằm bên trong, mười phần mệt mỏi vướt vướt lông mày, có chút thần thao thao nói rông dài nhìn. Đây chỉ là ta đối với mẫu đan nữ vương đại nhân vụ về bắt chứ tôi. Cao Hoa Đình. Hát rượu tiếp tục nhắc tới. Mặc dù ta tại tiên giới ám giáo tổng bộ rất nhanh đạt chân, với lại mọi bọn họ làm đến rồi cơ giới thể kỹ thuật sản xuất, hay là dung hội quán thông cái chủng loại kia, không chỉ là tại chúng ta nguyên bản tinh vực. Tiên giới trên thời không coi như là vũ trụ trung tâm nhất, nhưng nơi này sinh vật thể cũng đang theo đổi người siêu phàm vĩ lực, chỉ là ám giáo tại của ta Du Tuyết nhìn xuống đến rồi cơ giới thể tiềm lực. Thế nhưng a, không ngờ rằng a, bất kể ta cố gắng thế nào, cơ giới thể sinh ra ý thức tự chủ về sau, chính là sẽ lâm vào tư duy tan vỡ cả mấy, dù là ta đánh vô số miếng vá. Sau đó trải qua thiên đạo bỉa mô phỏng, Ta biết những thứ này dành từ cục lại, đối với ngươi mà nói có thể vô cùng lạ lẫm, nhưng ta sắp thực thuyết phục thiên đạo địa giúp ta tiến hành tính toán, ngươi đoán lầm gì? Cơ giới văn minh có phát triển nhanh chóng, cá thể sao chép cực nhanh và điều kiện, chúng nó như là trong tinh tế tế bào ung thư, có thể nổi điên giống nhau khuế tán, mãi cho đến phá hủy tất cả tinh tế. Nhưng chính như tế bào ung thư tại trong phạm vi nhất định tăng trưởng đến số lượng nhất định sẽ xuất hiện tập thể tử vong, cơ giới thể cũng giống vậy, cơ giới văn minh phát triển đến nhất định giai đoạn, tất nhiên sẽ lâm vào bản thân nhận biết chướng ngại, cùng với quần thể nhận biết chướng ngại, cuối cùng lâm vào tự hủy. Mẫu đan là dị số Ta hiện tại mới hiểu được, mẫu đang cái này biến dị cơ giới thể nhiều chân quý. Thật tồi ta trước kia chỉ là đi xem Vương Cơ Huyền Anh tuấn tiêu sái, không để ý đến máy móc nữ vương đại nhân xinh đẹp như hoa. Hắc rượu cười ha ha, ngồi liệt ở chỗ nào đối bầu trời thả lỏng. Cao Hoa Đình, đồ thần kinh. Hắc rượu chợt nhớ tới cái gì, nâng lên đầu nhìn Cao Hoa Đình, cười nói, lại đây ngồi đi, ăn cơm giao dưa ta, thì tiễn ngươi đi tìm ngươi lão sư, ngươi không muốn biết mấy người bọn hắn tình cảnh hiện tại sao? Bọn họ gặp nguy hiểm sao? Nói đúng ra, không có nguy hiểm, nhưng vô cùng phiền phức. Hắc rượu chỉ hoàn vừa nói, người lão sư vô cùng thông minh. Giờ phút này thì trốn ở bí cảnh bên trong tu hành, ai cũng không biết hắn rốt cục cảnh giới gì. Mang bọn ngươi xuyên thẳng qua năm tháng vị kia Nguyệt Thần cung chủ nhân hiện tại phiền phức lớn hơn một chút, Thiên đạo vì hắn biên một cái bẫy, hiện tại đang đại chiến, xem chừng lại đánh máy thắng có thể có kết quả rồi. Thú thần cung cung chủ, Vũ thần cung cung chủ, cộng thêm Tiên La minh chủ, ba đại tuyệt thế cao thủ à, chính là Đại La Kim Tiên, vây công vị kia Nguyệt Thần cung cung chủ. Mặc dù Nguyệt Thần cung cung chủ là Đại La Kim Tiên, nhưng bây giờ, đoán chừng cũng là tự thân khó đảm bảo đi. Cao Hoa đỉnh mím môi thật chặt, ngươi nói với ta những thứ này, là nghị thông qua ta cùng ta gia lão sư đối thoại. Ngươi giống như không có biểu hiện ra ngốc như vậy, ngươi có chút quá mạo phạm. Cao Hoa Đình xoay người, trên người quần áo mặc dù không có thay đổi, trên da thịt dơ bẩn đều đã xóa đi. Nàng bình tĩnh ngồi đi hắt rượu đối diện với trúc. Luôn có một loại vỏ đá mẹ không sợ rơi cảm giác gặp lại. Hắt rượu hưu khí vô lực nói xong, "Ta và các ngươi quan hệ thù địch tất nhiên không thể nào giải trừ, ta giết nhiều người như vậy, hại chết nhiều như vậy linh tu giả cùng với bọn họ chăn thả tinh cầu. Có thể nói, tại làm đại ma vương cái này nề, ta còn là rất không tệ. Ta thì không nghĩ tới tẩy bạch tự kỷ, ta hoàn thành lý tưởng của ta, nhường cái đó mục nát, chết tiệt." muốn xuân giống nhau linh tu văn minh hủy diệt hơn phân nữa. Chỉ tiếc, ta cấu tứ trật tự không thể mở rộng. Trật tự? Cao Hoa Đình lạnh nhạt nói, vàng nhận thú uy áp các tinh cầu tiến hành khủng bố thống trị. Vậy cũng không tính trật tự, đây chẳng qua là ngươi buồn nôn độc tài." Hắc Diệu cười cười, không nhiều lời cái gì. Hắn dường như vô cùng mệt mỏi, giờ phút này nằm ở chiếc ghế trên như là ngủ thiếp đi. Cao Hoa Đình nhíu mày suy tư, suy tư tình cảnh của mình, suy tư phá cục chi pháp. Hắc Diệu nên là gia nhập ám giáo. Người kia đối với địa cầu văn minh hiểu rõ quá nhiều rồi, tuyệt đối sẽ là họa lớn trong lòng. Nếu như ta toàn lực bộc phát, có thể hay không trực tiếp giết hắn. Cao Hoa Đình đáy lòng vừa nổi lên như vậy niệm tưởng, Hắc Diệu phía sau có yêu đốt sáng ngời lấp loé, tên kia lão ẩu đã xuất hiện tại Hắc Diệu phía sau, chắp tay nhìn chăm chú Cao Hoa Đình. Hắc Diệu cười ngượng ngủng, không cần đối với ta nổi sát tâm, ta hiện tại là vì thiên đạo làm việc, mặc dù ta làm không ra mẫu đan tiểu này biến dị cơ giới thể, nhưng ta năng lực bù đắp thiên đạo về khối này trống không. Cao Hoa Đình hé môi nhíu mày. Hắc Diệu ngáp một cái, thấp giọng nói, chờ ta ngủ một lát nhi sẽ hàn huyên với ngươi, không cần lo lắng, ta trước đó thì bắt được xích xạ cùng Emina tung tích, Emina hiện tại thật xinh đẹp. Đáng tiếc, một đóa hoa tươi bị ngươi lão sư cho hủy rồi, kẻ bị nạ tính cách còn như vậy đặc biệt. Hắc Diệu nhẹ giọng lỉ non, không bao lâu thật sự ngủ say xưa quá khứ. Cao Hoa Đình, gia hỏa này hình như có chút đồ thần kinh, dù sao khẳng định không bình thường. Mọi người là địch nhân, nào có nhìn thấy địch nhân ngủ trước một giấc. Bên cạnh cơ giới thể thì càng chịu tượng rồi đã có mấy cái cơ giới thể đi góc ngồi xổm chơi cờ cà giò đi, toàn thân trên dưới cũng lộ ra một cốt đổi phế. Tiên địa lão hầu dường như cũng có chút lúng túng, chậm rãi nói, Hắc Diệu đặc sứ vì nghiên cứu máy móc bí pháp, đã là mấy ngàn ngày đêm không có nghỉ ngơi, nơi đây rất nhiều lằng đằng vẫn không khỏi sẽ có cảm giác mệt mỏi. Cao Hoa đỉnh từ chối cho ý kiến đáp một tiếng. Xem ra, Hắc Diệu đầu thuộc cảm giáo, ám giáo thiên đạo coi Hắc Diệu là thành nghiên cứu khoa học nhân viên công tác đến sử dụng, với lại gia hỏa này còn lẫn vào rất không tệ. Hắc Diệu lúc trước cũng là đối với linh tu văn minh, hạch tâm mạch kiến nghiên cứu sâu nhất linh tu giả một trong. Chỉ là, nếu như nói gia hỏa này năng lực uy hiếp được đại mỗ đan, Cao Hoa đỉnh tình nguyện tin tưởng chính sĩ đa đại thúc hướng giới tính có thể khôi phục bình thường. Qua một lúc lâu, Có mấy cái cơ giới thể bưng lấy sắc hương vị đều đủ thức ăn quay về, có một cơ giới thể trên hết thái còn đá hắc rượu một cước, hùng ba ba địa hô câu. Ăn cơm đi. Lao đăng, đem chúng ta làm ra đến lại không cho chúng ta ra ngoài, sớm muộn có ngày ta phải là ngươi. Hắc rượu mờ mịt mở mắt, hắn cái trán có hình lục giác gấn ký lập loé sáng ngời, hắn rất nhanh liền khôi phục tinh thần. Mới vừa nói đến cái nào? Hắc rượu có chút hăng hái nhìn rời đi cơ giới thể. Thế nào? Giả hỏa này mặc dù có chút phản nghịch, nhưng mà không phải có độc lập tự chủ nhân cách. Tiên giới luyện khí sư xưng là linh tính, nhưng ta rõ ràng hiểu rõ bọn họ chỉ là đang bắt chước nhân loại, mặc dù theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nhân loại cũng là đang bắt chước, tuổi nhỏ người bắt chước lớn tuổi người như vậy. Rất thú vị phải không? Cao Hoa Đình nhìn thức ăn trên bàn, nói khẽ, ngươi đem ta lừa gạt đến, chính là vì nói cái này sao? Dĩ nhiên không phải, Hắc rượu nhún nhún vai, ta mời ngươi đến tự nhiên là có tác dụng lớn. Ngươi không muốn đi nhắc nhở ngươi một chút lão sư sao? Cao Hoa Đình bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là muốn cho ta đi dẫn lão sư thì thần. Không không không, ngươi sai lầm rồi. Hắc rượu nghiêm túc nói, có thể tại ngươi nghe tới, 100% sẽ không tin tưởng. Nhưng ta cũng không muốn để ngươi lão sư hiện tại thì xảy ra chuyện, nhất là bị ám giáo đám cao thủ này báo hoa thức công kích trực tiếp giết sát. Cao Hoa Đình nhìn về phía hậu phương đứng Thiên Tiên lão hậu. Hắn chỉ là biết vâng lời địa đứng, không hề có bất kỳ tỏ thái độ. Bọn họ sẽ ủng hộ ta đang làm sự nghiệp. Hắc Diệu giới thiệu sơ lược nhìn. Ta tại tiên giới đã vài chục năm rồi, tóm lại cũng là năng lực phát triển một chút cùng trung chí hướng người. Cao Hoa Đình gật đầu, xác thực, ngươi vô cùng am hiểu lạc lương người. Ta kỳ thực chưa bao giờ lắc lư qua bất luận kẻ nào, Hắc Diệu bình tĩnh nói xong, ta chỉ là vì bọn họ miêu tả rồi một mỹ hảo nguyên cảnh. Mà ta lại vừa lúc có thực hiện phần này nguyện cảnh năng lực, ta sẽ không phối hợp kế hoạch của ngươi." Cao Hoa Đình lạnh lùng nói, "Ngươi có thể giết ta, nếu ngươi muốn bức bách ta, vậy ta chọn bản thân hủy diệt. Ta không nghĩ cho ta đoàn đội đem lại bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều." Hắc Diệu nói, "Ngươi không tin ta sẽ giúp các ngươi, cái này trò đùa cũng không tốt rồi." Được rồi, Hắc Diệu vung tay nổ bay, "Vậy ngươi xem nhìn xem cái này." Hắn theo trong tay áo xuất ra một nhật ký, trực tiếp ném cho Cao Hoa Đình. Cao Hoa Đình dùng tiên lực bao vây hai tay, cẩn thận mở ra nhìn mấy lần, rất nhanh liền bị bên trong nội dung hấp dẫn đây là Cao Hoa Đình đem nhật ký trực tiếp khép lại, trợn mắt nhìn Hắc rượu, thấp giọng nói: "Thứ này là thật hay giả không, có cách nào chứng minh?" Cho dù, "Lão sư không thể nào đem thứ này cho ngươi, nhưng ngươi đã bắt đầu dao động, không phải sao?" Hắc rượu nhìn chăm chú Cao Hoa Đình máy vi tính trong tay, chậm rãi nói: "Ta chỉ biết là cái này đối ngươi mà nói rất khó tiếp nhận, nhưng ta cái này đại ắc nhân, hiện tại đúng là nghĩ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Các ngươi muốn như thế nào thẩm phán ta, đó là bởi vì ta tại chúng ta nguyên bản tình vực phạm vào tội ác. Tại tiên giới, ta còn là trong sạch xuất thân, không có làm qua bất kỳ chuyện ác nào, đã vì thiên đạo cống hiến hàng loạt linh tu văn minh." Điệu Cẩu Văn Minh tương quan khoa học kỹ thuật, thiên đạo là tán thành của ta, nhưng ta cũng không tán thành thiên đạo. Ta phát hiện một thiên đạo tiểu bí mật, thiên đạo cũng không thèm để ý ta phát hiện nó tiểu bí mật, sau đó, hiện tại ta muốn làm chút gì, tại ta bị các ngươi phán xử tự hình trước đó, làm điểm ta cho rằng có hứng còn có ý nghĩa chuyện. Tiếp tục xem đi, chờ ngươi xem hết những thứ này mục đích, mới quyết định cũng không muộn. Cao Hoa đình lại mở ra nhật ký nhìn mấy lần. Nàng giữ im lặng, đi nguyên bản chống ngồi, tối đầu từng tờ một chậm rãi đảo cái này, bình thường không có gì đặc biệt nhật ký. Bên trong là một ít chữ viết, Vương Cơ huyền thân bút viết xuống chữ viết. Cái này bút tích không có bất kỳ vấn đề gì, trên đó vẩn quanh đạo vận, hỗn tạp rồi phân đạo, ma ba đạo, chuyên thuộc vương cơ huyền, có 102. Mà bên trong nội dung, Cao Hoa đỉnh quả thực không thể tin được ta hình như tỉnh lại quá sớm. Hiện tại là ngủ say sau thứ 8920 năm, ta bị một cô đến từ đại đạo quấy nhiễu, theo trong ngủ mê bừng tỉnh, tựa hồ là bởi vì ta đạo cảnh tăng lên quá mức nhanh chóng, bất quá ta càng hoài nghi là thiên đạo cố ý làm ta. Ta dự tính là tại hơn 16000 năm sau tỉnh lại, về đến thuộc về ta hiện thế. Nếu như ta không có cách nào chìm vào giấc ngủ, vậy ta có thể muốn gặp được đại phiền toái. Bởi vì ta kêu gọi rồi Bạch Cổ Tiên Bối, Mộ Đan Thể kêu gọi nàng phân thân. Kết quả rất tồi tệ. Bọn họ là trong thời không nhảy vọt tiến lên, mà bây giờ, ta cùng Mộ Đan là tại một đường thẳng tiến lên được, kêu gọi không đến rất bình thường, lượng tử thông tin thì mất hiệu lực. Ta quyết định viết xuống chút gì, để phòng chính mình ý thức xuất hiện mê loạn các loại vấn đề. Nơi này là thức tỉnh kỳ nguyên năm đầu, Mộ Đan đạt tên. Ta muốn bắt đầu bế quan, hy vọng ta năng lực thông qua bế quan sống qua phía sau này chật vật hơn 7000 năm. Rất không tồi, lần đầu tiên bế quan vượt qua 300 năm. Là cái này trong núi khổng giáp, tu hành không tính giờ. Ta đối với một chút đại đạo đã hiểu càng sâu, với lại ta cảm nhận được này khỏa cự một sinh mệnh lực, nó hạo như ngân hải. Mẫu Đan hình như xảy ra chút vấn đề, nàng gần đây thỉnh thoảng rồi sẽ sững sờ. Nàng giải thích nói, là bởi vì ở Sa ngẫu nhiên cần nàng tự mình đi xử lý một ít số liệu, tiểu này siêu cấp siêu cấp siêu cấp viễn trình thông tin chỉ hoàn phi thưởng to lớn. Ta kiểm tra rồi mẫu Đan linh thể, vô cùng thanh tĩnh, nàng so với ta ổn định nhiều, rốt cuộc năng lực thông qua cao diên chế mạng cùng với nàng mấy cái phân thân giữ liên lạc. Hiện tại là thức tỉnh kỷ nguyên 302 năm. Ta hình như lâm vào bình cảnh Này hơn 9000 năm tu hành để cho ta đã đứng ở năm đó linh lung tiên tử đứng độ cao, đáng tiếc ma đạo không có gì tiến bộ. Ta hiện tại có thể tuyên bố chính mình là một hệ cách tu sĩ chính đạo rồi. Rốt cuộc đạo ra của ta tu vi vượt qua ma đạo tu vi một mạng lớn rồi. Trước đây ta còn muốn và 300 năm sau lại viết thiên thứ 3, không ngờ rằng à, chỉ là qua 25 năm. Hiện tại là thức tỉnh kỷ nguyên năm 327, ta quyết định dùng chữ số ạ rồi. Hiện tại ta chữ viết hình như xuất hiện một ít lộn xộn, này không có cách nào tránh, bởi vì ta bị giam tại rồi cái này không gian thu hẹp, như là tại trong con mục. Mặc dù bước vào nội đạo trạng thái Có thể để cho mình nguyên thần tại đạo tặc chi hải tùy ý ngao du, nhưng thân thể trói buộc cảm giác vẫn như cũ là ở, cái này khiến tâm cảnh của ta thì đang phát sinh biến hóa. Ta gần đây bắt đầu nhấm nháp chính mình hồi ức, cùng lăng đồng trưởng quan yêu đương đường ngày, cùng Emma ở chung một chút. Này hai đoạn tình cảm lưu luyến có thể quá tuyệt vời. Ta phải cho chính mình tăng lớn một ít tu hành cường độ, ta đời thứ hai trong trí nhớ còn có rất nhiều sách vợ có thể lật tới lật lui. Cảm tạ ta, ta muôn màu muôn vẻ đời thứ hai, ta quyết định, nếu tiếp xuống lại phiền não, liền đem đời thứ hai ký ức lật một lần. Có tốt, lật tới lật lui ký ức không tính thưởng thức vi phạm lệnh cấm phim nhựa thất tỉnh kỷ nguyên năm 448. Phải thừa nhận, đây con mẹ nó có chút gian nan, bất quá ta gần đây tâm cảnh đã xuất hiện rất nhiều biến hóa, không hề bận tâm rồi. Ta cùng Mẫu Đan cũng không dám đánh vỡ Bạch Cổ Tiền Bối bố trí tầng kia cái giới, bởi vì đây là chúng ta về đến hiện thế duy nhất bảo đảm. Phải thừa nhận, thiên đạo tính toán ta cái này, sắp thực đủ hung ác. Ta hiện tại rất muốn chén người. Khá tốt có Mẫu Đan theo giúp ta nói chuyện phiếm, Ngẫu Nhiên cũng có thể nói cho ta biết một ít đến từ phương xa tin tức, chẳng qua, hiện tại địa cầu hay là nguyên thủy bộ là đấy. Mẫu Đan làm mấy cái kia văn minh phát triển vô cùng phức tạp. Hiện tại thiếu nhưng thật ra là tối cao đoàn chiến lược, tương lai mấy ngàn năm, nhất định phải sùng kim tiền. Theo lần này bắt đầu, ta muốn lưu lại ấn ký của ta, cái này cũng có thể giúp ta trong khoảng thời gian này thời kỳ cuối duy trì tự thân lý trí, cơ huyền vương chinh quan tiên nhân. Chương 537. Giải rằng giặc bề quan. Chương 537. Giải rằng giặc bề quan. Cao Hoa đỉnh nâng lên tay trái bịt lại miệng vui đây chỉ là một vô thức động tác, tay phải vẫn như cũ nhấn nhìn con kia nhật ký, nhìn phía trên khi thì viết máy khi thì tinh tế chữ. Nói là nhật ký kỳ thực không nhiều thỏa đáng. Vì không phải mỗi ngày một cái đầy cũng là một quyển năm nhớ, phía trên ghi chép Vương Cơ huyền mỗi cách một đoạn thời gian, phát tiết. Cao Hoa Đình hiện tại chỉ có thể may mắn, may mắn Mâu Đan lựa chọn làm bạn thầy của mình, nếu không, tại cái kia là mù, chật trội, ngay cả trở mình cũng khó khăn chật hẹp không gian, muốn trừ 7, 8000 năm về đến hiện thế. Cho dù năng lực bế quan ngộ đạo nhường tự thân tạm thời quên mất tình cảnh, nhưng này chủng khắc thường cảm giác thủy chung là sẽ nương theo tự thân. Cao Hoa Đình dù chỉ là vài chục năm tương tự tình hình, đã tiếp cận không cách nào nhẫn lại. Mà nàng lật đến nhật ký nội dung, đã ghi chép Vương Cơ Huyền thành tình trạng thái dưới, tại cái kia trong quan tài vượt qua thứ 1620 cái năm tháng. Hắn vẫn như cũng là quan. Mộ Đan cũng đang không ngừng nói chuyện cùng hắn. Mà trong nhật ký, Vương Cơ Huyền lớn nhất tâm nguyện chính là năng lực tại không phá hư quan bên ngoài kết giới điều kiện tiên quyết, để cho mình cơ thể năng lực ngồi xuống, mở rộng mở rộng đang lúc cao hoa đỉnh vì đó nóng ruột nóng gan, nghị dứt khoát tìm thấy nhà mình lão sư, nàng lật ra một tờ, nét mặt trong nháy mắt có chút ngốc trợn thức tỉnh kỷ nguyên năm 1718 đáng giá kỷ niệm. Giá trị tuyệt đối được kỷ niệm. Trong năm khổ tu, bản đạo cuối cùng lục lọi ra rồi đục thân biến hình thu nhỏ chi thuật. Ha ha ha, lần này có thể tùy chỗ lớn nhỏ biến hóa. O oh hô, oh. Nguyên Lai độc thân hành luyện cũng không nhất định cần làm thể dục rèn luyện. Trực tiếp có thể sử dụng đại đạo tối sen nghiền ép tự thân, mặc dù có điểm đau, nhưng bây giờ thành quả sát thực thoải mái. Ta tính qua, phương pháp này sơ thành có thể biến đổi nhỏ đến một thước, biến lớn đến 10 trượng. Phương pháp này lại thành, có thể biến đổi nhỏ đến một tấc, biến lớn đến trăm trượng. Cái này thỏa mãn ư? Bần đạo cũng không có thể chỉ vì mình thoát khỏi khốn cảnh, vẫn là phải đem cái này đồ vật bổ nhào pháp liên hệ tới đặt tên đi. Tùy chỗ lớn nhỏ biến. Được rồi, quất lên quá thu thủ. Tiên rồi có pháp thiên tượng địa thần thông, nhưng này chỉ là sử dụng linh khí ngưng tụ pháp tướng, ta đây là nhục thân biến lớn thu nhỏ, còn có thể chỉnh độ nhất định tăng lên lực đạo hoặc là nhanh nhẹn tính. Thì gọi đó, Kình chiến quyết, đi. Diệu diệu diệu. Tham tiền nội đạo. Cao hoa đỉnh. Hình như vì lão sư khổ sở sớm, lão sư bây giờ liền bắt đầu sáng tạo công pháp. Vẫn là để chính mình biến lớn thu nhỏ công pháp. Mặc dù nhật ký phía trước đề cập tới, thay cảnh giới dường như cách Kim Tiên không xa, với lại không ngừng tại đạo Tắt chi hải vẫy vùng, cảnh giới cảm ngộ tất nhiên sẽ không thiếu. Nhưng nhẹ nhàng như vậy có thể chống đỡ gần Kim Tiên? Ta quả nhiên vẫn là tối bập nhất cái đó. Cao Hoa Đình kém chút anh lên tiếng. Nàng tiếp tục hướng sau lật giấy, nguyên bản đã lão thảo chữ viết, dần dần lại bắt đầu trở nên tinh tế lên. Tiếp theo thiên ghi chép đã đến 300 năm sau. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Cơ huyền tạm thời giải quyết trước mắt hỗn cảnh, thi triển như vậy thuật pháp thần thông về sau, mình đã năng lực tại cái kia trong quan tái qua lại hoạt động. Như thế tham truyền nội đạo cũng có thể ít chút ít mượn bội thời khắc, tự nhiên không cần luôn viết nhật ký thức tỉnh kỳ nguyên năm 2031. Ta gần đây phát hiện một ít thú vị lại đạo, tỉ như, làm sao xác định thời đại ngày khắc độ, cái này cũng có đối ứng lại đạo. Ta phát hiện, đạo tắc chi hải bên trong cũng không phải là chỉ có tự nhiên đại đạo, còn có lớn bao nhiêu đạo là theo đạo và lý phát triển ra tới, bị sinh linh hành vi cùng tư duy ảnh hưởng đơn ứng cử đơn giản nhất, ví dụ nhân duyên. Nhân duyên là tự nhiên đại đạo sao? Nay muốn nhìn đối với tự nhiên đại đạo định nghĩa rồi, nếu chỉ là phản ứng thế giới vật chất khách quan tồn tại quy luật, kia nhân duyên đại đạo kiểu này xây dựng ở có tư duy năng lực sinh linh, tư tưởng trên đại đạo, nhưng thật ra là hư. Nhưng nếu như theo, sinh linh cũng là tự nhiên một bộ phận, vậy cái này cái đại đạo lại nhất định phải coi như là tự nhiên đại đạo đương nhiên, ta gần đây cũng có chút hoài niệm nhân duyên của mình rồi. Ta thẳng thắn thành khẩn điệu tưởng niệm lăng đồng kia kiện Mỹ lại xíu xiu, co giãn kinh người bờ eo thon, thì đang tưởng niệm ẻ e mịn nạ như trứng luộc thanh chân mềm da thịt. Mẫu đan kỳ thực cũng không tệ, nếu như không phải nàng bản thể vẫn cho ta một loại máy móc cảm giác gặp lại lời nói, nói không chừng ta liền theo nàng. A, là nghĩ, gạch ngang rồi một chữ, đọc hư vị. Cao Hoa Đình đọc được này, cái trán không chịu được đã phụ lên mấy đạo hắc tuyến. Một bên hắc rượu cười ha hả nói, nhân chi thường tình, nhân chi thường tình, rốt cuộc tình cảm của hắn lịch sử tương đối tuổi của hắn cùng tu vi mà nói, đã là mười phần đơn thuần. Cao Hoa Đình không đáp lời hắn, tiếp tục là giấy. Phía sau liên tục mười thiên, đều là cách mỗi 2, 300 năm làm một lần ghi chép. Không khó coi ra, mỗi lần ghi chép sinh ra, đều là vương đạo trưởng tâm cảnh có chút lưu động. Có thể đem sao động tần suất áp chế thấp như vậy, thì xác thực coi như là năng lực thượng nhân chi không thể. Cao Hoa Đình đấy lòng một mực tò mò. Tò mò đại mẫu đan cùng sư phụ của mình một chỗ lâu như vậy, có hay không có nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Dù sao, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu năng lực cùng hắn một chỗ mấy năm năm. Cao Hoa Đình nguyên thần tiểu nhân nhi gương mặt có chút thường đỏ, lại vội vàng lắc đầu, đem chính mình phần này tiểu tâm tư giấu đi. Rốt cuộc trước mắt loại quan hệ này đã rất tốt, nàng cũng không yêu cầu xa vời cái gì. Nay 10 thiên trong ghi chép, không có gì ngoài Vương Cơ Huyền luyện luyện thoại, còn có lớn bao nhiêu đạo cảm ngộ, thì ghi chép Vương Cơ Huyền không ngừng ngộ đạo phương hướng. Cao hoa đỉnh đơn giản tổng kết. Tại đây chàng dài rằng giặc bế quan trong tu hành, Vương Cơ Huyền đã tạo thành vì thanh mục đại đạo làm gốc, vì ma công cùng Phật pháp làm phụ tu hành hệ thống. Long Mãng Tôn Thiên quyết bị Vương Cơ Huyền liên tục cải tiến, sớm đã đột phá bộ công pháp này nguyên bản hạn mức cao nhất, chính hướng phía Tôn Thiên ma công Tôn Vệ đại đạo rảo bước tiến lên. Ma La Thiên Sát quyết cũng bị Vương đạo trưởng lại lần nữa tạo dựng rồi một phen. Trước đây có thể dùng phương pháp này tu nạp sinh hồn tăng lên tự thân tức thời lực bộc phát, mà bây giờ, Vương Cơ Huyền ở trong đó gia nhập hết tu La Quan Tưởng Đồ thông qua nó đi lĩnh ngộ giết chóc đại đạo. Thanh Bình quyết ngược lại là hạn chế nhiều nhất đại đạo. Vương Cơ Huyền lĩnh hội Thanh Bình quyết hồi lâu, đều không thể đột phá Thanh Bình quyết hạn mức cao nhất, đại khái là bởi vì Thanh Bình quyết người sáng lập là một vị thượng tam phẩm kim tiên. Cũng còn tốt, Vương Cơ Huyền dùng Thanh Bình quyết làm tham khảo, mượn cơ thể phụ cận này nồng đậm chi cực thanh mục lực lượng, tu hành thanh mục đại đạo cũng coi như như cá gặp nước. Tu đạo chính là như vậy. Theo tự thân đạo cảnh tăng lên, dần dần rồi sẽ do phùn rất đơn giản chống đỡ gần đại đạo. Ngoài ra, Vương Cơ Huyền ký ức còn có rất nhiều thần thông, thuật pháp, trận pháp, phù lục phương diện đột phá, nhưng hắn không hề có nhàn tâm ghi lại ở cái này nhật ký bên trên. Nơi này chỉ là hắn ngẫu nhiên không chịu nổi đáy lòng sao động thời phát tiết cửa sổ. Cao Hoa đỉnh không ngừng hướng về sâu đạo, thức tỉnh kỳ nguyên dần dần tiến nhập hơn 6000 năm, mà lúc này, Vương Cơ Huyền tâm thái thì dần dần xuất hiện một ít biến hóa. Trở nên càng gần như hơn cho đạo cũng càng chân thành. Hắn ở đây nhật ký trên viết thức tỉnh kỳ nguyên 6 năm 217. Hôm nay đột nhiên nghĩ viết chút gì Lại khái là tới gần trở về hiện thế trọng yếu, đáy lòng có chút thất vọng. Ta phải thừa nhận hai chuyện, cùng ta đời thứ hai liên quan đến. Ta đời thứ hai lúc, kỳ thực cũng không tính một người tốt. Nay vô cùng phức tạp, có thể là ta đời thứ nhất khổ tu một nạt quá lâu, để cho ta đột nhiên như là trả thù tính đi phóng túng, ngay lúc đó ta vì liệp diễm vi nhạc, vì thế cũng coi là đã thương không ít lương gia nữ tử trái tim. Phía sau ta không muốn thừa nhận đời thứ hai, mới là ta đem đời thứ hai cắt chém, lại lần nữa tu hành một lần nguyên nhân chủ yếu. Thời gian kia thật sự là quá hoang đường đời thứ hai chuyện sinh ba đời lúc. Ta còn sửa đổi bộ phận ký ức, đem đời thứ 2 sáng tạo một ít công pháp, phân loại làm đời thứ nhất tại Tàng Kinh Các nhìn thấy. Thực chất, vọng tiên cốc Tàng Kinh Các nào có nhiều như vậy ma công, những kia ma công đều là ta sử dụng Hỉ Nạp Văn Minh siêu cấp tính toán trận liệt tiến hành mô phỏng suy tính, cuối cùng làm ra. Với lại ta sáng lập Hạch Tâm Mạch Kiến Bồi Dưỡng Linh Tu giả dự tính ban đầu, cũng không phải vì bảo đảm Hỉ Nạp Văn Minh có thể tại ta sau khi phi thăng năng lực kéo dài cường đại, mà là muốn cho chính mình chế tạo một nhóm tiên môn tôi. Ta kỳ thực cũng không phải vĩ đại tiên phong, chỉ là một vị tư lợi người tu hành thôi. Còn có một việc, chính là về diệp tử Ta trước đây tại Vân Thượng Chi Đô chữa thương 80 năm tròng, ký ức hoàn chỉnh tiếp nạp đời thứ 2 ký ức, Diệp Tử nổi điên cùng điên cuồng ta, nhưng thật ra là chủ yếu người có trách nhiệm, lúc đó là ta vì thoát khỏi hỗn cảnh, sử dụng cũng thuần hóa nàng. Ký thức không chỉ Diệp Tử. Hắc Diệu tìm thấy Vân Thượng Chi Đô quá trình, thậm chí, Hắc Diệu năng lực một lần tỉnh cờ tìm kiếm được cái thứ nhất di tích viễn cổ, phía sau cũng có ta đời thứ 2 ẩn tử. Ta đem Hắc Diệu thu hút đến rồi Vân Thượng Chi Đô, vì cái gì chỉ là để cho mình theo Vân Thượng Chi Đô thoát khốn, có thể làm cho chính mình đạt được ba đời trùng tu cơ hội. Do đó Nhận thú tai hại ta ít nhất cũng phải gánh chịu 30% trách nhiệm. Là ta cho hắc diệu những thứ này kỹ thuật, từ đó đổi lấy rồi hàng loạt sinh hồn. Mặc dù ta không muốn thừa nhận những thứ này, nhưng đời thứ hai đúng là ta quá khứ một bộ phận, ta nhất định phải nhìn thẳng vào, thừa nhận, lại nghĩ biện pháp đền bù sai lầm. Ta có thể cùng đời thứ hai tiến hành cắt xém, chỉ là lương tâm trải qua không tới. Của ta bản chất là đạo hay là ma? Đời thứ nhất là đạo, đời thứ hai là ma, ba đời là ta đại khái là như vậy đi. Cao Hoa đình mỉm cười cười khẽ. Mặc kệ lão sư là đạo hay là ma, nàng đều sẽ cùng theo tu đạo hoặc là tu ma. Rốt cuộc nàng chính là cái sống trò qua ngày thức tỉnh kỷ nguyên 6558. Gần đây đột phá tần suất thấp xuống, lâu tính tư di chuyển, nhất định phải hướng ra phía ngoài đi dạo một chút. Ta tại đây đã bao lâu? Hơn 1 vạn năm gần năm, lại có mấy trăm năm hẳn là có thể đi ra. 10 phần chờ mong hiện thế đến. Không biết mấy người bọn hắn có thuận lợi hay không, ta cũng muốn muốn như thế nào dạy bảo Tiểu Hoa Đình cùng xích xa rồi, nhất là Tiểu Hoa Đình, của nàng thiên phu thần thông thập phần cường đại, với lại cũng coi là hi nạ văn minh cuối cùng một cái dòng độc đinh rồi. Ta gần đây tại toàn thân tâm linh hội tuế nguyệt đại đạo, cũng không thể nói lĩnh hội Mạch cổ tiền đối dùng mấy trăm năm, vừa rồi hoàn thành đối với Tuế Nguyệt Đại Đạo quy hoạch, đây cũng không phải là ta đơn giản mấy trăm mấy ngàn năm năng lực hiểu rõ. Nhưng ta nghĩ, làm ta trở về hiện thế, chờ đợi của ta tất nhiên không thể nào là hoa tươi cùng tiếng vô tay. Ta cần càng nhiều đấu pháp bà lĩnh. Thức tỉnh kỵ nguyên 65829. Tuế Nguyệt Đại Đạo, theo nhập môn đến bỏ cuộc. Cảm hiện thế càng ngày càng gần, loại đó bị dính mờ cảm giác càng ngày càng mạnh, hẳn là thiên đạo đang nhìn chăm chú ta. Mộ đang nói, nàng là một thiên đạo mô hình, đang chạy suy tính tiên giới sự phát triển của tương lai đường đi. Hôm nay ta theo nội đạo tỉnh dậy về sau, đã từng hỏi Mẫu đan một câu. Chúng ta bây giờ đang muốn làm, thật đúng không? Mẫu đan chỉ là cười cười, trả lời ta thuyết thành niên người thế giới, đúng sai kỳ thực cũng không trọng yếu, lợi ích mới là lâu dài. Bất quá ta vẫn còn có chút ngượng ngùng. Nếu để cho tiên giới sinh linh quấn vào chúng ta cùng tiên đạo chiến tranh, tất nhiên cũng sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Ta cần quan tâm những sinh linh khác tính mệnh sao? Này không thể không quan tâm đi. Lương tri, đạo tâm, không muốn thành ma thật trọng, chính là ta có khác với tiên đạo chỗ. Ta là sinh linh, tự nhiên tương xót sinh linh đến tiếp sau hay là lại nhìn xuống, nếu tiên đạo không đem ta ép lên bề lộ ta cũng không cần nhắc lên quá lớn quy mô chiến tranh. Ta cần cùng Ngô đang nghiêm túc nói chuyện rồi, liên quan tới nàng bạn thân ý thức, cùng với ta đối nàng tình cảm phức tạp. Nhiều năm như vậy, khá tốt có nàng ở bên cạnh theo giúp ta nói chuyện nói chuyện triết tiễn. Ta là nàng người sáng lập, không được thì nhận nàng làm cái con gái nuôi đi, mặc dù nàng luôn luôn ngấp nghé ta anh Tuấn Dung Nhan. Hiện thế ngay ở phía trước rồi, cảm giác của ta rất rõ ràng. Cao Hoa Đình bay qua một trang này, lọt vào trong tầm mắt là trống không trang giấy. Trống không trang giấy biên giới còn có bị xé toang rồi hai trang dấu vết. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắc rượu, chính uống trà hắc rượu chủ động tỏ vẻ Không phải ta sẽ toang, phía trên này đạo vận ngươi nên cảm nhận được, nếu cưỡng ép phá hoại nội dung phía trên, đạo này vận hội tự động tiêu tán. Cao Hoa định hỏi, thứ này vì sao lại trong tay ngươi? Ta năng lực không trả lời vấn đề sao này. Hắc Diệu cười ngượng ngùng. Đây là một đoạn không tươi đẹp lắm ký ức. Đại khái là 12 năm trước, ta mới vừa ở am giáo tổng bộ đặt chân, liền bị Thiên đạo phái tới rồi kệ bên này. Thiên đạo mơ hồ cảm ứng được hắn ẩn thân vị trí, nhưng bước vào phủ tang mục chỗ tiểu thiên địa môn hộ, bị tuế nguyệt đại đạo ẩn mất rồi. Thiên đạo phái mười mấy đám người đều không thể tìm thấy suốt như cậu, cho nên ta đến rồi. Là cái này năng lực cao hoa đỉnh. Hát rượu nụ cười rất nhanh cứng ngắc, đưa tay lau trán. Ta năng lực xác định, hắn đã ra đây qua, tại hắn trở về hiện thế về sau, tầng kia chói buộc hắn kết giới nên biến mất. Ta nghĩ, tầng kia kết giới hẳn là 10 phần thứ then chốt, tránh hắn bị Tuyế Nguyệt Đại Đạo phản vệ. Thì cùng ta câu ngươi giống nhau, hắn lại một lần. Chết tiệt, ta thật rất không muốn nói cái này lại chứ. Nhưng hắn đúng là lại một lần đem ta câu hiện ra. Ta thậm chí cũng không biết, hắn vì sao kết luận ta tại tiền giới. Ta dẫn người tiến nhập tiểu thiên địa kia, nhìn thấy phù tang mục, ta mang đến mấy tên thiên tiên lọt vào tỉ mỉ chuẩn bị cả bẫy, đảo mắt liền chết. Sau đó Ta hôn mê, trên người ta tất cả chữ vật loại bạo vật đều bị lấy đi, chờ ta tỉnh lại về sau, ta trần trùng trụp địa nằm ở trên mặt biển, chỉ mặc một cái nội khố. Ta nhất định phải cảm tạ hắn lưu cho ta rồi một cái của lót. Cái này nhật ký ngay tại ngực ta dán. Cao Hoa Đình hé môi nhíu mày, đem thứ này trực tiếp thu nhập rồi chứng vật pháp bảo. Hắc Diệu muốn nói lại tôi, hắn còn muốn giữ lại thứ này làm kỷ niệm. Cao Hoa Đình hỏi, chỉ là như vậy sao? Nay kỷ thực đã đầy đủ nhiều, Hắc Diệu lạnh lùng nói, hắn ở đây trong nhật ký thừa nhận rất nhiều chuyện, cũng coi như cho ta một câu trả lời, ta cũng cần cho vị này linh năng chi nguyên một câu trả lời. Ngoài ra, hắn không giết ta còn để cho ta đem thứ này mang ra, có phải là vì rồi uy hiếp thiên đạo? Uy hiếp thiên đạo? Đúng vậy, hắn ở đây uy hiếp thiên đạo, ý kia chính là nếu như mình lâm vào tuyệt cảnh, liền sẽ để Mộ Đan nhấc lên đại chiến. Hắc Diệu ánh mắt có hơi lấp lóe. Ta không biết hắn ở đâu ra sức lực. Cao Hoa đỉnh đáy long lóe lên vương cơ huyền cùng Mộ Đan kế hoạch. Năm cái phân thân, 16000 năm trước phái đi vũ trụ biên giới, tại rời xa thiên đạo ảnh hưởng phạm vi trong tinh vực phát triển thuần cơ giới văn minh, tổ kiến cường đại hạm đội. Cao Hoa đỉnh vô cùng cảnh giác, nhưng ý niệm này ngay lập tức trống không, chỉ sợ đối phương có độc tâm tặc. Hắc Diệu nhìn về phía Cao Hoa Đình, "Hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta sao? Ta muốn đem ngươi đưa vào đi, tiện thể mang đến thiên đạo mở ra điều kiện. Mà ta nghĩ, bảo đảm ngươi cùng cái khác tách ra ngủ say người có cơ hội sống sót, chính là hắn không giết ta trả lại cho ta quyển nhật ký này nguyên nhân thứ hai." Cao Hoa Đình khẽ cắn môi. Chương 538, Đoàn tụ. Chương 538, Đoàn tụ. Ta đại khái là đến rồi. Cao Hoa Đình ngồi ở chậm chạm hành sự Vân Chu bên trong, tiện tay nhấn một ngón tay, hơi nước ngưng tụ thành băng kính, soi sáng ra nàng bịt kín mạng che mặt khuôn mặt. Cầm trong tay của nàng một phong thư tín. Do nàng viết, Hắc Diệu khẩu thuật thư tín. Nàng cũng hắc diệu, hiện tại dường như chính là Thiên đạo cùng lão sư đối thoại cầu nối. Hắc Diệu căn dặn còn đang ở nàng bên tai quay lại. Thiên đạo có ít nhất hai cố ý chí, với lại này ý chí cũng không phải theo ám giáo cùng Tiên La Phong Tiệp, có điểm giống là một thể nhiều mặt. Ta hiện tại hiểu chung cố ý chí này thể, cũng không muốn cùng Vương Cơ Huyền mặt mặt. Mà phái ra nhiều ngày như vậy tiên, Kim Tiên đến vòng vây Vương Cơ Huyền, thậm chí thịnh động ba đại cao thủ bắn tiệp bạch cổ tiền đối, chính là kia cố chấp ý muốn xử lý Vương Cơ Huyền ý chí thể. Do đó ta nhất định phải tránh đi đám kia khắp nơi điều tra cao thủ, đem ngươi đưa vào tiểu thiên địa kia. Cao Hoa Đình mơ hồ cảm thấy, Hắc Diệu nói tới cũng không toàn bộ là lời nói thật. Nhưng nàng cẩn thận sau khi tự định giá, hay là quyết định đem trong tay phong thư này mang cho lão sư. Bọn họ có phải hay không là đang lợi dụng ta tìm thấy thời hành tung? Liên xếp như tại Hắc Diệu tự thuật bên trong, lão sư hiện tại cũng không có trực tiếp nguy hiểm, chẳng qua bên ngoài vòng vây đám cao thủ này, cuối cùng sẽ phát hiện tiểu thiên địa lối vào. Có phải hay không là muốn cho lão sư một sơ hở, cho nên đem ta đưa qua. Vậy ta muốn hay không chính mình dắt rồi được rồi. Cao Hoa Đình một đôi mắt liếu lập tức tiến bình. "Tiểu Hữu." Vân Chu Hậu Phương đứng lao hổ lên tiếng nhắc nhở. "Nơi đây chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, ngươi nên đã có bước vào bí cảnh chi pháp. Lao thân không thể quá mức tới gần, miễn cho bị những đồng liêu khác bắt được khí tức, vậy liền thật nói không rõ rồi. Còn xin tiểu Hữu nhiều chân trọng, cũng nhiều khuyên nhủ vị kia cùng thiên đạo cản trở cao nhân, thiên đạo vốn không tính, phổ độ là chúng sinh, nếu ta và ngươi tu hành cũng như cái kia vị tư lợi, thiên địa này sợ là cách hủy diệt cũng không xa." Cao Hoa Đình trên đầu toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. "Bà lão kia không nhiều lời cái gì, quay người hóa thành một chùm lưu quang bỏ chạy." chớp mắt không thấy tung tích. Quả nhiên, tu vi không có nghĩa là trí thông minh, có thể bị Hắc rượu lừa dối quả nhiên đều là lão mạch kiến không bình thường. Sao? Cao Hoa Đình xem xét dưới thân vân trụ, nhìn về phía bà lão kia rời đi phương hướng, lại nhìn mắt Mùi Truyền bên trong ngủ say đại hải quy. Có phải hiện tại đại biểu nàng đã thoát khốn? Cao Hoa Đình nhẹ nhàng nháy nháy mắt, một giây sau trực tiếp hóa thành lưu quang phóng tới nước biển, thi triển thủy độn biến mất trong nháy mắt vô tung. Thiên không trong mây, bà lão kia cùng lão giả lập tức liền trố xung yếu số dưới, lại bị Hắc rượu đưa tay ngăn cản. Hắc rượu trong tay chính môn mê nhìn một quả màu xanh thảm viên cầu. Trong đó là linh năng thiết bị phát điện, có thể đem linh khí hiệu suất cao chuyển hóa làm điện năng, từ đó cung cấp các loại cơ giới thể sử dụng. Mặc dù trước mắt mà nói, mẫu đàn cơ giới thể văn minh đã phát triển đến rồi trực tiếp sử dụng năng lượng ánh sáng tiến hành phú năng lực, chuyển đâu. Nhưng Hắc Diệu đối với cái này cũng không cảm kích, hắn hiện tại chỉ là đối với địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật dung hội quan thông. Hắc Diệu trầm rãi nói, không cần phải để ý đến nàng, nếu nàng lựa chọn đạo tẩu, vậy liền để nàng chạy trốn, như thế cũng coi như bán vương cơ hội một lần tĩnh. Lão giả kia khó hiểu nói, tiên sinh rõ ràng có kinh thiên chí mưu, vì sao không nên đối với cái này hung ma như vậy kiên kịch? Hắn cũng không phải cái gì hơn mà, hắn là một vô cùng thần kỳ gia hỏa." Hắc Diệu thấp giọng thở dài, "Ta ở trong mắt Tiên Đạo Sở Dĩ có giá trị, cũng là bởi vì hắn tồn tại. Hai vị có thể không tin, nhưng Tiên Đạo rõ ràng luôn uống, một cổ ý chí muốn cùng đàm, một cổ ý chí không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn hủy diệt hắn. Thậm chí, còn cho ra như vậy sang quý bản giá, nhường Thiên Lam Minh chủ mời được một tên đại la kim tiền, kia thú thần cùng cung chủ tất nhiên là muốn đi giết nguyệt thần cung chủ nhân, cái này ngược lại là cùng bên này ăn nhịn với nhau. Ngươi biết không? Gia hỏa này thậm chí tại bồi dưỡng ta trước đó, liền đã tính toán tốt tất cả, để cho ta tùy ý làm vậy." để cho ta người người kêu đánh, sau đó chính mình đứng ra, như là anh hùng đánh tan ma vương giống nhau đem ta giết. Hắn thì được cả danh và lợi. Tất nhiên, những thứ này cũng có thể là hắn đời thứ 2 bố trí, có thể cùng hắn 3 đời không sao, nhưng bất kể đời thứ 2, 3 đời bất đốn là hắn sao? Chỉ có thực sự trở thành đối thủ của hắn, mới biết cảm nhận được loại đó từng bước khóa gấp cảm giác tuyệt vọng. Lão giả cùng lão hầu riêng phần mình lắc đầu. Tiên sinh ngươi quá không tự tin rồi. Thiên đạo đối với tiên sinh tán dương có thừa, chúng ta tự sẽ liệu mình bảo vệ tiên sinh, còn xin tiên sinh nhiều bưng ra chút ít, cũng tốt khiến cái này sâu kiến biết được thiên đạo chân chính thủ đoạn. Hắc Diệu khẽ miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần. Hắn không muốn sao? Hiện tại nếu ưu thế cục, hắn đã sớm giúp ám giáo phá vỡ tiên giới. Vấn đề chẳng phải đáng cho. Thiên đạo cũng đúng những kia đại la kim tiên không thể làm gì, mà tiên giới tóm lại hay là kia một nắm đại la kim tiên định đoạn, bắt đại tiên cung mới thật sự là trật tự nền tảng. Hắc Diệu tối đầu nhìn vật trong lòng bàn tay, khép mắt cười lấy. Hiện tại chúng ta còn chưa lớn như vậy ưu thế, chờ đợi xem, đã nhanh rồi, chúng ta hiện nay mục đích cuối cùng nhất chính là sao chép đến mỗ đan số liệu. Nàng kia phần đặc biệt số liệu, đối thiên đạo mà nói mười phần quan trọng. Thử trước một chút có thể hay không giao hảo vương cơ người đi. Nếu năng lực cùng vương cơ huyền tạm thời hòa hoãn, không cần bị hắn kêu đánh tiêu diệt, vậy chúng ta có thể sáng tạo thêm cơ hội nữa. Với lại, nàng thật sẽ đi sao?" Hắc rượu đấy mắt xẹt qua một chút ý cười. Về phần hắn nói chuyện là thật là dạ, vậy liền không được biết rồi. Hai người riêng phần mình gật đầu. Tiên kia lão hẩu bỗng nhiên nói, nàng lại quay về rồi. Tiên sinh quả nhiên liệu sự như thần. Hắc rượu cười cười, tiếp tục mân mê vật trong lòng bàn tay, không còn quan tâm kỹ càng phía dưới tình hình. "Đi thôi, đợi quá lâu dễ bị cái khác cảm giáo tiên nhân phát hiện, không tốt giải thích." "Đúng." Cao Hoa Đình tiền một khắc thì không ngờ rằng, chính mình vậy mà sẽ thì thầm sờ quay về. Nàng vừa mới rời khỏi, đúng là nghĩ đi thẳng một mạch. Nhưng ngẫy lòng không ngừng suy tư, dần dần dao động, cuối cùng làm ra cùng trước đây tương phản quyết định. Thế là, thu xếp tốt rồi quy hạ, Cao Hoa Đình một mình trở về vùng biển này. Nàng khổ hề hề địa tại đáy biển cẩn thận tìm kiếm, thuận lợi tìm thấy Hắc rượu nói tới cái đó khế hở, như một cái nhưu ngư trôi vào trong đó, tại mê cung dưới mặt đất trong đường hầm lao vụn vụt không dừng lại. Rất nhanh, theo Hắc rượu nói lộ tuyến, Cao Hoa Đình tìm được rồi một chỗ vứt bỏ cung điện cung điện sụp đổ rồi nó nữa, các nơi ngâm ở trong nước biển, nhưng không có bất luận cái gì ăn mòn dấu vết, nơi đây cũng chỉ còn lại rồi những thứ này từng đổ, hết rồi bảo vật cùng linh quang. Cung điện bên trái góc có một ngụ diếng cạn, diếng cạn mặt ngoài ẩn chứa màu lam nhạt thần quang. Tới gần này diếng, Cao Hoa Đình đã nhận ra một tia thiên đạo lực lượng, đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nơi này tồn tại một tia thiên đạo lực lượng, năng lực chứng minh hai chuyện. Thứ nhất, thiên đạo ấy là biết hiểu tiểu thiên địa cửa vào. Vậy liền cơ bản bại trừ, đối phương muốn lợi dụng nàng bước vào phía kia tiểu thiên địa ý nghĩa. Thứ hai, chính là nàng tìm đúng địa phương. Hát rượu căn dặn âm thanh giống như âm hồn bất tán. Miệng giếng nước kia chính là bức vào phủ tang mục tiểu thiên địa môn hộ, ngươi mang theo lá thư này, thiên đạo lực lượng sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ cần ngươi đem tin đưa đến ngươi lão sư trong tay, ngươi thì mất đi bị lợi dụng cùng bị nhằm vào giá trị. Cao Hoa Đình hơi bĩu môi, nàng trực tiếp đến rồi nơi đây, như Hắc Diệu muốn mưu hại nàng, ngược lại cũng không cần như thế tốn sức, nói chung nơi này là thật có thể bức vào phủ tang mục chỗ tiểu thiên địa. Vào trong về sau ta liền đem tin an. Cao Hoa Đình hung tận nghĩ nhìn, hơi có chút thấp giọng về phía trước, sau đó nín thở, nhảy vào trong đó đông. Trước mắt nàng trời đất quay cuồng, tiên thức trong nháy mắt bị áp chế trở lại thể nội, một cỗ thế lương cho lớn uy áp từ bốn phương tám hướng ập tới, phảng phất có tuyệt thế đại năng đang phía trước đối lập đánh cửa. Cao Hoa Đình trừng to mắt đi xem, chỉ có thể nhìn thấy nước chảy xiết, nàng như là tại một cái dài dằng dặc trong đường hầm lẽ qua, bị một cô áp lực kéo vào rồi một chỗ màn sáng. Kia cô áp lực đột nhiên trống không. Cao Hoa Đình thể nội tiên lực tự động tuôn ra, hóa thành hộ thể tiên quang bảo vệ nàng thân hình. Có thể nàng cũng không trông thấy Bạch Tiền Bối cố ý cho các nàng biểu hiện ra qua phụ tang mục. Nơi này chỉ là một cái sân cốc, phía trên tung lũng bị sụp đổ ngọn núi ngăn chặn, nhường nơi đây không thấy ánh mặt trời. Cao Hoa Đình nhìn khắp nơi, Phân giấc chính mình có thể hoạt động phạm vi cũng không tính lại, chỉ có 100 trượng độ dài hẹp dài khu vực, duy nhất dị thường nơi chính là phía trước một hồ cạn ao nước. Nàng cảm nhận được Tuế Nguyệt Đại Đạo đạo vận ngay tại ao nước chính giữa. Bước vào tiểu thiên địa kia lối vào bị Tuế Nguyệt Đại Đạo phong. Cao Hoa đỉnh hé môi nhíu mày. Vừa không nhìn thấy lai lịch, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu về phía trước rồi. Nàng nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, cả người trực tiếp bay xuống tại trong ao, ao nước nhẹ nhàng chấn động, các nơi ma quái xuất hiện thành tỉnh dòng nước, không bao lâu liền đem ao nước dưới đáy tất cả bao trùm. Dòng nước bắt đầu hướng tứ phía vách đá leo lên. Ở phía trên đột nhiên hội tụ thành màn nước, mà màn nước trong suốt hiện một rõ ràng cửa sổ, trong đó có thể thấy được trời xanh mây trắng, thanh sơn cửu mục. Chính là này. Nàng dậm chân một cái thân hình phóng lên tận trời, đụng vào màn nước bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, càn khôn điên đảo, trên dưới ngư chuyền. Cao hoa đỉnh vội vàng dùng tiên lực ổn định thân hình, phát hiện chính mình lại đầu dưới chân trên địa tung bay ở trên bầu trời, lại nhịn không được toàn thân lông mao dựng đứng, cả người cơ thể dừng tại giữa không trung bên trong. Không khác, mấy chục cây tản ra lạnh băng sát khí kim trầm, thì lơ lửng tại trán của nàng, trước mặt, cái cổ, ngực, đùi. Cất nàng gần đây kim châm đã chạm đến rồi giá thịt. Hở? Đinh đỉnh. Cách đó không xa truyền đến một tiếng quen thuộc kêu gọi. "Là Mộc Đan." Cao Hoa Đình lập tức kích động, nhưng giờ phút này hoàn toàn không dám di chuyển. Thậm chí, váy vì trọng lực tự động tung tích, kim châm lui về. Cao Hoa Đình một tiếng kinh hô, vội vàng dùng tiên lực ổn định váy, thân hình trên không trung thay đổi 180 độ, ngẩng đầu liền thấy đứng ở một đóa mây trắng trên Mộc Đan. "Đại Mộc Đan." Nàng hoan hô xuống tới, muốn lập tức đem Mộc Đan ôm lấy, Mộc Đan lộ ra không màng danh lợi mỉm cười, mặc cho Cao Hoa Đình hai tay vòng qua nàng hình chiếu ra cơ thể. "Đẩn." Đây chỉ là hình chiếu nha. Ta nhớ đến chết rồi. Ngươi cũng vậy nửa đường tỉnh sao?" Mộc Đan vội hỏi. "Cao Hoa Đình lắc đầu. Nàng tằm mắt ánh mắt xéo qua nhìn về phía phủ tang mục bên ấy, chỗ nào có một chiếc tiếp nhận phi thuyền lao vụn mục tới, phủ tang mục trên trạc cây có rất nhiều vực bỏ kiến trúc, một tòa trước đại điện đừng cái đó lam bảo đạo giả, nhưng Cao Hoa Đình một quả trái tim vừa mừng vừa sợ. Mộc Đan hình chiếu bu lại, không có hảo ý chằm chằm vào Cao Hoa Đình. Cao Hoa Đình gương mặt xinh đẹp từng đỏ, vội nói, "Ta tỉnh rồi không có nhiều năm, thời chuyện ta đều biết rồi." Quyền kia nhật ký. Ừm, Cao Hoa Đình ngượng ngùng gãi gãi đầu ta bị hắc diệu bắt lấy rồi. Không ngoài dự đoán đấy. Mẫu đan hình chiếu chậm rãi tiêu tán, nàng bản thể đã tại tiếp nhận trên xe nhảy ra ngoài, người mặc trang nhã váy dài, dẫm lên mây trắng bay, giống như chân chính tiền tử giống như. Cao Hoa Đình giờ phút này mới phát hiện, mẫu đan linh thể thực lực hình như rất mạnh, chỉ tu hành bên cạnh thực lực. Cao Hoa Đình thậm chí cảm giác được một chút vi áp. Vừa nãy những kim châm này dường như cũng là mẫu đan được hiện. Mẫu đan tại Vân Thượng giang hai tay ra, khíp mắt cười lấy, không ôm một cái sao? Muốn? Cao Hoa Đình nhào lên cùng nàng đụng cái đầy cõi lòng, hai người tại Vân Thượng ôm chuyển rồi tầm vài vòng. Tiếng cười cùng tiếng hoan hô bên tai không dứt. Một lát sau, tiếp nhận xe về đến phủ tang cự mục trung tự tầng, chống đỡ gần tòa cung điện kia. Trong điện có một chút cơ giới thể hoạt động, đang chuẩn bị một hồi phong phú yến hội. Tiểu thiên địa này bên trong có nhìn rất nhiều sinh linh, còn có không ít chưa thành khí hậu yêu, ngược lại cũng không thiếu đồ ăn. Cao Hoa đỉnh thu hồi cùng Mộ Đan chơi đùa thời gian vẻ, có chút thấp thỏm nhìn hướng Vương Cơ Viễn, lại không khỏi bị Vương Cơ Viễn hai tóc mai tóc trắng thu hút, đạo tâm như là bị người nói một cái. "Lão sư." "Ừ." Vương Cơ Viễn lộ ra ấm áp mỉm cười. Hắn chỉ là mở miệng nói chuyện, một cỗ tường hòa, bình tĩnh. An ổn đạo vận thì tự nhiên mà sinh, nhượng Cao Hoa Đình đấy lòng ngập áp. Đến đây là được, phía sau thì không đem ngươi lân độc thả ra. Ngày đó nhật ký ngươi hẳn là cũng nhìn đi, không dụng tâm đau lão sư, rốt cuộc thầy vui vẻ, ngươi vừa sẽ không đến. Cao Hoa Đình trước mắt, nhìn về phía Mẫu Đan. Mẫu Đan lập tức một bộ thẹn thùng bộ dáng. Vương đạo trưởng trừng mắt mắng, ngươi đỏ mặt cái quặp lông, ta nói là tu hành, tu hành vui vẻ, ngoa vào ăn cơm. Mẫu Đan bất mãn hơi vị miệng. Cao Hoa Đình thân thiết kéo lại Mẫu Đan cánh tay, nhỏ giọng hỏi, lão sư thật bị nhốt rồi 7000 năm nha. Đúng thế. Mẫu Đan thở dài, Nếu như là nốt tại một lồng giam cũng có tốt, lão bản hắn bị bạch cổ tiền bối kết giới với khốn, bắt đầu một hai ngàn năm cũng không dám luận động, như là người chết sống lại giống nhau đặc biệt khó chịu. Nhưng chỉ có tầng mô kia tồn tại, lão bản cùng ta mới có thể trở về phản hiện thế. Nếu không, đến rồi lão bản thuận lợi ở địa cầu bắt đầu ba đời thời gian điểm, Tuế Nguyệt đại đạo rồi sẽ tàn giết chúng ta bên này. Mãi cho đến mười mấy năm trước, chính là chúng ta theo linh lung tiên tử bên cạnh thi thể xuất phát xuyên thẳng qua năm tháng, lão bản mới từ trong kết giới giải thoát ra đấy đấy. Ta đều sợ lão bản bệnh trầm cảm rồi, chẳng qua còn tốt, hắn chuyên chú tu hành, phân giải phần lớn đau khổ. Vương Cơ Huyền ở phía trước yếu đất thở dài, nếu lại cho ta một lựa chọn, ta tình nguyện tu đạo đoạt được ít một chút, đổi ta ít bị nhốt mấy ngàn năm a. Lão sư ngài chịu khổ, khá tốt thành quả nổi bật. Kim Tiên, oi. Nhanh, Vương Cơ Huyền có chút lúng túng, sinh tử không phải tốt như vậy khám phá, với lại thiên tiên cảnh rất khó tích lũy. Người tu vi tăng phúc càng như thế nhanh chóng, không sai không sai. Đều là lão sư dạy tốt nhà. Ngồi xuống ăn cơm, Vương Cơ Huyền trực tiếp hỏi, hắn rượu để ngươi mang cái gì sao? Lời nhắn đây. Cao Hoa Đình hơi có chút do dự, lấy ra lá thư này. Nàng nhịn không được hỏi Lão sư, ngài cùng hắc diệu liên thủ sao? Liên thủ? Vương Cơ Huyền hơi bĩu môi, hắn cũng sững, chỉ là đang lợi dụng hắn cùng Thiên Đạo Thương Lượng, hắn người này đã chết linh hồn, hiện tại phụ thuộc vào ám giáo Thiên Đạo, là ám giáo Thiên Đạo xúc giác một trong. Cao Hoa Đình gọi nói, hắn ở đây nghiên cứu cơ giới thể. Ừ ừ, Vương Cơ Huyền núi bay, trấn an nói, việc đã đến nước này, hay là ăn cơm trước đi, sự việc đây ngươi hiểu rõ muốn nhiều phức tạp. Nha. Cao Hoa Đình thì thầm đánh giá nhạ mình lão sư. Chương 539. Địch nhân danh hảo. Chương 539, địch nhân danh hảo. Tiểu Hoa Đình ban đầu cảm thấy Sư phụ của mình dường như không hề có biến hóa rõ ràng. Soái là một loại cảm giác, nàng cảm giác sư phụ của mình thì rất đẹp trai. Nhưng nàng cẩn thận nhìn vài lần, liền bị Vương Cơ huyền cặp mắt kia hấp dẫn, kia đôi mắt bình tĩnh như xanh lam bên dưới vòm trời hồ bạc, lại như đêm hè tình không thăm thú, để người bất tri bất giác thì luân hàm trong đó. Mẫu đan ở bên cạnh lại gần, nhỏ giọng thầm thì, "Xem được không?" "Hi hi hi." Vương đạo trưởng bình tĩnh địa cho mình đại đệ tử kẹp viên nướng linh thú thịt. Tiểu Hoa đỉnh tối đầu ừ một tiếng, đưa tay sửa chút bên thái nghịch ngợm lọn tóc, ra vẻ bình tĩnh địa trả lời, "Lão sư đây trước kia càng đẹp trai hơn." Tâm cảnh tăng lên không tệ. Vương Cơ liền đúng trọng tâm điệu đánh giá nhìn. Hắn tiếp tục là tiểu Hoa Đình kẹp chút ít thức ăn, đều là này bí cảnh mới có chân quý nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Hoa Đình mĩ tư tư ăn lấy, hoàn toàn quên đi trước mắt nguy hiểm tình cảnh. Hơn trăm đại cơ giới thể đều đâu vào đấy ở bên công tác. Tiểu Hoa Đình quay đầu nhìn về phía góc mở ra thạch bản môn, trong đó là một mảnh đang khởi công xây dựng sắt thép căn cứ, so với bọn hắn thứ nhất căn cứ muốn tân tiến hơn, cũng càng dày đặc. Mộ Đan ở bên giải thích, thứ hai căn cứ là mười mấy năm trước mới bắt đầu khởi công xây dựng, trước đó không có cách nào thu hoạch ngoại bộ tài nguyên khoáng sản. Chẳng qua bây giờ ta đã đem cái này tiểu thiên địa mộ cũng đào dựng rồi, thứ hai căn cứ đây thứ nhất căn cứ diện tích lớn gấp 10 tả hữu. Tiểu Hoa Đình nhỏ giọng tán thưởng, "Thật mạnh." Từng, "Đây chỉ là chúng ta tùy thân căn cứ." Mẫu Đan thần bí cười một tiếng, "Nhường thiên đạo không dám trực tiếp tiến công nơi này, mới là chúng ta hiện nay cường đại nhất, áp chủ bài." Vương đạo trưởng tự giải, "Hay là không thể chủ quân a, Kim Tiên, đại là hai cái này cảnh giới cao thủ, đều là từng cái siêu cấp đan binh." Từng, Mẫu Đan cười nói, "Hiện tại thì nhìn xem lão bản ngài lúc nào năng lực bước vào đại la kim tiên rồi." Ta có thể giúp ngài một người đánh 10 người. Ta vì sao muốn đánh 10 cái? Vương Cơ mỉm chậm rãi kẹp khẩu thanh thảo, để vào trong miệng vài mãi mà nhai. Hắn hiện tại tham luyến tất cả có thể thỏa mãn ăn uống chi dục hải vi. Vương đạo trưởng chậm rãi nói, tìm kiếm thế lực cũng ở giữa khe hở, tận dụng mọi thứ, châm ngồi ly gián, hai hồ cảnh ăn, chúng ta ngư ông đắc lợi, đây mới là chí dạ chi tuyển. Vâng vâng vâng, lão bản anh minh. Tiểu Hoa Đình thì không hỏi nhiều. Nàng xem qua nhật ký thì đoán được, mẫu đan hiện tại nên làm ra rồi quy mô khủng lỗ cơ giới văn minh học đoàn. Chỉ là Không biết Mộ Đan làm sao đem những này hạm đoàn theo vũ trụ biên giới vận chuyển đến thế giới, muốn đi vào tiên giới có lẽ còn là rất khó khăn. Vương Cơ liền hỏi, ngươi là sao bị Hắc Diệu phát hiện hành tung? Cái này, Tiểu Hoa Đình nói qua chính mình trước đây cảnh ngộ. Thuần Thế lấy ra kia phòng, do Hắc Diệu khẩu thuật, nàng chấp bút thứ tín. Vương đạo trưởng tiếp nhận quét mắt, sau đó trực tiếp dùng một chút chân hỏa thiêu hủy. Vương đạo trưởng lãnh đạm nói, đều là chút ít nói nhảm, muốn cho chúng ta phối hợp bọn họ. Quả thực là đang nghĩ cái giám ăn. Mộ Đan hỏi, bọn họ muốn làm cái gì? Mặt ngoài không nói gì, thực chất hay là muốn cho ta quy thuận tiên đạo? tiếp nhận thiên đạo trói buộc, để ngươi biến thành thiên đạo chó săn." Vương Cơ Huyền Tức giận nói xong, "Dù sao ta thành tiên nguyện vọng đã đạt thành, hiện tại vô dục vô cầu, chỉ là muốn một cái truy pháp, lấy một công đạo." Bọn họ làm như vậy, thực chất bên trong thì không có coi chúng ta là người nhìn xem. Mộ Đan Trần An, lão bản chúng ta không trò chuyện cái này, cho tiểu hoa đỉnh đón tiền đấy." Tiểu Hoa Đỉnh nhỏ giọng thầm thì, "Nếu như không phải quan tài thủy tinh bị dung ra đến rồi, ta tuyệt đối sẽ thành thành thật thật ở chỗ nào chờ lấy, lại cho lão sư thêm phiền phức sao?" Đây coi là phiền phức gì? Vương Cơ Huyền lộ ra cười ôn hòa ý, tại chỗ chờ ngược lại sẽ vô cùng nguy hiểm về đến hiện thế sau đó, mạch cổ tiền bối cho bảo hộ thì tự động tiêu tán. Mẫu Đan cũng là lòng còn sợ hãi, còn may là tại Đông Hải Hải Nhãn, chỗ nào coi như là tiên giới tối hoang vắng khu vực một trong, nếu không nha, ngươi sớm đã bị người phát hiện, nhìn đáng yêu như thế, KH dễ nghe như vậy, lỡ như bị Hào Cường cưỡi làm tiểu tiếp, vậy thì phiền toái. Cái gì nha, ta thế nhưng thà chết chứ không chịu khuất phục. Đi. Vương Cơ huyền dụng đũa sau bưng gõ xuống tiểu hoa đình đầu. Cái gì có chết hay không, Hảo Hảo còn sống sót so cái gì cũng mạnh. Chỉ cần có thể sống sót, ta tự sẽ đi đón ngươi. Hắn dự là, tiểu hoa đình biết vâng lời điệu đáp ứng. Mộ Đan nâng cầm lên, đối cửa điện màn người, than nhẹ, cũng không biết Xích Xích hiện tại thế nào. Xích Xích còn chưa thông tin sao? Không có đâu, Mộ Đan đạo, Xích Sa đại khái phương hướng ta ấy là biết đạo, tại một cổ chiến trường, ta cùng lão bản về đến hiện thế về sau, Bạch Cổ Tiền Bối đã từng truyền thành cùng chúng ta ân cần thăm hỏi. Kia Emma tiểu tỷ đâu? Tiểu Hoa định hỏi, nàng cùng Mao Mặc cùng Trịnh đội trưởng, không phải cũng tại trước Bạch Cổ đối bên cạnh sao? Bạch Cổ Tiền Bối tạm thời không cách nào tiếp cận tiền giới. Vương Cơ liền nhắc tới này, gốc dạ cũng có chút lo lắng. Vũ Thần cung công chủ, Thú Thần cung công chủ, còn có Thiên La minh chủ, chính là cái đó hung ba ba bản đường, hiện tại đang truy sát Bạch Cổ Tiền Bối. Nay ba cái đại la kim tiên không cách nào xuyên thẳng qua năm tháng, lại năng lực canh giữ ở hệ thế. Ngoài ra lại có hay không chỗ không tại thiên đạo ở giữa chỉ huy, Bạch Cổ Tiền Bối trước đây nghĩ đến tiếp ta, liền bị ba người bọn hắn cao thủ bắn địa, một phen đại chiến hẳn là đi tiên giới bên ngoài. Trước mắt mà nói, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, ba người bọn hắn có Bạch Cổ Tiền Bối che chở, nên không có vấn đề gì. Tiểu Hoa Đình khẽ gật đầu. Nàng phát hiện, sư phụ của mình thì đang lo lắng cái khác đồng đội an nguy. Mẫu Đan nói thêm, so với bọn họ Tình cảnh của chúng ta bây giờ kỳ thực mới là nguy hiểm nhất. Tạm được, Vương Cơ huyễn bừng chén rượu lên nhấp một miếng, cảm thụ lấy tiên hương tại đầu lưỡi chậm rãi tỏa ra rất nhiều tư vị. Hắn đơn giản là tiểu Hoa Đình giải thích, Hắc rượu ra hỏa kia ngươi thì tiếp xúc qua rồi, có phải hắn trở nên thần thần thao thao, với lại tập trung tinh thần nghiên cứu máy móc đại đạo. "Ừm đâu?" Tiểu Hoa Đình thúy âm thanh đáp lời. Vương Cơ huyễn vỗ tay phát ra tiếng, ta ở trên người hắn nhìn thấy cái này. Mẫu đan mở ra tay phải, lòng bàn tay có hình chiếu thả ra, trong đó nổi lên hắc rượu mê man thân hình. Hắc Diệu quanh người bao vây lấy một đoàn cực kỳ nhặt nhẻo hắc vụ, này hắc vụ mơ hồ hướng độ ngực hắn tụ lại, hoặc nói là theo độ ngực hắn hướng các nơi khuếch tán, mà ngược hướng lên, có một cái không ngừng núp lức bò tre. Tiểu Hoa Đình nhìn xem tê cả da đầu. Không khác, con kia bò tre chính từng chút một gặm ăn hắc diệu linh hồn. Đây là mẫu đan dùng chính nàng suy nghĩ ra thần thông, Thiên Giám Thần Nhãn nhìn thấy. Vương Cơ Huyền cảm khái nói: "Gia Hỏa này trước kia tại Tiên Cấm Chi Địa làm loạn, ta còn kính hắn là hán tử. Mặc dù lý tưởng của hắn là hủy diệt những người khác đời sống, nhưng cũng tạm thời coi như là có chút lý tưởng, có hành động lực." Nhưng bây giờ A Hán chính là cái thể sắp tôi, ta lưu hắn một mạng, cũng là vì rồi nhường hắn đảm nhiệm ta người mang tin tức, cùng Thiên đạo tiếp tục cầu thông, nhìn xem có cơ hội hay không lắc lư bở dạ mà một cái. Tiểu Hoa định hỏi, Thiên đạo ma quái như vậy sao? Bở dạ ma lại là cái gì? Thiên đạo đã là cái sinh mạng thể rồi. Vương Cơ huyền chậm rãi giải, giải thích, ta tại đây bị nhốt 7000 năm, nghiên cứu Thiên đạo nghiên cứu 3000 năm, vì Bạch cổ tiền bối mở ra cho ta rồi chúng rượu chi môn, ta có thể tùy ý vẫy vùng đạo tắc chi hải, ở bên trong phát hiện rất nhiều khắc tường nơi. Thậm chí, ta còn cùng một ít đã biến mất đại la kim tiền. Thông qua bọn họ lưu lại đại đa ân ký tiến hành đơn giản giao lưu. Thiên đạo sinh ra cái này sinh mạng thể, chính là sinh ra tại đạo tất chí hải, có tàn linh cho nó lấy cái tên, gọi bở giảm ạ. Ta còn cảm ứng được thứ này khoảng bộ dáng. Mẫu đan biểu hiện ra hình chiếu ngay lập tức biến hóa. Trên đó xuất hiện một cổ quái tự thân. Tiểu Hoa Đình chỉ là đối với tượng thân nhìn mấy lần, cũng cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, hay là Vương Cơ liền đưa tay hắn xuống nàng cánh tay, vượt qua đến một tia ấm áp khí tức, mới khiến cho Tiểu Hoa Đình không đến mức bị thương. Tượng thân có một cái tráng kiện đối rắn, có cùng loại nhân loại thân thể nhưng trên cổ là lẫn nhau đưa lưng về phía kết nối hai cái đầu đầu lâu bảy biển ra một nam một nữ khác nhau là thủ, hắn màu da cũng là một sáng một tối. Tượng thần toàn thân vẽ lấy rượm giả huyền diệu ấn phù, còn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít thật nhỏ lấn tiến. "Lão sư, là cái này thiên đạo dáng vẻ." Dựa theo những kia đại đạo bên trong còn sót lại chi linh lời giải thích, cái đồ chơi này cũng không phải thiên đạo, nhưng nó sinh ra từ thiên đạo, sau ký sinh cho thiên đạo, có thể xem là thiên đạo ký sinh trùng. Mẫu đan hình chiếu hình tượng lần nữa biến hóa. Tượng thần ẩn thân cho một đoàn khí xám bên trong, đôi rắn cắm rễ cho khí xám trong. Khí xám phía trên nổi lên một tấm không có bất kỳ cái gì nét mặt khuôn mặt. Tượng thần tương đối cái này gương mặt, thì giống như tinh huy cùng Thái Dương, lẫn nhau thể lượng chênh lệch 10 phần to lớn, nhưng cái này tượng thần vững vàng, cấu kết tại đây cái khuôn mặt cái tâm vị trí. Là cái này thiên đạo hoàn chỉnh sinh thái. Thiên đạo thân mình không có gì đặc thù, vô tính vô tư, dường như là một quyển pháp điển. Hiện tại gây sự là cái này quỷ đồ vật. Vương Cơ huyễn tràn đầy phấn khởi mà nói, ta hiện giai đoạn mục tiêu cuộc sống chính là xử lý thứ này, là những kẻ vô tội chết đi người báo thù dự hận. Tiểu Hoa đỉnh nhẹ nhàng gật đầu, kia, này hai cái đầu chính là đại biểu Thiên La cùng ám giáo sao? Không phải, Mộ Đan nhanh đến vừa nói, vợ dạ mạ là đạo linh, kỳ thực cũng là thiên đạo một bộ phận, có thể hiểu thành xuất hiện bệnh biến, có rồi suy nghĩ của mình. Ta tạm thời còn không xác định nó mục đích cuối cùng là làm cái gì, nhưng 89 phần 10, hẳn là thoát khỏi thiên đạo đối với nó gông cùm xiề xích. Thoát khỏi gông cùm xiề xích. ừng. Mộ Đan tiếp tục giới thiệu, Thiên La cùng ám giáo đều là bên trái nữ nhân ngày đầu, cố ý làm ra. Nữ nhân này chính là bợ dạ mạ chủ ý thức, ám giao khắp nơi đồ sát, hẳn không phải là vì đệ tập sinh linh lực lượng, chính kiếp nạn tiến đến chính là vì kích phát sinh linh lửa giận, nhường này lửa giận tác động đến thiên đạo. Bên phải đầu của người đàn ông này hành vi không có như vậy cấp tiến, âm thầm dùng thiên đạo trùng khống chế rồi một bộ phận người, đang yên lặng cùng bên trái nữ nhân này đầu làm trái lại, tỉ như hấp diệu. Mộ Đan có chút khinh thường hừ một tiếng. Dựa theo suy đoán của ta, hắn mục đích một chồng, chính là dựa thế đánh nát thiên đạo để cho mình đạt được tự do. Mà bây giờ, chúng ta cũng là hắn dựa thế một bộ phận. Chúng ta trước đây tiếp xúc qua hai lần thiên đạo ý thức thể, hẳn là người đàn ông này, cũng là bở ra mạ thứ ý thức thể. Vương Cơ Huyền, chủ yếu là Bạch Cổ Tiên Bối. Đúng nhất định phải đại la kim tiên ra tay, mới có thể nhường thiên đạo bị thương. Tiểu Hoa Đình ruốt rướt tấn đường, nói cách khác, chúng ta chân chính địch nhân là cái này tên là bợ dạ ma quỷ đồ vật, nó điều khiển nhìn ám giáo cùng tiên la, nó còn có người bạn làm ăn biết đang ngăn trở nó, cái này xen lẫn ý thức khống chế rồi hắc diệu. Vương đạo trưởng tán dương, cơ bản chính xác. Kia, yeah, chúng ta tiếp xuống nên làm thế nào? Chờ. Vương Cơ Huyền Phượng Phật có tính chất ký càng. Chúng ta cùng bọn hắn, ai sốt ruột hai bị động. Chúng ta có chúng ta át chủ bài, mẫu đan xây dựng hàng đội. Có thể nhanh chóng quét sạch các chân giới Thiên La cùng ám giáo Đường Cẩu, nhưng thứ quỷ này có chút kế hoạch sinh non. Bọn họ có ưu thế của bọn hắn, cái đó bở dạ mạ khống chế Thiên Tiên, kim tiên cao thủ số lượng quá nhiều, mà chúng ta ở phương diện này thế đơn lực bạc. Chạy trốn con đường không cần lo lắng, ta tùy thời có thể vì mang bọn ngươi chạy đi. Nhưng bây giờ, một cơ hội bày ở trước mặt chúng ta. Tiểu Hoa Đình hai mắt tỏa sáng, mặt trời mọc nơi đã hội tụ rất nhiều cao thủ, Vạn Đại Tiên cung cũng có phái người đến, ám giáo càng là hơn xuất động mấy trăm cái Thiên Tiên. Nghĩ biện pháp để bọn hắn đánh nhau. Đối đầu. Vương đạo trưởng nhẹ nhàng nhướng mày, Nếu năng lực mượn đao giết người, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Mẫu đan đổi mới 1 vạn 6000 năm hệ thống vũ khí, hiện giai đoạn, chúng ta chế tác phản vật chất bom điều kiện đã đầy đủ thành thục, đây là đơn vị thể tích uy lực đây mạnh nhất đạn hạt nhân còn cao hơn nhiều gấp 3 tinh khiết nguồn năng lượng. Chúng ta đã chuẩn bị vài chục năm, chỉ chờ bọn họ phát hiện nơi này, hiện tại đang chuẩn bị làm một ít kỳ quan, để cho bọn họ tin tưởng nơi này xuất hiện dị bảo, từ đó càng nhiều người chen chúc mà đến, ở chỗ này cùng ám giáo tiên ra tay đánh nhau. Biện pháp này tôi tôi, Tiểu Hoa đỉnh cơ, cơ cơ quả đấm, để bọn hắn chó cắn chó đi thôi. Tôi, không thể nói như thế. Vương Cơ liền nghiêm mặt nói. Tại sau này đấu tranh bên trong, chúng ta chỉ có thể là đoàn kết tất cả có thể đoàn kết đồng minh. Trước tiên đem ám giáo cùng tiên la, bỏ dạ mạ tay trái tay phải phế bỏ, lại nói cái khác. Mộ Đan thì là nói, nguyên bản ta chế định tất chiến ý nghĩ cản cấp tiến, lão bản cảm thấy như thế sát hại quá nhiều vô tội sinh linh, không cho ta làm như vậy. Tiểu Hoa Đình chớp mắt, vừa nãy kế hoạch này còn chưa đủ cấp tiến sao? Ta là ôn hòa phái bảo thủ. Vương đạo trưởng thật sự nói nhịn, tiếp tục cho Tiểu Hoa Đình địa dao. Nghỉ ngơi trước mấy ngày, phía sau ta chỉ điểm người tu hành. Xích xà bên ấy không cần lo lắng a, Mẫu Đan giải thích nói, bên ấy sát khí nồng đậm, có rất ít tu sĩ qua xứ, Am giáo Thiên đạo địa cũng không có phái người đặc biệt nhà bảo. Tiểu Hoa Đình, ừ, tốt, cần ta làm cái gì cứ việc phân phó. Mẫu Đan cười nói, chờ một chút dẫn ngươi đi thứ hai căn cứ dạo chơi, ta gần đây khai phát rồi một nhóm lớn mô phỏng sinh vật cơ giới thể, sói ca mỹ nữ một đồng lớn, còn có âm thanh đặc biệt tốt ca xảnh. Tiểu Hoa Đình trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Vương đạo trưởng ở bên mỉm cười lắc đầu. Tiểu này cấp thấp thú vị, hắn đã sớm thoát ly, làm cạm bẫy loại sự tình này, nói xong dễ làm rất khó. Tại tiên giới năng lực trộn lẫn đến tiên tiên, trừ phi là thế lực lớn che chở dòng dõi, đệ tử, nếu không đều là một ít hiểu sâu biết rộng loại người không ác. Thật không tốt lựa gạt. Nhất là ám giáo đám kia cao thủ phía sau còn đứng nhìn Bỡ Dạ Ma. Bỡ Dạ Ma mặc dù chỉ là tiên đạo một bộ phận, nhưng cũng là tiên đạo nội bộ duy nhất hoàn chỉnh ý thức thể, năng lực điều động tiên đạo phần lớn năng lực. Vương Cơ Huyền cùng Mộ Đan chuẩn bị vài chục năm, thủy chung là trong lòng không chắc. Nhưng cũng sao, Tiểu Hoa Đình đến rồi. Chỉ sợ hắc rượu đánh chết đều không có nghĩ đến, hắn nhường Tiểu Hoa Đình mang tin vào đến, đảm luận điều kiện, lấy lòng Vương Cơ Huyền cho vương cơ huyền bên này một cường đại trợ lực, không thể khác. Tiểu Hoa Đình đang mê ca hát, mà nàng trong lúc lơ đãng luyện tiếng nói lúc, phụ cận một cái khô héo phù tang một cụ nhánh, lại nảy mầm, chỗ nhánh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành rồi rậm rạp những cây. Chương 540. Tiểu Hoa Đình diệu dụng. Chương 540. Tiểu Hoa Đình diệu dụng. Lão bản. Lão bản mau đến xem. Mẫu đan truyền thanh ngưỡng vương cơ huyền từ lúc ngồi bên trong tỉnh dậy. Hắn tiên thức đã qua, nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng, thế là tự đại góc điện rơi đàng ngang, phá ra ổ qua tải, bên trong bay ra. Vừa ly khai quan tải lúc, Vương Cơ huyền chẳng qua đom đóm lớn nhỏ, tiếp theo một cái chớp mắt khôi phục thành thường nhân thân hình. Nhìn phía kia trong quán tài, có từng cái khéo léo kiến trúc, sân khấu ca đài, nước chảy đình viện, các nơi có thể thấy được đẹp đẽ, khắp nơi năng lực thấy tâm tư, mười phần tình sảo, là cái này Vương Cơ huyền lúc trước bị nuốt, sau đó lại tu hành mấy ngàn năm nơi. Vương đạo trưởng thân hình mấy lần lập loé, vô thanh vô tức đến rồi Tiểu Hoa Đình cùng Mộ Đan bên cạnh thân. Tiểu Hoa Đình theo Mộ Đan yêu cầu, nhắm mắt trầm ngâm, quay người ngâm sướng, mỹ diệu giọng ca cùng với gió nhẹ trôi vào người hai, nhuường Vương Cơ huyền tâm thần thanh thản. Phần không thể truyền cái băng ngồi nhỏ tại đây nghe tới một thời ba khắc. Tiểu Hoa Đình trên người như thế thức đơn giản, thể cảm giác dễ chịu váy dài theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Ngay phía trước kia phiến khô héo nhăn cây, giờ phút này lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Vương Cơ nhìn thấy thế cũng là hai mắt tỏa sáng. Này, làm sao làm được? Hắn cùng nổi lên kiếm chỉ, cơ nhẹ chủ ấn, cẩn thận cảm ứng một phen, rất nhanh liền phát hiện tiểu Hoa Đình giọng ca ẩn chứa một cỗ huyền diệu lạc vận, dường như có thể cùng Thủy Chi đại đạo có chỗ cập minh. Thủy lợi văn vật, tầm bổ thiên mục, thế là lại dẫn động tiềm ẩn tại gốc này thần mục trong suốt sống. Bí cảnh bên trong linh khí giờ phút này thì tại chiều nơi đây hội tụ. Những linh khí này cũng không phải tiểu hoa đỉnh tu hút ấy, mà là phụ tang tần mục. Vương đạo trưởng tìm hiểu được rồi nơi đây quan hệ, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn nhìn về phía Mộc Đan, hắn thì tại góc núc ních mà cười cười. Bọn họ làm cái bẫy này, vì không có lòng tin năng lực lừa qua tiên giới còn hùng, cho nên quá khứ vài chục năm tiến triển đều không phải là rất lớn. Vẹn vẹn chỉ là tại các nơi chôn xong đại pháo cầm thôi, có thể hay không nổ thương tiên tiên đều là ẩn số. Nhưng bây giờ, bọn họ có rồi khả năng hấp dẫn đối phương đi vào, kỳ quan, có rồi có thể khiến cho đám kia tụ tập tại mặt trời mọc nơi cao thủ tín ngưỡng, chuyện xưa Phù tang thần mục khôi phục. Vương Cơ Huyền ở chỗ này một vạn sáu ngàn năm, đối với phù tang mục thì từng có toàn diện hiểu rõ. Hắn năng lực xác định, này gốc thần mục thể nội có một hoàn chỉnh linh, nhưng này linh trọng thương sắp chết ngủ say, tất cả bí cảnh đều là vì này khỏa thần mục lạ chèo chống. Tiểu Hoa Đình giọng ca, tất nhiên năng lực kích hoạt thần mục lực lượng, vậy có thể hay không tỉnh lại thần mục chi linh? Vương đạo trưởng đã bắt đầu mong đợi rồi. Nếu có thể được đến thần mục chi linh, đối với hắn tu hành thành một đại đạo cũng sẽ có to lớn tăng thêm. Trước kia Vương Cơ Huyền nghĩ là thành tiên, hắn hiện tại, đối với trường sinh bất lão kim tiền cảnh thì có như vậy một chút chờ mong. Chỉ là, làm sao khám phá sinh tử, Vương Cơ huyền thật đúng là không nghĩ ra. Nhưng nếu năng lực làm đến thần mục chi linh, thậm chí không cần cướp đi nó, chỉ là đi lĩnh hội, cảm ngộ, cảm thụ thanh mục chi sinh tử, đối với Vương Cơ huyền khám phá sinh tử huyền quan tất nhiên sẽ có to lớn tăng thêm. Nay đã không chỉ là bố trí cả bẫy, mai phục đám kia ám giáo đồ rồi. Giọng ca dừng lại, Tiểu Hoa Đình ngẩng đầu nhìn đến, nhỏ giọng hỏi, có rõ ràng tác dụng sao? Có. Mẫu đan quả quyết gật đầu. Cả cái cây tử trường cũng biến sinh động. Tử trường? Tiểu Hoa Đình có chút mơ hồ. Tu tiên còn muốn tu từ trường đâu? Không muốn vượt hệ thống nói chưa tiếm." Vương Cơ Huyền cười nói, "Đỗ Nhi à, phía sau ngươi không sao thì luyện nhiều một chút a, cảnh đẹp y vui, còn có thể nhường cây khô này mầm. Con nhớ nhiều đổi chút ít chỗ, tốt nhất là có thể khiến cho cây này nhìn lên tới thì sinh cơ bừng bừng. Trơ tán cây nhìn có bộ dáng, ngươi đã tới tìm ta, ta dẫn ngươi đi rễ cây chỗ nào, nhìn xem có thể hay không tìm thấy thần mục chi linh." Tiểu Hoa đình trước mắt, nàng không hiểu thần mục chi linh là cái gì, nhưng lão sư nói, nàng gật đầu đáp ứng chính là, "Được rồi, vậy ta cố lên." Vương đạo trưởng đưa tay sờ lên tiểu Hoa Đình đầu. Hắn gương mặt xinh đẹp bừng đỏ, ánh mắt nhìn về phía bên. Mộ Đan ở phía sau, yên lặng hình chiếu ra Lăng Đồng cùng Emi Nạ bức ảnh. Vương đạo trưởng trừng mắt nhìn Mộ Đan. Làm cái gì? Lăng Đồng là bạn gái trước, Emi Nạ là hiện bạn gái, bức ảnh năng lực phóng cùng nhau sao? Hắn cùng tiểu Hoa Đình là thuần khiết cha con, thử, quan hệ thầy trò. Tiểu Hoa Đình hỏi, "Lão sư, chúng ta làm như vậy, Vũ Thần cung người lỡ như thật sự cho rằng thần mục khôi phục, thật lạ là làm sao xử lý? Chúng ta không thích hợp dựng nên quá rất mạnh địch, Vũ Thần cung cũng là Bát Đại Tiên cung một trong đấy." Vậy liền nghĩ biện pháp đem nước bẩn vứt cho ám giáo rồi, Mộ Đan phủi xuống khóe miệng. Vương Cơ Huyền cũng nói, làm việc không cần bó tay bó chân, Diên Tâm Can đảm đi làm, sẽ ra chuyện. Kia lại nói sẽ ra chuyện chuyện sau này. Mộ Đan lập tức giơ ngón tay cái. Tiểu Hoa Đình gật đầu đáp ứng, xuất ra nước gấm uống hai ngụm, nàng không kịp trở gợ đi chỗ xa xa, tiếp tục mở tâm địa ngâm nga. Nàng cảm giác nhà mình lão sư tính cách phương diện có một chút biến hóa, càng biến đổi bá khí rồi, cũng càng ngập áp. Còn có thể sờ đầu cổ Vũ đệ tử, mà nói, sau 3 ngày, tại Tiểu Hoa Đình vất vả cần cụ, cổ Vũ, dưới Phù tang thần mục có rồi biến hóa rõ ràng. Nguyên bản khô héo hoại tử khu vực, đã có 1 phần tư lại lần nữa tỏa ra sự sống. Theo Mẫu Đan mà nói, cả cái cây như là nên đón thứ hai xuân, các nơi tử trưởng cũng trở nên dị thường sinh động đáng tiếc, này thần mục quá khổng lồ, tán cây hình chiếu diện tích có thể bao trùm một tòa cỡ trung thành thị, trên đó chặt cây càng là hơn cũng có thể khiến cho mười mấy đớn xe ngựa thông hành. Tiểu Hoa Đình ngày đêm không ngừng lại ngâm nga, thì ít nhất phải hơn nửa tháng mới có thể để cho thần mục nhìn lên tới khôi phục. Phù tang thần mục tại thượng cổ lục, từng là nào đó đại tộc hang ổ, nơi này cũng liền lưu lại rất nhiều kiến trúc cùng đạo đường đang tiếc. Vương Cơ Huyền không phải đại la kim tiên, hoặc là sở trưởng về càn khôn đại đạo cao giai kim tiên, nếu không hắn không nên đem cái này tiểu tiên địa luyện hóa thành chính mình tùy thân á không gian. Này thần mục năng lực có vô cùng diệu dụng. 3 ngày này, không chỉ là này gốc thần mục, tất cả trong ngộng cảnh tất cả thực vật cũng tại sinh trưởng tốt. Nơi đây đạo lý, Vương Cơ Huyền sớm đã sắp minh. Cao hoa đỉnh tác dụng mặc dù mấu chốt, nhưng cũng chỉ là dẫn dắt cùng kích phát, nơi đây yên lặng qua 5 tháng dài đằng đẵng, tích lũy hàng loạt sức sống, là những thứ này sức sống bắt đầu hướng ra phía ngoài bừng bừng phân trần. Chúng nó cũng nghĩ lại lần nữa tươi tốt đây là sinh linh thông tình. Về dự địch sách lược, Vương Cơ Huyền cùng Mộ Đan đã thương lượng xong phù tang thần mục khôi phục, thượng cổ đại la truyền thừa sắp hiện thế. Hắn cùng Mộ Đan lại hoàn thiện một chút toàn bộ kế hoạch, quyết định tại phù tang thần mục bên ngoài tạo dựng một ít thượng cổ, đại trận, chủ yếu dùng để khống địch, cùng với tiêu hao bức vào này bí cảnh tiên nhân pháp lực. Những thứ này đại trận vận chuyển cơ chế, tất nhiên phải cùng hiện nay tiên giới đại trận có chỗ khác biệt, như vậy mới thuận tiện cho người. Có Mộ Đan tại, bắt trước thượng cổ đại trận hoàn toàn không là vấn đề. Nơi đây lưu lại rất nhiều trận cơ cùng trận pháp dấu vết, Mộ Đan đem những này thông tin thu thập lại, trực tiếp siêu tính tụ quần tiến hành mô phỏng thôi diễn, lại có hiện nay trận pháp là đối ứng, rất dễ dàng có thể trở lại như cũ gia thượng cổ nơi đây dùng trận pháp. Chữa chỉ trận pháp sẽ không cần vương cơ huyền giúp nữa, Mộ Đan chính mình có thể làm. Làm bạn Vương Cơ Huyền hơn 10000 năm qua, Mộ Đan linh thể thì có rồi bước tiến lớn dài, chỉ là ở bên cạnh hấp vương cơ huyền thể nội tràn ra pháp lực, đều bị nàng hưởng thụ vô tận đương nhiên, Mộ Đan thì không dự vào linh thể đột phá, nàng hiện tại có nhiều tiểu đệ. Vương Cơ Huyền là phe mình chủ yếu tu tiên hệ chiến lực, tự thân thì tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Hành cách kim tiên cảnh đã không xa. Ngộ Nhân dừng lại ngộ đạo mẩn người lúc, Vương Cơ Huyền cũng sẽ có một loại cảm giác không chân thật. Tu vi của hắn vô cùng vững chắc, nhưng đạt được này thân tu vi quá chỉnh, đúng là có chút đên điệu. Một mực tại đóng cửa khổ tu. Vương Cơ Huyền nhìn lại chính mình đoạn này, bế quan lưu trình đúng là mẹ nó cùng làm ác mộng giống nhau. Nửa trước đoạn còn tốt, cùng đạo cùng ngủ mà đạo cùng ta đờm âm, cái loại cảm giác này là cực kỳ thoải mái, trong lúc ngủ mơ tự thân đạo cảnh ngay tại kiên định lại chậm rãi tăng lên, cùng đại đạo cộng minh trở nên ngày càng tập lập. Thậm chí tự thân thể chất, nội tính đều chiếm được rồi một chút tăng lên. Đến rồi nửa đoạn sau, Theo hắn bị thiên đạo chế tạo nhiễu loạn đánh thức bắt đầu, có thể nói là nằm mơ 3 ngày liệm ra cường phiên bạn rồi. Hình dung như thế nào đâu? Vương Cơ huyền cảm giác chính mình như là bị quý ép giường, rồi còn đè ép 12 ngàn năm. Hắn ban đầu viết nhật ký, đều chỉ có thể dùng ý đọc không chế giấy bút, tay đều không có cách hoạt động. Cũng đúng thế thật quái bạch cổ tiền đối, làm năm tháng kết giới cùng hắn thân hình hoàn toàn đáng cướp, mà mẫu đang lúc đó cho hắn làm một thân bọc thép. Nếu như là bình thường quan tại không gian, hắn tối thiểu nhất còn có thể xoay người cái gì. Sau đó, hắn tìm hiểu ra thu nhỏ biến lớn thần thông, mới tính tháo rồi loại thống khổ này. Vương Cơ hiện biết rõ, mình bây giờ là chỉ có cảnh giới, thuật pháp, thần thông, lại thiếu khuyết rồi cùng tương ứng cảnh giới đối thủ chém giết kinh nghiệm chiến đấu. Trước đó cùng Linh Lung Tiên tử đối chiến, nhưng thật ra là sử dụng dị hồn khối lỗi, điểm này đấu pháp kinh nghiệm đặt ở thiên tiên nhiều như chó, kim tiên đẩy mặt đất tiên lên giới, hoàn toàn không đáng chú ý vì sao nói kim tiên đẩy mặt đất. Đây là muốn nói trở lại Vương Cơ hiện tại trong quan tài ngộ đạo trải nghiệm. Lúc đó, hắn dùng nguyên thần ngao du đạo tất chi hải, cùng những kia đại đạo bên trong lưu lại ấn ký trao đổi lẫn nhau, tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Có một lão tàn linh cho hắn một loại tìm kiếm bí pháp, có thể cảm thụ đạo tất chi hải có bao nhiêu ẩn ký. Vương Cơ nhìn ngao du thời cẩn thận cảm ứng hồi lâu. Năng lực trên đại đạo lưu lại ân ký, thấp nhất đều là kim tiên cảnh giới trường sinh. Hắn ở đây đạo tất chi hải, cảm nhận được tiếp cận 6 vạn ân ký số lượng, đây là tiên giới tự cổ chí kim từng tồn tại kim tiên phía trên cao thủ số lượng. Mặc dù đại bộ phận đại đạo ân ký đều chỉ thừa một chút tàn linh, nhưng vẫn như cũ có hơn 1000 đạo ân ký giữ sức sống. Nói cách khác, tất cả tiên giới uýt nhất thì có ngàn tên kim tiên. Cái số này hoàn toàn không giống như là tiên giới bát đại thế lực mặt ngoài bày ra lực lượng. Mỗi gia thực lực bày ở ngoại sáng một hai cái đại la kim tiên cùng 17 18 cái kim tiên trưởng lão, chỉ là băng sơn lộ ra mặt biển kia một góc đem bát đại tiên cùng, thiên la, ám giáo tính làm tiên giới thập đại thế lực, này thập đại thế lực mỗi gia ít nhất cũng có 7 8 chục cái kim tiên, mới có thể giữ trước mắt thế cục bình ổn. Lại, vương cơ huyền cảm giác cũng có thể tồn tại khác biệt, kim tiên số lượng có khả năng càng nhiều. Đúng, còn có cái thiên thế minh. Vương đạo trưởng nghĩ tới Tiêu Hàn bát tiên. Tại hắn tự thân trong cảm giác, Hàn thiếu cùng hắn bảy cái huynh đệ tỉ muội, chỉ còn một ít xa xôi ấn tượng. Còn nhớ nghe ai phân tích qua, thiên thế minh phía sau có thể là bát đại tiên cũng làm, dùng để kiểm chế tiên la cùng ám giáo. Ừm, nhà này thế lực tạm thời mà nói, nên vẫn không có thể lên bàn. Vương đạo trưởng như thế suy nghĩ lấy, hắn tiện tay lấy ra 7-8 món tiên bảo, bắt đầu cân nhắc đấu pháp thời làm sao hiệu suất cao giết địch. Hắn hiện tại, mặc dù ma công thể có rồi không tầm thường thành tựu, nhưng này dù sao cũng không thể suy diễn hắn chính phái nhân sĩ phương pháp. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, vẫn là dùng tiên pháp cùng khoa học kỹ thuật phá địch. Lời này cũng không phải là trò đùa, đạo trưởng đấy lòng xẹt qua mấy phần lo lắng âm thầm. Vương Cơ Huyền Vũ tay một cái, cười ha hả nói, trước tiên đem các ngươi luyện chế lại một lần một phen. Nguyệt Hoa kiếm nhẹ nhàng tiếng rung, đang chủ động đáp lại Vương Cơ Huyền lời nói. Kiếm này rất rõ ràng đã có linh tính, khoảng cách hậu thiên linh bảo chỉ kém nửa bước. Vương Cơ Huyền rất nhanh liền túi đầu bận rộn. Tại sao lưng hắn cách đó không xa trên hư án, một không có viết tên bài vị lặng lặng đứng thẳng, phía trước khói mù lượn lờ đối với Vương đạo trưởng mà nói, hơn nửa tháng cũng là một lần tính toán công phu. Và Mẫu Đan cùng Tiểu Hoa Đình cùng nhau tới tìm hắn, Vương Cơ Huyền mới phát hiện, tất cả bí cảnh đã thay đổi. Phù tang thần mục tán cây trở nên xanh um tươi tốt, vườn quanh nơi đây kia một cỗ thế lương bi tráng không khí trở thành hư không, tất cả bí cảnh nhiều mấy chục chỗ rừng rậm, mà những thứ này rừng rậm sương mù lượn lờ, bạo quang lập lòe cực kỳ giống trong đó có dấu trọng báo dáng vẻ. Tất cả bí cảnh đại trận đều đã khôi phục vận chuyển. Tiểu này khổng lồ công trình lượng, cũng liền có thứ hai căn cứ, nghìn vạn lần cấp cơ giới thể Mộc Đan, mới có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm đạt thành. Nơi đây không thể nói là vạn sự sẵn sàng, cũng là chuẩn bị 89 phần 10 rồi. "Lão sư, Tiểu Hoa định hỏi, tám cây ta cũng kích hoạt lên, muốn đi tìm thần mục chi linh sao?" Mộc Đan thị là nói, "Lão bản, muốn hay không trước nhìn xem đại trận nơi nào còn có cần bổ sung, cá nhân ta cảm giác đã không sai biệt lắm." Vương đạo trưởng cười nói, "Sự việc cũng muốn từng kia đến, Mộc Đan ngươi đang bên ngoài đại phòng." Tiểu Hoa Đình đi theo ta, đi trước gốc rễ xem xét. Mẫu Đan quyết miệng nói, "Ta cũng đi đi. Vậy ngươi mang Tiểu Hoa Đình đi, ta ở bên ngoài để phòng tốt đi." "Được rồi được rồi, lão bản ngươi mang nàng đi nha." Mẫu Đan quay người rời khỏi, tựa hồ có chút thở phì phò. Nàng trên miệng còn lẩm bẩm, "Quá khứ 1 vạn 6000 năm đều là ta cũng, hiện tại đến đệ tử, cũng đừng, có tiểu nữ bộc rồi, quả nhiên nam nhân đều là hoa tâm cũ gãi đại mông heo. Đem ngươi hoán phụ hệ thống cho ta nhốt. Mới không có cái hệ thống này." Vương Cơ huyền đưa tay nấm trán. "Mẫu Đan gia hỏa này a, linh thể thực lực càng mạnh, càng là hoạt bát đáng yêu rồi." Tiểu Hoa Đình cười hì hì nói, đại mẫu đan mới sẽ không tức giận chứ, nàng chính là suy nghĩ nhiều cùng lão sư ngài học tập. Vương Cơ Huyền trừng mắt nhìn ra hỏa này, Tiểu Hoa Đình ngay lập tức bày ra một bức bộ dáng khéo léo ưm, Tiểu Hoa Đình đến rồi không đến một tháng, ở trước mặt hắn ngược lại là ngày càng tự nhiên. Này rất không tệ. Bên này, Vương Cơ Huyền dùng một chùm tiên quang dẫn dắt, mang theo Tiểu Hoa Đình hướng tòa đại điện này hậu phương tiến đến. Chỗ nào có một ngụm trăng tròn giếng, trong đó có xanh biết quỷ tường, tối đầu nhìn lại lúc, luôn có thể nhìn thấy một vòng trăng tròn chiếu rọi trong đó. Vương Cơ Huyền mang theo Tiểu Hoa Đình trốn vào trong đó, quen cửa quen nẻo xuyên thẳng qua tại thần mộ thân cây. Đại lộ, bên trong, một đường thông suốt địa rơi đi rồi thần mục gấp dễ. Nơi đây có xanh lục bát ngát hồ bạc, tứ phía đều là màu nâu vết tường, từng cây cháng kiện trụ thân thăm dò vào hồ bạc phía dưới, đem nơi đây chất lòng vận chuyển thần mục các nơi cảnh tây. Ngươi thử một chút tại đây ngâm nga, toàn lực ứng phó cái chủng loại kia, có thể dùng nhạc khí sao? Tất nhiên. Được rồi. Cao Hoa đỉnh động tác nhanh nhẹn địa lấy ra một con gấp điệt ghế dựa, đơn giản nối tiểu đuôi ngựa, ôm một cắt tha bắt chéo chân. Ngón tay quét dây cùng, bên miệng ngâm nga. Hàng luồng ba động kỳ dị lấy nạng là chấm tròn nhộn nhạo lên. Chương 541 Trước khi chiến đấu chi bình tĩnh. Chương 541, trước khi chiến đấu chi bình tĩnh, bà canh bổ. Vương Cơ huyền chắp tay nhắm mắt, lặng lặng chờ. Cao Hoa đỉnh giọng ca tự mang trấn an thần hồn công hiệu, Vương Cơ liền thấy lòng kia phần dao động cùng phiền muộn, giờ phút này cũng đã nhận được cực lớn làm dịu. Dao động là bởi vì tính cực tự động, mà hắn trước đây đúng là có chút phiền muộn. Qua lại quá khứ lúc, quá khứ không người biết hắn tên, nếu không phải bọn họ cố ý bại lộ, thiên đạo thì khó tìm tìm hắn tam nơi, khi đó quyền chủ động tất cả đều ở trong tay chính mình. Nhưng bây giờ, trở về hiện thế về sau, quyền chủ động cực tốc đánh mất. Bỡ dạ mạ thế lớn Tiên giới hiện hữu trật tự càng là hơn kiến quẻ, Bát Đại Tiên cung trong lúc đó đã là lẫn nhau có khoảng cách, lại lẫn nhau cấu kết, nơi đây rắc rối khó gỡ khó mà điểm ký. Mà hắn, chẳng qua là cái mới nổi tiên nhân. Tuy có một vị đại La Kim tiên tương trợ, ngoài có tinh tế hạm đoàn gia gia roi, nhưng trong tiên giới lực ảnh hưởng, không thể nói 10 phần nhiềuớt, trực tiếp chính là hẹn bằng không đến tiếp sau hắn nên như thế nào tiến lên. Địch nhân ngay tại kia, ký tốc thiên đạo tròng, đứng ở sáng tối phía trên, thiên la cùng ám giáo hai cái này tổ chức khổng lồ vì nó gia roi. Hắn cùng cái này bợ ra mạ trong lúc đó, đã là ai cũng không cách nào vùng tha ai. Giả thiết hắn hiện tại dừng tay, tránh đi vũ trụ bên dưới, có thể có thể được nhất thời an rồi ở thì, nhưng không yên lòng Mộ Đan Bợ Dạ Mạ chắc chắn sẽ tại hoàn thành nó tự thân cũng kế hoạch về sau, đến đây truy sát. Chớ nói chi là, Bợ Dạ Mạ đã bắt đầu bắt chước cơ giới văn minh. Nay vẫn không khỏi sẽ cho Vương Cơ Huyền một loại lấy trứng chọi đá cảm giác. Chẳng qua, giờ phút này cùng với Cao Hoa Đình giọng ca, Vương Cơ Huyền tâm cảnh dần dần bình tĩnh lại, tự thân cũng nhiều một chút ung dung, một chút bình tĩnh. Rốt cuộc, Bần đạo đã tại đây. Bần đạo chưa thành tiết lúc, thiên đạo như thế làm khó cũng không năng lực ngăn trở thành tiên con đường, bây giờ đạo quả chút thành tựu Trưởng sinh mong muốn, làm gì nhục chí? 3000 đại đạo tri ân ký, định cũng muốn viết lên bản đạo tên. Bên cạnh biểu diễn tiểu hoa đình quay đầu mắt nhìn nhà mình lão sư. Vì sao đột nhiên cảm giác, sư phụ của mình không hiểu ra sao thì ý chí chiến đấu sục sôi đây? Nang An định tâm thần, tiếp tục chìm vào tên là ca hát biểu diễn bên trong, bất tri bất giác liền say mê trong đó, âm luật được trao cho rồi càng nhiều linh tính. Này đâm sóng biết nhiều tầng tầng gợn sóng. Vương Cơ huyền đột nhiên nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn chăm chú giao nước một góc. Chỗ nào dường như xuất hiện một nhạt nhẽo hư ảnh, dường như hình người, dường như cá bơi, chính ghé vào bên cạnh ao. Vương Cơ Tiểu Hoa đỉnh phương hướng có hơi xuất thần. Vương Cơ Huyền bất động thanh sắc hướng Tiểu Hoa đỉnh rời nửa bước. Không nói những cái khác, cũng đừng làm cho nàng gặp được nguy hiểm. Vương đạo trưởng rất nhanh phát hiện chính mình đây là quá lo lắng, cái hư ảnh này không lúc ních, chỉ là sững sờ xuất thần, và Tiểu Hoa đỉnh ngừng một khúc, nó liền ẩn có chút ít mệt mỏi đưa tay ngáp một cái. Vương Cơ Huyền nghe được Mẫu Đan truyền thanh, "Lão bản, kiểm tra đến rồi tư duy thể từ trưởng phải đứng." Đạo trưởng gật đầu, ra hiệu Mẫu Đan không nên khinh cử vận động. Vương Cơ Huyền thì phát hiện, cái hư ảnh này không hề có hiện thân ý nghĩa, với lại trực giác nói cho hắn biết chị cần hắn về phía trước nửa bước, này hư ảnh rồi sẽ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vậy đại khái chính là thần mục chi linh. Kia, yeah, chính mình nên như thế nào bắt được nó, để nó trợ chính mình tu hành thành một đại đạo? Vương đạo trưởng sờ lên càng một hồi suy tư. Tiểu Hoa đình lại một khúc xuống thôi, xuất ra một bình ức ấp rồi trầm giọng. Lao nước gõ cái bóng mờ kia ngáp một cái, phản phất có chút ít mệt mỏi, quay người chìm vào rồi lao nước, chỉ là tại mặt nước lưu lại chuẩn chuẩn lớp nước lăn sóng, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Vương Cơ Nguyệt, lão sư, tiếp tục sướng sao? Tiểu Hoa đình truyền thanh hỏi ý Vương Cơ vừa nói, sướng chút ít tư dãn từ khúc là được không cần quá mệt mỏi. Lúc đấy, Tiểu Hoa Đình đáp ứng một tiếng, hắt lên rồi anh anh em em thiếu niên xuân tỉnh. Chẳng qua, mặc cho Tiểu Hoa Đình giọng ca lại làm sao động lòng người, đoàn hư ảnh kia đến tiếp sau cũng không xuất hiện. Vương Cơ Huyền cẩn thận tự hỏi qua đi, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, mang Tiểu Hoa Đình rời đi dễ cây bộ cái này không gian kỳ dị. Chờ bọn hắn sau khi đi, cái đó hồ nước nhỏ chính giữa vị trí, có một bóng loáng thủy dính cái trán chấm dãi nó ra, hắn hạ là một đôi tràn đầy suy tư mắt to. Nó không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, thì thầm chìm vào nền xanh biết hồ bạc dưới đáy. Vương Cơ Huyền mang Tiểu Hoa Đình đi thứ hai căn cứ trung ương thấp nhỏ. Cái này phát hiện thần mục chi linh." Mẫu Đan hơi kinh ngạc mà nói, "Vẫn rất thuận lợi." "Cũng không tuyệt lợi à." Vương Cơ huyền ngồi ở nhân thể công học trên ghế, đem hai chân khoác lên rồi trước mặt bảng điều khiển bên dưới, đối phương tính cảnh giác rất mạnh, nếu như không phải bị Tiểu Hoa đình giọng ca thu hút, đoán chừng cũng sẽ không hiện lộ mấy mai tung tích. Mẫu Đan cười nói, "Phù Tang thần mục dù sao cũng là thượng cổ thần thụ, dựa theo ta hiện tại sưu tập đến bộ phận thông tin, giống như vậy thực vật thần linh, tiên giới từ xưa đến nay cũng liền mười mấy gốc, khẳng định không tốt như vậy bắt." Tiểu Hoa đình hỏi, "Nếu không, ta mỗi ngày đều qua bên kia ca hát, không nên gấp, để cho ta nghĩ đối sách." Vương đạo trưởng nhìn nhấp nô hàng loạt số lượng tin tức tràn nhà. Tất cả phòng chỉ huy đều là màu bạc trắng nhạt dạo, các nơi năng lực thấy một ít nhân cách hóa cơ giới thể, chẳng qua mỗi cái cơ giới thể đều là tiêu chuẩn 1m23 thân cao, tiểu này thân cao càng linh hoạt, năng lực đầy đủ sử dụng phòng chỉ huy không gian, không lộ vẻ quá mức chất trúc. Tiểu Hoa đỉnh góc chăn rơi giá sách thu hút, đến gần cầm vài cuốn sách nhìn xem, phát hiện này lại là mẫu đan không biết từ chỗ nào làm tới tiên giới sách vở, cũng đều là không liên quan đến tu hành tạp thư. Tỷ như, cái gì cái gì tiên tử mỹ mà bảng, tiên trưởng anh tuấn bảng, lại có lẽ là nhà ai thế lực nhỏ thành công phi thăng, đã trở thành một một tiên cung thuộc hạ thế lực phụ thuộc thế lực. Các loại. Tiểu Hoa đỉnh say sưa ngon lành điệu đọc lấy, rất nhanh liền giải khai đáy lòng một hoài nghi. Bất đại tiên cung chỉ là không rõ ràng địa lấy xuống rồi địa bàn của mình, bọn họ cao cao tại thượng, sẽ không đi quản nhiều chính mình trên địa bàn phong trấn, thậm chí, ví hướng chính Đông vị Vũ thần cung làm thí dụ, Vũ thần cung chỉ là phương vị này trên đỉnh cấp thế lực lớn, hắn dưới có 7 8 cái phụ thuộc nhị cấp thế lực, nhị cấp thế lực cũng chỉ là chiếm cứ bộ phận tốt nhất địa bàn cùng tài nguyên, hắn hạ còn có một cặp tam cấp thế lực tam cấp thế lực trong lúc đó cạnh tranh lẫn nhau thậm chí chiến chiến, nhị cấp thế lực phụ trách điều đình. Nhị cấp thế lực chia của không đồng đều hoặc là xuất hiện mâu thuẫn, Vũ Thần cung mới biết phái người ra mặt. Mà Vũ Thần cung chỉ cần bảo đảm chính mình thống trị khu vực bên trong tất cả tiên tiên cũng đăng ký trong danh sách, tất cả kim tiên cũng bị chính mình khống chế, là có thể giữ giữ cao cao tại thượng địa vị siêu phàm. Tiên giới vọng tiên cốc, vị kia linh lung tiên tử tông môn chính là Vũ Thần cung thuộc hạ nhị cấp thế lực. Do đó, tiên giới địa bàn mặc dù bị Bát Đại Tiên cung chia cắt xong rồi, nhưng tiên giới trật tự vẫn như cũ là lỏng lẻo, tất cả mọi người tại đấu đến đấu đi. Tu tiên hay là nắm tay người nào lớn ai là lão đại dã man logic? Khất, tiên giới vọng tiên cốc chính là nhị cấp thế lực, có kim tiên trấn thủ. Cái này căn bản là một cái cực kỳ lớn tu giới nha. Tiểu Hoa Đình phát ra, không gì hơn cái này, than thở. Bên ấy Vương Cơ liền lên tiếng chào hỏi, "Không sao đến, ta kiểm tra hạ ngươi tu hành." Đến rồi. Tiểu Hoa Đình vui mừng nhảy nhót đi qua, nhìn thấy Vương Cơ hiền chững chạc đàng hoàng ngồi xuống, lại không khỏi có chút khẩn trương. Tiểu Hoa Đình nhìn về phía một bên đang trồng gẹo cà phê mẫu đàn, lại bị trên màn hình lớn hình tượng hấp dẫn chú ý màn hình chia làm 16 cái phân khu. Lộ ra được bên ngoài 16 cái khu vực phong cảnh, ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy mấy cái hình tượng bên trong bay lối đi nhỏ đạo thuật ảnh. Tiểu Hoa Đình nhỏ giọng hỏi, bên ngoài thì có chúng ta video giám sát thiết bị. Ừm hừ, Vương đạo trưởng cười cười, ta cũng không phải bị buộc ở chỗ này, vụ chộm lấy ra đi phòng mấy đài ẩn hình video giám sát thiết bị, vậy đơn giản lại cực kỳ đơn giản rồi, bên ngoài động tĩnh cũng tại chúng ta nắm giữ. Vậy là tốt rồi. Chớ nói dóc mở lời để xem xét ngươi tu vi làm sao. Đánh ta một quyền, dùng ngươi toàn lực, chủ yếu đừng cho lực đạo có nửa phần tiết ra ngoài, nếu không ngươi chân tiên cảnh tiên lực thế, nhưng năng lực hủy đi nơi này. Vương Cơ huyền chỉ vào chính mình ngực. A. Tiểu Hoa Đình nhìn mình lom lo mắt hạ, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nàng lượng trước, sư phụ của mình khẳng định mạnh hơn chính mình rồi gấp trăm ngàn lần, tất nhiên lão sư nói như thế, kia nàng cũng không cần khách khí ửng, chú ý đừng cho lực đạo tiết ra đi mới là. Thế là, Tiểu Hoa Đình một đi nhanh về phía trước, thân hình bay ngang mà lên, một quyền đánh tới hướng Vương Cơ huyền ngực. Vương đạo trưởng thân hình bất động, một tầng xanh nhạt tiên quang bao trùm tiểu Hoa Đình quanh người, mặc cho nàng một quyền giáng đập, phát ra tiếng trầm va chạm tiếng vang. Tiểu Hoa Đình cảm giác chính mình phát ra lực, như là đánh vào một đoàn trên đông, giống như châu đất xuống biển. Nàng âm thầm có chút thất vọng. Trong tưởng tượng, lão sư làm bộ kiên tưởng, sau đó chèn ngực hít sâu một hơi, cuối cùng nhả ở giữa mang vết đối với mình giơ ngón tay cái lên hình tượng, không hề có xảy ra. Vẫn được, Vương Cơ hiển cho trong đó khẳng định đánh giá, sau đó ta dạy cho ngươi làm sao đấu pháp, cũng có thể tại tiên giới cái bấy bộ sa sôi địa khu học hỏi kinh nghiệm rồi. Hắc hắc, Cao Hoa đỉnh ngượng ngùng cười lấy, đem đáy lòng những hình ảnh kia hết thảy đổi đi. Ngươi cầm trước cái này, Vương đạo trưởng tại trong tay áo lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ, trong đó tổn phóng hàng loạt linh thạch cùng đan dược. À tốt, còn có cái này. Vương Cơ vện móc ra một cái liền vỏ đoạn kiếm, đoạn kiếm vỏ kiếm cùng chôi kiếm làm mười phần tinh xảo, trên đó chạm chổ Long Vương, khảm nạm nhìn rất nhiều toái tinh ngọc, nhìn một cái chính là vì nữ tử chuẩn bị mà quả. Tiểu Hoa Đình cầm vỏ kiếm lúc, có thể cảm nhận được một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở róc vào thể nội, dường như có trấn áp tâm mà công hiệu. Nàng rút kiếm ra đây, đã thấy thân kiếm sáng ngời như nước, trên đó có băng hàn tâm ý phơi phới mà ra, phòng chỉ huy nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống đến chấm dứt điểm đóng băng. Phu cận mấy cái cơ giới thể há miệng run rẩy ôm lấy cánh tay của mình, thì theo chân chúng nó thật sự lạnh giống nhau. "La Tiên bảo ơi." Tiểu Hoa Đình kinh ngạc nói. "Thích không?" Vương đạo trưởng cười nói, "Trước mấy ngày luyện, lão sư ngươi năng lực luyện chế tiên bảo." Ừm hừ, Vương Cơ Huyền có hơi ngẩng đầu, mặc dù thành tiên bảo sát suất tương đối thấp, không sánh bằng Diệu lão, nhưng làm mười mấy món pháp bảo cũng có thể có một kiện xuất hiện thủy biến đến rồi, chủ yếu là ta không có sưu tập đến nhiều như vậy bảo tài, chúng ta bây giờ vật liệu phần lớn đều là theo tu giới làm tới. Hoa, đây chẳng phải là, chúng ta về sau có thể cầm tiên bảo đi đổi linh thạch." Vương Cơ Huyền mẫu đang đưa tay nâng trán, "Kính nhờ, chúng ta bây giờ có hai cái tu giới hơn phân nửa tài nguyên khoáng sản, linh mạch mỏ cũng đến không hết nói." Tiểu Hoa Đình Đây không phải là bỏ cuộc thứ nhất căn cứ lúc đều vượt bỏ. Ai kể ngươi nghe ta đem khoáng sản tài nguyên đều đặt ở thứ nhất căn cứ. Mộ Đan đặc ý nói, linh tu giả a không gian đều là lão bản làm, lão bản rời khỏi địa cầu lúc làm nhiều rồi một nắm. Chứng gà khẳng định không thể đều đặt ở một trong giỏ sách. Nếu không ngươi cho rằng thứ hai căn cứ vì sao phát triển nhanh như vậy? Chỉ dựa vào tiểu thiên địa này cung cấp mưa dưỡng, đây chính là còn thiếu rất nhiều tích. Tiểu Hoa Đình mừng khấp khởi địa cười lấy, vậy ta cũng coi là cái tiên phú nhị đại. Không sai biệt lắm. Vương Cơ huyền tâm tình thật tốt, lại cầm một kiện là Emina chuẩn bị váy dài đưa cho Tiểu Hoa Đình. Tiểu Hoa Đình thì không khách khí với hắn, vui mừng chạy tới đổi lại. Tiên váy đều có thể tự động điều chỉnh kích thước lớn nhỏ, ngược lại cũng không có cái gì kích thước không thích hợp lúng túng. Và Tiểu Hoa Đình ra đây, Mộc Đan chủ động hỏi: "Lão bản, hiện tại có thể đi xem xét, phía ngoài đại trận cần tăng thêm nào nội dung sao?" "Ừm, đi thôi." Vương Cơ huyễn duỗi lưng một cái, nhìn màn hình lớn nói thầm: "Bọn người kia cũng không biết làm sao vậy, gần đây tìm bí cảnh cửa vào cũng không tích cực rồi, sẽ không phải ấp ủ âm như quỷ kế gì a?" Hai loại khả năng. Mộc Đan khốc khốc giải thích: "Thứ nhất, bọn họ có thể là đang cùng Vũ Thần cung đàm phán." Nơi này coi như là Vũ Thần Cung tổ tiên bỏ cuộc tục địa, bọn họ khẳng định hiểu rõ nên như thế nào tìm nơi đây, hay là để trong này hiện thế cách. Thứ hai, bọn họ đang chờ thiên đạo mệnh lệnh, mà thiên đạo gần đây không có hạ lệnh. Vỡ Dạ Mạ chủ phó ý thức có khả năng tại lôi kéo. Không hiểu rõ, Vương Cơ Huyền chợt rồi âm thanh, cũng đừng chúng ta ở chỗ này đưa lên rồi hàng loạt chân quý phản vật chết bong, bọn họ ngược lại đi rồi. Mộ Đan cười nói, không thể nào à, Vỡ Dạ Mạ sẽ không bỏ qua hai ta, ta hoài nghi nàng nghĩ tôn phệ ta. Vương Cơ Huyền, vậy ngươi thừa cơ loá sá. Mắt đi lực tính toán phần cứng cơ sở Mộ Đan cũng chỉ là một ngoan ngoãn đáng yêu xinh đẹp hảo phóng mê người tiểu tinh linh thôi. Hoa Đình đến dịu ta dưới, có chút muốn nói. Vốn chính là mà. Vương đạo trưởng bên này cùng Mẫu đang đấu nhìn miệng, tiểu Hoa Đình lại là muốn nói lại thôi. Nàng đột nhiên nghĩ tới nào đó khả năng tính đợi nàng cùng Vương Cơ Huyền cùng Mẫu Đan cùng đi ra khỏi chắp nhọn, cứ mới bay bay ra thứ hai căn cứ chủ phiến đá, cao Hoa Đình hay là quyết định phát biểu hạ cái nhìn của mình. Lão sư, ta có một suy đoán. Cái gì suy đoán? Về bọn họ vì sao còn không tiến công chúng ta suy đoán. Tiểu Hoa Đình nhỏ giọng hỏi. Có khả năng hay không, đối phương lại đang chờ chúng ta hồi âm? Ta trước đó rốt cuộc mang theo một phong thư đi vào, với lại lão sư ngươi cũng đã nói, Hắc Diệu hiện tại chính là thiên đạo khối lỗi. Vương Cơ Huyền đừng nói, thật là có khả năng này. Chớ mặc kệ bọn hắn, sẽ không cần hồi âm. Vương Cơ Huyền nhìn trước mắt này xanh úa tươi tốt bí cảnh, hơi híp híp mắt. Mục đích của chúng ta là diệt sát tám giáo thế lực, đánh xong thì đi, làm dù cứ chiến. Hồi âm không hồi âm, hiệu quả đều không khác mấy. Nếu như bọn hắn nhận sợ rồi, đối với chúng ta mà nói mới là lớn nhất thứ bị thiệt hại, mẫu đang làm những cái bom, bố trí thì không có cách nào thu về. Tiểu Hoa đỉnh dùng sức chút đầu. Đi, dạo quanh một lượt. Trà thiếu bộ đậu. Cùng lúc đó, Vương Cơ Huyền ba người bọn hắn cho soán suất vấn đề, kỳ thực đã tại một tòa trong đại điện đã dẫn phát cái lộn. Hắc Diệu đứng bình tĩnh tại góc, dùng mang theo nửa mây ánh mắt, nhìn chăm chú mấy cái kia cái gọi là kim tiên cao thủ ở chỗ nào tranh xích cái cuộc mặt đỏ đại chiến sắp đến, những người này thì cùng thật có thể bắt lấy Vương Cơ Huyền giống nhau. Thiên đạo làm việc đều làm như sau đó định, hiện tại điều động như vậy nhiều ám giáo cao thủ, nhưng như cũng nhường hắn đến tiến hành, độc chiến, thân mình đã nói lên thiên đạo ý tứ thể cũng không dám nói 10 phần 9. Không còn nghi ngờ gì nữa, thiên đạo tại Vương Cơ Huyền cùng Mộ Đan trong tay ăn thiệt rồi đã không phải lần một lần hai. Hắc Diệu thích loại trường hợp này. Cái này có thể nhường hắn cảm nhận được một loại đã lâu chinh phục dục. Thế là, hắn móc móc lỗ tai, ra hiệu lão giả kia cùng lao ẩu tại sau lưng hắn tiếp thân ứng, cố ý lên tiếng nói rồi cầu. Một đám con lượng lốc. Chương 542. Thì ngươi, lại tu mấy ngàn năm. Chương 542. Thì ngươi, lại tu mấy ngàn năm. Trong đại điện trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đang tranh luận mấy tên lão giả kia quay đầu nhìn lại, các nơi tầm mắt thì tại chiều bên này hội tụ. Hắc Diệu bình thản dung dung cũng không có bởi vì chính mình chỉ là một ngay cả tán tiên đều không bằng linh tu giả, thì bị khiếp sợ nơi đây chúng tiên. Có lão giả vướt dấu hỏi, ngươi là vị kia? Chúng ta mấy cái trưởng lão nghị sự, khi nào có người như vậy a miêu a cậu mở miệng đường sống. Hắc rượu cười nói, trước đây ta đã giới thiệu qua rồi, trưởng lão quên sao? Lại có lão giả nói, Hắc rượu đặc sứ đến tiên giới chẳng qua mười mấy năm, mười mấy năm cho trong tiên giới, cũng bất quá là kia một cái búng tay, nơi đây rất nhiều chuyện Hắc rượu đặc sứ nên không rõ, hay là nhìn nhiều, nhiều học, đỡ phải hành sự bất lực mắt sủng, tăng thêm trò cười mà thôi. Hắc rượu trầm rãi lắc đầu, ta cái này đặc sứ chính là thiên đạo đại nhân bổ nhiệm, chuyên môn vị đối phó cái này Vương Cơ Nguyện. Hắn chắp hai tay sau lưng, từ góc dạo bước mà ra. Phía trước đứng từng người từng người lão giả lão hổ riêng phần mình nhưng người, không ít trung niên bộ dáng văn sĩ võ tướng quang tới một chút không nhịn được ánh mắt ám giáo tiên cũng không tốt tranh quyền đoạt lợi. Theo lệ cũ, nếu có người đứng ra tranh quyền, nếu là thành công tốt, thua tuyệt cùng có kết cục tốt. Rốt cuộc bọn họ ám giáo làm việc, vốn là chủ đánh một tâm ngoan thủ lạn. Nơi đây tu vi cao nhất, lý lịch giản nhất một tên kim tiên trưởng lão, không nhanh không chậm nói. Hắc rượu đặc sứ tiên đạo tiến phù tử thì không ra được Thiên đạo làm như vậy sắp đặt, nên là có thiên đạo tự thân suy tính, tất cả mọi người là vì thiên đạo lao ra làm việc, cũng không cần ngôn câu nệ cho tu vi mạnh yếu. Không bằng liền mời Hắc rượu đặc sứ nói một chút, cái này Vương Cơ Huyền nên như thế nào đối phó. Hắc rượu cười cười. Hắn làm sao nghe không ra lão nhân này trong lời nói lời nói sắc bén. Hắc rượu chậm rãi nói: "Nếu để cho ta cho ra trực tiếp chế địch kế sách thần kỳ, vậy ta sợ lại cho không ra. Ta chỉ có thể là các vị giới thiệu Vương Cơ Huyền người, cùng với Vương Cơ Huyền nắm giữ trong tay chân chính đòn sát thủ, đòn sát thủ này, các vị kỳ thực trước đây thì có chỗ nghe thấy, chính là từng tại mấy chục vạn năm trước." Cao tổn một nhóm ám giáo D giai tiên nhân thủ đoạn. Máy móc. Hắc Diệu hai tay hư ổn, mở ra một con chữ vật pháp bảo, đem một quả địa cầu văn minh đã lui dịch loại hình phòng chế đạn hạt nhân, bay tại chúng tiên trước mặt. Hắc Diệu trầm rãi nói, vật này nhìn trời tiên trở xuống tu sĩ có khá lớn lực uy hiếp, không bằng tới 4 tia tiên, dùng kết giới bao vây, sau đó ta đến dẫn bạo, nhìn xem các vị có thể hay không chịu nổi vật này uy lực. Mấy tên kim tiên trưởng lão vút dâu ngâm khẽ. Một người nói, đến 4 tia tiên. Lập tức có 4 tên tiên tiên đứng ra, vây quanh ở này mai tàu mẹ hạch bom bốn góc, đồng thời thi triển kết giới bao vây nơi đây. Hắc Diệu nhắc nhở Tra dẫn bảo vật này về sau, còn xin các vị ngay lập tức toàn lực duy trì kết giới, cũng đem phía trên chống ra, nếu không ta sợ các vị cũng sẽ thụ tổn thương." Quả thực chê cười. "Ngươi cái thằng này chớ có hảo tâm như thế, chúng ta tự có có chừng có mực." Hắc Diệu mỉm cười gật đầu, chủ động lui về phía sau hơn 10 bước, xuất ra một con điều khiển từ xa, nhẹ nhàng nhấn xuống. Tích tích tích. Một hồi dồn dập tiếng trống, bốn tên tiên tiên tiên vô thức liền bắt đầu toàn lực đối với kết giới chuyển vận, tứ phía vách tường quang mang mấy liệt, nhưng quang mang này 1 giây sau liền bị trong đó xuất hiện quang cầu che lại. "Không tốt." Một người kêu lớn. Vị vị Kim Tiên ngay lập tức về phía trước ra tay, cực kỳ mạnh mẽ sóng xung kích nhường tiên lực kết giới xuất hiện từng đạo vết rách, cuốn bạo năng lượng hướng lên trên phương dâng trào mà đi. Một đám mây hình nấm ở chỗ này bao trùm trong kết giới dâng lên, hàng loạt mây mù lấp kín này kết giới nội bộ. Thu. Có đạo nhân một tiếng quát nhẹ, quần quần mây khói hướng vào phía trong sổ đổ, mấy hơi thở liền bị thu nhập rồi một phương dây vải. Lại nhìn đại điện bên trong, đã là một mớ hỗn độn. Nóc nhà đã bị trực tiếp hóa khí, mặt đất lưu lại một hố sâu. Bốn tên dùng kết giới đối cứng vụ nổ hạt nhân xung kích thiên tiên ngược lại là cũng không lo ngại, chỉ là háo tổn một chút tiên lực ám giáo chúng tiên nhìn dưới mặt đất cái hồ nét mặt không đồng nhất đại bộ phận tiên nhân đều cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù bọn họ không bị tổn thương, với lại vật này sát thương cùng linh khí không quan hệ, nhưng bọn hắn đều có thể nhìn ra vật này tiềm lực, cùng với đối với tán tiên, nguyên tiên vi hiệp. Không nhốn bụi trần hắc rượu từ góc dạ bước mà đến, có phải hay không vô cùng thần kỳ? Là cái này vương cơ huyền nắm giữ máy móc lực lượng. Chín châu mất sợi lông. Ồ, có người hỏi, cái đó cơ giới hung ma, hẳn là còn có đây cái này uy lực càng lớn pháp khí. Thật đáng tiếc, ta phòng chế thứ này, đã lạc hậu bọn họ không biết bao nhiêu cái phiên bản. Hắc Diệu giới thiệu sơ lược, trong tay bọn họ có hay không có có thể uy hiếp được tiên tiên vũ khí, ta đây thì không được biết rồi. Bất quá, các vị có thể nghĩ, đi bắt một cơ giới hung ma, vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm, điều động các vị tinh nhuệ đến đây? Còn không phải bởi vì, hắn khó giải quyết lại khó đối phó sao? Ta kỳ thực có thể suy đoán ra một các vị có thể cảm thấy hoang đường kết luận. Đối phó hắn, tiên đạo cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Các nơi vang lên hừ lạnh thanh âm, cũng không ít lão nhân mặt lộ bất tiện. Một tên kim tiên trưởng lão lênh đậm nói, Để ngươi giải thích quyết người này phương pháp, không phải để ngươi ở chỗ này chửi bới thiên đạo. Ngươi nếu có cách vội vàng nói đi, nói ít những thứ này diệt phe mình ủy phong lời nói. Vật này nhìn thanh thế đại, kỳ thực đối với ngươi ta tiên khu uy hiếp cũng không lớn. Cho dù có mấy chục mai vật này cùng nhau dẫn bạo, cũng khó có thể tổn thương Bần đạo nửa sợi lông. Bần đạo vừa mới suy tính rồi một phen, vật này nổ tung lúc, chúng ta chỉ cần thi triển đột pháp, trốn vào mặt đất hoặc là nước biển chỗ sâu, liền có thể miễn bị xung kích. Trung quanh bọn này ám giáo cao thủ chúng thuyết phân vân. vân. Trong lúc nhất thời, đối hắc rượu cái này đã sứ biểu đạt bất mãn âm thanh ngày càng dày đặc, thì ngày càng chói tai. Bọn họ vốn là đối với mơ mơ hồ hồ đến Đông Hải loạn đi dạo lòng mang bất mãn, hắc rượu lại là hồn qua không hạng tới đắc sứ, thân mình càng là hơn không có đủ để phục chúng thực lực. Hiện tại hắc rượu còn ở lại chỗ này đe dọa bọn họ. Các vị, hắc rượu đấy lòng thầm than, nơi này dù sao không phải là hắn quen thuộc vùng tròn. Hắn quyết định thật nhanh, vung cánh tay hô lên. Ta chỉ là đứng ra nhắc nhở các vị, đối phương có những thứ này uy lực to lớn bom, cũng không phải nghĩ hù sợ các vị, cũng không phải diệt chúng ta bên này xi phí các vị đều là ám giáo trụ cột vương vảng, ta chưa thành tiên, đối với các vị bản lĩnh thì cũng không thể hiểu. Bất quá, ta có một chuyện có thể báo cho biết. Cơ giới Hung Ma Vương Cơ Huyền, mười mấy năm trước chẳng qua là đại thừa tu sĩ, cũng không thành tiên, nhưng bây giờ, hắn đã là có thiên tiên cấp chiến lực. Đại điện bên trong lần nữa an tĩnh xuống dưới. Chúng tiên tiếp tục rễ rồi một hồi. Rất nhanh, bọn họ đối hắc rượu bất mãn nghiêm trọng hơn. Một người cau mày nói, ta thế nào cảm giác, tiểu tử ngươi chính là đang hù dọa chúng ta, để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, tạo điều kiện cho người già rồi. Lại có tiên nhân tại góc cười lạnh. Hắc rượu đặc sứ, sợ không phải tại hạ giới lúc, cũng là trên vạn người tồn tại đi. Tương Hắc rượu đặc sứ như vậy thanh niên tại tuấn, tất nhiên là am hiểu bại binh bố trận, nhu lực kinh doanh. Có thể Hắc rượu đặc sứ còn xin mở mắt nhìn một chút, nơi này là tiên giới, không phải những kia rơ bận ô uế tu giới cùng chân giới, chỉ bằng ngươi, muốn ở chỗ này trở nên nổi bật, hay là làm gì chắc đó trước túi đầu tu hành mấy ngàn năm, đem tu vi của mình tối thiểu nhất làm đến chân tiên. Mở miệng chính là uy hiếp, không có nửa điểm thực tế nhu lực, thiên đạo lao ra tuyển ngươi làm đặc sứ, thật đúng là mắt bị mù. Ngươi làm muốn nói, ngươi cùng cái đó cơ giới hung ma giao thủ nhiều lần. Đối phó hắn có kinh nghiệm, để cho chúng ta cũng nghe người chỉ huy. Nói thẳng không tốt sao? Mọi người lại không phải người ngu, ngươi tốt nhất cũng đừng đem chúng ta những thứ này lão cốt đầu làm kẻ ngốc. Cút đi. Miệng còn hôi sữa, miệng đầy đại luôn. Xuống dưới. Hát rượu. Hắn hơi hé môi, cũng không nóng giận, đối các nơi chấp tay, túi đầu đi trở về rồi góc. Chúng tiến lại mắng vài câu, mà nối nghiệp tục bạn bạn. Bọn họ rất nhanh liền tiến nhập tranh chấp, mà tranh chấp điểm thì đơn giản là hai chuyện. Thứ nhất, là cho Vũ Thần cung chỗ tốt, nhường Vũ Thần cung chủ động gọi ra bọn họ bí cảnh hi thế, vẫn là bọn hắn tiếp tục dò xét tìm bí cảnh cửa vào cũng mới, nếu cấp cho chỗ tốt, cho bao nhiêu chỗ tốt. Thứ hai, lần này cơ giới hung ma thiên đạo quá mức coi trọng, này một số lớn điểm cống hiến nên như thế nào phân phối ám giáo nội bộ cũng là có phe phái, thậm chí còn tồn tại một ít tiểu nhân gia tộc. Kim tiên cùng một hai phẩm thiên tiên, có thể đối với những kia điểm cống hiến đã không thèm để ý, chỉ để ý thiên đạo có thể đưa ra ngộ đạo cơ duyên, nhưng những thứ này kim tiên, thiên tiên, phần lớn cũng có đệ tử, tiểu tiếp, tiểu phu quân, dòng, dõi, điểm cống hiến kiếm nhiều một chút tóm lại là không tệ. Như thế, hai bên cãi lộn nhất thời bán hội căn bản không dừng được. Só sảnh bên trong, hát rượu tựa lưng vào ghế ngồi, khỏe miệng vẫn luôn mang theo nụ cười thản nhiên, tay trái nắm chặt lan can, đốt ngón tay có hơi trắng bệ, "La bàn, số 4 khu vực kiểm tra đến điện từ bạo phản ứng, tựa như là có đạn hạt nhân bị nổ bạo." "Đạn hạt nhân?" Vương Cơ Huyền mang theo Mộ Đan cùng Tiểu Hoa đỉnh vội vàng trở về phòng chỉ huy. Bọn họ đến lúc, Mộ Đan đã phân tích ra rồi cụ thể nổ tung địa điểm, tìm được rồi chỗ nào ẩn tàng kết giới cùng đại trận, còn phái ra rồi tương ứng tham trách khí tiến hành số liệu thu thập. Căn cứ hiện tại nắm giữ thông tin, có thể là hạt diệu tại biểu hiện ra đạn hạt nhân uy lực. "Hạt diệu?" "Hắn có chúng ta mới nhất kỹ thuật." Không thể loại trừ Thiên đạo sẽ thông qua có chút chúng ta không biết thủ đoạn, đánh cấp chúng ta kỹ thuật. Mộ Đan Xoa cầm cẩn thận phân tích. Chẳng qua dựa theo cái này, điện tử bạo kéo dài thời gian đến tính toán, giống như cũng không là quá mạnh đạn hạt nhân, có điểm giống là chúng ta trên địa cầu sử dụng tới nguyên thủy phiên bản. Vương Cơ liền chắp tay dạ bước, đại náo phi tốc chuyển động. Trước đây, hắn tính toán tiên giới đám cao thủ này, chủ yếu chính là dựa vào thông tin kém. Phản vật chất bom còn chưa đăng chẳng qua. Tiểu Hoa định hỏi, Hắc Diệu không phải bở dạ mạ thứ ý thức nô bộc sao? Hắn là muốn cùng chúng ta cầu hòa mới đúng nha. Vương Cơ liền nói có thể là nghĩa biểu hiện ra đạn hạt nhân uy lực, nhưng ám giáo tiên biết khó mà lui. Mẫu đan lập đầu, nguyên thủy phiên bản đạn hạt nhân, ngay cả chi trụ nhận thú sắc ngoài nổ cũng tổn sức, đối với hợp thể phía trên tu sĩ uy hiếp cũng không tính là quá lớn, cái này hiển nhiên cũng phải nhìn chứa thuốc lượng. Bất kể như thế nào, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đi. Vương Cơ hừm một tiếng thở dài. Chúng ta ở chỗ này bố trí cũng đã đầy đủ rồi, qua đẩy thì thua thiệt, vừa phải liền có thể. Tiếp đó, muốn xem chúng ta phát huy. Tiểu Hoa đỉnh nhắc nhỏ nói, Hắc Diệp ấy là biết đạo đức vào nơi này cái kia đừng nhỏ. Không sai, Vương Cơ liền nhìn về phía thần mục phương hướng. Thần mục chi linh còn chưa tới tay, rõ ràng đều đã dẫn động. Hoa Đình ngươi cùng ta lại đi một chuyến, mẫu đàn chầm chậm tốt bọn họ động tĩnh, một khi phát hiện có người tiến vào bí cảnh, ngay lập tức cho ta biết. Đúng. Vương Cơ Huyền phất ống tay áo một cái, Tiểu Hoa Đình cũng cảm giác chính mình như là bị đụng vào rồi trong ba bố, lắc lắc cũng rung rồi một hồi lâu, đợi nàng được thả ra, đã là tại phủ tang thần mục góc dễ vị trí hồ bạc bên dưới. Không cần phải sư căn dặn cái gì, Tiểu Hoa Đình nhanh chóng triển khai trận thế. Lần này, Vương Cơ Huyền cố ý cách xa chút ít, ngồi ở góc yên tĩnh ngồi xuống, tận lực không biểu hiện ra cái gì tính ý hiệp. Giông ca tái khởi, dù dương dễ chịu. Vương Cơ huyền đáy lòng thôi diễn đến tiếp sau kế hoạch. Hắn đổi rồi một chút ý nghĩ. Và ở chỗ này ngồi chờ chết, và ám giáo tiên nhân sớm muộn gì tìm tới cửa, chẳng bằng chủ động xuất kích, đi đem những kia ám giáo bên ngoài thế lực lôi xuống nước. Phù tang thần mục đã khôi phục, vũ thần cung năng lực không thèm để ý. Bát đại tiên cung đều có cao thủ đến kề bên này, lại chủ yếu tụ tập tại mặt trời mọc nơi kia liên tiếp hồn đạo bên trên, bọn họ như thấy trên biển bảo quang chúng thiên, phù tang thần mục hiển lộ tâm hơi, năng lực không tiến đến. Chỉ có đem nước khoáy đủ, hắn mới có cơ hội cho ám giáo một cái một côn. Về phần nơi đây ngộ thương cái khác tiên nhân, hắn chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Vương đạo trưởng đối với cái này hơi có chút áp lực tâm lý, chẳng qua hắn cũng không phải thánh nhân gì, thật ở yếu thế càng không thể lo lắng nhiều những thứ này quá mức nhân tố. Ừm, ở chỗ này thử một chút có thể hay không song thần mục chi linh, sau đó thì chủ động đi bên ngoài dạo chơi. Mẫu đan bên ấy chuẩn bị hình chiếu cùng bảo quang đặc hiệu, cũng không biết có thể hay không lắc lư ở tiên giới tiên nhân, năng lực trộn lẫn đến thiên tiên cảnh khẳng định không có mấy cái kẻ ngốc. Cái đồ chơi này vẫn đúng là không tốt tăng lên độ mô phỏng thực tế. A một sợi đột nhiên xuất hiện hợp sướng ngâm khẽ, nhường vương cơ huyền vô thức mở ra hai mắt. Một vòng hư ảnh ngồi ở bên cạnh cái ao, chính say mê hai tay chắp tay trước ngực, cùng với tiểu hoa đỉnh giai điệu ngâm sướng. Giữa hai bên dường như xuất hiện cộng minh nào đó. Tiểu hoa đỉnh thì tiến nhập vật ngã lượn vòng cảnh giới, giống như giọng ca đủ để nhập đạo. Vương Cơ Huyền không đành lòng đánh vỡ cái này kỳ diệu tràng cảnh, nhưng hắn cảm thụ lấy đoàn hư ảnh kia ẩn chứa thanh mục đại đạo, quả thực muốn song tới một cái cẩm ná. Không đúng. Vương Cơ Huyền tỉ mỉ suy tính, phát hiện chính mình không hề có cẩm ná cái này thần mục chi linh thủ đoạn. Nó không phải tinh không phải linh cũng không hóa hình, là phù tang thần mục thân mình một kia linh tính, nhìn không thấy, sờ không được, bởi vì phù tang thần mục tồn tại thời gian quá xa xưa, này một kia linh tính đã là có rồi khoảng đạo khu hình dáng tướng mạo. Nếu phù tang thần mục năng lực tiếp tục tồn tại xuống dưới, nó đoán chừng năng lực trực tiếp lột xác thành tiên tiên đạo khu. Chẳng qua, Vương Cơ hiện tại trên điện tịch thấy qua, từ xưa mà đến, thần mục đều không thể hóa hình, lại thần mục phát triển đến nhất định giai đoạn, rồi sẽ gặp đại đạo chi phạt, hoặc là tự thân tan rỡ, hoặc là thai họa liên tục. Vương Cơ huyền tâm niệm nhanh chóng chuyển động, đã là có rồi chuẩn bị Hắn chỉ có một lần cơ hội mở miệng, nếu không cái này quẽ đổ vật rồi sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà hắn thì nhất định phải ra ngoài đi dụ địch rồi. Một câu nói kia, nhất định phải đầy đủ thu hút đối phương chú ý, tốt nhất là làm cho đối phương kinh ngạc một chút. Kinh ngạc? Ừm, kinh ngạc. Cao Hoa Đình một khúc bước vào âm khuối, thần mục chi linh thị theo say mê bên trong mở ra hai mắt, nó đối với Cao Hoa Đình khẽ không ngời, lập tức liền muốn quay người về đến hồ nhỏ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vương Cơ huyền một đi nhanh nhẹn dựng lên, Dung Khan khàn giọng nói run giọng hô: "Thật có lỗi, chúng ta tới muộn." Thần mục chi linh minh hiện sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía phía sau cái này, đối với nó rõ ràng nhà của không có ý tốt bằng. Chương 543, thu tội nghiệp. Chương 543, thu tội nghiệp. Ngừng. Ngừng là được. Chỉ cần có thể dừng lại thì có hy vọng giao lưu. Thần Mộc Chi Linh có chút mờ mịt nhìn bên ấy kích động Vương đạo trưởng, có chút đã hiểu không được, mấy cái này đơn giản chứ. Cái gì gọi là, hắn tới chậm. Mà cái này Thần Mộc Chi Linh căn vốn không hiểu rõ, Vương Cơ Huyền không có chuẩn bị vì nó giải thích câu nói mới vừa rồi kia logic. Logic không quan trọng, có thể mở miệng quan trọng nhất. Vương Cơ Huyền hít vào một hơi, trầm giọng nói: Đạo hữu hẳn là phụ tang thần của ta. Thật có lỗi, tiếp xuống chúng ta có thể muốn xúc phạm tới ngươi, nếu như có thể mà nói, chúng ta vui lòng giúp ngươi kéo dài sinh mệnh để đền bù lỗi lầm của chúng ta." Thân Mộc Chi Linh quả nhưng nhíu mày chằm chằm vào Vương Cơ Huyền. Dù là nó, thụ tâm, vô dục vô cầu, đối với năm tháng thậm chí cũng trở nên có chút không thèm để ý, nhưng nó duy nhất phải để ý chuyện chính là tự thân có thể hay không còn sống. "Ngươi? Cái gì? Ý nghĩa?" Nó có chút cố sức địa nói xong tiếng người. Vương Cơ Huyền chắp tay nói, "Có cường định muốn vây giết cho ta, mà ta chỉ có thể ra hạ sách này." Vị thiếu tấn này tiểu thiên địa làm đại giá, đi nếm thử đánh tan những thứ này tương địch, nơi đây tất nhiên sẽ đối với phủ tang thần mục có chỗ tồn đương, ta là nghĩ, trước khi xuất thủ thì chừng cầu một chút đạo hữu ý kiến, đạo hữu là nơi đây chủ nhân, ta có thể làm hết sức đề bù. Nó lập tức có chút động. Cái này nhân tộc luyện khí sĩ, làm sao lại năng lực như thế mặt dày vô sĩ? Hiểu rõ nó là chủ nhân nơi này, còn chậm rãi mà nói nói muốn tiêu tận giới này, vì cái gì chỉ là đi giết địch. Chẳng qua, nó nhìn xem Vương Cơ viền ánh mắt, lại bất ngờ nhiều hơn mấy phần nhu hòa tâm ý cái gọi là đại chiến, nó quả thực trải nghiệm quá nhiều lần rồi. Rất nhiều rất nhiều đây trước mặt người này cường đại ra hỏa, tại chính mình phụ cận thậm chí trên người ra tay đánh nhau, đánh thiên băng địa liệt, chính mình ngủ nhở cây chạy ngang. Không bao giờ sinh linh hỏi qua, thì không bao giờ cường giả để ý qua. Nay quả cây giả, có phải hay không thích bọn họ như vậy? Ngươi tu vi không cao. Thần Mộc Chi Linh nói chuyện trở nên thuận lợi rất nhiều, giọng nói cũng là ôn nhu cùng nhu hòa. Nên, không tổn thương được ta. Cao Hoa đỉnh trước mắt, giờ phút này không dám lung tung mở miệng, chỉ là làm hết sức dùng mỉm cười truyền đạt thiện ý của mình. Vương Cơ liền lại nói, đứng vậy Ta không tổn thương được ngươi, nhưng chúng ta có một loại uy lực to lớn pháp bảo, căn cứ suy tính, loại pháp bảo này thấp nhất sẽ tổn hại ngươi 78 phần 8 tây cùng thân tây, sẽ không đả thương vào ngươi dễ cây, cao nhất có thể năng lực thật sẽ phá hủy rễ ngươi. Là hỏa hệ pháp bảo. Phải không? Thần Mục Chi Linh Nghiêm Túc tự hỏi, nó hỏi: "Vậy ngươi năng lực chuyển sang nơi khác cùng bọn hắn đấu pháp sao?" Thật có lỗi, Vương Cơ hờn cười khổ, "Chúng ta đã đầu nhập vào hàng loạt tài nguyên ở chỗ này, với lại ta bị bọn họ chặn ở trong này, có thể không cách nào thay đổi sân bãi." "Ta hiểu được." Thần Mục Chi Linh như thế đáp lời, nó khẽ khẽ thở dài. Ta không có chân thì không có cách nào từ nơi này đi ra, chỉ có thể đi tiếp nhận các ngươi đấu pháp đánh sâu vào. Vương Cơ Huyền, đối với cái này ta cảm thấy muôn phần thật có lỗi, nhưng ta có thể nghĩ biện pháp đền bù ngươi, tỉ như giúp ngươi đem dẽ cây cây ghép đến một cái khác phong thủy bảo địa. Hắn thì thầm đối với Cao Hoa Đình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cao Hoa Đình có chút ngượng, không biết rõ Vương đạo trưởng đây là ý gì, không đa nghi nghĩ linh xảo nàng, cảm thấy mình lão sư có thể là muốn một đoạn mợ ti là. Cao Hoa Đình ngón tay nhẹ nhàng quét dây cùng, đơn giản điều chỉnh về sau, biểu diễn dậy rồi một khúc tràn đầy bi thương nguyên tố làn điệu. Vương Cơ liền cái trán nhảy ra hai cái dấu chấm hỏi. Hắn ho âm thanh, vừa định tiếp tục mở khẩu, cái này thuần mục chi linh run rẩy giọng nói hỏi, thật không thể chuyển sang nơi khác sao? Thật có lỗi, chúng ta chỉ có thể ở ngươi phụ cận, tất lực không làm thương hại ngươi chủ thân cảnh. Đều là như vậy. Nó phai mở thân hình khẽ miệng nhếch biển, lại nhiều một chút nước mắt, giọng nói bắt đầu dần dần tăng tốc. Đều là như vậy. Theo thật lâu trước đó đều là như vậy. Ta lúc đầu thật không dễ dàng mọc ra rồi xinh đẹp mấy cây cảnh cây, bọn họ chạy tới đoạn, không chỉ là cướp đi của ta cảnh cây, để cho ta hư nhược rồi thật lâu, còn lớn hơn đánh vỡ đem ta đốt thành rồi gần chết. Sau đó ta thật không dễ dàng trì hoãn qua một hơi, nghĩ, ta mặc dù chỉ là một cái cây, nhưng cũng phải thật tốt còn sống nha, thì quả thực là đến đánh ta, quả thực là chém ta dễ cây, còn phóng hỏa đốt ta, dùng sét đánh ta, ta di chuyển cũng không động được, ta còn có thể thế nào đâu? Ta đều không có nói muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu, bọn họ còn một đám người đợi sống trên người ta. Nếu như là đem ngươi cánh tay, chân san bằng rồi, còn đang ở phía trên cắm thật nhiều thịt đầu, làm thành phòng lốc của bọn hắn. Còn đem ngươi làn da xé mở, da bên ngoài quất ngươi huyết. Thậm chí, còn chẳng biết xấu hổ địa nói ta là bọn họ bảo vật. Ta cho phép sao? Vương Cương Nghiễn Cao Hoa Đình, Vương đạo trưởng tế bảo náo đột nhiên liền có chút đứng máy rồi. Cao Hoa Đình mắt nhìn Vương Cơ Huyền, vội vàng nói tiếp, bọn họ đều không có hỏi qua ngươi sao? Thân Mộc Chi Linh trực tiếp ngồi xuống khóc lên. Vương Cơ Huyền, cảm giác trí thông minh không cao dáng vẻ. Hắn đối với Cao Hoa Đình làm chủ thế, Cao Hoa Đình tiếp tục gãy đàn đi ta, đáy mắt mang theo vài phần đồng tình cùng đau thương. Thân Mộc Chi Linh khóc sướt mướt rồi thời gian một nén nhang. Vương Cơ Huyền đã thuận thế đi tới trước mặt nó, nhìn nó nảy phai mở thiếu nữ hình dạng, trong đầu suy nghĩ không ngừng chuyển động. Lúc này, gặp được tiểu này tính tình đơn nhất linh, làm cho đối phương cảm nhận được phe mình chân thành. Có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn. Bất quá, vương cơ huyền sắc thực rất khó cùng một cái cây có chỗ tầm tình. Hắn thì ngồi xổm xuống, xuống, trong tay lấy ra một bình thủy, nhìn cái này khóc sắt nước, không biết đã mấy ngàn vạn tuổi thậm chí vài ức tuổi, tiểu cô nương, trong lòng mềm nún. Nếu không, chúng ta lại nghiên cứu một chút cái khác phương án. Thỉ Như, dùng cái màng bảo hộ đem ngươi bao vây lại. Ùm. Trần Mục Chi Linh ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cơ Huyền, cặp kia bờ lịn bờ lịn mắt to bên trong mang theo vài phần hoài nghi. Màng bảo hộ? Ùm. Ngươi năng lực cùng ta đến một chuyến sao? Không sao, ngay tại ta chỗ đặt chân. Ta để cho ta trợ lý biểu diễn cho ngươi hạ thao tác cụ thể quá trình." Thần Mộc Chi Linh nhãn bên trong có chút mơ mịt. Nó nhỏ giọng nói, "Đó là cái gì? Quá trình?" "Ta không bao giờ rời khỏi bên này, thì không có cùng bất luận cái gì sinh linh trao đổi qua." Vương Cơ Huyền lộ ra ôn hòa mỉm cười, chủ động đưa tay phải ra. Một bên gảy đàn guitar cao hoa đỉnh tấu lên rồi nhẹ nhàng giai điệu. "Không sao, tin tưởng ta, ta là người tốt." Thần Mộc Chi Linh kinh ngạc nhìn Vương Cơ Huyền, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu. "Thật vậy hiện ra." Vương Cơ Huyền cũng cảm thấy trước mặt một màn này có chút khó tin. Ngay tại hắn đặt chân trong đại điện, thân hình Phai Mở Thần Mộc Chi Linh khéo léo ngồi ở cao hoa đỉnh bên cạnh, cao hoa đỉnh chính hiển vật quý giống như không ngừng xuất ra chính mình theo địa cầu mang tới các loại nhạc khí. Vội vàng chạy tới Mẫu Đan, đã chuẩn bị xong hình chiếu màn hình. Mẫu Đan hắng giọng một tiếng, hai vị nhìn xem bên này. Thần Mộc Chi Linh hiếu kỳ nhìn lại, sau đó liền thấy Mẫu Đan bên cạnh hình chiếu màn hình bên trên, xuất hiện đến tiếp sau chiến tranh hình tượng tôi diễn đây cũng chỉ là Mẫu Đan đưa nàng chế định kế hoạch thời tôi diễn kết quả, lựa chọn một khả năng tính lớn nhất, đối với mấy người trực quan phô bày ra đây. Hình tượng bên trong, đại biểu Vương Cơ viễn nhân vật mô hình trốn vào góc cất giấu không gian giới chỉ. Sau đó tất cả tiểu thiên điệu trong nháy mắt nhảy vào hỏa lỗ đen, mà những thứ này lỗ đen trong chớp mắt rút khô rồi tất cả tiểu thiên điệu tất cả khí thể, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt tập thể hướng ra phía ngoài nổ ra từng cái xung kích mà cầu. Lỗ đen tách ra rồi cực nóng ánh sáng đại biểu địch nhân những nhân vật kia mô hình xuất hiện phạm vi nhỏ hóa khí. Chẳng qua, căn cứ Mâu Đan tính toán, muốn cho rơi đại quá nhiều ngày tiền, chỉ bằng vào bọn họ này một đợt phản vật chất bom thế công, rõ ràng không nhiều được. Chỉ có thể tượng trước đó như thế, trước nổ một đợt, sau đó vương cơ liền ở bên đánh lén, năng lực giết mấy cái tính mấy cái, tại đối phương lấy lại tinh thần trước đó, an toàn rút lui. Bọn họ toàn bộ kế hoạch một bước khó khăn nhất, dĩ nhiên chính là an toàn rút lui, Mộ Đan cho ra mấy cái phương án đều không thể làm được 100% chạy trốn sát suất tám giáo tiên nhân thì rất không có khả năng, không ở bên ngoài biện pháp dự phòng. Cái này muốn nhìn Vương Cơ Huyền nắm giữ càn khôn loại thần thông, có thể hay không phát huy hiệu quả. Lại nói trở lại mấy người trước mắt hình tượng. Dư âm nộ mạnh về sau, đấu pháp còn đang ở kéo dài, chẳng qua hình chiếu màn hình ở giữa vị trí, phù tang thần mục đã chỉ còn lại từng chút một cháy đen tàn tơi, cùng với kia giống như thành than thân cây. Kỳ thực, Mộ Đan tôi diễn là căn cứ vào nạng tham rõ phù tang thần mục tự thiết cường độ Phù Tang Thần Mộc thân mình thì có cực kỳ bên ngông linh lực, cốt này linh lực không chỉ là có thể chống ra vòng phòng hộ bảo hộ tự thân, còn có thể chuyển hóa làm sức sống. Nói ngắn gọn, mẫu đan tôi diễn bên trong hình tượng, sử dụng cùng khống trận dẫn bạo phản vật chất bom, đối với phù tang thần mộc tạo thành làm hại, bị phóng đại mấy lần, phù tang thần mộc mặc dù sẽ gặp trọng thương, nhưng cũng không đến mức thảm như vậy. Nhưng bây giờ a, cái này quan sát cái này hình chiếu, cũng không biết cái gì là lực tính toán, chiến tranh mô phỏng thôi diễn phù tang thần mộc chi linh, còn tưởng rằng đây là dùng đại thần thông hiện ra chuyện tương lai, trực tiếp liền tin rồi. Nàng một đôi mắt to lập tức sương ngủ mông lung, tập tễn nỗ lực nghĩ bình tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phần lớn là một loại bất đắc dĩ, tuyệt vọng, buồn khổ cùng xấu não. Quả nhiên, ta vẫn còn muốn bị một muội lựa nó đi, cũng có thể làm sao bây giờ đấy? Rốt cục ta cũng chỉ là một cái cây thôi, cùng năng lực đi đường sinh linh là không có cách nào có cẩm mình. Tiểu Hoa Đình mắt nhìn Vương đạo trưởng, hắn khẽ gật đầu. Thế là, Tiểu Hoa Đình lấy ra mẫu đan vừa nãy vụng trộm cho nàng ngửa lục, bắt đầu đống bệnh ngốt thuốc. "Không muốn thương tâm a, chúng ta có thể làm một ít màng bảo hộ bảo hộ ngươi nha." Mặc dù trước kia tháng năm dài đẵng đẵng bên trong, Ngươi thưởng xuyên bị đấu pháp tác động đến, không ai xem trong ngươi, nhưng chúng ta phát giác ngươi tồn tại, với lại đang đối với ngươi biểu đạt xem trọng a. Ngươi có tên sao? Không có sao. Vậy ta gọi ngươi tiểu tang thế nào? Mặc dù ngươi khẳng định lớn hơn ta rất nhiều, nhưng ta nghi xin chào Đặng yêu, tốt tốt bụng, với lại linh lực của ngươi cùng sức sống tầm bổ rồi nơi này đến không hết sinh linh. Tiểu Hoa Đình Ôn Nhu mà kiên nhẫn ăn ủi, nhường thần mục chi linh dần dần buông lòng xuống. Quan hệ của hai người hình như cũng đang không ngừng tăng tiến. Vương đạo trưởng hướng về sau rời mấy bước, cùng Ngô Đan đứng song vai, hai người bắt đầu tiếp xúc thức, thể dẫn chuyển thành. Lão bản, cái này thần mục chi linh có phải hay không có vấn đề, đơn thuần có vấn đề. Nó tựa như là gần đây mới có kiểu này linh thể, đây là hóa hình tiền dấu hiệu, trước đây 5 tháng dài đẵng bên trong, thần mục tuy có linh, nhưng không có cụ tượng hóa, hẳn là lần trước thần mục gặp nạn, nơi đây suy bại, có rồi phá rồi lại lập cơ duyên, thật không dễ dàng. Vương Cơ huyền do dự vài tiếng. Trí nhớ của nó hẳn là cực kỳ dài dòng buồn chán. Phần này ký ức số liệu, có thể có thể biến thành chúng ta trợ lực. Hoa a, Mộ Đan thở dài nói, lão bản thì bắt đầu tự hỏi những thứ này cùng tu hành không quan hệ sự tình đấy. "Ý cho ta âm dương quái khí a?" Vương Cơ liền hỏi, "Bên ấy tình huống thế nào?" Đã dò vọng tham chắc khí chầm chậm vào bên kia, ám giáo đúng là đang họp, với lại ít nhất có 6 7 kim tiên ở chỗ nào? Tiểu Hoa đỉnh giải thích nói, "Chúng ta muốn áp dụng khu lang trùng hổ, cũng phải nhìn thế lực khác có dám theo hay không ám giáo đối nghịch. Nói cách khác, chính là làm sao cho bọn hắn cung cấp đầy đủ lực lực." Vương Cơ huyền đối với cái này đã có phương án suy tính. Bỏ không đến Hải Tử bộ không đến lang, cấm mời đầu linh mạch ra đây, trong thời gian ngắn đem linh khí toàn bộ gathers, đem cái này tiểu thiên địa linh khí tăng lên tới cao hơn tiêu chuẩn." Vương Cơ huyền quả quyết nói, "Cái khác Theo theo chúng ta thương lượng, nếu hỏa lực không đủ, vậy liền làm ra càng nhiều hỏa lực. Lão bản, điểm ấy phản vật chất đã là ta đụng mấy ngàn năm thành quả, thứ này muốn tại không gian vũ trụ mới tốt hàng loạt sản xuất, hơi không cẩn thận chính là trực tiếp nổ sưởng. Kia dùng chúng ta thông thường đạn hạt nhân tiến hành hỏa lực bổ sung nha. Ta xác thực có kế hoạch này một bộ phận, mỗ đan suy tư, hiện tại vấn đề chính là làm sao kéo dài tiêu hao thiên tiên cấp các cao thủ pháp lực, này cùng tiên binh còn không phải thế sao cùng một cái khái niệm. Vương Cơ hền ngật đầu, không được nổ hết liền chạy, ta dù sao đã tìm hiểu Na Di thần thông. Cơ hội khó được, đây không phải ngài nói, tận lực làm bọn họ một tay. Mộc Đan hừ một tiếng. Mặc dù đắc tội chúng ta là mấy chục vạn năm trước cám giáo còn tiền, nhưng bọn người kia đều là bợ dạ mạ bồi dưỡng đã phủ, chết chưa hết tội. Giết nhiều mấy người bọn hắn, cũng làm làng ngài chết thảm trưởng đối thu chút lợi tức đấy. Vương Cơ huyền bình yên cười một tiếng, dùng bả vai đụng vào Mộc Đan. Ít điểm giang hồ khí. Được rồi lão bản. Bên ấy, Thần Mộc Chi Linh đã tiến nhập kệ khổ hình thức, nói xong một ít tiểu hoa đình cũng nghe không hiểu chuyện xưa. Tỷ như có cự thú đã từng trên người nó cọ á cọ, nhưng buồn muốn rồi. Còn có thượng cổ đại yêu hóa thành bản thể tại nó trên tán cây âm dương giao hợp, để nó cảm giác 10 phần không thoải mái. Nó cũng không phải giường, với lại dục vọng thứ này, Thu cảm thấy rất hô hế. Còn có những kia trên người nó xây dựng rầm rộ giá hỏa. Nó mặc dù sẽ không đau, nhưng cũng không thích chính mình vỏ cây trở nên tùm trăm ngàn lỗ, vì thế ý kiến khá lớn. Tiểu Hoa đỉnh dường như thì quên nàng là tại thi hành lão sư cho nhiệm vụ, một bên cùng thần mục chi linh cùng nhau trầm biếm, một bên dẫn dắt đến thần mục chi linh tâm trạng. Morgan nhìn ra ngoài một hồi thì không hứng lắm. Nàng không phải thẩm Quỳnh Lâm cái đó nghiên cứu khoa học của nhân, đối với tất cả mới lạ giống loài cũng có đầy đủ hứng thú. Morgan nói, "Lão bản, ta đi căn cứ nhìn chằm chằm." Nhìn xem có thể hay không niên cứu ra điểm chiến thuật mới. Đi thôi, vất vả. Vương Cơ Huyền rũi lưng một cái, đi về phía rồi một bên thủy quay ba, nghĩ cái kia cho thần mục chi linh giọng một chén cái gì khẩu vị, thổ những dịch dinh nh dưỡng, đại chiến sắp đến, hắn ngược lại là nhìn không ra bất luận cái gì áp lực. Vương đạo trưởng bên này đang bận rộn nhìn, Tiểu Hoa đỉnh đột nhiên giọng nói nhắc cao. Ý của ngươi là nói, có một nhóm người tại ngươi thân thể bên trong chôn giấu một ít cấm chế, nếu như bọn hắn kích hoạt cấm chế, linh lực của ngươi rồi sẽ bị kích phát ra đến, tất cả tiểu thiên địa đại trận sẽ bị xung phá. Ừm, đúng vậy dựa theo bọn họ cầu chúc thời lời giải thích, đây là vì thuận tiện bọn họ tìm thấy tộc địa. Vương Cơ liền nghe vậy hơi nhíu mày. Cấm chế, biết đánh nhau hay không phá? Thần Mộc Chi Linh lại bổ sung câu, bất quá ta không phải bọn họ cho ta hạ cấm chế thời ta rồi, ta bây giờ có thể khống chế trong thân thể tất cả linh lực, bọn họ kỳ thực cũng là sử dụng cấm chế cố gắng tỉnh lại ta, để cho ta cho bọn hắn điểm đáp lại thôi. Tiểu Hoa Đình gật đầu, thân mắt ánh mắt xéo qua nhìn thấy Vương Cơ hiện tại như có điều suy nghĩ hình, biết được thông tin đã truyền lại đi qua. Thế là, nàng tiếp tục an ủi Thần Mộc Chi Linh. Nàng là thật đồng tình này khỏa viễn cổ sinh ra, thượng cổ thành danh phủ tang tần mục. Cùng lúc đó ám giáo bên kia sẽ cuối cùng chuẩn bị kết thúc, mấy tên kim tiên đạt thành nhất trí, mời Vũ Thần cung hai vị tia trưởng lão đến một chuyến đi, chúng ta số tiền lớn cùng mời. Chương 544. Tiểu Hoa cùng Tiểu Tang. Chương 544. Tiểu Hoa cùng Tiểu Tang. Thân mục thể nội có cấm chế, mà thân mục chi linh có thể coi như không thấy loại cấm chế này. Cấm chế tác dụng chính là tỉnh lại thân mục chi linh. Như thế nói đến, chẳng phải là thân mục chi linh có thể chế tạo một ít dị tượng, thu hút mặt trời mọc nơi đám cao thủ này đến đây bảo bảo? Vương Cơ huyền ý nghĩ lập tức hoạt phim lên, nhưng hắn nhìn về phía bên ấy đã bắt đầu cùng Cao Hoa Đình cùng nhau nhìn xem phim hoạt hình thần Mộc Chi Linh, ít nhiều có chút chù dạ. Vì thần Mộc Chi Linh vô cùng dễ bị lửa, đến mức Vương đạo trưởng đã có chút không đành lòng. Ai có thể nghĩ tới a? Phù Tang thần Mộc Linh tính đã có hóa hình manh mối, với lại năng lực đơn thuần như vậy, hắn nguyên bản còn muốn đi bắt giữ Phù Tang thần Mộc Linh tính, luyện hóa rồi tăng lên chính mình đối với Thanh Mộc đại đạo đã hiểu. Hiện tại, nhường hắn đi luyện hóa một loại người sinh linh, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu ứng, không được có thể bước vào đoạn ma trạng thái, dùng ma công luyện hóa. Chờ đùa, chờ đùa. Vương Cơ liền nói, "Đỗ Nhi a." "Hãn dự." Tiểu Hoa Đình Thủy Âm thanh đáp ứng, cùng vị này thần mục tiên tử nhiều thể hội một chút, chẳng qua, cường địch chẳng mấy chốc sẽ đến, đến rồi, khoảng không thể tại đây chậm trễ quá lâu. "Ta đi làm chút ít bảo hộ trang bị." "Được rồi lão sư." Tây phủ tang linh dường như muốn nói lại tôi. Vương Cơ liền đã chấp tay tản bộ rồi ra ngoài. Hắn thì không có nhà rỗi. Thuyền dung hộ tuấn máy phát mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng bọn hắn thứ hai căn cứ thân mình thì có một ít hàn tổn. Vì mình lương tâm trải qua phải đi cũng tốt, vẫn là vì lấy lòng cũng được. Vương Cơ liền nhường Mộ Đan điều một nhóm hộ thuẫn máy phát ra đây, tại tán cây trung lương bộ vị, thân cây bên ngoài tiến hành điều chỉnh thử. Mộ Đan đối với cái này vốn đang là cảm thấy có chút đại để tiểu tố, nhưng nhìn xem Tiểu Hoa Đình cùng Thần Mộc Chi Linh chơi sắc thực vui vẻ, cũng liền quyền đương bảo vệ dưới Tiểu Hoa Đình tại tiên giới số lượng không nhiều bạn bè rồi. Chẳng qua nửa mấy giờ, hiệu suất kỳ cao cơ giới thể khiển cấp bộ đội đã bắt đầu điều chỉnh thử đại thứ nhất truyền dùng hộ thuẫn máy phát, 100m đường kính, bộ khí bao vây dậy rồi tán cây mảnh nhỏ khu vực. Cao Hoa Đình cùng Thần Mộc Chi Linh chạy đến nhìn hồi lâu. Tây phủ tang Thần Mộc Chi Linh đã là sắp nhập qua. Nó xác thực không tiếp xúc qua kiểu này, thần thông không khỏi cùng đúng vương cơ viền thay đổi cách nhìn mấy phần. Trước đây, nó còn tưởng rằng là cái này cái bình thường tiểu thiên tiên. Nó còn nhịn không được hỏi tiểu Hoa Đình, hiện tại các ngươi nhân tộc luyện khí sĩ luyện khí chi pháp đã thần kỳ như thế sao? Tiểu Hoa Đình cười nói, "Không phải à, đây cũng không phải là tiên giới kỹ thuật, đây là chính chúng ta mang tới. Các ngươi là từ bên ngoài đến." Đúng thế, tiểu Hoa Đình chỉ vào những kia cơ giới thể, ngươi nhìn bọn họ, bọn họ không dùng linh năng, cũng là linh khí, vẫn như cũ có không tệ sức chiến đấu, chúng ta chủ yếu phương thức chiến đấu chính là như vậy, cái này gọi cơ giới văn minh. Cùng tu tiên văn minh là tương đối. Thần Mộc Chi Linh Mộc bên trong nhiều hơn mấy phần lòng hiếu kỳ. Nó lại hỏi, các ngươi đang cùng tiên giới khai chiến sao? Không phải cùng tiên giới khai chiến, là cùng thiên đạo khống chế một đám khôi lỗi chiến đấu, bọn họ hãm hại sư phụ của ta, giết chết lão sư ta thân nhân cùng người nhà, mà đây hết thảy đều là vì lão sư có thể uy hiếp được bọn họ. Tiểu Hoa đỉnh mím môi. Sư phụ của ta là người rất mạnh mẽ, cái này cường đại chỉ là nội tâm hắn cường đại. Kỳ thực, hiện tại chúng ta đã có năm chắc cho tiên giới một bài học, nhưng lão sư lo lắng, như thế sẽ chết quá nhiều người vô tội bị chiến tranh liên lụy những kia bình thường sinh linh, thường thường đều là chiến tranh người bị hại, cho nên lão sư cũng không chuẩn bị toàn diện khai chiến. Chúng ta ở chỗ này bố trí cả bẫy, chính là vì phục kích thiên đạo khôi lỗi. Lão sư bố trí xong cả bẫy, mới mang ta đi tìm người, cùng ngươi giao lưu nói trước một tiếng. Nó thấp giọng tự giải, sư phụ của ngươi thật là một người rất tốt đột đấy. Đương nhiên rồi, Tiểu Hoa Đình chủ động kéo lại thần mộc chi linh cánh tay. Thân kỳ một màn lập tức chỉ diễn. Phù tang thần mộc phụ cận phiến lá nhẹ nhàng run run, từng chút một màu xanh lá sáng ngời hướng bên này bay tới, tụ hợp vào rồi thần mộc chi linh trong thân thể. Thần Mộc Chi Linh kia phai mở thân ảnh xuất hiện một chút biến hóa, bán trong suốt cơ thể dần dần có rồi huyết độ, bên ngoài thân mộc ra rồi màu xanh nhạt làn da. Một có đáng yêu khuôn mặt tiểu lục nhân nhi rất mau ra hiện tại tiểu hoa đình trước mặt. Hoa, ngươi có tư thể? Ai? Ta cũng không biết có chuyện gì vậy, trước đó còn chưa xuất hiện qua, năng lực lại kéo ta một chút không. Thần Mộc Chi Linh có chút khiếp được hỏi. Tiểu Hoa Đình ngay lập tức đưa tay kéo lại Thần Mộc Chi Linh cổ tay. Xung quanh lại có liên tục không ngừng mọc xanh lá sáng ngời bay tới, thần mục chi linh cơ thể biến thành xanh biết hình, một cỗ sông vào mũi của cây mùi thơm nát nhộn nhạo lên ít khi, thần mục chi linh thân hình trôi nổi lên. Phù tang thần mục các nơi bay ra nồng đậm thanh mục linh khí, đều bị nó đơn bạc thân thể thôn phệ, mà nó phía sau xuất hiện phù tang thần mục ban đầu sinh ra thời cây giống hình bóng, sau đó cây này miêu phi tốc rất cao, rất cao, rất cao, cho đến chọc thủng trời tế, nên đón đến không hết lôi đỉnh. Như vậy hình tượng đều là sau lưng nó hiện hiện hư ảnh đối mặt vô số thiên lôi. Phu Tang Thần Mộc dường như phẫn nộ rồi, tán cây ngưng tụ thành một phẫn nộ lão nhân khuôn mặt, nhánh cây giống như từng cây xúc giác, đối bầu trời trôi sâu lung tung khắp gai. Cuối cùng, một đạo màu tím đen thần lôi bộ ra từ mây, hung hăng đện ở phù tang thần mộc gấp dễ, này tự mộc trong khoảnh khắc hết rồi mảy may linh tính, tán cây cháy hư hực, cuối cùng chỉ còn lại có một cái giống như trụ trời cháy đen thân thể. Hình tượng lần nữa biến hóa, qua không biết bao lâu, nhưng này chắc là một đoạn vô cùng dài năm tháng. Thân mộc lần nữa nảy mầm, chỗ nhánh, mặc dù không bằng thời kỳ viễn cổ như vậy u tùm, nhưng tự thân tích chứa linh lực càng ngày càng nhiều, thân mộc phía dưới xuất hiện hàng loạt bộ lạc. Các nhau chủng tộc vì cách thần mục gần một chút mà ra tay đánh nhau đến không hết chiến tranh hình tượng thoáng một cái đã qua. Một ít yêu tộc kết thành liên minh, tại thần mục chi đỉnh uống máu lập vệ. Nhưng chiến tranh cũng không đình chỉ, thần mục tại lâu đời lại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không ngừng nên đón cái này đến cái khác thế lực. Tiên giới hỗn loạn, tại đây đoạn nhanh chóng chấp động, ký ức hình tượng, bên trong có thể thấy được luồn lốn. Lại là đại chiến, nhưng lần này đại chiến quy mô mười phần to lớn, bầu trời đang tiêu đốt, mặt đất không ngừng sổ đổ, nước biển theo bốn phương tám hướng khắp tràn vào, đến không hết thần lôi, màu xanh thần phong liên tục không ngừng oanh trên thần mục. Thần Mộc tán cây khắp nơi, từng cây trận cơ chèn thân cây bên trong, điên cuồng rút ra thần Mộc linh lực đến giữ gìn một tòa đại trận. Nhưng mà, tòa đại trận này cuối cùng vẫn phá toái rồi, phù tang thần Mộc lần nữa lọt vào tác động đến. Hình tượng giống như dừng lại mấy giây. Thực chất, là bởi vì tiểu thiên địa này bị bỏ hoang, nơi đây cùng ngoại giới lối đi bị quan bế, chỉ còn lại khỏa cự Mộc tại đây yên lặng chữa thương. Sau đó hình tượng liền bắt đầu trở nên chậm, hình tượng bên trong xuất hiện cao hoa đỉnh ảnh tử, hơn nữa còn đều là đả, nàng ngân nga giọng ca thành hình tượng đối cảnh âm. Tiểu hoa đỉnh trước mắt, thần Mộc chi linh chân là bị nàng dẫn ra. Nàng còn tưởng rằng là sư phụ của mình Phúc Nguyên Thâm hậu Nguyên nhân đấy. Tất cả hình tượng đồng thời hóa thành lưu quang quy về phía trước kia sinh sấn lênh lỏi thân thể, một chỉ có không sai biệt lắm cao 6 thước thiếu nữ đáng yêu chậm rãi mở ra hai mắt. Nàng làn da đã trở nên trắng nõn, nhưng trắng non phía dưới là màu xanh nhạt mạch máu, lông lục tóc dài xõa tung lại có hơi quan xoắn, lông mi thật dài cùng cong cong như mới nguyệt bình thường lông mày đều là màu xanh nhạt. Nó là có lòng xấu hổ, trên người bao vây lấy cùng tiểu hoa đình mặc váy dài sấp xỉ váy. Tiểu Hoa Đình nhìn nàng, rất nhanh liền bị cặp kia lóe ra thất thải lộng lẫy hào quang con người hấp dẫn. Hi hỉ. Thiếu nữ phát ra đáng yêu tiếng cười. Ta giống như ngươi rồi a, Tiểu Hoa. Tiểu Hoa đỉnh trước mắt, vậy chúng ta hay là bạn tốt sao? Tiểu Tang. Đương nhiên rồi. Thiếu nữ reo hò một tiếng thì nhào tới, cùng Tiểu Hoa đỉnh tay cầm tay nhảy không ngừng. Sa sa, Vương Cơ Huyền đứng chắp tay, trên trán nổi mấy đường chỉ đen đầy vẻ bất đắc dĩ. Mấy tuổi a hai người bọn họ. Đây coi là không tính thần mục chi linh hóa hình. Vương Cơ Huyền nhìn cây phù tang, phát hiện cây phù tang nhìn như không có biến hóa, kỳ thực thiếu một ném ném linh tính, thanh mục đại đạo thì không còn phụ thuộc vào trên người nó, mà là rời đi đi thiếu nữ Tiểu Tang trên người. Được thôi. Vương đạo trưởng lắc đầu tiếp tục đi làm việc hộ thu chuyện. Tiện thể cùng tiểu Tang giữ một khoảng cách, khắc chế luyện hóa sự điên cuồng của nàng ý nghĩ. Sau nửa canh giờ, Vương Cơ Huyền nhận được Mộ Đan báo báo, nói là có 4 năm đạo thân ảnh theo phía tây mà đến, hai cái nhìn như là nhân loại, hai cái lại là mặc màu vàng kim chiến giáp tiểu nhân. Vũ Thần cung người tới đại chiến đã đến đến ngược giai đoạn, Vũ Thần cung nên sẽ triệu hoán tộc địa rồi. Vương Cơ liền lại đi tự mình kiểm tra rồi một lần các nơi bố trí trận pháp. Mộ Đan tăng tốc để ép linh mạch tiếp tốc, hàng loạt linh khí trực tiếp theo thứ 2 căn cứ bị thổi tới phía tiên địa này ở giữa, nhiều tiểu thiên địa này nồng độ linh khí vượt qua tiên giới bình quân trình độ mấy lần. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ bẫy cá. Vương Cơ hiện trước đây ngay tại chuẩn bị ra ngoài đi dụ địch, chẳng qua bây giờ nhìn xem bộ dạng này, đều không cần hắn đi dụ địch, địch nhân rồi sẽ chủ động đi vào. Kia thế lực khác cao thủ không thể chạy tới, chẳng phải là không có cách nào mượn đao giết người. Vương Cơ hiện lập tức một hồi xoắn xuýt, trên bản chất, hay là hắn hiện tại nắm giữ quyền chủ động còn chưa đủ nhiều. Được rồi, năng lực nổ một nhóm là một nhóm đi, chờ bọn hắn tới cửa. Vương đạo trưởng lại quan điểm nghĩ, vẫn như cũ bóng người lắc lư trong đại điện ám giáo bọn này tiên nhân, cũng đang nhìn chăm chú kia mấy tên vũ thần cùng tới cao thủ. Nơi đây có một vị Vũ Thần cung Kim Tiên trưởng lão, còn lại ba cái đều là Tiên Tiên tiêu chuẩn, diễn phần mình đều là vũ tộc, phi cầm hóa hình chi tộc gọi chung là điều kiện đã đảm tốt ám giáo chi tiêu rồi bà kiện hậu thiên linh bảo, thập nhị món thượng đẳng tiên bảo. Vũ Thần cung lấy ra rồi tộc trưởng của bọn họ ấn tỷ. Các vị, Vũ Thần cung trưởng lão bưng lên cao nhân tương ngạo, khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, giọng nói ấm áp nói, chỉ cần ta thi pháp khu động này ấn tỷ, liền có thể nhường thần một có cảm ứng, mặt biển sẽ có hào quang văn trượng, chúng ta tộc địa rồi sẽ hiển lộ thế gian. Vài vị ám giáo Kim Tiên trưởng lão riêng phần mình chắp tay, liền mời đạo hữu thi pháp đi. Đúng vậy a, chúng ta ở chỗ này đã tìm kiếm hồi lâu, vẫn như cũ không cách nào đi vào. Vũ Thần cung trưởng lão còn hết lần này tới lần khác thích khoe khoang, cười nói, "Chúng ta Vũ tộc thượng cổ tộc địa, cũng là chúng ta Vũ tộc tại tiên giới lưu cuối cùng được lui, nơi đây tất nhiên là muôn phần bí ẩn, bình thường Đại La Kim Tiên cũng khó có thể bước vào nơi đây." Bên cạnh truyền đến giễu cợt, "Phải không? Nếu khó như vậy vào trong, kia vì sao, cái đó cơ giới hung ma thì trên các ngươi cổ tộc địa đâu?" Vũ Thần cung trưởng lão nụ cười cứng đờ. Hắn nhấn hạ ấn tỉ, lạnh giọng nói, "Nơi đây có Nguyệt Thần cung chủ nhân quay phá, ỷ vào chấp trưởng 5 tháng thì làm sao làm vậy?" Thì chuyện như vậy, nhà ta cung chủ đã đi tìm Nguyệt Thần cung chủ nhân muốn lời giải thích. Ồ, muốn lời giải thích? Chẳng lẽ không phải bị Thiên La Minh chủ sắc đẹp sở mê, theo tới giúp đỡ vây công Nguyệt Thần cung chủ nhân? Trưởng lão này phía sau Kim Giáp trưởng lão cả giận nói, cái nào vô liêm sỉ, đứng ra nói. Trung quanh lập tức hết rồi giọng nói. Một đám ám giáo tiên riêng phần mình lộ ra giễu cợt, từng cái đều là không sợ phiến phất lớn. Vũ Thần cung trưởng lão lạnh giọng nói, như thế nhìn tới, uy đạo muốn tiến vào ta gia tộc địa, sợ là muốn xuất ra càng nhiều thành ý. Có ám giáo Kim tiên trưởng lão vội vàng chịu tội. Đạo hữu chớ trách Chưa trách, bọn họ từng cái ở chỗ này làm trễ nải vài chục năm cũng tức sôi ruột. Hết lần này tới lần khác Thiên đạo bệ ra lệnh không có cho xây dựng tùy hạn, mọi người cho dù nghĩ bỏ cuộc cũng bỏ cuộc không được, chỉ có thể ở nơi này cứng ngắc lấy ra đầu tìm kiếm. Kia cơ giới hung ma mười phần đáng sợ, thủ hạ nghe nói có mấy vạn vạn ma quân, nếu là chậm trễ thời gian lâu dài, liền sợ đối với Vũ Thần cung kia trụ thần mục bất lợi a. Vũ Thần cung trưởng lão sắc mặt hơi trì hoãn. Hắn lên giọng nói, "Thu các ngươi cho bảo vật, chúng ta cam kết chuyện tự nhiên sẽ làm được, chỉ là, ta nhắc nhở các vị, phù tang thần mục là ta Vũ Thần cung các vị tổ tiên nơi cư trú." Các vị nếu là dạy rồi ý đồ xấu, ngấp nghé thân mục, ám giáo có thể hay không giữ được các ngươi bọn này mà tu tà tu, đều là không thể biết được. Trưởng lão này trực tiếp thả ra tự thân uy áp đại điện trong nháy mắt yên tĩnh như gà. Bọn này tiên giới ám giáo đồ mặc dù nói chuyện khó nghe, nhưng bọn hắn ngược lại là giỏi về nhận sợ. Só sình bên trong, Hắc Diệu nhìn chăm chú một màn này, ánh mắt có hơi lấp lánh. Thiên đạo phái hắn đến, hẳn là cũng có nhường hắn cho ra bước vào kia vùng trời nhỏ biện pháp ý nghĩa. Mà bây giờ, đều không cần hắn lắm miệng, ám giáo những cao thủ đã tìm được rồi biện pháp giải quyết. Tiên địa vũ thần cung trưởng lão đảo mắt một tuần, nhắm mắt trầm ngâm. Hai tay bình nắm tộc trưởng ấn tỷ, trong miệng phát ra từng đợt cổ quái giọng nói ấn tỷ phía trên khoa đấu văn bị từng viên một tắt sáng. Kia cố cổ lão lại bị thương khí tức, nhanh chóng lập kiến tất cả đại điện ấn tỷ nhẹ nhàng chấn động, trên đó bắn ra một vệt kim quang, kim quang coi như không thấy nơi đây tất cả kiến trúc, trực tiếp bắn vào nước biển chỗ sâu. Trong nước biển xuất hiện trận trận làn sóng. Phản phất có độ vận sắp xuất thế. Bên trong tiểu thiên địa, phù tang cự mộ đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay tiếp theo tất cả tiểu thiên địa các nơi cũng đang chấn động. Vương cơ huyền tinh thần đại chấn đến rồi. Cường địch Giang Lâm, đều không có cho hắn ra ngoài dự địch cơ hội. Vậy liền đánh một trận đi. Giết mấy trong tiền bình, đối với ám giáo mà nói, thứ bị thiệt hại chỉ là không đầu không ngửa. Nhưng hôm nay, hắn lấy thượng phẩm thiên tiên chi từ, phối hợp càn kình bạo phản vật chất bóng nhỏ, nhất định phải nhường ám giáo tổn thất nặng nghề, vì báo sư bá bị giết, gia viên bị tàn sát mối thù. Vương Cơ liền hút mạnh một hơi, toàn thân khí tức liên tục tăng lên đột nhiên. Chớ quấy dậy. Thanh Thúy thiếu nữ giọng nói vang lên, nào đó vừa hóa hình thiếu nữ bay ra thứ hai căn cứ môn hộ, bay ra cung điện, một chỉ điểm tại rồi phù tang thần mục trên cành cây. Phù tang thần mục trong nháy mắt tiến tĩnh, trên cành cây hiện hiện phù văn lấp lóe rồi mấy lần tự động giật. Tắt. Tiểu nữ quay đầu mắt nhìn Triển ý Bộ Phát Vương đạo trưởng, đối với Vương đạo trưởng lễ phép gật đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, túi đầu bay trở về. "Tiểu Tang, chúng ta tới chụp đại đầu đột phá." "Tốt lắm tiểu hoa." Vương Cư Huyền, "Không phải, này, bên kia, bên trong tòa đại điện kia theo yên tĩnh như gà, biến thành tiếng kim rơi cũng có thể nghe được." Chương 545: Mất khống chế khúc nhạc dạo. Chương 545: Mất khống chế khúc nhạc dạo. "Kỳ lạ." Vũ Thần cung Kim Tiên trưởng lão nhíu mày nhìn trong tay ấn tỷ. "Này ấn tỷ đã sớm không cần. Tiên giới là tại mấy trăm vạn năm trước cáo biệt bộ lạc, chủ tộc thời đại" Tiến nhập Bát Đại Tiên Cung thời đại, này ấn tỷ đã hết rồi bất kỳ quyền lực gì biểu tượng, đơn thuần cũng là bởi vì nó là mở ra vũ tộc thượng cổ tộc địa chìa khóa, sở dĩ một mực tỉ mỉ giữ gìn. Nhưng mới rồi, rõ ràng kích hoạt lên á nơi này linh lực ba động mãnh liệt như thế, bắn về phía rồi biển sâu, dưới biển sâu thì xuất hiện hàng loạt linh lực, đó chính là tộc địa chỗ tiểu thiên địa phụ thuộc vào phiến tiên địa này khu vực. Làm sao lại không có động tĩnh? Vũ thần cung trưởng lão tay vớt trong dâu, vẻ mặt xoắn xuýt hình. Trung quanh đã muốn bắt đầu xuất hiện mỹ mại thanh âm. Bọn này ám giáo tiên nhân đấu pháp lợi hại hay không tạm thời không để cập tới, cho bọn hắn chế nhạo người cơ hội. Vậy bọn hắn thế, nhưng một chút cũng không sẽ bỏ qua, đã có người mở miệng nhỏ giọng dế ám giáo Kim Tiên đứng ra nói câu, "Đứng, bí cảnh bên đấy có vấn đề sao?" Vũ Thần cung trưởng lão trầm giọng nói, "Có thể là bí cảnh quá xa xưa, trận pháp lâu năm thiếu tu sửa rồi, không sao, chỉ cần chờ một lát một lát, liền có thể lần nữa thúc đẩy." "Tốt." Ám giáo Kim Tiên chậm rãi nói, "Các vị đồng nghiệp vừa nãy thì sát thực cảm nhận được, đáy biển chỗ sâu có rõ ràng linh lực ba động, chúng ta chờ đợi một lát là được." Vũ Thần cung trưởng lão chậm rãi gật đầu, sau đó nâng đỡ này ấn đi, nhắm mắt dưỡng thần. Trong đại điện dế âm thanh bên tai không dứt. Só sỉnh bên trong Hắn giật hơi hít mắt, đáy lòng nổi lên một tia kỳ dịu trừ giác. Hắn cảm thấy cái này Vũ Thần cung trưởng lão có thể không đùa. Kia, yeah, hôm nay quyền chủ động cũng liền còn đang ở trong tay hắn. Bí cảnh bên trong, Vương Cơ Huyền xem xét khôi phục lại bình tĩnh thần mục, lại xem xét chuyện gì không có phát sinh bí cảnh, cả người cũng không quá tốt. Không phải, chơi đâu. Hắn bên này cũng chuẩn bị kỹ càng một hồi lại chiến, kết quả đột nhiên thì nói cho hắn biết, không cần đánh. Vương Cơ Huyền cả người dần dần bị bóng tối nuốt hết. Lãng phí tình cảm đâu ở đây đạo trưởng hơi suy tư, vung thân trở về thứ hai bên trong căn cứ, hắn hiện tại quá muốn biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mudan lại cũng không hiểu chuyện, không, có ngay lập tức đến bẩm báo. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình trách toán Mudan. Bọn họ phái đi ra dò xét người máy, giờ phút này vẫn như cũ không cách nào đột phá kim tiên bố trí kết giới, Mudan các loại cách đều dùng qua, nhưng như cũ không cách nào nghe trộm đến bên trong đại điện kia tình hình, chỉ có thể thông qua dò xét thủ đoạn, xác định bên trong cao thủ theo thứ tự là đang làm gì vậy cảnh giới. Chúng ta tham chắc khí đều là tiên giáp trùng sửa, chỉ là làm thành thật sự giáp trùng lớn nhỏ. Mudan có chút buồn bực. Nghĩ đột phá kết giới thân mình liền cần hàng loạt năng lượng, mà động dụng năng lượng lớn như vậy, không chỉ cần phải lượng lớn tiên giáp trùng đồng thời cung cấp năng lượng, còn vô cùng khó khăn không làm cho sự chú ý của đối phương. Thiên tiên kết giới, ta thì trộn lẫn đi qua." Vương Cơ vẻ mặt lộ giận mình, nhìn tới, cần một ít phá giới châu bảo vật như vậy, làm tham chắc khí vật trang sức. "Đúng vậy đâu, ngài hiện tại có sao? Hiện tại nếu như mà có, ta phải mới dò xét tổ đi thử xem." "Không có, gần đây nào có ở không lợi bảo." Vương Cơ liền ôm lấy cánh tay, ánh mắt có hơi lấp lóe. Hắn ở đây nghĩ một sự kiện. "Mẫu đan ngươi nói" Chúng ta có thể nói hay không nói phục cái này tiểu tang, nhưng nàng tại chúng ta cần thời gian mở ra tiểu thiên địa này, hoặc là chế tạo một ít di tự. Vương Cơ Huyền trầm giọng nói, và đi khắp nơi nói nơi này có bảo vật, tự nhiên không như thế điệu tự động hiện lộ di tự, tới càng có sức thuyết phục. Mộ Đan gõ xuống bên cạnh ấn phím, khác một bên hình chiếu màn hình bên trong hiện lộ ra thứ hai căn cứ trong cảnh đường phố. Hai cái muội tử tay nắm tay du sơn và thủy, gọi là một thân mật vô gian, các loại chơi trò chơi công chỉnh chính dần dần trải nghiệm. Vương Cơ Huyền rất ít vào đầu, nhưng hắn hôm nay xác thực vào đầu rồi. Mộ Đan thầm nói, chuyện này vẫn đúng là không tốt quen. Cái này phụ tang thần mục linh thể, đối với những kẻ người luôn luôn làm hại chuyện của nàng canh cánh trong lòng. Vương Cơ liền nói, có biện pháp nào không đem nàng lắc lư đi đâu? Linh thể hay là cây này? Cùng nhau. Nếu nó khẳng phối hợp, mà chúng ta cũng có thể ở chỗ này bố trí một đám không gian, ngược lại là có thể đem này khỏa cự mục chứa đi. Mộ Đan nhanh đến tiếng nói. Bất quá, này khỏa cự mục đối với Vũ Thần cung mà nói có ý nghĩa không giống bình thường, bọn họ có thể biết ra nhập truy sát chúng ta hàng ngũ. Vậy liền truy sát rồi. Vương Cơ huyền tâm niệm phi tốc chuyển động. Trước đây kế hoạch hay là vô cùng bảo thủ, bọn họ có thể có thể cầm tới càng nhiều. Ngược lại cũng không thể mơ tưởng xa vời, Vương đạo trưởng nói thầm câu. Mộ Đan nâng cằm lên, nhìn xem Tiểu Hoa Đình cùng Tiểu Tang ở chỗ nào vui cười nhìn dạo phố, nhịn không được hừ một tiếng. Ta cùng Tiểu Hoa Đình mới là thiên hạ đệ nhất tốt đấy. Vương Cơ Nguyệt, không phải, cái này lại ăn cái gì rầm đấy? Lại nói, Tiểu Hoa Đình quan hệ tốt nhất không phải Sích Xà xa sao? Hai người bọn họ thường xuyên cùng nhau hành động tới. Vương đạo trưởng đưa tay gõ xuống ngô đan sọ não, Mộ Đan hai nha một tiếng bất mãn oán trách. Nhìn chăm chăm bọn họ, dù là tìm hiểu không đến bên trong đã xảy ra chuyện gì, cũng muốn thời khắc nắm giữ bọn họ động tĩnh, đừng quên hắc rượu ở chỗ nào. Đúng, hiểu rõ rồi." Mộ Đan buồn bực đáp lại. Dường như nàng vừa dứt lời, thứ hai căn cứ chủ cửa ra vào xuất hiện trận trận lắc lư, phía ngoài bí cảnh lần nữa rung chuyển lên. Vương Cơ Huyền còn chưa kịp mở miệng, kia tiểu tang thân hình mấy lần lấp lóe, đã xuất hiện lần nữa tại thần mục thân cây trước, tối đầu nhìn trên cảnh cây lần thứ hai hiện ra ấn phù dấu vết, đưa tay nhẹ nhàng nhấn đè lên. Thân cây trong truyền đến một hồi phá toái âm thanh. Tiểu Tang hừ lạnh một tiếng, lại còn tại người ta trong thân thể chôn nhiều như vậy vật cổ quái, quá đáng ghét. "Ta là tự do." Nàng nói xong quay người bay đi, rất nhanh liền lại vui vẻ, cùng tiểu Hoa Đình đi cờ tờ vở mở ra giọng hát. Cùng sao ca nhạc đi hát ca dạ o kê, xác thực cần rất lớn dưỡng khí. Vương Cơ hờn nuốt nuốt cái mũi. Mặc dù hắn cũng không muốn tham dự kiểu này phàm tục chi nhạc, nhưng hắn nhất định phải tìm cơ hội cùng Tiểu Tang tâm sự, tăng tiến hạ quen thuộc độ, thuận tiện đến tiếp sau lần lượt. Khục, khuyên ngủ. Vương đạo trưởng cứ mây bay rơi về phía thứ hai căn cứ khu giải trí. Tiệp trong tiếng ca rất nhanh liền xuất hiện một có chút không thả ra nam giọng nói, bởi vì cái gọi là một nhà hoan hỉ một nhà buồn. Mặt biển nào đó trên hòn đảo, ám giáo tiên nhân hội tụ trong đại điện. Một đám ám giáo tiên nữ mày nhìn Vũ Thần cung Kim tiên trưởng lão, có một miệng thiếu tiên nhân cởi mắng. Vũ Thần cung không phải danh xưng phú giáp tiên rồi sao? Sao? Đến chúng ta ám giáo bên này hết ăn lại uống đến rồi. Ha ha ha. Trung quanh một đám ám giáo tiên cười vang. Kia Vũ Thần cung trưởng lão cái mặt già này rõ ràng nhịn không được rồi. Hắn đứng lên nói, "Bần đạo đi đáy biển xem xét." Vũ Thần cung bốn người ngay lập tức ra ngoài ám giáo bên này, hai vị kim tiên trưởng lão lẫn nhau, từ phía sau đi theo. Lại có kim tiên trưởng lão mở miệng, "Các vị đồng nghiệp, còn xin ở chỗ này chờ một chút, Vũ Thần cung này bí cảnh đã nhiều năm không cận, gặp được điểm phiền phức đúng là bình thường." Mọi người không nói thêm gì nữa. Hát rượu vây vây tay, Một tên tiên tiên lão hầu tại sao lưng hắn hơi hạ thấp người, được vài câu thì thầm, quay người truy hướng Vũ Thần Cung bốn cao thủ. Vị này Vũ Thần Cung tới Kim Tiên, giờ phút này quả thực là buồn bực cực kỳ. Hắn tới lúc, Thái thượng trưởng lão rõ ràng nói, chỉ cần đem vật này tới lên, liền có thể nhường chỗ kia tiểu tiên địa nhất thời hiện thế. Thái thượng trưởng lão còn dặn dò hắn, nhường hắn bảo vệ tốt thần mục, kia thần mục mặc dù đã vứt bỏ, nhưng chung quy là bọn họ thượng cổ thời tộc địa, cũng là bọn hắn lịch sử xa xăm tốt nhất bằng chứng. Nhưng bây giờ, hai lần tế lên này RDS, hai lần cũng xuất hiện mãnh liệt linh lực ba động, nhưng hai lần cũng đều không có bất kỳ biến hóa nào ở đây là ý gì? Vị này Kim Tiên trưởng lão đã bắt đầu hoài nghi, có phải hay không cảnh giới của mình không đủ, thất phẩm kim tiên không cách nào là ân tị cung cấp đầy đủ pháp lực. Một đoàn người vội vàng ngọt tới đáy biển, tìm được rồi trước đây linh lực ba động kịch liệt nhất chỗ. Vị này Kim Tiên trưởng lão trực tiếp thi triển độ pháp, tại đáy biển các nơi ngao dù một phen, sau đó ngồi xếp bằng tại rồi trên thềm lục địa, cường đại tiên tức bao vây rồi toàn bộ khu vực. Hai vị ám giáo Kim Tiên trưởng lão cũng là như thế thi pháp. Tiên kia lão hồ ở phía xa đứng, lặng lặng nhìn một màn này, nét mặt không vui không buồn. Bọn họ cũng không chú ý tới một con không có bất kỳ cái gì khác thường nhiều tiết hài trùng, ngay tại đáy biển vết rách bên trong thò đầu ra, đem nơi đây phát sinh các loại tình hình, phi tốc truyền đến mỗ đang trước mặt. Bần đạo tin tưởng, trước đây hai lần đều đã dẫn động thần mục. Vũ Thần cung trưởng lão đưa ra mới giả tượng, có thể là thân mục còn chưa hoàn toàn khôi phục, thì có khả năng là thân mục đã khô héo, không cách nào làm ra đáp lại. Các vị không cần phải lo lắng, như bần đạo triều không ra cái này bí cảnh, rất nhiều bảo vật đủ số hoàn trả. Ám giao kim tiên cười nói, bảo vật là việc nhỏ, hoàn thành thiên đạo lão gia an bài xuống nhiệm vụ mới là đại sự. Không thể Vũ Thần cung trưởng lão hai tay phi tốc bấm ấn, kiếm chỉ điểm tại ấn tỷ phía trên ấn tỷ quan mang mãnh liệt, phiến khu vực này nước biển đều bị thanh quang bó tay nhiễu đến rồi. Lần thứ 3 linh lực chấn động. Nước biển đang sôi trào, dưới mặt đất rung động to lớn, cuồn trào mãnh liệt linh lực, phản phất có một gốc cự mục muốn từ đây địa xung ra, thanh thế vô cùng to lớn. Lần này không giống với phía trước hai lần. Lần này càng kéo dài, cũng càng mãnh liệt, thêm lục địa tựa như lúc nào cũng sẽ nổ mở, mà trong nước biển đã xuất hiện mảng lớn mảng lớn rừng rậm hư ảnh. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Cuồn trào mãnh liệt linh lực đột nhiên biến mất, các loại chấn động im bặt mà dừng, đáy biển cũng không có xuất hiện bất kỳ vết rách, các nơi chấn động cũng chỉ là nhường mặt biển nhiều một chút sáng ngời cùng bạc nước. Như thế nào? Vũ Thần cung trưởng lão chăm chú nhíu mày. Một bên ám giáo trưởng lão nhanh đến tiếng nói, có phải hay không là Nguyệt Thần cung chủ nhân lưu lại hậu thủ gì tại đề phòng chúng ta này một lần? Có khả năng, Nguyệt Thần cung chủ nhân là Đại La Kim Tiên, hay là đặc thủ tuế Nguyệt đại đạo, năng lực nhìn rõ quá khứ cùng tương lai, không thể coi thường a. Vậy chúng ta nếu tùy tiện đi vào, chẳng phải là dễ bên trong hắn mai phục. Hắn đường đường đại la, con không đến mức thiết kế mai phục chúng ta như vậy văn bố. Tách. Một tiếng vang leng keng, kia Kim Tiên đạo nhân trước mặt ấn tỷ xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy vết rách. Mấy người cũng sửng sốt một chút. Vũ Thần cung trưởng lão liền tranh thủ ấn tỷ bưng lấy, nhanh đến tiếng nói, "Các vị, bảo vật sau đó toàn bộ đưa về, việc này chúng ta Vũ Thần cung trước không dám bảo, cáo tử." Hãn dựng. Đạo Hưu nói thế nào đi thì đi. Ám giáo trưởng lão còn định lên tiếng giữ lại, Vũ Thần cung trưởng lão tóm lấy ấn tỷ phóng lên tận trời, đạo mắt liền cực tốc bỏ chạy. Hắn tự nhiên là trở lại Vũ Thần cung sửa một chút món bảo vật này. Hai vị ám giáo trưởng lão nhíu mày đối mặt Hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng thể trách Tiên Đạo lão gia để cho chúng ta nhiều cao thủ như vậy cùng nhau xuất động, kia bí cảnh không thể coi thường. Đúng vậy a, phía sau hay là chú ý một chút, khắp thật bị dao động tiến vào. Hai vị trưởng lão như thế nói thầm nhịn, quay người trở về tiên địa kia. Tiên địa lão hổ lại là sớm đã chẳng biết đi đâu. Nhưng mà, hai vị này ám giáo trưởng lão vừa đến tiên giới cửa, kia ba tên vũ thần cung hộ vệ cùng môn khách vừa ly khai nơi đây chẳng qua ngần rặng. Trên mặt biển đột nhiên truyền ra không tính bén nhọn, nhưng dị thường cao vút tiếng âm sướng. A a, một cỗ nổi bật sức sống, ở trong tiên địa nhộn nhạo lên. Trong điện ngoài điện người, xa xa đồn không người, hoặc là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây người, gần đây tại mặt trời mọc nơi lưu lại người, giờ phút này tất cả đều hướng một cái phương hướng nhìn ra xa. Chỗ nào, một chút màu xanh biếc chậm rãi nở rộ, sau đó này màu xanh biếc trong nháy mắt mở rộng, hóa thành kia nhật nhễu to lớn, không cây có thể che khuất bầu trời viễn cổ thần mục đây chỉ là một hư ảnh. Mà ở hư ảnh bên trong, một đạo thanh quang phóng lên tận trời, đâm vào rồi thiên khung phía trên. Kia thanh quang bên trong nổi lên một thiếu nữ thân ảnh, thiếu nữ này tóc lục, lục mi, xanh lục mi, giờ phút này chính chắp tay trước ngực làm cầu nguyện hình. Nàng gối đầu nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, một đạo sóng xung kích theo tiếng la của nàng truyền khắp xung quanh vạn hạ giặm. "Không muốn, lại đến." "Phiền ta." "Ông." Sóng xung kích không khác biệt cuốn theo tất cả, không ít thiên tiên thiên hộ thể tiên quang lung lay sắp đổ. Thiếu nữ kia thân ảnh trở xuống rồi thân mục trong, thân mục nhẹ nhàng giãn ra cánh tay, lộ ra được nó kia gần như hoàn hảo to lớn liều lĩnh. "Rõ biết rồi." Giữa thiên địa xuất hiện hư ảnh lập tức tiêu tán, ánh nắng lần nữa chiếu xuống quần quận nhìn sóng biển trên mặt biển. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, nhưng này liên tính chỉ kéo dài mấy giây. Vừa nãy, đó là cái gì? Thân mục hóa hình là thần mục hóa hình. Phù tang thần mục hoàn hảo như lúc ban đầu, trong đó định tích chứa trọng bảo. Kia thần mục chi linh lại hóa hình. Này linh sợ là muốn trở thành mới quật khởi đại la. Nàng hiện tại còn chưa hoàn toàn nổi lên. Nhanh đến, báo cáo cung chủ, ngay lập tức tăng thêm nhân viên đến. Nhanh đi báo tin thái thượng trưởng lão. Phù tang thần mục là ta Vũ Thần cung độc địa, thần mục sinh linh, chúng ta Vũ Thần cung lần nữa cường thịnh thời cơ đã đến. Sao chuyện gì tốt đều bị Vũ Thần cung độc phải. Nhanh đi bẩm báo lão tổ, thây mục chi linh, tiếp cận nhất tiên tiên thần linh chi bảo, có được có vô cùng diệu dụng. Giữa thiên địa rộn rộn rằng rằng, Tường đạo lưu quang về phía tây mặt tích xạ. Không bao lâu, từng đầu càn khôn vết rách tại các nơi mở ra, đã là có số lớn tiên nhân vọt thẳng tới nơi đây. Mặt trời mọc nơi náo nhiệt, đã hoàn toàn mất khống chế. Bí cảnh bên trong, thứ hai căn cứ giải trí HK gia OK phòng. Vương Cư Hiển, Tiểu Hoa Đình, thay đổi trang phục hầu gái đến tiến diệu mẫu đan, chính vẻ mặt không dám tin nhìn màn hình lớn. Trên màn hình lớn là đến từ ngoại giới tình hình hình chiếu. Trước mặt chiến trận này, rõ ràng đã vượt ra khỏi bọn họ cảm bẫy có thể dung nạp hạn mức cao nhất. Với lại nơi đây nói không chừng cất giấu bao nhiêu kim tiền cao thủ. Mộ Can nhìn về phía Vương Cơ Viễn, "Lão bản, ngươi chính là như thế khuyên sao?" "Ta khuyên gì?" Vương Cơ Viễn nhớ lại vừa nãy tình hình, lần thứ 3 chấn động, rõ ràng giận Tiểu Tang, trong lúc vô tình triển lộ ra ngang ngược khí tức ba đạo. Tiểu Tang rất mạnh, thực lực chỉ sợ ở trên hắn đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, hắn chắc chắn không có làm cái gì. Nói đúng ra, là nghi lẫn lư, nhưng còn chưa kịp lăn lư, Tiểu Tang đã bị Vũ Thần cung ấn tỉ chỗ chọc giận. Kẹt kẹt. Hợp kim cửa phòng mở ra rồi một cái khe hở, một con mắt xuống tới, chằm chằm vào bên trong này ba đạo nhân ảnh. "Ta có thể vào không?" Chương 546 Quả quyết rời đi. Chương 546, quả quyết rời đi. Ta có thể đi vào sao? Tất nhiên. Vương Cơ liền nghiêng người mở ra bao xương cửa phòng, mẫu đang trong nháy mắt nhường hình chiếu màn hình biến thành HKDA OK hình ảnh. Phù Tang Thần Mộc Chi Linh tiểu tang mang theo vài phần thất lạc, tối đầu đi đến, tiến lặng ngồi đi góc. Tiểu Hoa đỉnh trước mắt, đến gần nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Những tên kia lại quay về. Tiểu Tang thấp giọng nói, bọn họ để cho ta hưởng ứng bọn họ triệu hắn, mở ra tiểu thiên địa này, bọn họ phải vào tới. Giọng điệu thì cùng mệnh lệnh người hầu giống nhau. Ta cũng không phải bọn họ nô lệ. Bọn họ đối ta trưởng thành có bất kỳ giúp đỡ sao? Ta lần trước bị Thiên đạo hạ xuống Tử Tiêu thần lôi đánh chết lúc, bọn họ thậm chí còn không có xuất hiện đấy. Tiểu Hoa Đình vùng tiếng thở dài, ngươi vừa nãy nổi giận, hiện tại thật nhiều cao thủ cũng tụ đến đây. Tiểu Tang hung ba ba địa la hét, vậy ta liền đem bọn hắn cũng chôn làm phân bón. Ngươi mạnh như vậy sao? Ôi, cũng không phải, chủ yếu là ta cũng công việc thật lâu rồi, linh lực vẫn còn có chút. Tiểu Tang động tác rất tự nhiên khoác lên Tiểu Hoa Đình cánh tay, nghiêng đầu gối lên bờ vai của nàng, đáy mắt là tràn đầy thất lạc. Nàng cả người tựa hồ cũng là khuynh hướng bi quan. Khi thì cho người ta một loại đầu góc không tốt lắm mỹ cảm, khi thì lại làng ngoan ngoãn bộ dáng đáng yêu hử, phải nói là, nàng có một loại cây cao loại thực vật chân thật. Vương Cơ huyền quyết định làm chút gì đó. Tiểu Tang Đạo Hữu, ngươi thực lực cụ thể là cái nào cấp độ? Không rõ ràng, Tiểu Tang Hữu khí vô lực giải thích, ta chỉ là có linh lực, cùng với một ít thần thông, bất quá ta linh lực cũng trong thần mục tồn chứ nhìn, ta cơ thân thể này chỉ có một bộ phận. Vương Cơ hừn gật đầu, trầm giọng nói, có chuyện chúng ta cũng không thể giấu giếm, rốt cuộc việc này là bởi vì ta trốn ở này tu hành mà đưa tới, ngươi coi như là nơi này chủ nhà, hay là nói rõ với ngươi tương đối thỏa đáng? Tiểu Tang lập tức nhiễu một chút khí lực, nháy mắt hỏi: "Chuyện gì nha?" Nàng đối với chủ nhà Xương Hô rất là thỏa mãn. Ngươi vừa nãy hiện lộ bóng dáng giận dữ mắng mỏ Vũ Thần cung Triệu Hoán ngươi Kim Tiên trưởng lão, đã hấp dẫn hàng loạt cao thủ hướng bên này hội tụ. Vương Cơ Huyền Vũ tay phát ra tiếng, mẫu đan mở ra vẩn quanh thức hình chiếu, đem bốn phương tám hướng tình hình thể hiện rồi ra đây. Thời khắc này mặt trời mọc nơi dị thường náo nhiệt. Không ngừng có Nazi chợt ánh sáng sáng lên, càn khôn vỡ ra khe hở, xuất hiện vùng sủi, sau đó từ đó bay ra từng đạo lưu quang. Trên mặt biển xuất hiện hàng loạt bay nhanh thân ảnh. Có Am Hiểu phi hành yêu tộc hóa ra bản thể vượt qua Đông Hải từng chiếc từng chiếc đại trung tiểu hình vân chu, lâu thuyền, tiên đạo hành không mà đến. Nơi đây càng là hơn xuất hiện thành kiến chế tiên binh, trong biển cũng nhiều từng cái khổng lồ thân hình. Những thứ này, tiên rơi sinh vật, hội tụ nơi, chính là trước đây phù tang thần mục hư ảnh hiện lộ chỗ. Vị này thần mục chi linh tiểu tang đồng học, giờ phút này rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi, những người này tới đây làm gì? Mộ Đan nói, ta chỗ này bắt được rất nhiều người trò chuyện âm thanh, có thể sàng chọn ra một ít tương đối có đại biểu tính, muốn nghe một chút sao? Được, ngài là. Tiểu Tang lúc này mới hiếu kỳ dò xét Mộ Đan. Nàng ban đầu còn tưởng rằng đây là một nhanh nhẹn linh hoạt khối lỗi, nhưng giờ phút này Tiểu Tang đã nhận ra, Mẫu Đan thể nội cất dấu thiên tiên cảnh linh thể. Mẫu Đan cười nói, "Ta là ta gia lão tấm tiểu nữ bộc, toàn bộ phương hướng phụ trợ nhà ta lão bản." "Đây là nàng khiếm tốn." Vương Cơ Huyền trầm rãi nói, "Cuối cùng, ta chỉ là một tu sĩ." Mẫu Đan mới là cơ giới văn minh người trưởng quản cùng người dẫn lĩnh. Mẫu Đan lập tức bụm mặt vẻ mặt thẹn thùng trạng. "A ah, ha ha ha. Lão bản ngài cuối cùng trở nhận nữ vương của ta vị." Vương Cơ Huyền cái chán nhiều mấy đạo hắc tuyến, đưa tay liền muốn đánh người. Mẫu Đan vội vàng khôi phục bình thường. Ta cái này phát ra sảng trộn ra trò chuyện âm thanh, sẽ có chút ít tạp âm, ta ở bên ngoài đưa lên tham chắc khí số lượng có hạn. Hình chiếu màn hình chỗ truyền đến người khác nhau đối thoại âm thanh, những thứ này giọng nói lẫn nhau có trùng điệp, nhưng có thể khiến người ta nghe được rõ ràng, dường như là thực sự bên thay bên cạnh nghị luận. Thân Mộc Chi Linh, ta Vũ Thần cung nhất định phải cầm xuống. Nếu là bắt không được, vậy liên hủy, thì tuyệt không thể nhường thế lực khác cấp đi, nếu không ta Vũ Thần cung thiết yếu làm trò hề cho thiên hạ. Phu Tang thần Mộc lại khôi phục được cường thịnh, thậm chí còn ra đời đã thành tiên tiên đạo khu linh tính, nơi đây sợ là có trọng bảo. Thân Mộc thân mình cũng đã là trọng bảo. Đây chính là tu ngũ hành đại đạo người đại cơ duyên. Hạt dự, Vũ Thần cung thế nào cứ như vậy tốt vận, lão tộc địa lại nên đón thứ hai xuân. Hảo vận. Vũ Thần cung gần đây mấy chục vạn năm dần dần sự suy thoái, đã có vạn năm không có cái mới kim tiên sinh ra, tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm đâu, việc này nếu không tốt, sẽ trở thành Vũ Thần cung bế ngoặc. Vũ Thần cung đối đầu có ai? Kiếm Thần cung. Ta vừa nhìn thấy, Kiếm Thần cung đến rồi kiếm thần thập nhị đệ tử bên trong bốn vị. Đây là quyết tâm muốn cùng Vũ Thần cung không qua được. Này, Kiếm Thần cung bản thân liền là vì nhân tộc làm chủ, thượng cổ nhân tộc cùng yêu tộc đánh vỡ đầu. Hai bên có cơ hội khẳng định phải giết chết đối phương. Thú thần cung cung chủ không phải nghe nói đuổi theo giết nguyệt thần cung chủ nhân sao? Phu tang thần mộ hiện thế, hình như thị cùng nguyệt thần cung chủ nhân liên quan đến, vị này Tân Tân đại la kim tiên, thật đúng là một chút cũng không cho lão thế lực mặt mũi. Tân Tân, đạo hữu sợ là nhớ làm rồi, nguyệt thần cung chủ nhân hơn 2 triệu năm trước thì từng khiêu chiến thú thần cung, sau đó bị thú thần cung lão cung chủ đánh lén, giết tất cả thiên tiên cùng với thiên tiên phía dưới tiên nhân, bọn họ cũng không làm gì được kim tiên định phong nguyệt thần cung chủ nhân, khi đó nguyệt thần cung chủ nhân khoảng cách đại la cũng không xa, phía sau khẳng định bị phá. Nói lên việc này, đã nói xong Đại La Kim Tiên không đúng Đại La phía dưới xuất thủ ra trước đâu. Tước định là Bát Đại Tiên cùng quyết định, quan thế lực mới chuyện gì. Diệp A Đảo Hữu, hưng phấn, chung quanh tiếng thảo luận im bặt mà dừng. Mẫu đan đơn giản tổng kết, ngươi chính là bảo vật ta, Tiểu Tang Tang. Tiểu Tang, nàng chăm chú hé môi, thấp giọng nói, ta cùng những sinh linh khác liên hệ thiếu, không ngờ rằng, bọn họ lại vẫn muốn đoạt ta linh tính đi phụ trợ bọn họ tu hành, thật chứ đáng xấu hổ. Bên cạnh Vương Cơ liền đưa tay gãi gãi lông mày. Vương đạo trưởng nghiêm mặt nói, hiện tại thế cục đã tại cực tốc chuyển biến xấu, với lại ám giáo tiên nhân bên trong Có người biết được bước vào bí cảnh lối đi, chúng ta bây giờ nhất định phải làm ra quyết định." Mộ Đan, Tiểu Hoa đỉnh đồng thời nhìn về phía Vương Cơ liền ánh mắt ấy, chính là tiến nhiệm vô điều kiện. Tiểu Tang hỏi, "Ngươi không phải nói, muốn lợi dụng tiểu tiên địa này mai phục bọn họ sao? Chúng ta ở chỗ này mai phục ở dưới lực lượng, không đối phó được Kim Tiên, đối phó Thiên Tiên có thể đều có chút miễn cưỡng, ta thân mình cũng chỉ là cái nhị phẩm Thiên Tiên, kinh nghiệm thực chiến cũng không đủ." Vương Cơ hờn nghiêm mặt nói, "Ta ý nghĩ là, nếu ngươi vui lòng cùng chúng ta cùng rời đi, vậy ta nghĩ biện pháp đem ngươi cùng bản thể của ngươi dọn đi. Nếu không muốn lời nói, vậy coi như ta không có để đề nghị này." Tiểu Tang nhẹ nhàng tán mưa dưới. Vương Cơ Huyền nói, theo chúng ta đi có một chỗ tốt, chính là chúng ta sẽ không cần cầu ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi đang thích hợp lúc, giúp đỡ thủ vệ căn cứ của chúng ta. Mộ Đan hai mắt toa sáng. Tiểu Hoa Đình ở bên có chút khẩn trương nhìn Tiểu Tang. Nàng đã nghe được Vương Cơ Huyền ý nghĩa, nếu Tiểu Tang từ chối, Vương Cơ Huyền cũng sẽ không dùng mạnh, mà là sẽ trực tiếp bỏ qua nơi này. Tiểu Tang thấp giọng nói, thật có lỗi, ta tạm thời còn không cách nào tiến những ngươi, ta chỉ là tiến nhiệm bằng hữu của ta. Tiểu Hoa Đình nhỏ giọng thầm thì, nhà ta lão sư đáng tin cậy vô cùng. Hắn cũng là tu ngũ hành thành một đại đạo. Tiểu Tang Tấp Dụng nói xong, ta đối với hắn cũng là đại bổ. Vậy được rồi, Tiểu Hoa Đình tự giải, vậy ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình. Tiểu Tang lập tức hai mắt đẫm lệ. Vương Cơ huyền nhẹ nhàng nhướng mày, chỉ là mỉm cười lắc đầu, cũng không nhiều lời. Hắn ngược lại là quả quyết, chào hỏi Mộ Đan cùng nhau rời khỏi. Tiểu Hoa Đình từ phía sau đuổi theo, chủ động níu lại Vương Cơ huyền ống tay áo, nhanh đến âm thinh hỏi, hiện tại làm sao xử lý? Cái này đã không phải là chúng ta năng lực chủ đạo mai phủ cảm giáo tiên tình huống. Vương Cơ huyền truyền thanh trả lời, tình huống chuyển biến quá nhanh. Tiểu Tang cái này linh thể, thực lực khó mà tính ra thì không có cách nào đơn giản định lượng so sánh. Ý của ta là, chúng ta trước hết bước ra, sau đó lại tìm cơ hội, nhìn xem tình thế phát triển. Lúc này, nhất định phải học được đi bắt chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn." Tiểu Hoa Đình mặt lộ giận mình, "Trước đó, chủ yếu mâu thuẫn tập trung ở chúng ta cùng ám giáo tiên xu đột, hiện tại, chủ yếu mâu thuẫn là tiên giới tu sĩ muốn cấp làm tinh thần hoàng hốt mục chi linh, chúng ta cùng ám giáo tiên xu đột, cùng với các phe phái thế lực giữa lẫn nhau gì, đều là thứ yếu mâu thuẫn." "Thật tuyệt." Vương đạo trưởng vỗ vỗ Tiểu Hoa Đình ba bay, sau đó quả quyết hạ lệnh, "Mộc Đan, thứ hai căn cứ chuẩn bị thoát ly, cạm bẫy lưu tại này." tận lực chôn sâu, đến tiếp sau nếu có thể dùng tới, vậy chúng ta thì nổ bọn họ một cái. Được rồi. Mẫu đan dưới chân phun ra đuôi lửa, thân hình hướng trung tâm chỉ huy kích xạ. Vương Cơ Huyền suy nghĩ một lúc, hay là quyết định không bắt đầu dùng chính mình lại lần nữa tu ra tới dị hồn, bản thể trực tiếp ra thứ hai căn cứ. Hắn đã chờ một lúc, Tiểu Hoa Đình cùng Tiểu Tang về tới trong đại điện. Vương Cơ Huyền mỉm cười chặt tay. Lần này bọn họ nhao nhao nhiều đến người, bộ phận trách nhiệm thì trên người ta, nếu ngươi năng lực vượt qua kiếp nạn này, ta chắc chắn tới cửa chịu nhận lỗi. Tiểu Tang hé môi đáp một tiếng, Lưu Luyến không rời điệu nhìn chăm chú Tiểu Hoa Đình, sau đó tối đầu thăng nhẹ quay người hóa thành thanh quang biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hoa Đình cũng có chút thất vọng mất mát. "Lão sư, nàng kỳ thực thật rất đáng thương. Có cây chi tinh, thân mình liền không có bất luận cái gì nghiệp chướng, bọn họ sẽ không săn ngồi sinh linh vụ vào chính mình." Vương Cơm hờn chấp tay nói, "Đừng nghĩ, tất nhiên thế cuộc phát triển đến trước mắt tình hình, chúng ta chỉ có thể mau mau theo chủ đạo người thân phận chuyển biến làm người tham dự. Ta sẽ để cho Mộ Đan rời đi tiền kích hoạt tất cả hạm dụng hộ thuẫn. Chờ về nghỉ ngơi đi." Tiểu Hoa Đình nhẹ gật đầu. Nàng nhìn cửa điện phương hướng, tối đầu làm cầu nguyện hình. Ngâm nga hỉ nạ văn minh dùng để tiếp dẫn người chết làn điệu, nửa phút đồng hồ sau rút về rồi trong căn cứ. Vương Cơ Huyền vung tay lên, phiến đá tường bay trở về hắn trong tay áo. Hắn không tiếp tục nhiều chậm trễ, hóa thành một chùm hồng quang xông ra đại điện, hướng tiểu thiên địa góc tây bắc bỏ chạy. Nơi này kỳ thực còn có thứ hai con đường tính, lúc trước Bạch Cổ Tiễn Bối lưu lại. Vương Cơ Huyền rơi vào tiểu thiên địa bên dưới, nơi này hướng ra phía ngoài là một mảnh sương mù xám xịt, phía dưới là một mảnh quái thạch đá lởm chởm vách núi. Vương Cơ Huyền quen cửa quen mẹ tìm được rồi đáy vực bộ vẽ rách, thân hình xoay một vòng, trong nháy mắt hóa thành cao hơn 3 tấc, bước đi như bay xâm nhập trong đó. Qua cựu khúc 18 lượt quanh, phía trước xuất hiện một cái màu đỏ nhạt màn ánh sáng, màn ánh sáng bên ngoài là đáy biển thềm lục địa. Vương Cơ Huyền đợi một hồi. Mộ Đan giọng nói xuyên thấu qua ẩn tàng thai nghe, có thể đi ra lão bản. Vương Cơ Huyền hơi nhíu mày. Hắn quanh người tràn ngập ra rồi nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Trung quanh thời không lập tức xuất hiện một tầng vân mễo vầng sáng, hắn hóa thành tiểu nhân nhi hai cái đi nhanh nhẹn ra ngoài, tia hồng sắc quang màng nhẹ nhàng run, run run, cũng không ngăn cản. Rơi xuống đất, thu hồi cỗ này kỳ lạ đạo vận, Vương Cơ Huyền trong mắt lóe lên hai đạo tiểu thềm lục địa, thân hình một cái chớp mắt trốn vào thềm lục địa, biến mất trong nháy mắt không thấy. Từ đầu đến cuối Xung quanh cảng tụ càng nhiều cao thủ, chưa thể phát hiện nơi đây mảy may ba động. Sau nửa canh giờ, Vương Cơ Huyền ngồi ở một chiếc nôi nhỏ vân chu bên trong, mặt trời mới mọc ra nơi chậm rãi lai like tới. Hắn tận lực giảm thấp xuống khí tức của mình ba động, bày ra lục phẩm thiên tiên thiên tư thế. Cảnh giới này, nói có cao hay không, rốt cuộc trong tiên giới rộng lượng kim tiền, đại là thiên tiên thiên càng là hơn một trảo một cái. Nhưng lục phẩm thiên tiên thiên bất kể là tại nhị cấp thế lực, hay là tại các nơi tán tu thành bang, đều đã là có thể lên bàn tu vi. Tượng linh lung tiên tử như vậy, tại tiên giới vọng tiên cốc lớn nhỏ cũng là trưởng lão. Cho nên cũng sẽ không có người cố ý tìm loại cảnh giới này cao thủ phiền phức. Vương đạo trưởng đánh giá trong gương khuôn mặt, hắn cho mình dán cái tròng râu dê, khóe mắt làm cái mặt sẹo, mặt sẹo trên còn lưu lại từng chút một ma khí, liền phảng phất đây là bị ma tu trận. Dung cái này đến cho thấy chính mình thân kinh bắt chiến. Hắn ở đây trong tay áo lấy ra một đơn giản cứng nhắc, cứng nhắc nổi lên hiện ra bên trong tiểu thiên địa quan sát tình hình. Trong ngoài giáng thị, giống nhau không rơi. Mẫu đan giọng nói truyền đến, vẫn như cũng là theo lỗ tai hắn bên trong đeo ẩn tàng tai nghe. Lão bản, ngươi lần này tốt quá quý nha. Ừm. Vương Cơ huyền có chút khó hiểu, cái gì quả quyết? chính là rút khỏi đến nha. Nay có gì có thể rõ dự, Vương Cơ hiền cười ngượng ngùng, lớn đến bao nhiêu năng lực ăn nhiều đại cơm, muốn ta hiện tại là nhị phẩm kim tiên, vậy ta cũng có thể bá khí địa nói một câu, này thần mục ta muốn rồi, là ta chứng đạo vận. Nhưng bây giờ, đúng là ta cái thiên tiên, tiên giới vô số năm tháng tích lũy, còn không phải thế sao chúng ta năng lực tùy tiện khiêu chiến. Vậy cũng không nhất định, Mộ Đan chậm chạp cười lấy, chúng ta cơ giới văn minh thì có phát triển chu kỳ ngắn, thành hình tốc độ nhanh, cùng với kỹ thuật nổ tung các kẻ thủ. Vương Cơ hiền lại nói, trước ngươi luôn luôn nói, tại vũ trụ biên giới thành lập rồi cường đại hạm đội Có thể trong thời gian ngắn thì sử dụng đường hầm không thời gian đến tiên giới bên dưới, vậy ngươi có nghĩ tới không? Một kim tiên, khủng, thiên tiên, sử dụng lẫn tạng thân hình công pháp, tiếp cận hàng đội, bước vào thân hạng, tiến hành nội bộ phá hoại. Cương đại tới đâu thuyền chủ pháo thì có ích lợi gì? Ách, những thứ này kỳ thực ta cũng cân nhắc qua. Mẫu Đan giọng nói có chút ý thất lạc. Mỗi cái văn minh đều khó có khả năng không có nhược điểm, này một viên ta đã đang nghĩ biện pháp để bổ. Bất quá, ta làm ra những kia biến dị sinh mạng thể, tối đa cũng thì tương đương với chân tiên sức chiến đấu, dùng bọn họ làm phòng bị còn xa xa chưa đủ. Vương Cơ liền bắt được từ khóa Biến dị, sinh mạng thể. Ngươi còn đeo ta làm cái này. Cái này, ta tuyệt đối không có làm công việc thể thí nghiệm, chỉ là theo một ít động vật trên người thu thập tế bào. Ừm. Có thể đối với mấy cái này cá thể có phải không nhân đạo, nhưng văn minh ý chí. Trưởng quan, kiểm tra đến ký túc khu quân thuộc. Tại ngải tây nam phương hướng hơn 300 cây số. Hoa, là tiểu hán bắt tiên cái đó thiên tiên. Tiểu hán bắt tiên. Vương đạo trưởng hai mắt tỏa sáng. Hắn đang lo không có một cái nào che lớp tự thân lai lịch theo hầu thân phận, này thiên thế minh tiên nhân đến vận đúng là diệu. Chờ ta quay đầu hảo hảo thu thập ngươi. Vương đạo trưởng hung ba ba điệu đạo rồi câu, sau đó Gia Vân truyền sửa đổi phương hướng, trôi lướng năm đó cố nhân. Chương 547. Bại Sơn Tiên Thế Minh. Chương 547. Bại Sơn Tiên Thế Minh. Sao cái mũi ngứa một chút, Hàn Tiếu Sở lấy chính mình sóng mũi cao, nhìn lâu thuyền cửa sổ mạn tàu bên ngoài kia sóng biết tiếp thiên mà biển, có chút sốt thần. Hắn hiện tại thì một chữ, buồn đó là thật buồn. Minh chủ tự mình hạ lệnh nhường hắn đi tìm Vương Cơ Huyền tung tích, còn nói Vương Cơ Huyền cũng đã tại tiên giới. Hàn Tiếu quả thực là mang theo hai vị kim tiên trưởng lão, trong đó một vị hay là hắn sư phụ, tại tiên giới các nơi tìm mấy tháng địa cầu bên ấy. Bình trong đã phái người tới đô chú, đồng dạng là nói, không có bất kỳ cái gì vương cơ về thông tin. Bởi vì chuyện này là bí mật tiến hành, Hàn Thiếu không cách nào điều động Thiên Thế Minh tài nguyên cùng nhà tuyến, chỉ có thể thông qua Thiên Thế Minh siêu tập tình báo. Rất nhanh, Hàn Thiếu thì thông qua xếp vào trong ám giáo bộ thám tử, biết được ám giáo tiên quy mô xuất động truy sát cơ giới hung ma sự tình. Hắn kích động đập thẳng đùi. Thế là ngay lập tức mang theo một nắm cao thủ, mời nhà mình sư phụ cùng sư bá đi theo, đến đây nơi đây tú người. Sau đó, hắn ngay tại mặt trời mọc nơi góc né vài chục năm, nhìn ám giáo tiên tại đây chẳng làm nên trò trống gì. Hàn Diêu trong âm thầm không ít mắng đám người này là thùng cơm. Chẳng qua ám giáo tiên ở chỗ này làm trễ nải vài chục năm còn không chịu rời đi, ngược lại cũng đủ để chứng minh, bọn họ Thiên Thế Minh muốn tìm người, xác suất lớn là tại cái kia bí cảnh bên trong. Thiên Thế Minh em tầm hưởng bên này tăng thêm hai nhóm người tay. Hàn Diêu nắm trong tay Na Ji lại chợt. Chỉ cần ám giáo tiên bắt được Vương Cơ Huyền, hoặc là Vương Cơ Huyền chạy ra bí cảnh, vậy bọn hắn liền trực tiếp cứ người. Bọn họ Thiên Thế Minh cùng ám giáo đã là ra tay đánh nhau rất nhiều lần. Chính diện khai chiến đã không giới 180 trở lại, Thiên Thế Minh sở dĩ năng lực nhanh chóng phát triển lớn mạnh, cũng là bởi vì thu nạp một nhóm bất mãn ám giáo tùy ý dứt tróc, Thiên La cao tầng mềm yếu Thiên La cao thủ, cùng với hàng loạt cùng ám giáo có huyết hải thâm cựu tiên nhân cùng tu sĩ. Cho nên, Thiên Thế Minh đại bộ phận tiên nhân, căn bản không cần hỏi bọn hắn cụ thể là làm cái gì. Có thể khiến cho ám giáo tiên không thoải mái, vậy bọn hắn thì thông khoái. Có thể chuyện đột nhiên biến hóa, nhường Hàn Tiếu đám người trở tay không kịp đầu tiên là Vũ Thần cung đứng tay. Thiên Thế Minh đối với Bát Đại Tiên cung có chút kiêng kỵ, rốt cuộc bọn họ liều nội tình, còn lâu mới là đối thủ của Vũ Thần cung. Sau đó thì xuất hiện thần mộ hiện thế, thần mộ chi linh giận dữ mắng mỏ vũ thần cùng tiên nhân tình hình. Tiên giới chấn động. Bây giờ tiên giới, các loại tài nguyên tương đối cô hóa, Bất Đại Tiên cũng ép tất cả thế lực nhỏ không cách nào thở dốc, lên cao lối đi hoàn toàn khóa kín, tiên giới tiên nhân, tu sĩ muốn nghịch thiên cải mệnh càng phát ra khó khăn. Dưới loại tình huống này, một thượng cổ di tích, hay là có hoàn hảo thần mộ cùng với thần mộ chi linh, ẩn chứa không biết bao nhiêu bảo vật thượng cổ di tích hiện thế, đủ để cho mỗi nhà bên trong thế lực nhỏ hưng phấn thậm chí phát cuồng. Càng ngày càng nhiều tiên nhân phóng tới nơi đây. Càn Khôn Gi đại trận cùng mở ra không muốn linh thạch giống nhau dùng linh tinh. Đông Hải mặt trời mọc nơi cao thủ số lượng thẳng tắp tiêu thăng. Đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên. Chỉ cần nơi đây di tích trong vòng 1 ngày không cách nào bị công phá, liền sẽ có đếm không hết tán tu, viện độ Đông Hải mà đến, hiện tại liền đã rất nhiều. Hàn Tiếu giờ phút này nhìn ngoài cửa sổ, thì dòng lượng lưu quang hiện lên, đó là một nhóm nguyên tiên cùng chân tiên cảnh tán tu, ôm thành đoàn muốn đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Thì loại tình hình này, bọn họ nghĩ cứu cái đó, cơ giới hung mà, tất nhiên là cực độ khó khăn. Cho dù bọn họ hô hào, thiên thế minh không đoạt bảo vật chỉ tứ người, đám tán tu này tất nhiên cũng là không tin. Loạn rồi, lần này triệt để là rồi. Hàn Điêu dùng hai tay xoa nắn hắn anh Tuấn lại mệt mỏi khuôn mặt. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cả người suy nghĩ đều là loạn, một lúc toát ra chức cùng ám giáo khai chiến ý niệm điên cuồng, một lúc lại cảm thấy chính mình quá liều lĩnh, giờ phút này cùng ám giáo khai chiến dễ bị cái khác tiên cung thế lực dò xét được lui. Các đại tiên cung, phần lớn đều sẽ cho thiên đạo mấy phần chút tình mọn đương nhiên thì có 2 3 gia Mặc Sát thiên đạo tiên cung, mà này 2 3 gia tiên cung cùng bọn hắn tiên thế minh cũng không phải đồng minh, người ta thì mặc sát bọn họ. Sư phụ, Hàn Điêu khổ hề hề địa hô hào. Sau tấm bình phong đối diện Dịch hai vị thiên thế minh kim tiên nhìn nhau cười một tiếng, lại là nhìn cũng không nhìn Hàn Tiếu. Thôi nở nàng lão nhân nói, thế nào, điểm mấy cảnh tượng liền bị dọa sợ. Lại gầy gò lão nhân cũng nói, đại chất tử ngươi cũng quá không có định tính rồi, trong hồ nước càng đục, kia không lại càng thuận tiện chúng ta đục nước béo cỏ sao. Trước đây còn không phải những tên ám giáo tiên quá kém cỏi, ngay cả tiểu thiên địa cửa ra vào tìm khắp không đến. Hàn Tiếu xuất hiện tại bình phong bên cạnh, ôm lấy cánh tay, nghiêng dựa vào bình phong bên dưới, sâu kiếm thở dài. Chúng ta không thèm để ý này gốc thần mục, ám giáo tiên thì đồng dạng không thèm để ý, bọn họ cùng mấy nhà tiền cung mắt đi mày lại. Sau đó nếu đánh nhau, rất có thể sẽ giáp công chúng ta. Các tiên cung cũng không phải không có đối đầu, nhưng bây giờ thế cục đã không nhận chúng ta khống chế." Hàn Tiếu tham dò tính hỏi. Nói trở lại, nếu như chúng ta không thể tại ám giáo trong tay đoạt lại vị này Vương Cơ Nguyện, Minh chủ sẽ hạ xuống trách phạt sao? Cái này, hai vị tiên thế minh kim tiên vẫn thật là nói không nên lời cái như thế về sau. "Tiểu tử ngươi là nghĩ hỏi, vị này Vương đạo hữu tại Minh chủ cùng các vị thái thượng trưởng lão chỗ nào, có cái gì địa vị đi? Nay chúng ta nào biết được." Bất quá ta ngẩm trộm nghe ra ra của ta nói qua, chúng ta tổ tiên là chạy nạn tới tiên giới. Lúc đó may mắn mà có đại ân công ân cứu mạng, nếu không chúng ta toàn tộc đều đều muốn bị diệt, lúc đó muốn diệt chúng ta tộc chính là Ám giáo Thiên đạo. Hàn Tiếu nghe vậy thân hình hơi ngửa ra sau. Hắn nói, "Triều nói như vậy, Vương Cơ Huyền có thể là năm đó cái đó đại ân công." Hậu nhân, "Ừm, ngươi ý nghĩ này rất có tính kiến thiết. Dù sao Minh chủ giao xuống rồi, chúng ta thì chân thật nghiêm túc đem việc để hoạt động tốt. Ám giáo đã thành trong tiên địa này ưu át tính, chúng ta à, cũng coi là cùng ta ác đấu tranh rốt cục." Thượng quân, "Chậc, ngươi cái lão giả, ngươi già ám triều." Hàn Tiếu nhìn hai vị này hỉ mũi trừng mắt chường ngôi nhất thời cũng có chút bất lực châm biếm được thôi, đây cũng là độc thuộc về bọn hắn thiên thế minh lòng cảm giác. Hàn thiếu chắp tay sau lưng trở về vị trí của mình, vừa định ngồi xuống uống chén trà, tìm thấy một cái tiếp xuống có thể dùng ý nghĩ, bên ngoài thì có thủ hạ bẩm báo. "Tiểu gia, làm sao vậy?" Có một thiên tiên, nhìn năm sáu phẩm dáng vẻ, nghĩ đến thiên thế minh Bái Sơn. "Bái Sơn?" "Con là một vị thiên tiên, đến hỏi hạ danh hào của hắn cũng đã thừa." Hàn thiếu à. hơi nhíu mày, nhưng chớ có nhường ám giáo gian tế trộn lẫn đến trên thuyền chúng ta. "Đúng." Bên ngoài tên kia mặc chiến giáp chân tiên cảnh hán tử vội vàng rời đi, ước chừng sau một lúc lâu thì vội vàng trở về. Hắn tử kia nhanh đến âm thanh bẩm báo. "Tiểu gia, thuộc hạ đã dò nghe, người này không muốn lộ ra chính mình thiết thực theo hầu, chỉ nói là từng tại phương hướng Tây Bắc Thiên Tả môn tu hành, ở chỗ nào trộn lẫn qua mấy năm." "Tiểu gia ngài muốn gặp một lần sao? Dù sao cũng là một vị tiên tiên, hơn nữa nhìn làm người ngược lại cũng chính phái." "Được, Hàn thiếu đứng dậy tản bộ rồi ra đây, đi thôi, ở đâu trên chiếc thuyền này?" Phía sau cùng, hai người cỡi mây bay rời chiếc này bảo thuyền, hướng đội tàu phía sau cùng tiến đến. Những bảo thuyền này trước sau đều dùng thiết sách tương liên, thô nhìn xem năng lực có hơn 30 chiếc. Mỗi chiếc bảo thuyền trên đều rộng lượng mặc chế thức áo giáp tiên binh, các nơi kim quang lóng lánh, sắc khí đằng đằng. Hàn Tiếu mặc dù chỉ là tiên tiên, nhưng trong thiên thế minh địa vị cũng không thấp, càng là hơn lần hành động này thông soái. Nơi hắn đi qua, tiên binh cùng nhau ngẩng đầu rấn ngực. Hàn Tiếu vô cùng thích kiểu này không khí cảm giác. Mặc dù hắn cũng không am hiểu chỉ huy chiến trận. Tiếu gia, tên địa chân tiên tướng lĩnh chỉ vào hồ phương, nhỏ giọng nói, chính là bong thuyền cái đó. Hàn Tiếu nhìn chăm chú đi nhìn, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Người đến là cái trung niên văn sĩ, thân mang rộng rãi đà bào, tóc dài trải thành đạo trâm, khuôn mặt gầy gò mà phong thái bất phàm. Giờ phút này chỉ là đứng ở đó, giống như một cái quy về vỏ kiếm trường kiếm, ngạo nghệ bất phàm. Hàn Tiếu nói, đi pha trà. Đúng, chân tiên tướng lĩnh nhận mệnh lệnh mà đi. Hàn Tiếu chắp tay về phía trước, tất cao giọng nói, không biết đúng là đạo hữu tới chơi, có nhiều lãnh đạo mong rằng rộng lòng tha thứ. Ồ, phải không? Người đến không phải vương cơ huyền lại là người nào? Hắn chậm rãi nói, nghe đồn Tiêu Hàn bắt tiên mỗi cái phong thái bất phàm, hôm nay gặp mặt, quả thực danh bất hư truyền. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Huyền cơ đạo nhân. Thật đúng là cái bình thường lại thấy nhiều lạ hiệu. Ha ha ha. Đạo Hưu không muốn thổ lộ tên thật cũng không sao, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Hàn Tiếu tay áo chấn động, Vương Cơ Huyền mỉm cười gật đầu. Hai người từ bong tàu trung ương nhất ngồi xuống, có tiên binh về phía trước tạo thành chiến trận cái giới, nhưng người bên ngoài không cách nào nhìn trộm nơi đây. Nghỉ ngơi rồi trà bánh, Hàn Tiếu đi thẳng vào vấn đề. Nơi đây thế cục quỷ quệ khó tên, bần đạo thì không cùng Đạo Hưu nhiều lời cách khác, không biết Đạo Hưu trong miệng nói tới Bái Sơn, cụ thể là như thế nào bài pháp. Vương Cơ Huyền cười nói, chính là mặt chữ trên ý nghĩa, muốn theo thiên thế minh các vị Đạo Hưu cộng sự thôi. Hàn Tiếu ánh mắt có hơi lấp lóe, Đạo Hưu nếu như là lúc khác đến, Chưa bản đạo đối với đạo hữu cũng sẽ không nhiều làm để ra nghi vấn, nhưng lúc này, nơi đây, đạo hữu nhìn hai bên một chút, các phương đều là nhìn chằm chằm, bản đạo cũng là không thể không phòng a, bản đạo là thời khắc không giáng quên, ta tiên thế minh còn có cái đối thủ muốn mất một con. Vương Cơ mỉm hơi bĩu môi, cũng không gạt đạo hữu, bản đạo chính là bởi vì tiên thế minh cùng ám giáo là tử đối đầu, cho nên đến đây tìm nơi nương tựa. Ồ, ám giáo cùng đạo bạn có thù. Trước khi phi thăng, bản đạo từng tại một tòa tu giới tu hành, ám giáo không nói lời gì, phái ra mấy trăm tên ám giáo đồ, mười mấy tên tán tiên, đem tu giới tu hành chi sĩ quét sạch hơn phân nữa. Vương Cơ Huyền cắn răng nghi lợi, "Bần đạo sư môn thì bởi vậy gặp tàn sát, trốn thì trốn, chết thì chết, sâu như vậy thù đại hận, há có thể quên, nhất định phải cùng này ám giáo thanh toán." Hàn Tiếu hơi nhíu mày, hắn cũng không phải nhìn ra Vương Cơ Huyền có cái gì biểu hiện dấu vết, mà là, hắn phát hiện, chính mình lại rất dễ dàng thì tin tưởng người này nói tới. "Lý do an toàn." Hàn Tiếu nghiêm mặt nói, "Đạo hữu có thể đối với đại đạo lập tệ, chứng thực nói không hoa." Vương Cơ Huyền định tiếng nói, "Như bần đạo nói tới cùng ám giáo thù hận có nửa câu hư dạ, nguyện vì đại đạo vứt bỏ." Ù ù, hai người đỉnh đầu xẹt qua một chút tiếng sấm. Vương Cơ Huyền bình nhiên vô sự, Hàn Tiếu thì là đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Quan hệ của hai người như là nhiều hơn mấy phần thân cận. Hàn Tiếu liền nói, chúng ta mặc dù cùng ám giáo Minh tranh ám đấu, thật cũng không trực tiếp đem thâm cừu đại hận treo ở bên miệng, chỉ là khinh thường ám giáo đủ loại gây nên thôi. Đạo Hữu, Vương Cơ Huyền chắp tay nói, dám hỏi thiên đế Minh tại sao lại nhắm vào ám giáo? Đây không phải vừa mới nói, ám giáo đủ loại gây nên, nhân thần cũng vẫn. Hàn Tiếu lắc đầu. Nơi đây tự nhiên còn có những nguyên do khác, và Đạo Hữu cùng chúng ta mọi người quân thuộc, tự nhiên sẽ biết được. Có ai không? Đem trà đổi thành rượu. Trên thuyền cho Đạo Hữu đằng cái gian phòng. Ta muốn cùng Huyền Cơ đạo hữu nâng ly 300 chén. Đúng. Một đám người gào thét hô to, không ít tiên binh cũng hoan hỉ trò, bọn họ lại nhiều một tên tiên tiên cao thủ. Thực chất, này mấy chục con thuyền bên trong cất giấu hơn 100 tên tiên tiền, bọn họ tùy thời còn có thể gọi đến càng nhiều ngày hơn tiên. Tiên Thế Minh dám cùng ám giáo tại tiên giới khiêu chiến, tự nhiên là có chính mình sức lực. Vương Cơ Huyền cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn hiện tại tiểu lượng vẫn được, dù sao dùng tiên lực hóa giải cũng sẽ không lố sai. Trên thuyền rất nhanh liền là vừa múa vừa hát, phi thường náo nhiệt. Cùng lúc đó ám giáo chúng tiên dấu kín đại điện trong Này mấy trăm tiên nhân từng cái nét mặt hung ác nghiêm hiểm, trong mắt phần lớn là tức giận. Bọn họ đã mắng hồi lâu Vũ Thần Cung. Trong bọn hắn không ít người nhị tới, là cái này Vũ Thần Cung không muốn để cho bọn họ bước vào tiểu tiên điện, cố ý dùng đến âm hiểm chiêu số. Hắc Diệu đối với cái này có chút bất lực chống biếm. Vũ Thần Cung nếu không muốn để cho bọn họ vào trong, vì sao náo ra động tĩnh lớn như vậy? Hiện tại tiên giới bát đại tiên cung chính thức vào cuộc, ai cũng nghi tại thượng cổ di tích kiếm một chén canh, bọn họ Vũ Thần Cung thượng cổ tộc địa lập tức liền muốn xông vào đi một đám sải lang hổ báo. Này rõ ràng là Vũ Thần Cung đối với thượng cổ di tích mất đi khống chế, hắn muốn nhân chính là gốc kia thần mục có rồi chính mình linh tính, không muốn bị vũ thần cung chói được. Hắc Diệu giờ phút này không có gì ngoài bất lực chẩm biếng, còn có chút miên man bất định. Thần mục chi linh, hết lần này tới lần khác chính là tại bên cạnh ngươi sinh ra, này chẳng lẽ vị kia Nguyệt Thần cung chủ nhân từ đó cảm trở. Phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn nào. Có tiên tiên gấp rút báo lại, trưởng lão, phát hiện thiên thế minh một nhóm nhân mã, có tiên binh 6000, thiên tiên không biết bao nhiêu, chiến tuyến mấy chục, hướng chúng ta tới. Phản bọn họ, khắp nơi cùng tiên đạo đối nghịch, thật chứ muốn chết. Hắc Diệu hơi bĩu môi, nhịn được đứng dậy, chủ trì đại cuộc sốc động, cơ thể hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên qua khứ, nói cho bọn hắn con đường nhỏ kia, để bọn hắn vào trong. Hắn đã không thể nào đối với chúng ta thân phục, ngay cả khả năng hợp tác tính thì không còn nửa phần, chỉ có thể tận tất cả thủ đoạn hủy diệt đi hắn. Thiên Thế Minh cùng hắn nguồn gốc rất sâu, nghi vạn lần không thể để cho bọn họ tu hợp. Từng hàng chữ xuất hiện tại Hắc Diệu trước mặt, chữ viết biên rồi lóe ra điểm điểm kim quang. Thiên Đạo Pháp Chỉ. Hắc Diệu cũng biết, nói đúng ra, đây là Thiên Đạo một bộ phận ý thức cho mình ra lệnh. Thế là, Hắc Diệu đứng dậy, hắng giọng một tiếng, trong điện chúng tiên nhìn qua lúc, cất cao giọng nói: "Các vị đồng nghiệp Thiên đạo vừa mới cho ta chỉ dẫn, chỉ rõ một cái bức vào này bí cảnh đường nhỏ, còn xin phân phối tính huệ, theo ta cùng nhau đi tới trong tiểu tiên điện. Thiên thế minh cùng cơ giới hung ma có chỗ liên quan, thiên đạo pháp chỉ, không thể để bọn hắn lẫn nhau chạm mặt. Chúng tiên an tĩnh một giây rưỡi, sau đó các nơi đều là rừng, lại tới, như vậy chảo phúng âm thanh. Hắc Diệu nhíu mày nún vai, sau lưng hắn La Hổ giữ im lặng, tại trong tay áo móc ra một viên màu vàng kim loại phụ, một sợi thiên đạo đặc hựu đạo vận khí tức vẩn quanh nơi đây ám giáo chúng tiên trong nháy mắt im lặng, từng cái không dám hướng góc nhìn thẳng. Kia mấy tên kim tiên trưởng lão thì là âm thầm nhíu mày. Bọn họ không dám Vì sao thiên đạo lão gia chỉ cấp qua không vượt qua 9 lần tính vật, sẽ xuất hiện tại đây cái cái gọi là đặc sứ trên người. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, Thiên Thế Minh muốn tìm ở đây, cũng không tính rất khó khăn. Đi." Một tên kim tiên trưởng lão ngược lại là quả quyết, đứng dậy nói một tiếng, mấy trăm ám giáo tiên nghe tin lập tức hành động. Chớ có cùng đến, bắt cái cơ giới hung ma rồi, nơi đây lưu thủ hai vị trưởng lão, 200 tiên tiên, để phòng Thiên Thế Minh gây chuyện. "Đúng." Mọi người riêng phần mình đáp ứng, không ít người ngay lập tức lui về phía sau nửa bước, đem mạo hiểm cơ hội nhường cho người bên cạnh ảnh. Thế là Vương Cơ Huyền nhìn xem tình huống không đúng trực tiếp chuẩn đi, mà bọn này ám giáo tiên nhìn xem tình huống không đúng, bắt đầu tổ chức chui đường nhỏ đi vào ám giáo tiên động tĩnh, tự nhiên không gạt được Mộ Đan. Chương 548. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chương 548. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão bản, bọn họ động. Chính cùng Hàn Tiếu uống rượu Vương đạo trưởng nghe vậy cũng là khẽ giật mình động. Cái gì động? Đều không cần hắn đáp lại, Mộ Đan căn cứ Vương đạo trưởng hơi nét mặt, đã suy đoán ra rồi Vương đạo trưởng muốn hỏi cái gì, thông qua Vương Cơ Huyền ẩn tàng thai nghe nhanh đến giải thích rõ. Vương đạo trưởng yên lặng cho mình Thái Chu Bố đưa rồi một tầng cái giới. Mâu Đan nhanh đến âm thanh bẩm báo. Ngay tại nửa phút trước, một nhóm ám giáo tiên thì thầm sở về phía rồi đã biển, nếu như ta không có thống kê sai, có 2 tên kim tiên trưởng lão, còn lại đều là bị tiên đạo triệu tập tới thiên tiên, tổng cộng hơn 200. Hắc Diệu cùng hắn hai cái tay chân thì ở bên trong, bọn họ đi vị trí. Hẳn là đi chỗ đó cái tiểu hoa đình đi qua đường đi. Vương Cơ hiện giờ phút này không có cách nào mở miệng nói chuyện. Trước mặt Hàn Tiếu Tu vi mặc dù đây hắn giờ phút này thấp chút hứa, nhưng chúng quanh tất nhiên là có thiên thế minh kim tiên trưởng lão chú ý, chuyển thành thị dễ bại lộ. Giờ phút này, Vương đạo trưởng cũng có chút muốn mắng người. Cái đó hắc diệu thiếu thông minh phải không? Hắn ở đây kia bố trí lâu như vậy cả mấy, nắm giữ lấy ra vào tiểu thiên địa phương pháp hắc diệu, một mực kia giả chết người, đem những tên kia mang vào nhường hắn nổ một chút tốt bao nhiêu. Hiện tại vì thế cuộc biến hóa, bên ngoài hội tụ cao thủ quá nhiều, sự kiện đã không phải là hắn năng lực khống chế, bọn họ lựa chọn quả quyết rút lui, bọn người kia ngược lại đụng lên đi. Vương đạo trưởng nhất niệm mà chuyện, mặt ngoài nhưng không có bất kỳ tâm tình gì bại lộ, tiếp tục cùng Hàn Tiếu trò chuyện tu hành sự tình. Cáp Tu Si nếu sợ lạnh chàng, cho chuyện chút chính mình đối với đạo đã hiểu, có thể vĩnh viễn tìm thấy trọng tâm câu chuyện. Giờ phút này, Hàn Thiếu ngược lại là cùng Vương Cơ Huyền trò chuyện vui vẻ. Mộ Đan không có hỏi nhiều, chỉ là không ngừng bẩm báo những người đó động tĩnh. Khoảng qua chén trà nhỏ thời gian, hai đạo lưu quang từ tiền phương bảo thuyền bay vụt mà đến, hóa thành hai tên người mặc chiến giáp tướng lĩnh, tại Hàn Thiếu bên tai truyền thanh nói thầm. Vương Cơ Huyền cũng làm mở mang kiến thức, thấy được cái gì gọi là ở trước mặt thì thầm truyền thanh. Hắn tránh ra bên cạnh tầm mắt, cũng không nghe nhiều, Hàn Thiếu lại là hơi thay đổi sắc mặt. Một nửa trở lên. Đúng, thẳng đến đáy biển. Đi xuống trước đi, ta cái này đến. Hàn Tiếu đưa tay ra hiệu hai người lui ra. Hắn bưng lấy rượu, hơi suy nghĩ. Vương Cơ Huyền chủ động nói, "Nhược đạo hữu có chuyện bận, không bằng đi trước, đạo hữu an bài cho ta cái khoang thuyền để cho ta năng lực tránh một chút ánh mắt xung quanh là được." "Tốt, bên này quả thật có chút việc gấp." Hàn Tiếu đứng dậy, đối với Vương Cơ Huyền chắp tay. "Chúng ta tiên thế minh quý cũ, muốn vào Minh Đô muốn qua ba thẩm tam vấn, giờ phút này cường địch vây quanh, cũng không nghi mời trưởng lão hiện thân, và chuyện chỗ này làm sao?" Vương Cơ Huyền khẽ gật đầu, "Kia, cần ta trở lại Vân Chu thượng đang đợi sao?" Huyền Cơ minh nói đùa, Hàn Tiếu giọng nói ấm áp nói, Ta cái này sắp đặt một gian nha xá, cung cấp huynh đệ nghỉ ngơi, ta bên này đi một lát sẽ trở lại." Nói xong, Hàn Thiếu gọi một tên Kim Giáp Tiên binh căn dặn vài câu, sau đó cỡi mây bay tiến đến lúc đến phòng hướng. Kim Giáp Tiên binh tự nhiên không dám sơ suất, về phía trước liên tục sưng hô tiền gói, đem Vương Cơ Huyền mang đến rồi lẫn cận khoang thuyền trong phòng, nhường Vương Cơ Huyền ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi. Thiên Thế Minh thật cũng không lẫnh đạm hắn cái này, gia tu. Vương đạo trưởng đánh giá gian phòng kia coi như xa hoa trang trí, phối hợp đi giường chiếu ngồi xuống. "Thế nào?" Đã tiến vào, mẫu đan nhanh đến tiếng nói, "Ta mở ra dự lưu lại phòng phòng hộ." Năng lực chậm trễ bọn họ trong chốc lát, bất quá bọn hắn chỉ cần ở chỗ nào cái lối đi bên trong tìm thấy chính xác cửa vào, chúng ta bố trí thì ngăn không được. Bọn người kia, chúng ta đều đi ra rồi, bọn họ không nên vào trong." Vương Cơ Huyền truyền thanh nói thầm nhịn. "Mộc Đan, có một tin tức tốt là, chúng ta sắp đặt ở chỗ nào thiết bị, bọn, hiện tại không cần lo lắng sẽ ngộ thương ám giáo bên ngoài tiên nhân rồi." "Ừm, đây đúng là tin tức tốt." Vương Cơ Huyền nói. "Trừ ra Thiên Thế Minh, thì không ai phát hiện ám giáo động tác sao?" "Phát hiện, hàng loạt tiên nhân hướng phía đấy biện đi lục lộ, chẳng qua tạm thời chỉ có mấy nhà thế lực tìm đúng phương hướng." "Lão bạn" bổn đang nhắc nhở. Hiện tại nhưng thật ra là cái cơ hội tốt, nếu lão bản ngươi cho phép, ta có thể thử nổ bọn họ một chút. Phu tang phần mồ phụ cận hộ thuần máy pháp, có thể giúp thần mục ngăn cản một bộ phận làm hại. Chỉ là nổ thương, hoàn toàn không đủ để để bọn hắn thương cân đọ cốt. Vương Cơ huyền ánh mắt tại có hơi lấp loé. Một tổ chức có thể có bao nhiêu thiên tiền? Mặc dù tiên giới này, Bát Đại Tiên Cung riêng phần mình cũng có che giấu kim tiền, nhưng thiên tiên tuổi thọ có hạn, tính cả bế quan không ra xung kích trưởng sinh cảnh tiên tiên, số lượng cũng sẽ không quá khoa trương đi. Tiên giới chủ thể, cũng là phàm nhân cùng phàm thú. Tiên nhân chủ thể, là nguyên tiên cùng chân tiên. Vương Cơ Huyền rất nhanh liền lộ ra thoải mái mỉm cười. Cũng trách hắn, quá bưng lấy rồi, cảm thấy đã thành tiên tiên, dùng dị hồn khôi lỗi cái gì đi đấu pháp cũng quá điều giới. Có đạo không cần, kia vì sao chú đạo? Hắn khoảng hơn 1000 năm trước, ngay tại có ý thức đi lại lần nữa bồi dưỡng long mãng dị hồn, chỉ là hiện tại không có quá nhiều, quá mức hỗn lực, đi đuổi nuôi long mãng dị hồn, này dị hồn có cảnh giới, có phần chất, lại không bao nhiêu hỗn lực. Nhưng không sao, thả ra thử một chút hiệu quả tóm lại là không tệ. Bản thể hắn chính là ở đây ở lại, mượn thiên thế minh che chở tự thân nhường long mãng dị hồn trợ về thử làm ám giáo một cái, vẫn có thể xem là thượng sách. Mộc Đan, trước tận lực kìm chân bọn họ, ta nhường dị hồn quá thứ. Ừm. Vậy ta tại lối đi cuối cùng làm một ít tiểu đương lượng đạn hạt nhân thế nào? Trước hết để cho bọn họ đối với loại phương thức công kích này trả lòng cảnh giác, tốt nhất là năng lực lắc lư qua héo rượu. Có thể, ngươi nhìn đến, ta nghe ngươi chỉ huy. Vương Cơ huyền truyền thanh thời đã tại trong tay áo lấy ra một con trứng luộc nước trà, hắn nhẹ nhàng gõ xuống vỏ trứng, trong đó có một cái tiểu hắc long thâm dò chui ra, thuần thục đem vỏ trứng nuốt sạch sẽ. Hắc long hình như có tư thế Lần tiến nội ẩn ẩn có ám kim sáng ngời, thật dài râu rồng có hơi run run, thân mặt cỏ sắt vương, cơ huyền quả má. Vương đạo trưởng tiện tay vạch một cái, thời không xuất hiện yếu ớt ba động, Hắc Long chui vào một ngụm vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lập tức có ngang ngược tiên tức hướng bên này dò xét. Vương Cơ Huyền đã sớm chuẩn bị, xuất ra một viên truyền tin ngọc phù, trong đó viết xuống mấy hàng tư nhà, đem ngọc phù nhẹ nhàng bóp nát, làm bộ cản khôn ba động đầu nguồn là quả ngọc phù này. Ngọc phù trong viết cũng không phải cái khác chúng ta thích, đã thuận lợi cùng tiên thế minh bàn bạc, Thiên Thế Minh tiểu hán bắt tiền cũng không tệ, nơi này đối với ta thì không có áp ý gì. Chờ ta tại Thiên Thế Minh giảng xếp lại, liền đi tiếp mấy người các ngươi cùng nhau đến. Chờ đọc. Bộc Nác Ngô Phù, Vương đạo trưởng bắt đầu nhắm mắt trầm ngâm, tiến tính ngồi xuống, thoải mái nhường Thiên Thế Minh Kim Tiên dò xét. Hàn Thiếu bên cạnh thần, hai tên lão giả kia riêng phần mình bắt đầu. Không có vấn đề gì. Hắn nên còn có người nhà, có người nhà thì có lo lắng, nếu hắn khẳng đem người nhà đưa đến chúng ta Thiên Thế Minh chú điểm, vậy hắn cũng liền năng lực nhanh lên đạt được tín nhiệm của chúng ta. Hàn Thiếu không nhiều lời cái gì, chỉ là chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Sư phụ hắn cười mắng, ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa, di chuyển hay là bất động? lại do dự xuống dưới, ám giáo tiên tám thành phải bắt đến cơ giới hung ma. Hàn thiếu giậm chân một cái, cắn răng một cái, cùng bọn hắn làm đi. Thế nào làm? Chúng ta tiến vào được bí cảnh sao? Ám giáo tiên không biết từ chỗ nào tìm đường nhỏ, đã chạm vào đi. Hàn thiếu trong nháy mắt hiểu sự. Hai vị kim tiên ngược lại là vững như bàn thạch. Sư phụ, ngài có cái gì chiêu trực tiếp lấy ra không phải tốt? Không có chiêu a, chúng ta lại không cách trực tiếp xâm nhập bí cảnh. Kim tiên cũng không phải vá năng, chúng ta cũng có riêng phần mình am hiểu đạo công pháp. Hở? Hàn thiếu hai mắt tỏa sáng. Vậy chúng ta vì sao không thừa cơ thả ra thông tin, nói ám giáo bội tín vứt bỏ hẹn, đến Tấp Đoạt Vũ Thần cung thần mục chi linh với lại rất nhanh liền có thể đạt thủ. Vũ Thần cung tất nhiên có biện pháp bước vào bí cảnh. Hai vị lão giả đồng thời vê dâu suy tư. Bọn họ chậm rãi gật đầu, có thể thử một lần. Bất quá, vẫn là phải nhắc nhở ngươi một hai, bên ấy còn dư một nhóm ám giáo tiên, nếu là phải đi bí cảnh ám giáo tiên gặp được phiền phức, đám người này hẳn là sẽ đi trợ giúp. Hàn Tiếu dần mình đã hiểu, chúng ta có thể chặn đánh viện quân của bọn hắn, còn không tính quá đẫn. Mặc dù Minh chủ giao xuống để cho chúng ta nghĩ biện pháp cứu cái đó cơ giới hung ma trở về, nhưng khi tiền thế của hỗn loạn khó hiểu, chúng ta đảm bảo xử lý một nhóm ám giáo tiên nhân, cũng có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Được rồi, vậy chúng ta tiếp xuống hai thành bắt, tản thông tin làm mai phục, tiện thể nghĩ biện pháp cứu người. Hàn thiếu tỉnh lại lên tinh thần. Lần này chúng ta làm như vậy nhiều chuẩn bị, sao cũng không thể để ám giáo đạt được kết muốn. Vương Cơ huyền tâm thần ký thác vào dị hồn bên trên, xe nhẹ đường quen địa đã đến hắn chuyên thuộc đường mòn. Chỉ là hắn thì không ngờ rằng, chính mình vừa ly khai, lại muốn chui quay về. Còn trực tiếp bắt đầu dùng rồi trước đây không chuẩn bị dùng dị hồn. Màu đen tiểu long thoải mái thi triển ra kia một sợi kỳ lạ đạo vận, hư không tiêu thất tại đáy biển một chỗ đa san hô hậu phương. Lại là cự khủng 18 lượt quanh, đầu này tiểu hắc long rất nhanh liền tại tiểu thiên địa biên giới thoa đầu ra tới, hướng phía trước nhìn quanh. Tình cờ, tiểu thiên địa bầu trời chỗ sâu xuất hiện một hồi tiếng sấm rền, góc tây nam bầu trời như là nhiều một đám lửa đột nói, chỗ nào thì xuất hiện một đạo cảnh khôn khé hở. Vương Cơ huyền bản thể nghe được mẫu đan bẩm báo âm thanh. Bọn họ mở ra đường sá rồi. "Ừm, chúng ta nơi này còn có dự lưu cơ giới thế sao?" Có một nhóm đội cảm tử, hơn 100 vạn đi. Mẫu đan đơn giản nói. Lão bản Ngài Dị Hồn trước tiến đến tây nam phương hướng, ta đã an bài một tiểu cạm bẫy, nếu năng lực sát thương bên địch mấy tên đê phẩm thiên tiên tiên, Ngài Dị Hồn chiến lực có thể nhanh chóng bành trướng. Được. Vương Cơ Huyền đơn giản đáp ứng âm thanh, tiểu hắc long chui vào mặt đất, về phía tây nam chô cực tốc bò chạy. Trên bầu trời càn khôn khe hở triệt để nữa ra, từng đạo lưu quang từ đó bay ra, hóa thành từng người từng người áo bào xám đạo nhân thân hình ám giáo tiên xuống tới. Bọn họ nhìn về phía các nơi, lập tức bị nơi đây nồng độ linh khí làm chấn kinh, mà gốc kia thần mục sừng sức ở giữa thiên địa, để bọn hắn đông cảm giác tinh thần phấn khởi. Chính lúc này, thần mục bên ngoài xuất hiện mấy cái to lớn vòng sáng. Bọn này ám giáo tiên lập tức liền muốn xuống tới, lại bị cầm đầu hai tên ám giáo trưởng lão quát bảo ngừng lại. Đều không cần vận động. Có thể là cả bẫy. Một tên kim tiên trưởng lão nhanh đến tiếng nói. Cái này cơ giới hung ma hết sức giảo hoạt, với lại có quỷ thần khó lường máy móc lực lượng, không thể dễ dàng về phía trước. Chúng ám giáo tiên từ không trung tản ra, mà thân mục tán cây bên trong xuất hiện mấy cái tia vòng sáng, nhẹ nhàng lấp lóe rồi mấy lần thì biến mất không thấy gì nữa. Bọn này ám giáo tiên đô tại nhìn ra sa thân mục, cũng không chú ý tới một cái không đáng chú ý lại không có thực thể tiểu hắc long đã là ở phía dưới ngồi chờ. Có người dám Nói, phù tang thần mục lại phá rồi lại lập, lần nữa khôi phục. Theo nghe đồn, đây cũng là thần mục ba đời đi. Nơi đây nhất định có trọng bạc a. Đáng tiếc, chúng ta không phải tới tìm bảo. Cái đó cơ giới hung ma ở đâu? Chư vị ca ca, hôm nay còn xin tặng cho tiểu muội một phần công lao, tiểu muội vô cùng cảm kích. Đi mãi nạn mọi người Trần, con nhỏ muội tiểu muội, ngươi cho dù hô trà, trà cũng không đáp ứng. Ai có thể bắt được ai là đầu công? Đầu tiên nói trước, bắt được về sau, những người khác không thể cất đoạn. Bên trên bầu trời lập tức vô cùng ầm ĩ, kia hai tên ám giáo kim tiên riêng phần mình đưa tay, này hơn 200 tiên tiền. Ám giáo tổng bộ tuyển chọn ma gia tinh huệ, hướng tà hữu chậm rãi khuế tán, vây hướng thần mục. Phu tang thần mục nhẹ nhàng lắc lư những cây, tự động ngưng tụ thành một tầng linh khí hộ thuẫn, từ chối những tiên nhân này tới gần ám giáo các tiên nhân càng biến đổi thêm hưng phấn. Thần mục có linh. Quả nhiên là thần mục có linh. Có thể tìm tới hơi thở của cơ giới hung ma sao? Không có, những phía dưới trong rừng có rất nhiều nhanh nhẹn linh hoạt khối lỗi, dường như chính là cơ giới hung ma thủ hạ. Đột nhiên, phu tang thần mục tán cây xuất hiện nồng lục sáng ngời, mấy trăm đạo cuối cùng cảnh cây thoát ly tầng cây, bị linh lực bao vây. Như trưởng mâu nhắm ngay những thứ này, ám giáo tiên ám giáo tiên nhón gần như đồng thời dừng bước. Không khác, bọn họ cảm nhận được một cỗ không hiểu uy áp, không muốn gần phía trước, chớ có chủ quan. Một tên kim tiên trưởng lão đối với mọi người truyền thanh, thân mục đối với kẻ xông vào ôm lấy đi, thân mục chi linh nên thì có kim tiên cấp chiến lực, chúng ta hướng về sau chút ít, trước tìm cơ giới hung ma tung tích. Chúng tiên riêng phần mình xưng lạ, bọn họ ngay lập tức phân tán, 7-8 người làm một tổ, tại đây tiểu thiên địa ở giữa tìm vài lên. Bọn họ phát hiện các nơi lại trận. Những thứ này lại trận tại phán đoán của bọn hắn bên trong lại đều là thượng cổ đại trận, trong trận hoặc là bảo quang vần quanh, hoặc là mơ hồ bay ra trận trận mùi thơm ngát. Này không khỏi là tại nói cho ám giáo tiên, nơi đây có dấu rất nhiều bảo vật cùng năm xa xưa linh thảo ám giáo tiên nói không động tâm tự nhiên là giả. Bất quá bọn hắn thì phát hiện, những kia phân bố tại các nơi giữa cánh rừng, nhanh nhẹn linh hoạt khối lỗi, cũng là cái gọi là cơ giới thể. Cơ giới thể trên khiêng từng cái đen ngòm hạt thảo, nhìn lên tới cũng không phải tốt như vậy sống chung ám giáo tiên nhóm chưa thử qua uy lực của súng laze. Nhưng bọn hắn phần lớn cảm giác, này không có nguy hiểm gì. Thậm chí có người muốn cố ý kích thích cơ giới thể tiến công, không nên tùy tiện tới gần phía dưới. Hắc Diệu cất cao giọng nói, "Vừa nay chúng ta trên đường gặp phải loại pháp khí kia, nơi này có thể ẩn dấu rất nhiều rất nhiều. Hắc Diệu đặc sứ, ngươi có thể tìm ra đến kia cơ giới hung ma, cũng không tìm được." Hắc Diệu nhìn về phía bốn phương tám hướng, chẳng qua hắn tất nhiên đang nhìn chăm chú người ta, theo ta đối với hắn hiểu rõ, nơi này không có hắn ở đây ý vị, hắn có thể để cho nơi này hóa thành một cái biển lượng ma tự động phát thân. Có ám giáo tiên cười lạnh, "Này không phải liền là một ít vô dụng nói nhảm." Hắc Diệu đứng sau lưng lão giả tức giận la lên, "Đối với đặc sứ không được vô lễ." Người kia thì không nhiều lời cái gì, tiếp tục túi đầu điều tra đột nhiên, Hắc Diệu khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn về phía góc Tây Nam, dường như bọn họ vừa đến tiểu thiên địa này phương hướng, liền tại bọn hắn điểm rơi khu vực trên mặt đất, một con đỉnh nghỉ mát chậm rãi hiện lộ tung tích. Trong lưng đỉnh, một tên áo trắng như tuyết thanh niên nói người mỉm cười pha trà đây cũng là bắt chước Vương đạo trưởng làm mô phỏng sinh vật người máy, lại tích chứa vương cơ huyền mấy giọt tinh huyết. Mọi người nhìn chăm chú quét qua, ngay lập tức phát hiện thanh niên này đạo giả có không sai biệt lắm chân tiên tu vi. Hát Diệu chậm rãi nói, "Vương Cơ Huyền, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Ồ, Hát Diệu." Thanh niên nói người miệng nói tiếng người, giọng nói cùng Vương Cơ Huyền không khác nhau chút nào. Đã như vậy, không bằng ngồi xuống một lần. Hắc Diệu vừa định gật đầu, bên cạnh hắn đột nhiên bay ra mấy đạo thân ảnh. Cái này nhẹ như băng dê bình thường, một chỗ xuất hiện trước rồi lỗ hổng, sau đó các nơi nhanh chóng sụp đổ. Hơn 200 tiên tiên cùng nhau hướng trong lương đỉnh giả vương cơ hiển kích sạn, chương 549. Pháp khí, yến diệt tặc đạo. Chương 549, pháp khí, yến diệt tặc đạo. Vương Cơ Huyền giờ phút này điều khiển tiểu Hắc Long, nhìn hơn 200 tên cao thủ đánh giết mà đến, cũng là có chút tê cả da đầu. Chẳng qua, hắn đối với mình ẩn độn bản lĩnh vẫn là tương đối tự tin. Rốt cuộc hắn tu vi hiện tại đặt ở này hơn 200 ám giáo tiên bên trong, kỳ thực cũng là xuất chúng trình độ. Cũng liền kia hai cái kim tiên trưởng lão hắn không so được đối với nơi đây bố trí, Vương Cơ Viễn cũng là rất có tự tin. Này hơn 200 đạo lưu quang tranh nhau chen lấn địa lạnh tới, lại tại tới gần đỉnh Nghị Mát 3000 trượng khoảng cách lúc, bị một tầng thật dày tường ánh sáng ngăn cản. Mộ Đan bố trí đại trận tự động kích phát. Bay nhanh nhất ám giáo tiên đụng đầu đầy bao, đại trận tường ánh sáng run nhẹ nhẹ. Sau đó lập tức có người đối với phía trước thi triển ra sắp xếp nói chi trưởng, đại trận trận bích run rẩy càng biến đổi thêm rõ ràng, đại trận trận cơ ở chỗ đó biểu thì xuất hiện rất nhỏ vết rách. Cổ ám giáo tiên tâm nhãn linh hoạt hiện, thân hình trong nháy mắt hướng mặt đất bỏ chạy. Cổ ám giáo tiên thiện phá trận thảo trận, ngay lập tức xuất ra phá trận dụng pháp bàn bắt đầu tìm trận này nút điểm. Thì cổ ám giáo tiên thích phát động bọn chúng, hô to một tiếng, đồng loạt giơ tay, vén mở trận này. Bọn này tiên tiên lập tức hô nhau mà lên, trong tay lộ ra pháp bảo, tay áo vung vẩy ở giữa mang ra thần thông, đối với đại trận này bắt đầu điên cuồng công kích. Tinh diệu nửa trận pháp thì có chính mình tiếp nhận hạn mức cao nhất. Dù là dưới mặt đất trận cơ đáp lên rất nhiều linh thạch, nhưng như cũng ngăn cản không nổi như vậy nhiều tiên tiên tấn công mạnh. Liền nghe răng rắc hai tiếng giòn vang. Sau đó chính là chói hai phá cọ âm thanh, đại trận tường ánh sáng như lưu ly li nổ nát vụn, phía dưới trong rừng xuất hiện hàng loạt vết rách, từng cây từng cây cây tối hướng phía dưới đỉnh trệ. Quân tiên thấy thế đại hỉ, ngoài miệng hô hào, thưa cổ trận pháp cũng bất quá như thế, mà nối nghiệp tộc hướng đỉnh nghị mát bay nào. Nơi đây đã có ám giáo tiên pháp rất không thích hợp, cấp trên nhiệt huyết bình tĩnh rất nhiều. Không thể khác, trận này có thể chống đỡ thiên tiên, nếu là bọn họ người tới ít, tỉ như mười mấy 20 người, muốn mở ra trận này, sợ là muốn hao phí không ít pháp lực. Mà kia đỉnh nghị mát ngay tại trận này chính trung tâm, ngồi ở trong lương đỉnh người thanh niên kia khuôn mặt đạo dạ của người đồng dạng còn cuốn một sợi có thể so với hơi thở của Thiên Tiên ba động. Hắn lại như thế nào vào trận? Hoặc là, hắn có thể mở ra quan bế lớn như vậy trận. Phất giác được không đúng bộ phận này ám giáo tiền, giờ phút này trực tiếp rơi đi rồi đội ngũ cuối cùng bên cạnh, mà phần lớn người vẫn tại về phía trước, điên cuồng phóng tới đỉnh nhị mát, sau đó. 333. Phía trước nhất bảy tám đạo thân ảnh lần nữa chặt chẽ vững vàng đâm vào rồi một tầng tầng ánh sáng bên trên đạo thứ hai lại trận. Bọn họ vừa về phía trước mấy trăm trượng, vọt tới trước tốc độ còn chưa nhấc lên, không ngờ bị trận pháp ngăn cản. Nơi đây có thiện trận pháp người, đã là nhịn không được hô lên, có gì đó quái lạ phòng hộ đại trận hạ có thể như thế dày đặc. Mọi người cẩn thận. Chân bộ trận, tiểu này tưởng tượng rất nhiều trận pháp đại gia cũng từng thử qua, nhưng đều không ngoại lệ, đều là cuối cùng đều là thất bại, đây cũng không phải là đơn thuần đắp lên trận cơ đến rồi tiên giới cái này tầng cấp, đại trận muốn ngăn cản được thiên tiên thiên, chân tiên linh kích, trực tiếp rút ra linh thạch trong lĩnh lực, đã xa xa không đủ để chèo chống đại trận tiêu hao. Cho nên, tiên giới đại trận cũng tuân theo, trận cơ tự động vận chuyển hấp thu địa khí hoặc thanh khí, lý niệm. Lớn như vậy trận, hao phí là dưới mặt đất trong phạm vi nhất định địa khí, không thể nào bố trí như thế dày đặc cất mấy trăm trượng lại nhiều nhất trọng, lại này đệ nhị trọng đây đệ nhất trọng trận pháp còn kiên cố hơn ba phần. Nơi đây không thiếu người biết hàng, đã là hô to, chứ có giết hắn. Bắt sống. Trên người hắn định ẩn giấu rất nhiều thượng cổ đánh mất trận pháp. Trốn ở trong tối Vương Cơ liền nghe nói lời ấy, không khỏi mỉm cười. Hiểu Lâm rồi không phải, đây đều là hắn vợ con hầu gái công lao. Mà trong lương đình dạ Vương Cơ Huyền, giờ phút này bình tĩnh địa lấy ra một đĩa hạt dưa, thản nhiên nói xong, "Ta khuyên các vị hay là ít phí chút ít khí lực, ta đại trận này tên là Cựu Trọng Luân Hồi Trận, các vị muốn dựa vào man lực đến trước mặt ta, chỉ sợ sẽ có chút ít khó khăn." Hắc Diệu ở đâu? Ngươi không phải muốn cùng ta thảo luận sao? Tại Cang Hổ Phương hắc Diệu nghe vậy, khoe miệng lộ ra không màng danh lợi mỉm cười, lập tức liền muốn về phía trước. "Nào có thể đoán được. Đi con mẹ nó hắc Diệu. Lão tử thì phiền các ngươi những thứ này kĩ kĩ oai oai chi đủ." Một đầu trọng hỏa thượng giống lớn âm thanh, song trưởng tách ra vạn chữ ấn, hung hăng đánh vào trận trên vách đá đại trận lần nữa bắt đầu lắc lư. "Thần công vào đi. Cái gì đại trận có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy? Bản tôn cái này tiên tiên bạch tu rồi không thành." Mấy trăm đạo lưu quang đồng thời nợ trụ, đại trận dự vững được 3 giây khoảnh khắc phá toái. Những tiên nhân này vọt tới trước mấy trăm trượng, đệ tam trọng trận pháp tường ánh sáng lấp loé sáng ngời, lại đây phía trước hai trọng trận pháp tường ánh sáng càng thêm dày hơn thực. Càng nhiều ám giáo tiên trong lòng phát hự. Trô tối vương đạo trưởng, thấy thế cũng là nhướng mày. Tiểu mâu đan quả thật có chút độ vật, tiểu này hợp lại trận pháp hiệu quả không ngờ rằng càng như thế xuất sắc. Chẳng qua, nếu Vương Cơ vẫn nhớ không lầm, nơi này trận pháp thì ba tầng a. Không nên cái gì cựu trọng luân hồi trận. Vương đạo trưởng cố ý quan sát hấp diệu nét mặt. Rất tuyệt. Giả hỏa này như là anđônớt chấm mắm tôm giống nhau đệ tam trọng trận pháp trước, ám giáo tiên lập tức liền muốn xuất thủ, trong lương đỉnh giả vương cơ huyền đứng lên. "Đợi chút nữa." Giả vương cơ huyền hét lớn một tiếng, bọn này ám giáo tiên vô thức dừng lại động tác. Theo bọn hắn nghĩ, người này năng lực xuất hiện tại đại trận bên trong, tất nhiên là có mấy phần bản lãnh, giờ phút này dừng tay cũng là từ đối với cao thủ xem trọng. Giả vương cơ huyền cau mày nói, "Các vị muốn bắt ta, hẳn là tuân theo thiên đạo ý chỉ, ta nghĩ biết được, thiên đạo là muốn sống vẫn là phải chết." Đang khi nói chuyện, giả vương cơ huyền rút ra một bên trên mặt bản để đó tiến kiếm vữa kiếm nằm ngang ở chính mình cái cổ tiền đám kia ám giáo tiên thật là có điểm bị hù dọa rồi." Một người trầm giọng nói, "Thiên đạo bia cho nhiệm vụ, xác thực có để bắt được hai chữ." Lại có người nói, "Theo chúng ta lại cũ, kia bất đồ là sống muốn gặp người chết phải tới xác. Ngươi nếu là sợ liền lăn ra đây. Chúng ta lưu ngươi một cái mạng nhỏ trở về báo cáo kết quả công tác." Ha ha ha ha. Tiểu ba này tử lại dùng như vậy thủ đoạn hù dọa chúng ta. Các vị các ca ca, không ngại nói cho hắn biết, chúng ta là cái nào xuất thân, từng giết bao nhiêu tiên tiên trận tiền, gặp qua bao nhiêu nguyên thần tà linh. Thần công bảo đi. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Trong lúc nhất thời, ám giáo chúng tiên lần nữa về phía trước, đạo thứ 3 đại trận trận bích đã không tại đoạn chấp động. Dạ Vương Cơ nhìn ánh mắt nhiều hơn mấy phần bối rối. Bên ngoài bọn này ám giáo tiên càng là hơn Lai Liễu Kình. Dạ Vương Cơ liền hô to, "Để cho ta nói với Hắc Diệu mấy câu, phía sau ta bảo đảm không phản kháng, ta muốn nói chuyện với Hắc Diệu." Bên ngoài bọn này tiên tiên lộ ra nụ cười, đồng thời bắt đầu gấp tụ thể công. Không vừa lòng người khác Lâm Trung Tâm nguyện, cũng coi là bọn họ người thích lắm. Chấm đã. Phía trên đột nhiên truyền đến hô to âm thanh. Hắc Diệu quả quyết đứng ra, "Các vị đạo hữu còn xin cho hắn một cơ hội mở miệng." ta ngay tại ngoài trận cùng hắn, oanh mỡ trận pháp này, hơn trăm thiên tiên đồng thời ra tay, hắn chiếu sáng diệu thiên địa, đạo chấn động tứ phương, tiểu thiên địa này sắp lần nữa nghênh đón thiên tiên cấp lực lượng đối binh. Tiếng oanh minh tùy theo mà lên đệ tam trọng tường ánh sáng binh nhưng nổ nát vụn. Mà bọn họ phía trước, đột nhiên năng lực trực tiếp bắt được giả hơi thở của Vương Cơ Uyển. Thế là, phản ứng nhanh nhất hơn 10 người ám giáo thiên tiên, không nói lời gì trực tiếp đột rồng, còn thừa ám giáo thiên tiên thấy thế, ngay lập tức hướng phía trước truy kích. Công đầu ngay tại phía trước, ám giáo thiên bắt đầu lẫn nhau ra tay, ngăn cản đối phương giự vào kình trong lương đỉnh giả Vương Cơ Uyển trong điện quang hỏa thạch đã có bảy tám đạo thân ảnh bị đánh bay hoặc là ném đi xa xa. Mà trong lương đình, Dạ Vương Cơ Huyền cũng là mỗ đàn điều khiển mô phòng sinh vật cơ giới thể, thời khắc này biểu diễn kỹ xảo có thể nói đẹp đến từng milimet. Hắn lui về phía sau hai bước, trong mắt mang theo không thể che hết sợ hãi, quay người vực đi kiếm muốn bỏ chạy. Muốn chạy? Ha ha ha. Tiên điêu mặc áo bào xám đại hòa thượng càn rỡ cười to, đột nhiên hướng Dạ Vương Cơ Huyền chụp tới, một con to lớn trường ảnh đối với Dạ Vương Cơ Huyền đập xuống. Dạ Vương Cơ Huyền trong mắt lộ ra hận ý, trường kiếm trực tiếp đi hỏa cái cổ. Đinh Nghị Mát trung quanh lần nữa sáng lên trận pháp tường ánh sáng, này tường ánh sáng cùng tia đại hỏa thượng đánh ra chưởng ảnh đồng thời nổ nát vụt. Phía sau có ám giáo Kim Tiên trưởng lão hô to, tận lực bắt sống. Mấy cái muốn trực tiếp ra tay xử lý Dạ Vương Cơ Huyền ám giáo tiên tiên, trong nháy mắt khắc chế rồi xuất thủ xúc động. Cũng là phần này khắc chế, nhưng hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời vọt tới Đinh Nghị Mát, mà đã mở ra chính mình cái cổ Dạ Vương Cơ Huyền, trong mắt lộ ra ma quái ánh sáng, hướng mười mấy người này nghịch sông mà đến, bộ ngực hắn chôn lấy âm dương song ngư đã cao tốc chuyển động. Vì Đinh Nghị Mát là trống tròn, đường kính 500 trượng khu vực bên trong, mấy chục tầng to lớn màn ánh sáng trùng điệp cùng nhau cập thành một tấm thật dày tường ánh sáng. Tường ánh sáng thành hình trong nháy mắt, định nghĩa mắt bốn cái trụ cột đồng thời hướng ra phía ngoài bắn ra một quả cực tốc xoay tròn hắc bạch hai cầu. Cũng liền trong nháy mắt này, Dạ Vương cơ huyền lực trung quanh xoay tròn hắc bạch hai cầu, đồng thời phát toé. Nam thanh, lỗ đen đồng thời xuất hiện, thời không tại lúc này bị bóp méo. Mà này lỗ đen trong chớp mắt đem phụ cận ám giáo tiên hút tới, tất cả tường ánh sáng trong linh khí cũng tốt, không khí cũng được, đều hướng chúng nó xung kích. Xung kích vẹn vẹn kéo dài vài giây, có ánh sáng nở rộ, Nam viên hạch tâm nhiệt độ là thái dương hạch tâm nhiệt độ gần trăm lần tự lật mã hỏa cầu tử trong lỗ đen cực tốc bánh trướng, chúng nó muốn thôn phệ mấy cây số trong tất cả. Cuồn bạo kèm mã xạ tuyến phá hủy nhìn phụ cận sinh vật thể tế bảo kết cấu, cao năng dòng chảy hạt cực tốc phun ra hình tượng như vô số tia chớp hướng ra phía ngoài quỹ tán, cường đại sóng xung kích đã đồng bộ bắt đầu xung kích. Pháp khí, tiến diện tặc đạn. Bên ngoài kia mấy chục tầng màn ánh sáng, chỉ là làm ra một nhiệt độ cao trường đấu, tác dụng tại cường đại như thế xung kích phía dưới, những tia màn ánh sáng tuần lưu không vượt qua mấy mỉ lị giây liền trực tiếp phá toái. Mà những thứ này màn ánh sáng cũng thành rồi một loại đường phân cách mang ánh sáng trong bóng người, thực lực mạnh mẽ như một hai phẩm thiên tiên thiên, không kịp triển khai hộ thể tiên quang, tiên khu chỉ ở trong chớp mắt liền bị khí hóa. Mang ánh sáng người bên ngoài ảnh đã sẽ không bị khí hóa, bọn họ thì có cơ hội chống ra tiên quang. Mà bọn này ám giáo thiên tiên không dám tin nhìn trước mắt tách ra ánh sáng mạnh. Bọn họ tất nhiên không biết, mỗ đan để bảo đảm có thể xử lý mấy cái thiên tiên, đồng thời dẫn nổ năm viên chân quý đến tụ điểm, bố trí thì không cách nào thu hồi yên diệt tạc đạn. Bọn họ cũng không biết, là những kia để bảo đảm hoạch tâm lực sát thương màng ánh sáng, cho bọn hắn chống ra tiên lực cơ hội. Bọn họ lâm vào vô cùng vô tận bên trong sóng lửa. Nơi đây có không ít người từng tại Tiên giới Thái Dương tinh trên tu hành, mà bộ phận này ám giáo tiên năng lực chuẩn xác hơn hình dung trước mắt cảm thụ, bọn họ dùng tiên tiên tu vi, nô nhập chỉ có kim tiên mới có thể đặt chân tinh nghịch nơi. Khá tốt lúc này cũng không tính thượng. Tiểu Thiên địa bắt đầu chấn động kịch liệt, không ít khu vực đại trận tự động giập cắt. Phù tang thần một bên ngoài, hạng dùng hộ thuẫn đã đều mở ra, hộ thuẫn màng ánh sáng tại sau này kia kéo dài xung kích bên trong không ngừng lập loé, nhưng tổng thể coi như vững chắc. Những thứ này hộ thuẫn đều có xung tốc chuẩn bị năng lực, chống cự gềm mạ xạ tuyên bạo và hãn phóng xạ từ không thành vấn đề, chính là những kia thuần túy lực trùng kích, cùng với loạn xạ dòng chảy hạt để bọn chúng tồn tại đứng máy mà hiệp. Cũng là này hỗn loạn thời khắc, một cái tiểu hắc long tránh đi rồi hai con còn đang ở sức sờ họng nguyên thần, thì thầm trốn vào tiểu thiên địa tận cùng dưới đáy. Long mãng thu thiên. Hắc Diệu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia chậm rãi dâng lên cự hình mây hình ấm. Tiểu thiên địa một phần năm khu vực đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ có từng đoàn từng đoàn cháy đen vật chất lơ lửng tại rồi nâng đỡ tiểu thiên địa này càn khôn trong hư không. Hắc Diệu trước đây cuối cùng cũng chết. Hắn thực lực chưa đủ, cho dù cách nội tung hoại tâm sa rồi, cũng vô pháp chống cự như thế buông thả thể công. Nhưng hắn có hai cái hộ pháp. Hai cái này hộ pháp liệu mạng tự thân bị thương thì đưa hắn dẫn tới tiểu thiên địa trên cùng. Cái các cám giáo tiên cũng đều ở chỗ này trình lẽ, bọn họ từng cái hoặc là sắc mặt trắng bệch, hoặc là sắc mặt ngưng trọng, còn có không ít người tiền khu rách dưới, có người nhịn không được túi đầu nôn khan. Đây là thứ quỷ gì? Cơ giới hung ma. Chẳng thể trách muốn chúng ta mấy trăm thiên tiền cùng nhau đến. Gê tởm. Chúng ta đi nhanh đi. Hắc Diệu. Có người vọt tới Hắc Diệu trước mặt, một phát bắt được Hắc Diệu cổ áo, gần cổ họng gầm thét, đây là cái gì? Phản vật chất bom. Là phản vật chất bom. Bọn họ khai phát ra phản vật chất bom. Hắc Diệu đột nhiên mà cười, điên cuồng cười lấy chúng ta đều bị hắn lựa. Hắn cố ý điểm ta tên, là sợ ta nhận ra đó là một giả. Hắn đã liệu định, các ngươi sẽ không để cho ta mở miệng, không cho ta mở miệng hoặc là về phía trước cơ hội. Không, hắn nghĩ nổ chết ta. Dung tiểu này phản vật chất bom nổ chết ta. Chúng ta đánh không thắng hắn, bỏ cuộc. Chạy ngay đi. Hắn ở đây trong không biết chôn bao nhiêu phản vật chất bom. Ám giáo Kim Tiên hừ lạnh một tiếng, "Thả đi cơ giới hung mà, ngươi có biết là bực nào đại tội?" Lại nói, "Này phản vật chất bom là vật gì a?" Phản vật chất. Hắc rượu cười khổ âm thanh, "Là chúng tiên giải thích một chút, cái gì là phản điện tử, phản hạt nhân." Cái gì là phương trình khối lượng năng lượng ánh mắt của hắn si sững sờ nhìn phía dưới kia tất cả phá diệt khu vực, thấp giọng nói: "Phản vật chất bom là một ký hiệu, chứng minh bọn họ đối với năng lượng khai phát đã mò tới trước mắt thế giới vật chất đỉnh, không có gì ngoài sử dụng hiện hữu đại thiên thể, tiểu này phản vật chất bom đã tiếp cận 100% chất năng truyền hóa. Bọn họ hiện tại tất nhiên đã nắm giữ cường đại máy móc lực lượng, nhất định phải bản bạc kia hơn. Thậm chí ta dám đoán chắc, cái đó Mộ Đan đã cách tập thể phi thăng siêu phàm cá thể, không sai, nàng mới thật sự là cường địch, bọn họ lợi dụng tuế nguyệt đại đạo, khẳng định là lợi dụng tuế nguyệt đại đạo. Chúng ta chạy ngay đi." Bọn họ muốn đem chúng ta cũng mai táng tại đây. Vừa nãy kiểu này phản vật chất bom vi lực, đã đây địa cầu nhân loại có ghi chép mạnh nhất đạn hạt nhân thí nghiệm còn cao hơn một ít. Bọn họ có thể sản xuất ổn định phản vật chất, này đã vô cùng đáng sợ. Hắc Diệu đã là đang kêu rồi. Hắn hai mắt tràn đầy tơ máu, cả người đều đang run rẩy ám giáo Kim Tiên chăm chú nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được, tiểu thiên địa này vì vừa mới nổ tung xung kích, đã xuất hiện yếu ớt khe hở. Cơ giới hung ma. Hoàn toàn mới lại năng lực uy hiếp được bọn họ kiểu này tiên giới cao thủ cái gọi là phản vật chất bom. Chẳng thể trách, thiên đạo sẽ như thế kiêng kỵ này ma. Một người đột nhiên nói, "Như vậy pháp khí nếu là có thể rơi vào chúng ta chi thủ, Thiên La cũng tốt, Bát Đại Tiên cũng cũng được." Lời vừa nói ra, chúng tiên trong mắt lập tức nhiều một chút không giống nhau thứ gì đó. Lại nghe phía dưới truyền đến cười lạnh một tiếng, Vương Cơ huyên giọng nói tại tiểu thiên địa ở giữa chậm rãi rời ra. "Ngươi xin si nói ngượng cũng nên có một hạn độ, ám giáo tiên thực lực không được tốt lắm, sức tưởng tượng còn rất khá." Chương 550, nổ nát vụn tiểu thiên địa. Chương 550, nổ nát vụn tiểu thiên địa. Bạch Ám giáo chúng tiên tối đầu nhìn về phía giọng nói truyền đến chỗ. "Chỗ nào?" Một thân ảnh thân mang áo bào đen Vườn quanh hắc khí, đứng ở thiên địa hải cốt phía trên, toàn thân bao vây lấy điểm điểm lẩn mịn. Nếu là đem hắc khí dựa đi, năng lực thấy đây chính là một cái mài kiếm mắt sáng, thần thái phi dương thanh niên nói người, toàn thân tản ra cùng loại 78 phẩm thiên tiên cảnh ba đạo. Hắn không có cơ thể, phản phất là nguyên thần xuất khiếu mà đến, trung quanh hắc khí chính là hắn thân thể. La của hắn dị hồn phân thân, rất mạnh, không nên khinh thường, đã tỉnh táo lại hắc rượu, thấp giọng phun ra một câu. Kia hai tên ám giáo kim tiên lập tức liền muốn xuất thủ, nhưng bọn hắn động tác rất nhanh liền dừng lại. Chỉ thấy, Vương Cơ huyền tiện tay vạch một cái, trong trữ vật pháp bảo lấy ra hai viên cao hơn 3m to cỡ bom. Vậy tại sao lưng mình đây thật ra là bình thường đạn hạt nhân, hắn lấy ra hũ rùa người. Vừa mới nổ lớn, làm trên mặt bọn này Kim Tiên cùng Thiên Tiên lòng còn sợ hãi, hiện tại khí thế trực tiếp dịu xuống hơn phân nửa. Vương đạo trưởng trực tiếp mở thổi. Các vị hiện tại đã biết rõ, vì sao Thiên đạo để các ngươi quy mô xuất động, còn kém phái ra đại la Kim Tiên trực tiếp đối phó ta. Ha ha ha. Vừa vào ta cho hũ, nơi đây chôn vùi viên đạn tất nhiên là bao no. Ta đều nói, muốn theo Hắc Diệu thảo luận, các ngươi hết lần này tới lần khác không cho. Ha ha ha. Ám giáo Kim Tiên lão giả hơi híp mắt lại, thấp giọng nói, Hắc Diệu là sứ, đi cùng hắn thảo luận. Hắc Diệu khẽ miệng hung hăng co quắp mấy lần. Hắn thấp giọng nói, "Trưởng lão, hắn chỉ là muốn dụ ta quá khứ, đem ta diện trừ thôi, hay là ngươi thông minh?" Vương đạo trưởng cơ thể tựa ở đạn hạt nhân bên trên, lười biếng nói, "Thật không nghĩ tới, ngươi năm đó tại Tiên Cấm Chi địa cũng coi là một kiêu hùng, tránh né ta truy sát mấy lần đều có thể bình yên vô sự, đến rồi Tiên giới, lại thành tiên đạo chó săn." Hắc Diệu bình tĩnh địa trả lời, "Thiên đạo chính là thiên địa vận chuyển lý lẽ, là vũ trụ cuối cùng ý thức thể, ta vì thiên đạo hiệp trùng, từ cũng là bỏ gian tà theo chính nghĩa, xông lên tiền đồ." Vương Cơ huyễn cười nói, "Chẳng qua chuyện hôm nay Ngươi nếu có thể về phía trước cùng ta hảo hảo nói một chút, ta liền cho các ngươi quải một cái ta trở về cơ hội, làm sao?" Hắc Diệu cười nói, "Tất nhiên hiện tại phí sức như thế muốn diệt trừ ta, kia vị sao trước đây bắt ta còn muốn đem ta thả đi, ngược lại cũng không phải không nghĩ diệt trừ ngươi." Vương Cơ liền lạnh lùng nói, "Chẳng qua là lúc đó còn cần sử dụng ngươi đối thiên đạo trì lời, kéo dài một chút thời gian, để cho ta làm nơi đây bố trí." Chậc chậc, với lại có chuyện ngươi nói sai rồi, các ngươi có thể cũng tồn tại dạng này nhận biết sai lầm. Luôn luôn cho các ngươi ra lệnh cái đó ý chí thể, đến cùng phải hay không chân chính thiên đạo. Thiên đạo vô hình vô tướng, vô tư vô tình, có hay không có một loại khả năng, đây chẳng qua là một tên lạ bợ dạ mạ ký sinh trùng. Ầm ầm, trên bầu trời xuất hiện một hồi sấm rền, quần quần thiên uy giáng lâm. Vương Cơ huyền cảm giác dị hồn như là bị người bóp lấy rồi cổ, mà nơi đây đàng kia ám giáo tiên, sôi nổi thay đổi sắc mặt. Bọn họ cũng không phải là tin hoặc là không tin Vương Cơ huyền nói chuyện, cùng thiên đạo bịa trò lẫn lộn lâu, ai cũng có thể biết được, thiên đạo hẳn là có điểm gì là lạ. Có thể giờ phút này, thiên uy trực tiếp giáng lâm, hướng bọn họ cùng phía dưới người thanh niên này đạo giả trấn áp tiếp theo, này không an vị thực rồi, cái này cơ giới hung ma nói chính là lời nói thật ta. Hắn nói bừa bãi. Ám giáo Kim Tiên trưởng lão một tiếng giận dữ mắng mỏ. Hắn quét qua ống tay áo, thân hình chậm rãi rơi xuống, ánh mắt mang theo nhàn nhã sắc khí, tất nhiên chứ vị đồng nghiệp không muốn này công đấu, kia hầu mộ cũng liền bất đắc dĩ cầm xuống. "Yêu Nghiệt, đền tội." Này Kim Tiên trưởng lão ống tay áo bỗng nhiên phóng lớn, trong đó thoát ra từng đạo hắc phong. Hắc phong đón do biến hóa, đạo mắt hóa thành từng cái bay loạn cô lâu, hướng Vương Cơ Huyền Dị hồn khôi lỗi vây giết mà đến. Vương Cơ Huyền hơi híp mắt, đối với cái này sớm có đón trước, dị hồn khôi lỗi bay thẳng đến phía dưới rủ xuống. Giờ phút này, dị hồn khôi lỗi mặc dù thôn vẻ ba tên tiên tiên mới mẹ nguyên thần, nhưng nó bản thân liền là một nguyên thần, không có pháp lực có thể trực tiếp điều động, cho nên chỉ có thể đưa đến dự định tác dụng. Lại Thiên Tiên cùng Kim Tiên trong lúc đó có một đạo không thể vượt qua danh sâu, đó chính là sinh tử lại trời. Vương Cơ Huyền cho dụ thôn vẻ 10 cái thiên tiên tiền, đem chính mình cái này tần kỳ hồn chống đến nội tung, lại được đến một bộ cùng loại kim tiên cảnh ma thân, cũng không có khả năng cùng một tên kim tiên đang đối mặt oanh. Hắn bất giác lui lại, trận kia trận hắc phong hướng hắn quét sạch. Vương Cơ Huyền đấy lòng báo động mãnh liệt. Có hai đạo hắc phong, tả hữu đối với hắn hiện lên bao bọc chi thế. Đạo trưởng Vi Top cái tấn. Dị hồn tán. Hắn này long mãng dị hồn trong nháy mắt nổ thành một đoàn hắc vụ, có hắc long từ hắc vụ bên trong lao ra, mà hắc vụ thân mình tốc độ bạo tăng. Từng đạo hắc phong mau chóng đuổi mà đến, tóm lại là đuổi kịp này hắc vụ, đánh hắc vụ dường như tiêu tán. Nhưng mà, kia hắc long giống như cá trạch bình thường, một chút dâu rồng đều không có tổ thường, tại trong hắc vụ chui ra ngoài, quay đầu còn đối với Nghiên Hậu Phương ám giáo Kim Tiên nâng lên long chảo đinh, giương lên một cái to lớn ở giữa. Tiên địa Kim Tiên mặc dù không hiểu, nhưng cảm giác mình bị vũ nhục. Hắn gầm lên giận dữ, điêu trùng tiểu kỵ Hai tay của hắn như xoa nắng mị vắt giống như phi tốc lắc lư, một cỗ hắc khí từ hắn thể nội phun trào mã ra, tất cả bên trong tiểu thiên địa linh khí trong nháy mắt bị thu nạp nó nữa. Kim Tiên Chi khủng bố, bởi vậy có thể thấy được luồn lổm. Mà Vương Cơ Huyền chợt phát hiện, hắn nhường mâu đan làm chút ít linh mạch, tăng lên nơi này linh khí, thu hút ngoài lai du khách lại. Tư định. Đạo trưởng không khỏi có chút cắn răng miễn lợi. Mà lên phương cái này hậu trưởng lão đã là hai tay về phía trước mình thôi, một cỗ bài sơn đảo hải hắc khí hướng hắn cuốn theo tất cả, tất cả bí cảnh cũng trở nên quỳ khóc sói gào. Vương Cơ Huyền khẽ miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần, chẳng qua Hắn giờ phút này đã hoàn thành rồi chiến lược rời đi, thành công đem tầm mắt mọi người theo góc Tây Nam dẫn tới góc Tây Bắc đầu này hắc long mấy cái là mình, đụng vào rồi góc Tây Bắc trong rừng rậm. Tần Tần đại trận đồng thời bị kích hoạt. Tên kia hậu trưởng lão giờ phút này đẩy ra thế công quá mức rộng dãi, để ép tại phía trên đại trận, nhưng đại trận tưởng ánh sáng không ngừng rung động, nhưng đại trận cũng không trực tiếp phá toái. Tên này hậu trưởng lão hơi nhíu mày, mà xuống một cái trước mắt, đi theo tại hậu trưởng lão sau lưng đám kia ám giáo tiên từng cái giơ chân băng to. Không thể khác, Vương Cơ huyền chui vào trong rừng rậm, chậm rãi dâng lên một đỉnh nhị mát. Thân hình hắn có hơi lập loé. Xuất hiện tại trong lương đình, chui vào một con mô phỏng sinh vật cơ giới thể thể nội. Này cơ giới thể vẫn như cũng là vương cơ huyền hình dạng. Vương đạo trưởng đứng dậy, đối mọi người chắp tay, chậm rãi nói: "Đêu xấu, trận này vừa nãy các vị đã phá qua một lần rồi, không bằng tới phá lần thứ hai. Ám giáo quần tiên từng cái như là ăn phải con rồi. Vừa nãy tên hỗn đản này còn diễn một diễn, hiện tại diễn cũng không diễn. Trực tiếp đem cảm bẫy bẫy ở ngoại sáng chờ bọn hắn ngã." Hậu trưởng lão hơi híp mắt lại, chậm rãi nói: "Ngươi như vậy manh khế còn có thể gạt chúng ta lần thứ hai." Các vị đồng nghiệp không muốn về phía trước. Triển khai trận thế, từ đằng xa vì pháp bảo tấn kích. Hắc Diệu lắc sứ, ngươi đến ở giữa điều hành. Hắc Diệu nghe vậy mỉm cười chấp tay, đa tạ trưởng lão dịu dắt. Hắn cũng không nói nhiều, tiện tay vung ra rồi mấy cái đĩa CD, trên không trung vòng ra một phiến khu vực ám giáo tiên tự động bay vào nơi đây. Bọn họ cũng không nhiều mà miệng, chỉ là yên lặng ra tay, hội tụ thiên lực, đồng thời về phía trước đánh ra lưu quang. Lưu quang bên trong, các loại pháp bảo nhiều vô số kể, vì phi kiếm, bảo tháp, bảo đỉnh làm chủ đại trận tường ánh sáng tiên trì 3 giây chợt cao phá. Vương Cơ Huyền cũng là không đội chúc nào, ngay tại trong lương đỉnh chờ bọn hắn đến đây. Trí tiếp Lần này có hắc diệu không ngừng la lên, bọn này ám giáo tiên không hề có một người lung tung vọt tới trước, thậm chí cũng hận không thể rời cái này cái thứ hai đỉnh nghị mát xa một chút. Phía dưới trong rừng, hàng loạt cơ giới thể đang nhanh chóng đột tiến. Vương Cơ Huyền hơi phất tay, bọn này cơ giới thể đồng thời nâng lên mang theo người đơn binh pháo laze, đối phía trên chúng tiên boss có súng ánh sáng màu đỏ chiếu rọi tất cả tiểu tiên điện. Sa sa cự mục đều bị ánh sáng màu đỏ lấp đầy. Chúng ám giáo tiên không khỏi nhếch lên tâm. Có thể tùy theo, bọn họ liền phát hiện, những thứ này laze ngay cả bọn họ hộ thể tiên quang đều không thể đột phá, loại đó kéo dài. Liên liên bất tuyệt năng lượng chuyển vận, đối bọn họ mà nói, ngay cả gái không đúng chỗ ngứa cũng không bằng. Hắc Diệu kịp thời mở miệng. Các vị không cần phải lo lắng, không có gì ngoài phản vật chất bom, bọn họ không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể thương tổn được các vị đồng nghiệp. Tiếp xuống chỉ cần cẩn thận, không nên chúng hắn cả bẫy, hắn liền lấy chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng đây chỉ là Hán Dị hồn. Bản thể của hắn tất nhiên là nút trong kệ bên này. Chúng ta đi vào lưới vào không có bất kỳ cái gì hắn rời đi dấu vết, tìm thấy bản thể của hắn, bắt hắn lại cơ giới thể trợ thủ Mộc Đan, tiên đạo đại nhân thật sự muốn, chính là hắn trợ thủ Mộc Đan. Chúng ám giáo tiên giữ im lặng chỉ là một vị áp vũ thể công. Hắc Diệu tay trái nâng lên, giơ đập, lại là vô số lưu quang xẹt qua, vương cơ huyền đỉnh nghị mát chung quanh tầng thứ 2 trận pháp bị đột phá. Các nơi trong rừng rậm ánh sáng màu đỏ vẫn như cũ chiếu xạ không ngừng lại. Có ám giáo tiến thiên, thiền, đối với phía dưới ven ra mấy chục trưởng, từng đạo trưởng ảnh giơ đập, từng cái cơ giới thể khoảnh khắc nổ tung, những kia laze biểm cũng biến thành tro tớt. Hắc Diệu hơi híp mắt lại. Bằng hắn đối với vương cơ huyền hiểu rõ, vương cơ huyền mai phục hẳn là có biến chủng. Nhưng bây giờ, bọn họ trên không trung, cho dù là từ phía dưới hướng nơi này phát xạ đạt đạo. Bọn này tiên tiên cũng có thể ngay lập tức phản ứng. Sẽ là thủ đoạn gì? Vương Cơ Huyền, Mẫu Đan, các ngươi khẳng định có thủ đoạn khác. Ám giáo quần tiên lần nữa hội tụ tiên lực, triệu hồi pháp bảo, khóa chặt đỉnh nghị mát phương hướng. Tâm đại trận thứ 3, bọn họ lập tức liền muốn phá hết. Vương Cơ Huyền vẫn như cũng là ngồi ở trong lương đỉnh, dùng dị hồn khôi lỗi thao túng cố này mô phỏng sinh vật cơ giới thể. Cùng Mẫu Đan cùng nhau làm ra bố trí vương đạo trưởng tất nhiên hiểu rõ, này cửa thứ 2 bọn họ mai phục là như thế nào cấu tạo. Kỳ thực rất đơn giản. Hắn tu điểm danh là 5 tháng đại đạo, thì có một chút, năng lực sử dụng 5 tháng tiểu thần thông. Hắn đấu pháp tử không phải thuần rựa và máy móc. Vương đạo trưởng lão vọng buông cần, bên ngoài lại là lưu quang hiền lên. Chúng tiên tính cảnh giác hơi có chút trượng, nhưng vẫn như cũ không dám về phía trước, thậm chí cũng không dám tùy ý đánh kích cái này đỉnh nghĩ mát, bọn họ đang chờ hắc rượu mệnh lệnh đồng thời, cơ thể đã bắt đầu hướng về sau rút lui. Vương Cơ huyền đột nhiên lên tiếng, giọng nói truyền khắp giữa sân cát nơi. Thế nào, không ai dám về phía trước bắt ta? Bản thể của ta ngay ở chỗ này, các vị nếu không tin, vậy ta thì không có gì cách. Tiên địa ám giáo Kim tiên hầu trưởng lão hơi híp mắt lại, cười lạnh âm thanh, trong tay có thêm một cây trường cung. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không khỏi cũng quá không đem chúng ta ám giáo để vào mắt. Nay Kim Tiên kéo ra dây cung, trường cung như trăng tròn, hàng luồng tất thải hào quang hướng dây cung tụ đến, nhanh chóng ngưng tụ thành mũi tên. Thiên địa chi uy, giống như đều ở một tiếng này. Ám giáo Kim Tiên lãnh đạm nói, ta muốn giết ngươi, làm gì kinh thiên đạo địa đồng ý? Ám giáo trưởng lão, đều có bản thân độ lượng về lực. Vương Cơ Huyền vừa muốn mở miệng, Ám giáo Kim Tiên một tiếng đã phóng tới, dường như trong chớp mắt xuyên qua cả thôn, tại đây tiểu thiên địa ở giữa lưu lại một đạo sáng chói vệt đôi đỉnh nghi mát khoảnh khắc tan nữa. Vương Cơ Huyền ẩn thân mô phỏng sinh vật người máy cũng không kịp nổ tung, trong nháy mắt bị phá hủy. Nội nát vụn, tiêu tán, chỉ để lại mấy cái nhịn nhiệt độ cao linh kiện. Mặt đất xuất hiện một cái hố to, lại ngang ngược tiên lực phá hư phía dưới kết cấu, nhường nơi đây tầng tầng sụp đổ đáy hố, một cái hắc long co quắp tại chỗ nào, đáy mắt mang theo vài phần tức giận. Hắc Diệu thấy thế hơi nhíu mày. Nay không đúng, khẳng định nơi nào có vấn đề, làm sao có khả năng không có mai phục. Ám giáo Kim Tiên vung tay lên, lệnh lập nói, đưa nó cầm xuống, ngữ giọng tìm hiểu hắn bản thể. Đúng. Hậu Phương lập tức có hơn 10 người động. Bọn họ không có trực tiếp rơi xuống, lấy ra một ít dây thừng, túi, bảo lưỡi, nhắm ngay Vương Cơ Huyền dị hồn. Sa sa thì pháp, Vương đạo trưởng đấy lòng thở dài, bọn này tiên nhân thực sự là quá vượng vàng, đến mức hắn đợt thứ 2 thế công nhất định là không thể có quá tốt thu rồi. Không được, có thể xử lý mấy cái tính mấy cái, nhất định phải tiêu hao hạ cái khác ám giáo tiên thiên lực. Vương Cơ Huyền đã có chú ý, dị hồn xoay người bỏ chạy. Mấy đầu tiên bảo dây từng đã lạ hữu chắp đến, cố gắng đem Vương Cơ Huyền dị hồn chói lại. Chính lúc này, Vương Cơ Huyền dị hồn tòng long hình hóa thành hình người, thân hình lại chuyển rồi lượn vòng, bay thẳng đến kia mười mấy tên ám giáo tiên phong đi. Vừa nãy chôn vội viên đạn nổ tung tình hình vẫn tại trước mắt, bọn này ám giáo tiên nhị lời nói không nói, quay đầu liền chạy, hậu phương ám giáo tiên thì tại hướng về sau né tránh. Vương Cơ Huyền lộ ra cười lạnh, nhìn như muốn cùng đám người này liều mạng. Hai tên ám giáo kim tiên đồng thời đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Biến cố chợt phát sinh. Vương Cơ Huyền trong tay áo vung ra mấy viên viên cầu bom, quả cầu này bom bị một tầng màu đỏ nhà sáng ngời bao vây, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ tối nghĩa đạo vận đột nhiên sinh ra. Một cỗ khác tối nghĩa đạo vận theo Vương Cơ Huyền dị hồn phía trên phơi phối mà ra. Hai tên ám giáo kim tiên vội vàng hô to. Là năm tháng rằng ra. Hậu phương này 170.180 tên ám giáo tiên động tác giống như đồng thời trở nên chậm. Vương Cơ viện vãi ra kia mấy quả viên cầu, đã vọt tới phía trước nhất kia hơn 10 người ám giáo tiên trước mặt, trong đó âm dương đấu truyện chính phản vật chất bỗng nhiên chốt bụi. Này hơn 10 người ám giáo tiên toàn lực triệt thoái phía sau đồng thời, bản có thể kích phát ra tự thân hộ thể tiên quang, nhưng ở một màn kia ánh sáng màu đỏ ảnh hưởng dưới, động tác của bọn hắn đều có chút quá mức trì độn. Bỗng, một tên ám giáo kim tiên bộ già kia đỏ nhạt đạo vận, trực tiếp xuất hiện tại hai viên viên cầu trước đó. Toàn thân tách ra nồng đậm chi cực tiên quang, tạo dựng ra rồi một tầng lại một tầng kết giới ám giáo lại cũng có như thế có đảm nhận cấp lãnh đạo. Vương Cơ huyền hơi nhíu mày, hắn long mãng dị hồn đã hóa thành một cô hắc vụ hướng phía dưới bò chạy. Lỗ đen xuất ra, sau đó quang cầu nợ độ, cơn bạo xạ tuyến điên cuồng đánh thẳng vào tất cả tiểu thiên địa. Lần này tiến hành không bạo phản vật chất bom, nhường bên trong tiểu thiên địa hơn phân nửa thực vật trực tiếp bốc hơi, ám giáo thiên tiên lại có mấy người hư không tiêu thất, ba bộ sát chết cháy chỉ còn một chút hình dáng dấu vết, mấy chủ cảm giáo cao thủ tiên lực hao tổn vô cùng to lớn, ám giáo quần tiên hận dục phát cuồng. Bọn họ vô thức thì hướng phía dưới kia đã phá toé mặt đất phóng đi. Vì Vương Cơ Huyền dị hồn giờ phút này giống như thì bị trọng thương, ghé vào một tảng đá lớn trên tờ dốc không dừng lại. Hắc Diệu run lên, hắn đột nhiên phản ứng lại. "Đừng đi, vừa nãy có hai Cố Tuyết Nguyệt đại đạo đạo vận." Nhưng mà, tiếng hô của hắn hay là đã muộn một chút, đã có hơn 10 đạo lưu quang vọt tới nguyên bản cái đó định nghĩ mắt vị trí chỗ ở đường kính trăm trượng khu vực. "Xẹt!" Vương Cơ Huyền bản thể tại tiểu thiên địa bên ngoài vỗ tay phát ra tiếng. "Hay thứ cho định vị, năm thanh lỗ đen đã thành hình." Chính lúc này, Vương Cơ Huyền bản thể cảm giác mí mắt có chút phát nhiệt. Hắn điều khiển dị hồn nhanh chóng hư hóa bỏ chạy, bản thể mở ra hai mắt Tiện tay dùng tiên lực lôi ra rồi một bên cửa gỗ. Phía trước mặt biển, từng đạo ánh sáng mạnh hướng bốn phương tám hướng chiếu xạ. Tiểu Thiên Điệu cần khôn lại giờ phút này, phá toái, cưỡng ép dung nhập rồi tiên giới chủ Thiên Điệu. Kia hai khối phá toái lục địa, hắn mảnh vỡ trực tiếp xuất hiện tại rồi trong lớp biển. Bị từng viên một đại viên cầu, hàm dụng hộ thuần bái pháp, ba khóa thần mục đứng vững cho trên mặt biển. Càng quan trọng chính là, kia hơn 10 người ám giáo tiên tiên bị khí hóa hình tượng, rất rõ ràng tại thế. Cuồn bạo xạ tuyến cùng sóng xung kích, ba giây đến tiên giới, chương 551. Kích động. Chương 551. Kích động. Mặt biển đang nhanh chóng dốc lên, ở phía xa nhấc lên thào thiên cự lãng. Cuồn bạo kiếm mã xạ tuyến nương theo lấy ánh sáng mạnh chiếu xạ, cuồn trào mãnh liệt sóng xung kích hướng ra phía ngoài từng tầng từng tầng nguyên tạng. Ngay tại góc kia thần một bên cạnh, to lớn, dung hợp ánh lửa cùng tia chớp mây hình ấm, hướng bầu trời trôi sâu bay lên. Phạm vi ngàn dặm trong không khí trở nên vô cùng nóng hổi, tại đây cái phạm vi bên trong tất cả tu sĩ, tiên nhân, trong biển sinh linh đều cảm nhận được phóng xạ mị lực. Mà đây hết thảy kẻ đầu tiêu vương đạo trưởng, cũng chỉ có thể cởi khổ dưới đáy lòng nói một câu. Được rồi, tiểu thiên địa này như thế không trải quán ổ. Trong chớp mắt thế cuộc tiên biến, Vương Cơ Huyền đưa tay đỡ bên cửa sổ, một cú mạnh mẽ cuồng phong ập tới, sóng biển dường như đem chiếc thuyền này trực tiếp tung bay. Hắn ở đây phi tốc tự hỏi đối sách, là như vậy trực tiếp nhường dị hồn đạo tẩu, hay là tiếp tục kế hoạch của chính mình. Rốt cuộc, bọn họ tại đây cái trong tiểu thiên địa bố trí trên trăm khỏa chôn vùi viên đạn, đây là mẫu đan sử dụng thứ hai trong căn cứ tại Nguyên làm ra tất cả hàng tồn, chân quý là kỹ thuật, mẫu đan có thể tùy thời tiến hành sản xuất. Vương Cơ Huyền do dự một giây, sau đó bĩu môi cười một tiếng. Hắn vùng thân nhảy trở lại trên giường, mặc cho này bảo thuyền không ngừng sốc này, phía ngoài tiên binh làm sao hoảng loạn hô to, hắn chỉ lầm lủi điệu nhắm mắt trầm ngâm. Thế cuộc càng loạn, ám giáo càng bị động. Tiếp xuống hắn muốn nghĩ biện pháp tránh đi thiên thế minh tránh đầu sóng ngọn gió rồi. Kia tại tránh đầu sóng ngọn gió trước đó, làm cái động tính lớn lại có thể thế nào? Chiến. Không đem ám giáo đánh đau, không đem thiên đạo đánh đau, vẫn đúng là cho là bọn họ phàm tục tu hành giới đều là bù nặng. Vương Cơ Huyền Tâm Thần đều quy về long mãng dị hồn đang nhanh chóng thoát khỏi trung tâm vũ nổ tiểu hắc long dống nhiên đảo ngược. Hắn bắt đầu tìm tại bạo tạc trung tâm biên giới, bản thân bị trọng thương nhưng đạo khu kết cấu không có tổn hao nhiều ám giáo thiên tiên, tốt nhất là tu vi cảnh giới tại hạ tam phẩm ám giáo thiên tiên. Không khác Hắn nhất định phải làm một cái thân thể luyện hóa thành khối lõi, mới có thể để cho dị hồn giờ phút này cường hãn hồn lực đạt được trình độ lớn nhất thi triển. Trước đó dị hồn khối lõi đã phế bỏ, mà hắn còn chưa công phu trở lại địa cầu chỗ tinh vực lại đi làm mấy cái chi trụ nhận thú làm thành khối lõi đoạt xá loại sự tình này, mặc dù có chút vô cùng ma đạo. Hắn cũng không thể dùng bản thể đi cùng ám giáo tiên đấu pháp. Vương đạo trưởng rất nhanh liền tìm được rồi thích hợp mục tiêu. Thừa dịp trung quanh hỗn loạn tương mừng, hắn trực tiếp chui vào còn đang ở bảnh chướng to lớn thệ mỡ lão ỷ ma hỏa cầu bên trong, một đầu vọt tới một tên đầu trọc trung niên nam nhân ngực. Long mãng thiên, truy hồn đoạt phách. Cái kia nam tiên hét thảm một tiếng, nhanh chóng hết rồi tiếng động. Nay trung niên khuôn mặt nam tiên giờ phút này bị nỗi tung xung kích cứng rắn khủng, nguyên thần lực lượng càng là hơn tại Vương Cơ Huyền lòng mãng dị hồn phía dưới, cuối cùng thì dẫn đến, người này lại hoàn toàn không có lực phản kích. Vương Cơ Huyền không dám chế lại, cực tốc luyện hóa, một cỗ ma khí xâm nhập này nam tiên quanh người các nơi. Hắn trước đây tam thủ ma thân thì không có lãng phí, giờ phút này là nguyên liệu, tại chữ vật pháp bảo trong thạch quan nhanh chóng tiêu đốt, một cỗ còn sót lại tinh khí hướng này nam tiên rót vào. Lúc này không giống ngày xưa, Vương Cơ Huyền bản thể thực lực đã ở như vậy dị hồn khôi lôi phía trên. Hắn giờ phút này còn có dư lực cho cái này khôi lỗi bóp cái kiện mỹ dáng người. Theo căn nguyên ngăn chặn ba đầu hình tượng xuất hiện lần nữa. Tuy thế, Vương Cơ Huyền sẽ giả bộ chính mình là tên này ám giáo thiên tiên, theo mảnh chứng sóng khí hướng về sau ném đi, chờ đợi cái khác dám giáo tiên đến đây cứu viện. Ách, có thể hay không bị đồng nghiệp bổ đao? Vương Cơ Huyền trong lòng vẫn đúng là không chắc. Hắn hiện tại thì không có công phu đi điều tra người này ký ức, với lại người này nguyên thần còn có thiên đạo ân nhớ, long mãng dị hồn thôn vệ người này non nửa hồn lực sau liền trực tiếp đưa nó phóng ẩn lên, làm giáp thải giống nhau ném đi rồi xô vào nước biển. Bên trong biển sâu tương đối yên tĩnh. Vương Cơ huyền liên lạc luyện hóa, lặng lặng chờ. Bản thể trong tay áo, thứ hai căn cứ. Mẫu Đan nhíu mày nhìn trước mắt Lít Nha Lít nhấp nháy hình chiếu màn hình, mấy ngàn màn hình ở trước mắt nàng triển hiện đến không hết thông tin. Cặp mắt của nàng đang nhanh chóng lướt lừ, mỗi cái tin tức đều có thể đạt được kịp thời xử lý. Tiểu Tiên Điệu không có thể chịu ở lần thứ 3 cho nổ, cái này cũng ngoài dự liệu của nàng. Dựa theo nàng trước đây tính toán, phản vật chất bom mặc dù uy lực kinh người, nhưng không cách nào đối với cản Khôn sinh ra quá mạnh sẽ rách, cũng không có đầy đủ trọng lực nhường cản Khôn xuất hiện hóa lượng. Rõ ràng, tiên nhân chế tác tiểu tiên điệu như thế này, bí cảnh Mẫu Đan hiểu vật lý quy luật tồn tại nhất định các biến. Sự việc đã xảy ra, bây giờ nghĩ hẳn là như thế nào giải quyết. Mẫu Đan trước đây cũng không lo lắng cho mình trưởng quan an toàn. Nàng đối với mình trưởng quan bây giờ bản lĩnh có đầy đủ lòng tin, nhất là, Vương Cơ huyền hiểu thấu đáo rồi một tia tuế nguyệt đại đạo. Nhưng bây giờ, thế cục đã không còn đơn giản như vậy. Bốn phương tám hướng, tổng số tại 67400, tu vi theo nguyên tiên đến kim tiên các tiên nhân, giờ phút này chính hướng phủ tang thần mục lao thẳng tới. Càng nhiều tiên nhân khi gần khi xa chạy về bên này, số lượng đại khái là tại khoảng 12 vạn. Những chữ số này tuyệt đại bộ phận không có ý nghĩa, nếu là kim tiên đấu pháp, nguyên tiên, chân tiên xích lại gần một chút, cũng dễ dàng bị tác động đến tan thành mấy khói. Nhưng tiên giới các tiên nhân liền phảng phất như điên, không chút nào vui lòng buông tha này khó được thượng cổ di tích. Mục đích của bọn hắn muốn đi cướp đoạt phù tang thần một thần mục chi linh. Mà nơi đây, Vương Cơ Huyền Dị hồn cùng đám kia ám giáo tiên, là cách thần mục gần đây, thì dễ dàng nhất bị bọn này tiên nhân vây công, từ đó bị giìm ngập tại tiên giới Minh Ngông biển lớn trong. Mưu đan dường như trong một giây thì có rồi hành động dự án. Trưởng quan, bên ngoài tiên nhân đang xung lại, xin đối bọn họ tính cả ám giáo tiên cùng nhau hành tạp. Vương Cơ Huyền rất nhanh cho đáp lại, giọng nói đang chỉ huy trung tâm cấp nơi vang lên. Cơ giới hung ma không thể gây thủ hàn quá nhiều, chúng ta đến tiếp sau còn muốn đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết đối kháng tiên đạo, hay là mạo chuẩn ám giáo tiến đánh. Đúng. Mộ Đan nhanh chóng chuyển đổi phương án hành động. Ta có thể dùng mô phỏng âm thanh trạng, trong đám người tản lở đốn, kích phát bọn họ đối với ám giáo tiên lửa giận, cũng làm cho bọn họ giảm bớt chút ít thứ bị thiệt hại. Có thể thử một chút. Đúng. Mộ Đan thủy âm thanh đáp ứng, thân hình không lúc nhích, nhưng từng đầu chỉ lệnh dạy đặc đối ngoại gửi đi. Bên ngoài cái kia vốn là huyên náo tráng cảnh, lập tức nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Tỷ Như, mấy cái quen biết tán tu tiên nhân kết bạn phóng tới thần mục chỗ hải vực, bay lên bay lên thì thảo luận lên. Một người nói, vừa nãy kia nổ tung là vật gì? Đám kia chết tiệt tám giáo tiên. Bọn họ lại là từ tiểu thiên địa bên trong ra đây. Bảo vật đều bị bọn họ lấy đi. Chúng ta tu vi không cao, chớ có suy nghĩ kia thần mục chi linh, những tiêu đấu pháp các lộ đạo hữu, cũng coi là bảo tàng một bộ phận. Vừa nãy kia nổ tung tình hình nhường bản đạo hơi có chút tim đập nhanh, chúng ta hay là tại xa xa nhìn, chớ có quá gần phía trước. Vài vị đạo hữu, có giọng nói tại đỉnh đầu bọn họ vang lên, mà đỉnh đầu bọn họ không hề có gì. Cũng vô pháp bắt được giọng nói này nơi phát ra, lập tức tưởng rằng đại năng truyền thanh, mấy người nổi lòng to tính. Kia giọng nói nói: "Chuyện hôm nay còn xin cẩn thận, Bần đạo là Thiên La trưởng lão, nơi đây sợ là ám giáo cố ý bố trí, muốn tạo ra hỗn loạn, luyện hóa chúng tiên nguyên thần. Chỉ là đáng hận, Thiên La chi tiên đạo bệ cũng không cho mệnh lệnh, Thiên đạo ngầm cho phép ám giáo hành chính là. Bần đạo cuối cùng không muốn thấy các vị vô duyên vô cớ hồn phi phách tán, cho nên truyền thanh nhắc nhở, bần đạo cũng không dám bại lộ hành tung tính mệnh, đỡ phải làm hư ám giáo chuyện tốt bị ám giáo nhằm vào. Nơi đây có mai phục, còn xin đạo hữu cẩn trọng." Mấy cái này tán tu tiên nhìn nhau sửng sở, đồng thời dừng lại đám mây, nhìn về phía trước ánh mắt của bọn hắn nhiều hơn mấy phần kinh nghi. Mà giờ khắc này đi xem, thần mục chung quanh khắp nơi thảm thực vật đều bị phá hoại hầu như không còn, hơn trăm tên ám giáo tiên phân tán ra bốn phía tìm kiếm nhìn cái gì, lại mỗi cái ám giáo tiên đều là thiên tiên chi cảnh đúng lúc gặp, nguyên bản lưu thủ ở chỗ nào tọa hoang đảo trong đại điện ám giáo tiên, giờ phút này vội vàng hướng phía trước trở rút. Kia hoang đảo vốn là tại tiểu tiên điện triển khai sau phạm vi bên trong, cách thần mục không tính xa, bọn này thiên tiên từng cái tu vi cao thâm tốc độ bay cực nhanh, cũng là trước hết nhất vọt tới thần mục bên cạnh. Có Kim Tiên trưởng lão hạ lệnh, mấy trăm thiên tiên ngay lập tức phong tỏa thần mục chung quanh, bắt đầu tìm cơ giới hung ma tung tích. Bọn họ mỗi một cái đều là chỗ mắt muôn nức, hung thần ác sát. Tình hình như vậy rơi vào bên ngoài bọn này tu sĩ trong mắt, lập tức thành phong tỏa thần mục, bố trí cả bẫy. Vài vị đạo hữu, chúng ta không bằng rút lui trước. Ám giáo tiên đây cùng quái bá đạo, bọn họ muốn làm gì? Nơi này là tiên giới, không phải bọn họ có thể tùy ý làm bậy hạ giới. Không nên gấp, chúng ta khác rượi vào đi, xem xét tình huống, cũng không thể một chuyến tay không. Mấy người kia hạ quyết tâm, ngay lập tức bắt đầu hướng ra ngoài bên cạnh rời đi. Giữa sân bắt đầu không ngừng xuất hiện tương tự tình hình, hàng loạt tán tu bắt đầu ở bên ngoài tụ lại, nhìn xem ám giáo tiên ánh mắt phần lớn là bất thiện. Mà tiên kia không ngừng đối với tán tu truyền thanh, lòng tốt nhắc nhở bọn họ tiên la trưởng lão, giờ phút này vẫn tại chăm chỉ không ngừng, đại diện tích nhiều một chút ném tiễn, đi nhắc nhở càng nhiều tán tiên. Mộ Đan làm chuyện này tâm lý nắm chắc vô cùng. Thiên Thế Minh, Bát Đại Tiên Cung, còn có một nắm chân chính Thiên La tiên nhân, cùng với Bát Đại Tiên Cung thuộc hạ nhị cấp thế lực, nàng đều lựa chọn làm như không thấy. Những thứ này ấm áp nhắc nhở, chỉ nhằm vào số lượng nhiều nhất, đám ngũ hợp, nhóm. Hiện tại ám giáo tiên thế lớn nhất lại thân mục chúng quanh bốn phía tìm kiếm, gặp tổn thất thảm trọng, bây giờ hận dục phát cuồng bọn họ, thì không, có đem những người khác để vào mắt. Mộ Đan nhìn các nơi tình hình, ngay lập tức lại có một kế, mà lần này, nàng nhắm chuẩn ti là Vũ Thần cung. Vũ Thần cung trước hết nhất đến nơi đây là bốn vị kim tiên trưởng lão, hơn 10 vị kim giáp tướng lĩnh, những tướng lãnh này đều có màu trắng, cánh chim màu xám, mỗi một cái đều là tiền tiên chi cảnh, đây chỉ là bọn họ tạm thời lôi ra ngoài tinh huyễn, càng nhiều cao thủ còn đang ở trên đường chạy tới, lại thượng tam phẩm kim tiên cũng có xé mở càn khôn tùy thời giáng lâm thực lực. Và người khác cũng không cùng. Vũ Thần cung trong mắt chỉ có gốc kia thần mục. Bọn họ nhìn thấy vốn nên chậm rãi chết héo thượng cổ thần mục, nha mình đồ đằng, lại cảnh lá rầm rảm, từng cái hưng phấn không được. Vừa nãy phát sinh kịch liệt nổ tung, hiện tại ảnh hưởng còn lại vẫn tại tàn sát mưa bãi, thần mục đã gặp rồi tác động đến, bên ngoài một ít cảnh lá giấy lên hỏa loạn. Vũ Thần cung trưởng lão ra lệnh một tiếng, này mấy mấy chục cao thủ ngay lập tức phóng tới thần mục, muốn đi bảo vệ. Mẫu đan bắt chính là cái này cơ hội. Vũ Thần cung quần tiên chưa xong chống đỡ, vừa tiếp cận ám giáo tiên trố khu vực, ám giáo tiên gần như đồng thời nghe được hét lớn một tiếng. Đều có đi, cách chúng ta thần tụ xa một chút. Các ngươi ở những thứ này thiên đạo chó săn. Đây là chỉ có mỗi cái ám giáo tiên năng lực nghe nói gọi hàng. Cũng là cái gọi là định hướng âm thanh chẳng ở đây ám giáo tiên vốn là bị Vương Cơ Viễn làm tâm tính nô trung, nghe vậy ngay lập tức hướng này, một nắm Vũ Thần Cung tiên nhân trợn mắt nhìn. Chính lúc này, Vũ Thần Cung đám người kia, bên hai thì nổ vang rồi ám giáo tiên quát lớn. Các ngươi muốn làm gì? Đứng lại. Nơi này không phải là các ngươi năng lực tới chỗ. Một đám đồ hỗn trướng, để các ngươi mở ra bí cảnh cũng mở không ra, Vũ Thần Cung dứt khoát đội tên bay rác rưởi cùng được rồi. Vũ Thần Cung chúng tiên điệu sửng sốt. Bọn họ trợn giận dữ, xôi nổi rút ra trường mâu, kéo trường cùng, trong miệng hô to: "Ám giáo các ngươi nghĩa là gì? Đừng muốn không coi ai ra gì." Mà Ám giáo tiên bên ấy nghe được, theo Vũ Thần cùng đám người này chỗ truyền đến tiếng la, lại đột nhiên nhiều hai câu: "Một đám vị thiên đạo bán mạng tạp phái, chó săn, theo chúng ta thần thụ bên cạnh cút đi. Thật đem mình làm cái nhân vật, cậu vật chính là cậu vật, sẽ chỉ giễu rít chó sủa." Một đám Ám giáo tiên trực tiếp tức điên. Bọn họ không nói hoành hành cho tiên giới, ngày bình thường mỗi nhà thế lực lớn đều muốn cho bọn hắn ám giáo mấy phần chút tình mọn, hôm nay càng như thế nói lời áp độc. Thế là Ám giáo tiên quần tình xúc động, chỉ vào Vũ Thần cung liền bắt đầu mắng lại. Không có gì ngoài ý muốn, nay mắng tiếng cũng là đột nhiên thêm liệu. Tiểu này định hướng âm thanh tràn kỹ thuật, là trực tiếp tại trong phạm vi nhất định sinh ra mô phỏng sóng âm, dùng là cự ly xa cung cấp năng lượng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, các tiên nhân ở đâu hiểu cái này. Bọn họ thì tra xét rõ ràng rồi. Không có những người khác truyền thanh khí tức cùng đạo vận, tiếng mắng chính là từ đối diện truyền đến. Ngay sau đó, Vũ Thần cung tiên nhân cùng ám giáo tiên điểm nộ khí thẳng tắc tiêu thang. Cái khác các phe phái thế lực đã bắt đầu vòng qua Vũ Thần cung mọi người, theo những phương hướng khác tới gần tần mục. Trong nước biển Hai tên phụ trách tìm thương binh ám giáo tiên, phát hiện đáy biển, hôn mê, đồng nghiệp, nhíu mày rơi xuống. Bọn họ cái này đồng nghiệp ngược lại cũng không phải người bên ngoài, chính là vừa nãy thừa dịp nổ tung đoạt xác cộng thêm luyện hóa Vương đạo trưởng Tân Kỳ hồn khôi lỗi. Nay thứ tư khôi lỗi mặc dù đơn sơ một chút, nhưng phát động điểm đánh lén thì không thành vấn đề. Hai cái này ám giáo tiên rất nhanh chóng đỡ gần. Vương Cơ Huyền làm bộ hôn mê, đáy lòng đã xuất hiện tiếp xuống ra tay quý đạo. Hai tên phụ trách tìm kiếm cứu chữa thương binh ám giáo thiên tiên, đều là thiên tiên cử phẩm, hạng B tu vi. Bằng không thì cũng sẽ không bị phái ra làm chuyện này. Vương Cơ Huyền là có một kích giết hai người năm chắc. Chỉ cần như vậy như vậy, là như thế như thế. Nhưng hắn vừa muốn áp thủ ma khí, tiên tức thì bắt được không trung xuất hiện một màn. Gần trăm tên ám giáo tiên tập hợp một chỗ, mười mấy tên mang cánh điều nhân tại đối diện cùng ám giáo tiên đối lập, hai bên dương cung bạc kiếm, lại tại chửi ầm lên. Vương đạo trưởng nháy nháy mắt, vui một mình không bằng vui chung a phía bên mình chỉ cần vừa ra tay, tất nhiên sẽ thu hút ám giáo tiên ánh mắt, mà nhìn xem hiện tại trạng thái, hình như có thể có cái khác lựa chọn. Mầu đan chiêu này kích động chơi rượu nha. Vương Cơ Huyền tâm niệm phi tốc chuyển động, thể nội ma khí trong nháy mắt ẩn nấp, giả ra tiên lực không kế tình hình. Này hai tên ám giáo tiên ngược lại cũng cẩn thận, đầu tiên là dùng tiên thức điều tra, sau đó xa xa đem Vương Cơ Huyền khôi lỗi thân túm quá khứ. Thí may mắn, Vương Cơ hiện tại trong quan tài di chuyển cũng không thể di chuyển những năm kia, từng đại làm thần thông khai phát cùng tiên pháp từng nghiên, hiện tại các loại thần thông thuật pháp cũng là hướng tới hoàn mỹ, không có chút nào lộ ra sơ hở. Hai tên ám giáo tiên, nhượng bộ hai lần, một người mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đỡ lấy Vương Cơ Huyền, theo trong biển bay đi không chung hội hợp với những người khác. Vương Cơ Huyền mơ mơ màng màng mở mắt ra, khỏe miệng sẹt qua như cót như không mỉm cười. Cũng không biết, ám giáo hạng bét thiên tiên ma kháng làm sao tự sáng tạo ma công, phệ tâm đoạt hồn quyết. Đạo hữu, ngươi, nghĩ đến trường sinh sao? 4. Đỡ Ất, cảm cúng tăng thêm, đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng, tối nay có thể chỉ có này canh một, mặc và, mặc các loại.